chương bốn trăm sáu mươi lăm mang chồng muốn t h i ể m kích và quốc nhìn thấy mang gấp thành công tiêu diệt bách thú c a i đủ hoàng phía dưới thất vũ hải cùng hoàng chi thập nhận tất cả mọi người n ắ m chặt n ắ m đ ấ m toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt kích động bọn hắn cuối cùng đánh ngã một cái tứ hoàng đoàn hải tặc thế giới tối cường ngay tại hôm nay mà bà dẹt cùng cụ dạng cảm nhận được khí tức cũng không có suy yếu bao nhiêu mang chồng biểu tình trên mặt cũng có chút phức tạp mang chồng thực lực đã mạnh như vậy sao lại có thể lấy vết thương nhẹ mà tiêu diệt bách thú cay đủ phải biết tạo kỹ dị cụ dạng cùng hạ kệ nủ xạ cạ dù kị quyết chín lúc thật là vô cùng chân chính lưỡng bại c ầ u thương mang chồng nhanh chóng gọi tới ký ức hải mã đem bách thú c á i đủ thi thể thu lại để cho thành bảo bên trong đã sớm chuẩn bị xong điều trị khoa học binh sĩ nhanh chóng thu thập bách thú c á i đủ hết thống đen thậm chí là một ít dinh dưỡng k h o i tuyến đây chính là sệ giặt cùng người nhân bản cường đại nhất mô bản mang chồng như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ phần này tối cường tài liệu nhìn thấy bách thú c á i đủ thi thể bị thu hồi tới đại hòa không có hỏi nhiều hương phấn mà chạy về phía mang chồng mà nguyện quang ọ i d ạ đã khát vọng đến lòng ngưng ấy nhưng là bây giờ hắn cũng không dám mở miệm tìm lấy chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm ngươi thật sự đánh ngã bách thú cải đủ không có tim không có phổi lòng dạ h i ể m đ ộ c đông vải đại hòa xông lại ôm chặt lấy mang chồng kích động đem mang chồng nhét vào trước ngực mình t r ả đạp ngay cả nạ mỹ cùng d â bin có chút quái dị mà nhìn xem hai cái này thân mật ra hỏa ngừng đại hòa chúng ta bây giờ còn cần đi hoa chi cũng làm đi than đen đại x à nhìn thấy đám người tới bầu không khí có chút l u n g túng mang chồng lập tức ngăn trở quá kích động đại hòa miễn cho bị thủ hạ xem náo nhiệt đúng đúng đúng còn có than đen đại xả cái này hốt đản đại hòa lập tức vui vẻ hét lên đối với giết chết cổ dù kỳ ô đèn bách thú cải đủ r a đi trước bà Dẹt nhìn thấy bách thú c á i đủ đã bị giải quyết như vậy nước bà nổ không đối thủ nữa hắn nói mà không có biểu cảm gì một câu nói liền định chính mình tự mình rời đi nước bà nổ hắn muốn trở về cùng bố ai nạp phí tư tháp chủ tính một chút hải tặc vạn bác biết sự t ì n h chờ một chút bà Dẹt, có hứng thú hay không đi vạn quốc tật lan một chuyến nhìn thấy bà Dẹt muốn đi mang chồng lập tức đối với hắn hô loại này tay chân cũng không thể làm phí nghe nói như thế ạ kỳ dị cụ dặn trận to hai mắt con người đột nhiên co lại mang chồng liền không sợ ăn quá no bác hải tặc bách thú sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết liền đã nghĩ đến đối phó bác gái đoàn hải tặc cái k i a thế giới mới chẳng phải là sắp loạn thành một b ầ y lúc nào quay người rời đi bà z bước chân đột nhiên ngừng lại cũng không quay đầu lại băng lánh hỏi giải quyết nước bà nổ n sự t ì n h lập tức xuất phát mang chồng lộ ra một cái tùy ý nụ cười liền dầu cô đ ạ i c ũ n g t r ả phản gạ la bọn hắn nghe được quyết định này đều ăn một kinh hãi bởi vì cái này hoàn toàn không tại bọn hắn kế hoạch trong phạm vi là mang chồng vừa mới làm ra quyết định này đại khái bao lâu bà z trầm mặc mấy tức mới xoay người lại ư ơ n g nhìn sói quay đầu lại mà nhìn chằm chằm vào mang chồng hẳn là trên dưới một hai ngày liền có thể rời đi nước bà nổ tiếp đó chúng ta trực tiếp tìm kích vạn mang c h ồ n g một tay n ắ m thiên g i ã tâm bừng bừng nói trên người dọa người khí thế ẩm v a n g bột phát liền đại hòa cái này tam sắc bá khí người sở hữu đều phải lui lại mấy bước khó có thể tin nhìn xem mang c h ồ n g nàng cảm nhận được mang c h ồ n g khí thế đã so bách thú cải đủ thời kỳ đ ỉ n h phong còn mãnh liệt hơn bà dẹp mặt không thay đổi suy nghĩ một chút lạnh lùng nói vậy mọi người đều tiến vào ký ức hải mã thành bảo bên trong a để ta tới mang các ngươi bay mang chồng nết miệng nợ nụ cười nói trên đầu sừng rồng nhanh chóng b ố t lên khi tức cùng bạo lần nữa phun trào tại hắn chỉ thị này phía dưới liền đại hòa bà dẹp bọn hắn đều toàn bộ tiến vào ký ức hải mã thành bảo bên trong mà mang chồng trong khoảnh khắc hóa thành lừng lánh mấy sợi kim quang ngũ trào thanh long một cái cầm lên ký ức hải mã cực tốc hướng hoa chi đều bay lên mà đi thanh long nhìn mang chồng thuyền trưởng thật sự thành công trà phản gạ la tại tòa thành trên cửa sổ thấy được mang chồng vảy rồng màu xanh liền biết hắn thành công cấp đoạt bách thú cai đủ trái ác quỷ năng lực bác trai hắn hắn đã biến thành bách thú cai đủ đại hòa vốn là đang vì tiến vào thành bảo bên trong mà cảm thấy mới lạ nhưng mà nhìn thấy mang chồng vảy rồng màu xanh sau lập tức liền khẩn trương kêu to lên yến tĩnh đại hòa đây là ta hình thái mới. mang chồng thanh âm hùng hậu trong nháy mắt kinh hãi kinh ngạc đến ngây người đại hòa để cho nàng yên tĩnh trở lại mà đại hòa ánh mắt có điểm quái dị cùng phức tạp nhìn xem mang chồng hình thái mới tại sao muốn cùng nàng ma quỷ lao cha như vậy giống làm hại nàng cũng có chút bóng m ở ba à t cùng ạo kỳ gì cũng biết vì cái gì mang chồng lần nữa trở nên mạnh mẽ nguyên nhân nguyên lai là thôn p h ệ tối cường huyên thú chủ năng g n lực trước mắt trên biển cả ngầm thừa nhận chủ lưu sự thật t ứ hoàng bách thú cái đủ thanh long hình thái chính là tối cường động vật hệ trái ác quỷ năng lực mà dâu trắng nịu gạt quả chấn động năng lực nhưng là tối cường hệ siêu nhân hai cái về sau mang chồng đến cùng sẽ trở thành dạng quái vật gì một cái không trọn vẹn nhân tạo thanh long năng lực trái cây liền đã để cho mang chồng cường đại như thế cái k i a hoàn toàn bản hoặc giả thuyết là càng mạnh hơn bản thanh long hình thái sẽ trở thành bao nhiêu người sợ hãi á c ma sức khôi phục tối cường h u y ệ n thu thanh long năng lực lực phòng ngự tối cường che chắn năng lực lực phá hoại tối cường quả chấn động năng lực quỷ dị nhất quả bóng tối năng lực bọn hắn đã nghĩ không ra còn có ai có thể đánh bại mang chồng hải quân anh hùng gặp có thể chứ khả năng cao không được gặp đã giả ạ kẽ nù sa ca dù kỳ được không cũng không được hắn đánh cao tuổi dâu trắng nịu gạt đều vô cùng phí、sức. t h ú n g chi là trẻ tuổi lực tráng tứ hoàng mang chồng một cái so dột còn kinh khủng hơn g i a hỏa xuất hiện mang chồng đã trở thành chính phủ thế giới tám trăm năm lịch sử đến nay khó giải quyết nhất định nhân không có cái thứ hai bác trai đoàn hải tặc mọi người và mang chồng các nữ nhân cũng lâm vào đủ loại đủ kiểu đầu não phong bạo bên trong đã tiếp cận vô địch mang chồng có lẽ rất nhanh liền có thể hoàn thành thế giới mới thống nhất để cho bác trai đoàn hải tặc trở thành thế giới mới duy nhất chúa tệ nghĩ tới đây bọn hắn vừa kích động vừa lo lo giải quyết xong khác tứ hoàng sau đó bọn hắn đem đối mặt chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ toàn bộ áp lực sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm dù s a o năm b ẻ bảy mảng tứ hoàng cùng thống nhất thế giới mới hải tặc c h i vương trình độ uy h i ể p tở không thể so sánh nổi ba chương bốn trăm sáu mươi sáu thanh long hù dọa bác trai đoàn hải tặc ở trên không trung ngũ trào thanh long tại tùy ý bộc u phát khí thế đ ạ p lên diễm vân cực tốc bay lượn tại ở gần hoa chi đều trên đường khi ba dậy cùng lạp phịt k ẹ bọn hắn nhìn thấy đầu này cực lớn thanh long doa đến bọn hắn sầm mặt lại rồi chẳng lẽ mang chồng thuyền trưởng cùng bà z cụ gian bọn hắn đã bị bách thú cải đủ tiêu diệt dù sao bọn hắn mang chồng thuyền trưởng thế nhưng là một đầu huyết sắt thần long mà bách thú cải đủ nhưng là một đầu thanh long là t vậy hắn cái này đầu hàng người có thể hay không bị bách thú cải đủ thanh toán nhưng mà hắn rất nhanh liền phản ứng lại chính mình nhất định phải tại trước mặt cái đủ lao đại diễn kịch diễn một hồi khổ nhục kế nhất định muốn tranh thủ lừa qua cái đủ lao đại làm trở về hắn xem trọng tâm vị trí hạ kỷn a phổ ngừng lại a kỳ ứng Bởi gì hay bọn hắn những thứ này hải tặc cũng vô cùng hốt hoảng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ muốn đầu hàng hay là muốn l i ề u mạng phản kích cứ như vậy chẳng những là băng hải tặc bách thú tù binh tại sao động liền bác trai đoàn hải tặc trận doanh cũng xuất hiện b ố i r ố i ta không tin mang chồng thuyền trưởng thất bại chắc chắn là bách thú cải đ ủ bị thuyền trưởng đ u ổ i chạy đại gia kiên trì mang chồng thuyền trưởng chắc chắn ở phía sau đ u ổ i theo mang chồng số một m ã t ử hỏa diễm quán quân ba d ậ y cả người bốc g a hỏa diễm hướng về phía tất cả mọi người giận g ữ hét còn tức giận phát nhất kích hòa quyền đem một đám viên á o băng hải tặc bá không phải liền là bách thú cải đủ sao nhìn lao tử ngăn trở hắn hòa diễm quán quân ba dày hung hãn không sợ chết mà nhìn xem trên không thanh long ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên tại ba dày trong tiếng giống giận dữ lạp phịt t h cùng bách kế cụ d i ệ u cũng rút kiếm ra bọn hắn cũng không tin mang chồng sẽ chiến bại bọn hắn tình nguyện tin tưởng bách thú cải đủ bị đuổi theo chạy mà không phải bách thú cải đủ tiêu diệt mang chồng bọn hắn tỷ lệ sinh tồn trăm phần trăm vạn sự đại cát ma thuật sư hạ kín nhanh chóng cho mình coi một quẻ lập tức bật cười cũng rút kiếm đứng ở ba dày cùng lạp phịt th đánh địa âm a phổ cũng nhanh chóng vào tới hắn là tương đối tin tưởng hạ kỳ thuật bài toán thung r ư ợ u l ớ n xót ngừng lại a kỳ ứ n g vợ d ì hệ bọn hắn cũng nao nao cùng ba dạy bọn họ đứng tại cùng một trận tuyến uy ha ha các ngươi bọn giá hỏa này cuối cùng có chút ánh mắt bằng không thì chờ mang chồng thuyền trưởng g i ế t tới sau lao tử liền thanh lý phản đồ hỏa d i ễ m quán quân ba dạy c ư ờ i càng ngày càng cuộc vọng trong mắt hắn đầu này thanh long chắc chắn chính là chạy chối chết bách thú c ạ i đủ không có gì đáng sợ liền tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm đầu này cực lớn thanh long nhanh chóng bay xu tại thời khắc này b á t trai đoàn hải tặc thuyền viên các cán bộ đều sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đồng thời lập tức hương phấn mà kêu gào ta liền biết mang chồng thuyền trưởng là vô địch hỏa diễm quán quân ba dày hương phấn mà hô lớn hỏa diễm bắn ra b ố n phía dị t h ư ờ n g kích động những thứ khác cán bộ cũng thở phào nhẹ nhõm thì r a thanh long là nhà mình thuyền trưởng thật là chính mình hụ chết chính mình mang chồng nhìn thấy những thuyền này viên kích động phản ứng cũng phản ứng lại nguyên lai là cho là mình là bách thú cải đủ nhìn thấy bọn gia hỏa này nhìn thấy bách thú cải đủ cũng không có chạy tán loạn mang, chồng cũng có chút tiểu mang ý nếu là xuất hiện không đánh mà chạy tình huống vậy hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút giúp những thứ này trái ác quỷ năng lực đổi một cái chủ nhân mà băng hải tặc bách thú bọn tù binh thì lòng như c h o n g n ộ i chỉ sợ bác trai đoàn hải tặc lại tới một cái đại thanh lý bọn hắn c á i đủ lao đại tựa hồ đã bị mang c h ồ n g cái này trái ác quỷ thợ săn tiêu diệt còn bị cướp đoạt trái ác quỷ năng lực giờ k h ắ c này có một chút băng hải tặc bách thú tù binh tại k h ó c giống nhưng càng nhiều hơn chính là tiếng cầu x i n tha thứ cùng đầu hàng âm thanh mà đang tại chuẩn bị khổ nhục kế đối thoại dịch thai quỷ nhìn thấy mang chồng xuất hiện cũng triệt để ngây mẩn cả người vì cái gì thanh long là mang chồng mang chồng không phải huyết sắc thần long sao? cải đù lao đại đã bị tiêu diệt liền thanh long năng lực trái cây cũng bị đoạt song song băng hải tặc bách thu thật sự đã xong dịch hai quyền lập tức từ bỏ khổ nhục kế biến thành một bộ ta là đại đại lương dân bộ g á n g lao thần côn n g ư ơ i thuật bói t o a n quá chuồn đi n g ư ơ i hảo huynh đệ này ta nhận định đánh địa âm a phổ cái này dài tay tộc tam t i ế t tay một mặt may mắn ôm hạ kìn b ả vai nhẹ nói nếu là hắn vừa mới lựa chọn chiến lược tính chất rút lui nói không chừng hắn thật sự sẽ bị mang c h ồ n g thanh toán tiếp đó hắn âm âm năng lực trái cây liền sẽ đổi một cái chủ nhân tin hoác a được sống mãi ma thuật sư hạ kỳnh khỏe miệng cũng hơi hơi vung lên một cái đường cong một bộ tự tin lạo thần côn bộ dáng đi theo mang chồng cái vận mệnh này chi tử hốn chắc chắn không kém được đem dịch thai quyền cho lão tử đưa tới ta muốn trước một bước đi hoa chi đều các ngươi cũng nhanh chút đội kịp mang chồng nhìn thấy s i khí tăng mạnh b á t trai đoàn hải tặc cười khẽ một chút trực tiếp đem dịch thai quyền cái này tù binh muốn đi qua phía trước là cần dịch thai quyền phe đầu hàng hỗ trợ thuyết phục cùng chấn áp băng hải tặc bách thú những tù binh này mới không có đem hắn giam giữ đến thành bảo bên trong bây giờ băng hải tặc bách thú những tù binh này đã là không nổi b ọ nước như vậy tam th mà lạp phi tệ i m n phải mang theo tiểu ngọc theo tung số lớn nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn đi tới cho nên không thể thành công lên xe tại thể nội thành bảo bên trong tạo xanh đầu s ổ rộ nhìn thấy bách kế củ d ự trên tay nhị đại quỷ trên đề lập tức ánh mắt tỏa sáng chiếu lấp lánh lập tức liền dính đi qua ý vị của nó biết được đ ề u hiểu hiện tại hắn trên tay có ba thanh kiếm là đại khoái đao hạ đồ ỉ c h ị mỏng rì hát đao thu thủy còn có yêu đao san đài cải tệ mà lương khoái đao hoa châu cùng tuyết đi cái này hai thanh đao sớm đã bị thay thế rơi xuống sa đọa kiếm sĩ ca lặt cùng đức chát tá trong tay của bọn hắn xem như mang chồng khi xưa bội đao lương khoái đao tuyết đi bị trượt nữ đức chát tá đích thân cất giữ kim sư tử sĩ、sì、kỳ danh đao anh mười cùng một khổ. trước mắt còn tại mang chồng cất giữ t r ê n kệ tạm thời không người sử dụng cái này hai thanh kiếm hai lưới nếu là bây giờ sổ dỗ có thể tại bách kế củ dự cầm trên tay đến cái này nhị đại quỷ triệt đ ề thay thế đi cái này sạn đại cái t ệ vậy hắn liền có thể nắm giữ ba thanh đại khoái hai mươi cấp cái khác phối đao thực lực sẽ lại thêm một bước cho nên bây giờ sổ dỗ ánh mắt cũng đã dính vào nhị đại quỷ triệt đ ề phía trên còn kém động tay đi đoạn ba chương bốn trăm sáu mươi bảy sổ dỗ đổi đao hoa chi đều chiến cú dịu đây là đây là cái gì đao là quỷ triệt để sao ta cảm nhận được nó yêu khí sổ dỗ lập tức đẩy ra bách kế cũ dịu bên cạnh kích động nói một bộ mong muốn bộ dáng sôi nổi trên mặt bách kế cú dịu một mặt ghét bỏ mà đẩy ra tạo xanh đầu mặt to trực tiếp đem nhị đại quỷ triệt để ném cho sổ d ồ để cho cái này tạo xanh đầu vui vẻ lập tức rút ra nhị đại quỷ triệt để thử đ a o kỳ thực phía trước cú dịu đã rút ra qua nhị đại quỷ triệt để dùng một chút nhưng mà cái này yêu đ a o nhị đại quỷ triệt để đích sắc có chút t à môn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tỉnh táo cảm xúc cùng suy xét bách kế cú dịu biết mình không thích hợp cái này yêu lao cho nên hắn cũng không có cưỡng ép giữ lại cái này yêu kiếm hắn cũng không phải kiếm sĩ bây giờ coi như cho s s ô r ô vô cùng hưng phấn mà cơ nhị đại quỷ triệt đề cười lớn nhận xuống người đại nhân này t ỉ n h dự định về sau mới hảo hảo báo đáp một chút bách kế cụ dịu s ô r ô trực tiếp đem sạn n â c g két kín đáo đưa cho bách kế cụ dịu mà tự cầm nhị đại quỷ thu hồi thị t h ứ n g hắn phải nhanh chóng thu phục cái này yêu đao thấy cảnh này mang chồng chỉ là nợ nụ cười không biết s ô r ô ở phía sau gặp mạnh hơn dạ m ạ tổ hoặc cầm no hạ bạ gì kỳ lại sẽ đổi đi cái nào một cái danh đao hát đao thu thủy cùng dạ mã tổ cái này hai thanh đại khói đao đều là vô cùng tiếp cận t ự c phẩm đại bảo kiếm đương thế danh a o diêm ma càng là nắm giữ hấp thu bá khí cùng kích phát hạ ủ sổ c ủ quân quanh tác dụng phi thường c ứ n g hãn mà yêu đao nhị đại quỷ triệt để cũng không kém bao nhiêu vô cùng yêu dị lực sát thương rất mạnh đến nỗi họa đ ổ ý chỉ mòn dị cái này đại khoái đao là cụ ý nạ lưu lại di vật xem như sổ r ồ đệ nhất chính thê cây đao này chắc chắn sẽ không đổi ngược lại đổi đi cái nào thanh đao cũng sẽ không đổi đi cây đao này chờ một chút cấp được đại khoái đao giả m à tổ cùng ẩm no hạ bạ dị kỳ sau mang chồng liền muốn xem nắm giữ dân ngủ đường thuộc tính sổ rộ đối mặt nhiều như vậy đại k h o i đao tên đ o sẽ có suy nghĩ một chút đều thú vị cái này tạo xanh đầu sẽ không phải vì lưu lại những thứ này đại k h á i đao đi mở mang cái mông bốn đao lưu à. sau khi dịch thai quỳnh cùng bách kế cũ dịu bọn hắn tiến vào ký ức hải mã t ò a thành khát muốn đi nhờ xe cán bộ đều bị mang chồng tự tuyệt nơi này cách hoa chi đều không xa chẳng mấy chốc sẽ đến vẫn là để chính bọn hắn áp giải băng hải tặc bách thú những tù binh này chạy tới tại ba dãy cùng lạp phịt tẹ bọn hắn hâm mộ trong ánh mắt mang chồng lần nữa hóa thành một đầu khí tức kinh khủng thanh long mang theo ký ức hải mã cùng bên trong thành viên nhanh chóng bay về phía hoa chi đ tham phương thế lực bạo phát chiến đấu kịch liệt lấy á s hụ dạ đồng tử cầm đầu đầu sơn sơn tặc còn có bác trai đoàn hải tặc đều tại công kích than đen đại xả cùng hắn ngự tòa phiên chúng tàn đảng gặp trở về tổ võ sĩ bởi vì á s hụ dạ đồng tử khí thế hung hăng muốn làm thị than t đen đại xả cho nên muốn muốn bắt sống than đen đại xả bác trai đoàn hải tặc đem đám sơn tặc này cũng liệt vào địch nhân liệt kê truy tinh từng tháng một mặt ngạo khí cao lánh mặt trời là đại nghệ mũi tên cầm trong tay vũ trang đại hc cung bắn ra đầy trời điều khiển bạo liệt tiễn lanh k h c mà đổ sắt những thứ này sơn tặc cặn đường n cũng ngăn không được đại nghệ mũi tên truy kích chi tiễn bởi vì vũ trang đại hắc cung bắn ra mũi tên kèm theo bật sổ sổ cụ phá giáp chi lực phi thường cứng hãn vũ trang đại hắc cung cái này truyền thừa danh cung thế nhưng là sánh ngang cực phẩm đại b ả o kiếm cấp bậc thần cung à tất nhiên không thể dùng pháo điện từ xử lý bọn ra hỏa này vậy thì nhìn một chút bản thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở trà sắt một chút gọng kiến màu vàng thừ nhẹ một tiếng cười đi vào một cái cực lớn trong cơ giáp tại dị kỳ dị kỳ no mi năng lực cùng khoa học kỹ thuật siêu cường động lực phía dưới cái này cực lớn cơ giáp trực tiếp nhảy số giới trong khoảnh khắc giết chết không ít võ sĩ cùng n h ỉ dạ thu về năng lực giả kế hoạch khởi động kéo rể ở cờ sông về chạy trốn than đen đại x à triển khai đối với ngự tòa phiên chúng n h ỉ dạ c h é m giết than đen đại x à chạy không thoát phạm hổ cả khi thương nhẹ nhàng đắp xuống đất trên mặt ả năng lực nhanh chóng điều khiển phụ tướng quân m ạ n h đất này đều t h ế ở vận mệnh phía dưới a phạm hổ cả tay trái vắt súng tay phải năm ngón tay một chảo một đạo cự hình bùn đất vòi rồng đột n h ộ p từ mặt đất mọc lên đem số lớn n h ỉ dạ cùng võ sĩ trực tiếp quấn vào địa long quấn bên trong bao phủ ở bên trong chôn sống thật là khủ ki đây chính là tiến công băng hải tặc bách thú kẻ xâm lấn sao than đen đại xà sợ hãi nhìn xem cái này hơn trăm mét cao bùn đất vòi rồng d ọ a đến hắn liền lăn một vòng chạy trốn đạp đạp đạp đạp đạp, đạp. ôi đừng đi mục tiêu của ta một thất g ầ y yếu màu xanh trắng lao mã trở đi một cái bệnh thoi thóp lao ra hỏa chắn than đen đại xà trước mặt ánh mắt tràn đầy lạnh lùng biến tính bệnh đ ộ c hoàng đế sốt u cao đột một độc y thì hải m bệnh độc thiên cả ba bệnh độc ba tử thần độc quy hướng về phía than đen đại xà liền thả ra đại lượng vô sắc vô vị cường đại virus thế muốn bắt sống cái này huyễn thú c h ủ n ă n g giả chuy ta họ kịn nhìn than đen đại xà lồng ngực nhanh chóng bành trướng răng của mình ký tử cũng hoàn toàn biến mất toàn thân nóng dần lên lại d à i đậu mà ngã xuống ngượng ngùng giá hỏa này ta bắt lại độc quy thỏa mãn điều khiển yêu mã trăng tráng muốn đi tù binh cái này chiến lợi phẩm nhưng mà một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng hướng than đen đại xà cái này dọa đến độc quy tức giận không thôi có người lại muốn ở trước mặt hắn xử lý chiến lợi phẩm của mình chỉ thấy một bộ bệnh thoi t h ó c tử thần độc quy lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực tốc biến mất ở trên lưng ngựa tử thân liên quyết một đạo kim loại quang tiềm qua t ử thần độc quy cầm trong tay lưới hái tử thần ngăn t r ở than đen đại xà trước mặt đánh tan đạo này tất sát k i ế m khí hắn cũng nhìn thấy cái này đánh lén búi tóc mập mạp chết bầm lao quỷ tránh ra lao tử muốn làm việc hắn a thu dạ đồng từ một mặt tức giận nhìn xem cái bệnh này mệt mỏi lao đầu trường đao trong tay tràn ngập kinh khủng bật sổ sổ cụ lưu anh ba khí t ử thần độc quy cái này hai mươi bảy tuổi lao đầu một mặt ngưng trọng nhìn xem a thu dạ đồng từ cái này năm mươi lăm tuổi màu hồng búi tóc mập mạp trong tay nắm chặt lưới hái tử thần thật mạnh so tảo xanh đầu sổ dổ còn mạnh hơn chính mình có thể không phải là đối thủ của hắn nhưng mà bệnh độc của hắn vẫn là nhanh chóng hướng ashu dạ đồng tử dũng mánh lao tới chính diện chiến đấu đánh không lại không có nghĩa là hắn liền sẽ t h u a khi dễ chúng ta lão quỷ thuyền ý không thể được lúc này vô số mũi tên bắn về phía ashu dạ đồng tử trong đó còn trộn lẫn mang theo ba viên mở lách bụ lệ đại nghệ mũi tên cùng phạm ổ cạ nhìn thấy độc quy bị tập kích lập tức ra tay công về phía cái này đại mập mạp cao thủ dám trêu chọc bọn hắn bác trai đoàn hải t ặ n người đó chính là định nhân giết không tha ngự điền lưu lang thắng trảm ashu dạ đồng tử nhanh chóng vung ra một đạo xoán ốc kiếm khí đem những thứ này kinh khủ chính mình cũng liền vội vàng trốn đến một bên tránh né dọa người nổ lớn ở xa xa trong đám người bảo hộ lấy quang nguyệt ngày cùng truyền lần lan g cũng nhìn thấy hạ sư hụ dạ đồng tử lập tức bắt đầu lo lắng nếu không phải là bây giờ muốn bảo vệ tiểu thư hắn liền muốn xông ra giúp hạ sư hụ dạ đồng tử hoặc thừa cơ tập sát ngã xuống than đen đại x à giống một đầu thanh long mang theo khí thế kinh khủng bay tới lập tức dọa đến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi ngừng chiến đấu Ba than chương 468 xử lý đ đừng nói a sư hữu dạ đồng tử cùng truyền lần lang bọn hắn sợ hãi nhìn xem đầu này thanh long liền độc quy cùng phạm ngộ ca bọn hắn đều trận to hai mắt có chút ít hoảng nhưng mà bọn hắn không tin mang chồng sẽ chiến bại đây có lẽ là bách thú cái đủ tại hướng bên này trốn qua tới mà thôi mang chồng thuyền trưởng cùng bà dẹt, ạ k ỳ di bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đổi tới đ ộ c quy cùng phạm ổ ca bọn hắn kích động nói bọn hắn biết chắc là mang chồng đã thôn vệ bách thú cải đủ thanh long năng lực trái cây mang chồng đáp xuống d ê n thống khổ than đen đại xà bên cạnh mà ký ức hải mã bay đến một bên bắt đầu thả ra những thứ khác cán bộ thuyền viên mẹ nó thật ác tâm mang chồng nhìn xem biến thành lão đại mụ than đen đại xà còn toàn thân mọc đầy mủ đau nhức nhưng mà cái này cũng không đến chết cho nên hắn cũng không thể chết giả thoát thân đừng có giết ta trông thấy thanh long đã biến thành một người xa lạ mà không phải bách thú cải đủ than đen đại xà càng thêm sợ hãi đem than đen đại xà xuyên qua chọc vào trên không không a than đen đại xà trong đau đớn hóa thân tám cái đầu người họ rổ xì hình thái tại trên c h e chắn mọc gai liệu mạng giấy ruộng thật là lãng phí cái này nguyễn thú c h ủ n g năng lực mang chồng vung tay lên tám cái c h e chắn mọc gai quán xuyên than đen đại xà tám cái đầu bóng tối vô tận vật chất đem mang chồng cùng than đen đại xà bao trùm tại hát cám màn trời bên trong mang chồng lấy ra một cái sớm chuẩn bị xong đặc biệt hình hoa quả đem h rổ xì năng lực nhét đi vào tạo thành một cái nắm giữ tám cánh lá cây trái ác quỷ theo hát á m đi che chắn đâm cũng đã tiêu thất than đen đại xà thi thể tùy ý ném xuống đất. cái này ta ác một màn d ọ a đến nơi xa trốn chuyển lần l a n g cùng quang nguyệt ngày cùng đều sinh ra hàn ý trong lòng bất quá tin tức t ố t là than đen đại xà cuối cùng chết mà băng hải tặc bách thú cũng hủy diện tại những này kẻ xâm lấn trong tay c h ấ n áp bọn hắn hơn hai mươi năm bách thú c à i đủ cuối cùng na xuống chuyên mệnh lệnh của ta toàn diện đuổi bắt tăng binh như quỷ hoàn cùng nữ nị dạ á nhẫn mang c h ồ n g tay cầm huyễn thu t r ù n g họ rổ xi、si、trái cây hướng về phía tại chỗ tất cả bộ hạ nói l à mang trồng thuyền trưởng độc uy phạm hộ cạ đại nghệ múi tên bọn hắn cũng trực tiếp vương tha ả hụ dạ đồng tử đối thủ này bởi vì tam đao lưu sổ dỗ cùng kim cương đại kiếm hảo si、sì、ly h、e、ẹ vần vũ hai cái này kiếm sĩ đã xuất hiện trên tràng như vậy nói rõ adhu ra đồng tử người võ sĩ này kiếm hảo đã không cần bọn hắn đ ộ n thủ ôi không kệ đối thủ si、sì、ly h、e、ẹ vần vũ trước tiên phát hiện adhu ra đồng tử cái này cường đại kiếm hảo trong tay yêu đao dông tố đã chuẩn bị ra khỏi vỏ si、sì、ly h、e、ẹ tiền bối đối thủ này nhường cho ta a tạo xanh đầu sổ dỗ lập tức hưng phấn mà nói trong nháy mắt rút ra hát đao thu thủy cùng nhị đại quỷ triệt để cái này hai thành đại khói đao bên kia còn có một cái sĩ li ẹ vân vũ cắn xì gà lạnh n h ạ t nói nhìn về phía trong lần nút t r u y ề n lần l a n g loại k i a kiếm ý hắn đã cảm thấy còn có một cái tạo xanh đầu sổ dô lập tức theo sĩ li ẹ vân vũ ánh mắt nhìn về phía nơi xa là cùng chi quốc quốc bảo hát đao thu thủy còn có trong truyền thuyết nhị đại quỷ triệt đề ta thiên gia hỏa này lại có hai thanh danh đao ngang hông hắn cái thanh kia giống như cũng là đại khói đao sổ dô xuất hiện lập tức nhường một chút xem náo nhật võ sĩ khiếp sợ không thôi liền trong lần nút chuyển lần l à n cùng quan nguyện n à y cùng có chút giật mình sổ dô còn tại bán tín bán nghi mà sĩ cực tốc bổ về phía truyền lần lan g cùng quan g nguyệt ngày cùng chỗ ân thân Vâng anh. tại trong cho bụi một thân ảnh cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o đỡ được đạo kiếm k h í này đem quan g nguyệt ngày cùng bảo hộ ở phía sau quả nhiên có cao thủ tảo xanh đầu sổ dộ hưng phấn mà vào tới q u ả n hắn là địch nhân vẫn là đi ngang qua kiếm hảo ngược lại trước tiên đánh một trận lại nói mà mang chồng cũng nhìn thấy truyền lần lan g cùng quan g nguyệt ngày cùng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt lại một cái thấu nữ t h ừ ợ tuyến bắt c a y quá tốc rồi ngươi đem bách thú cái đủ cùng than đen đại xà cũng làm rơi mất về sau nước h ọ nổ có thể khai quốc đại hoa nhìn xem than đen đại xà thi thể. Kích đ ộ nàng g kêu to, lần n y báo thủ c ũ quá á. đơn giản á. Nàng còn không có s u ấ t lực một mực vắt ngang tại nàng cùng nước quả nổ nhân dân trên đầu băng hải tặc bách thú cùng than đen đại xả liền đã ngã xuống nếu không thì để ngươi làm nước quả nổ tướng quân mang chồng cười đối với đại hòa nói đem nước quả nổ vật có giá trị c ấ ớ p xong ở đây đối với mang chồng tới nói cũng là thứ có cũng được không có cũng được ta không cần ta muốn cùng ngươi ra biển ngươi cũng không nên bỏ xuống ta đại hòa lập tức ôm lấy mang chồng có chút kinh hoàng nói nàng mới không cần làm cái này phá tướng quân nàng muốn đi ra ngoài mạo hiểm nàng muốn tới trên đại dương bao là sông sáo tốt lắm ngươi ra biển ta an bài người khác làm tướng quân mang chồng cười n h ạ t nói đại hòa nghe nói như thế mới một lần nữa bắt đầu vui vẻ chạy tới truy sát than đen đại xà dưới quyền ngự tòa phiên chúng nghĩ ra mang chồng đem phạm ổ cạ kêu trở về để cho hắn đi thỏ bạc khu đem toàn bộ hải lâu thạch khu mỏ quạng phiêu lên trở trở về đến lúc đó trở lại tổ hong đ ả o chậm rãi lại đ ả o hải lâu thạch minh bạch đã thành thói quen chuyển đảo vận quốc phạm ổ cạc ũ n g không có cự tuyệt ngay lập tức đi làm việc hắn cũng biết hải lâu thạch khu mỏ q ạ n đối với bác trai đoàn hải tặc tầm quan trọng nhìn thấy như vậy trung thành vừa biết nghe lời bộ hạ mang chồng cũng vừa xem ra có thể an bài một cái thuần kim giới chỉ cho bọn họ tại ký ức hải mã thành bảo bên trong sau khi ra ngoài hoàng phía dưới thất vũ hải hoàng chi thập nhận bọn hắn đều dựa theo mang chồng mệnh lệnh vì đổi bắt như quỷ hoàn cùng a i nhận hai người thuận tiện chấn áp những võ sĩ này cùng ní dạ. một bên khác xin lì hẹ vần vũ cùng át hụ ra đồng tử đơn đấu tạo xanh đầu sổ rộ cũng tại cùng truyền lần lang đơn đấu bùn cái kiếm hào đánh có qua có lại thưởng thức tính chất mười phần bà z cùng cụ dạn đứng tại chỗ không có độc thủ chính là thuần thúy xem náo nhiệt chờ lấy thiện kích và quốc mà mang chồng chậm rãi đi về phía cái tiên một đạo tóc xanh th đem diêm ma cùng ầm no hạ bạ gì kỳ giao ra à ngươi chắc chắn không được mang chồng tràn ngập cảm giác gáp bách thân ảnh để cho quan nguyệt ngày cùng cái này diễn kỹ phái hoa khôi đều nuốt nước miếng một cái bắt đầu sợ hãi nàng không nghĩ tới thân phận của mình thế mà bại lộ hơn nữa liền cổ rủ kỳ ồ đèn lưu lại hai thanh đao đều biết mà truyền lần lan g muốn xông lại bảo hộ quan nguyệt ngày cùng nhưng mà bị sổ dổ kéo chặt lấy truyền lần lan g thực lực rất c ư ờ n g đại so bây giờ trên sổ dổ còn mạnh hơn một bậc nhưng là bây giờ sổ dổ ba thanh đại k h o i đao tại người chính là hăng hai thời điểm càng đánh càng mạnh không ngừng trưởng thành nhanh chóng đuổi kịp giữa hai người trên dù sao tạo xanh đầu sổ rổ cũng là cầm hơn phân nửa nhân vật chính mô bản nam nhân l ấ i yêu chống mạnh cũng không phải không được nhanh lên à tiểu gia hỏa một hồi ta còn vội vàng cùng g i a g i a của ngươi đi tìm lịch sử văn bản mang chồng nhẹ nhàng nắm quan g nguyệt ngày cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nguy hiểm mà cười nói cái này nước bạo nổ hoa khôi có chút tài năng nước bà nổ tiền nhiệm tướng quân quan g nguyệt sủ kỳ gia kỳ gia gia của nàng không phải tại bọn hắn h ồ i nhỏ trở về nước bà nổ phía trước liền đã đã chết rồi sao hắn trước khi chết còn đem nước bà nổ tướng quân vị trí chuyển cho than đen đại xà để cho than đen này đại xà có thể danh chính ngôn thuận thống trị nước bà nổ vẫn còn làm khó bọn họ quan g n g u y ệ t một nhà làm hại nhà bọn hắn phá người vong không có khả năng ta không tin gia gia của ta đã sống chết quan g n g u y ệ t này cùng có chút kích động nói kỳ thực nội tâm của nàng vẫn có chút khát vọng còn có những thứ khác thân nhân may mắn còn sống sót người tin hay không cũng không quan hệ cũng không cần người tin tưởng bất quá ngươi không nghe lời nữa ngươi truyền lần lang thúc thúc liền muốn giống than đen đại xà chết thảm tại trước mặt của ngươi mang chồng nắm ruốt quan n g u y ệ t ngày cùng khuôn mặt khí lực cũng lớn một điểm hắn còn thời gian đang gấp mang theo thiên cầu núi bay thu hồi cầm tới màu đỏ lịch sử văn bản không có nhiều thời gian như vậy lãng phí không cần xin ngươi đ ừ n g rết truyền lần lang thúc thúc quan n g u y ệ t ngày cùng có chút hốt hoàng hô kể từ sông tùng bị bắt sau đó là truyền lần lang một mực bảo vệ nàng mười mấy năm để cho nàng trở thành hoa khôi sau cũng không có bị ép mua ép bán n h a n lên sự kiên nhẫn của ta không tốt đến lúc đó đem ngươi vừa mới nhận nhau ra ra cũng xử lý vậy cũng không tốt mang chồng khép cười một tiếng như cái ác ma nói nhỏ vì cái này hai thanh phá đại k h ó i đao lãng phí chính mình nhiều thời gian như vậy mang chồng đều cảm thấy không phải rất đ á n g bất quá mặc dù chính hắn không dùng được những thứ này đại k h ó i đao nhưng mà thủ hạ có người cần liền tốn thêm một điểm tâm tư cùng thời gian a khi lớn bột không dễ d à n g a còn muốn khắp nơi vì tiểu đệ suy nghĩ ta minh bạch xin đừng nên tổn thương truyền lần lan g thúc thúc cùng ra ra quan g n g u y ệ t ngày cùng trong mắt đã tràn đầy nước mắt tại mang chồng dưới uy hiệp tở mang theo mang chồng rời đi chiến đấu hiện trường cái này khiến truyền lần lan càng ngày càng phẫn nộ ép tới sổ d ỗ liên tiếp lui về phía sau bất quá sổ d ỗ cũng càng chiến càng hăng không có chút nào bị thua dấu hiệu trạ phản g ạ la đã rút ra yêu đao q u ỷ khóc tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiếp sức cho t r u y ề n lần lang nhất đao mà đổi thành một bên x ĩ liệ vần vũ cũng càng đánh càng h ư n phấn đem a thụ dạ đồng tử bổ đến không cách nào phản kích có kim cương năng lực trái cây sau đó x ĩ liệ vần vũ đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự kiếm pháp. kiếm pháp đã biến thành toàn diện tấn công đồ sát hình giết người kiếm a thụ dạ đồng tử cũng không hổ là có thể chặn thương nạn hạn hán giác ư ờ n g đại kiếm hạo lại có thể tại sĩ liệ -e、vần vũ trên tay giữ vững được nhiều chiêu như vậy đến. bất quá dựa theo cái này t i ế t ấu hắn thua ở xì ly ẹ n vần vũ trên tay trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột tại hoa chi đều cái nào đó vắng vẻ nhà nhỏ bên trong quan nguyện t g à y cùng tại một cái ốc tối bên trong đem chính mình bảo quản hai thanh danh đao lấy ra vốn là có một thanh là ca ca của hắn cộ dù kỳ mò mò nọ xú kẹ nàng cũng không thể tự xử trí nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp nàng không thể để cho chuyển lần làng cùng ra ra bị giết chết cho nên nàng chỉ có thể thỏa hiệp rất không tệ có chút đầu góc không hổ là một cái hoa khôi mang chồng cầm qua hai thanh đại khói đao rút ra dạ mạ tổ cái này bã đạo đại khói đao lập tức bắt đầu rút ra mang chồng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kích phát hắn hạ kỳ ba vương tự động liền quấn lên hạ ủ sổ cụ chỉ một thoáng đỏ thâm sấm sét bắn ra bốn phía cái này kinh khủng cảm giác c á c bách để cho quan g nguyệt ngày cùng đều hoảng sợ lui về sau mấy chục bước không hổ là một cái như địa ngục ma đao không có chút bản lãnh người còn thật sự sẽ bị nó lập tức h ứ t khô mang chồng nợ nụ cười nói liền hai năm sau sổ r ổ đều kém chút bị da mạ tổ h ứ t khô có thể thấy được sự bá đạo của nó lại nói ngươi là nữ nhân vẫn là nữ hải là nữ hải mà nói ngươi còn có một chút cơ hội trở thành nước bà nổ nữ tướng quân mang chồng cường thế thu hồi chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ đem giả mạ tổ đến trở vào bao đồng thời đừng đến trên lưng cây đao này tựa hồ có chút tác dụng đối với hạ ụ sổ cụ c u ố n quanh cũng có một chút tăng thêm những cái kia tứ hoàng đều có vũ khí của mình cái kia mang chồng cầm một thanh vũ khí trang b ứ c một chút giống như cũng không phải không được mà ấm no hạ bạ dị kỹ bị mang chồng ném cho theo tới ký ức hải mã đương nhiên là muốn xác nhận nàng cái hoa khôi này có phải hay không chòm xử nữ nữ sinh ta ta ta là quang nguyệt ngày cùng đã khẩn trương đến nói không ra lời nếu à n không g b i t trả thế tại t r lời như thế nào, y ề như lần lang nàng dưới sự bảo vệ, đ í c sắc còn có không thân, n phá h ngươi nếu nói không liền muốn bị nam nhân này nếu n chếm là lời lập lấy? À, phải có ra, hay tức h bị n g ư có tư cách trở thành nữ nhân của ta như vậy ngươi chính là nước bạn nổ tân nhiệm tướng quân có thể chủ trì khai quốc bình thường cùng ta dưới trướng thế lực giao lưu nước bạn nổ cũng đem đặt vào ta bảo hộ phạm vi nhưng nếu là ngươi trở thành nữ nhân ta tư cách cũng không có như vậy toàn bộ nước bạn nổ đều sẽ bị ta biến thành nô lệ tiếp tục bây giờ nghèo khó sinh hoạt vì ta những thế lực khác đào quáng loại thổ đậu mang chồng cười nhạt một chút đều chẳng muốn lại nhìn tràn ngập lòng phòng bị quan nguyệt ngày cung trực tiếp liền đi trở về hắn còn vội vàng đi mang đi màu đỏ lịch sử văn bản coi như mang chồng coi trọng quan nguyệt ngày cung nàng cũng không chắc chắn có thể có tư cách trở thành mang chồng nữ nhân mang chồng vài phút đem nàng biến thành cùng thánh xả mù li à một dạng thấu nữ quan nguyệt ngày cung sắc mặt tái nhợt nhìn xem mang chồng bóng lưng nhưng mà nàng vẫn là cố nén ủy khuất cùng khuất nục nhanh chóng đuổi theo bởi vì nàng còn nghĩ xem ra ra có phải thật vậy hay không còn sống tại mang chồng lúc trở lại sĩ lị hẹ vần vũ đã đem ả sụ dạ đồng tử chặt thành trọng thương đồng thời t dù sao sĩ lì h -e、ẹ vần vũ đối với ngọn là tam đại khán bản đứng đầu hoặc tướng tinh đứng đầu không giống như viêm thai tẫn kém bao nhiêu mặc dù á hữu i ả đồng tử không phải trái ác quỷ năng l ự c giả nhưng mà hắn cũng có thể trở thành một cường đại hiến máu giả vì b á t trai đoàn hải tặc không ngừng làm công hiến mà s ổ d ổ đối với truyền lần lan g chiến đấu thế cục cũng bắt đầu xảy ra to lớn biến hóa tạo xanh đầu s ổ d ổ càng đánh càng mạnh mà truyền lần lan g nhìn xem bà dẹn cụ giản là sĩ lì h -e、vần vũ những thứ này cường đại nhân vật bốn phía trung quân quan hắn phát huy càng ngày càng kéo suy s ụ sơ hở cũng nhiều nhất là tại quang nguyệt ngày cùng với mang chồng sau khi biến mất. hắn lại càng phát lo lắng vô cùng lo lắng chỉ sợ quang nguyệt ngày cùng xảy ra chuyện gì chuyện không tốt cho nên hắn bây giờ một lòng chỉ nghĩ rút lui tiếp đó đi tìm nhà mình tiểu thư dối loạn thâm n g ư ờ i loạn xô d ồ đã sớm rút ra đại khoái đao tọa độ ý chỉ mòn gì, lấy tối cường tam đao lưu đối phó t r u y ề n lần lan g cái này cường đại nước t ạ a nổ kiếm hảo quỷ khí chín đao lưu ạt hủ dạ xuyên uy xô d ồ quỷ khí trên thân l ư ợ n lờ hóa thân trở thành ba đầu sáu tay địa ngục hư ả o hình thái cực tốc đánh tới chuyển lần lan chuyển lần lan thúc thúc theo một tiếng lo lắng gọi chuyển lần lan ngã xuống nhưng mà h ắ n còn không có mất đi ý thức. hắn sử dụng lưu anh bá khí cường ép chặn sổ rồ tất sát một chiêu bất quá coi như yếu hại không có bị sổ rồ đánh xuyên trên thân vẫn như cũ lưu lại n ằ m sáu đạo cự đại vết thương trọng thương ngã xuống đất sổ rồ tiểu quỷ n g ư y i quỷ khí có chút đồ vật ba dẹt cùng xí lì h、e、ẹ vần vũ đều công nhận sổ rồ chiêu thức đi lực không hổ là siêu tân tinh bên trong cùng la đặt song song tối cường người mới ba chương bốn trăm bảy mươi quan g n g u y ệ t ông cháu gái cùng màu đỏ lịch sử văn bản quan nguyện ngày cùng nhanh chóng chạy tới kiểm tra truyền lần lan thương thế mặc dù không có vết thương chí mạng nhưng mà cũng vô cùng nghiêm trọng truyền lần lan thúc, thúc thật xin lỗi quan g nguyệt ngày c ù n g đã rút lấy mà truyền lần lan g nhìn thấy chính mình tiểu thư dung nhan hoàn chỉnh trở về cũng thở phào nhẹ nhõm hắn thật sự lo lắng ngày cùng bị mang chồng cho làm b ậ n tiểu thư an toàn liền tốt truyền lần lan g suy yếu nói vết thương trên người còn tạ i ứa máu lại không cứu chữa liền thật muốn xong đời quan g nguyệt ngày c ù n g đã thất kinh nhìn về phía mang chồng hy vọng nam nhân này có thể tìm người cứu nàng một chút truyền lần lan g thúc thúc nhưng mà mang chồng cũng không có thèm nghĩa nàng mà là để cho trăm kế cụ d i ệ u đem thiên cầu núi bay triệt để mang theo tới quan nguyệt xủ kỹ ra kỳ đ ư n g ra bộ lao tử thời gian đang gấp mang ta đi tìm màu đỏ lịch sử văn bản mang chồng nắm lấy thiên cầu núi bay triệt đề đem hắn bay trên trời cầu mặt nạ ném đi kéo đ ứ t hắn màu trắng cánh lông vũ vật trang sức thậm chí đem hắn chân những cao gốc gỗ đều g ạ c gãy để cho hắn lộ ra nguyên bản bộ dáng mà trọng thương truyền lần lang nhìn thấy thiên cầu núi bay triệt đề r á n g vẻ lập tức trận to hai mắt ngươi là sủ kỳ giả kỳ tướng quân truyền lần lang lúc tuổi còn trẻ liền cùng k i n hẹ mẩn theo đổi u cổ rủ kỳ â đèn cũng đã gặp quan nguyện sủ kỳ dạ kỳ hắn cảm thấy lao đầu này vô cùng nhìn quên mắt hắn thật là da già của ta quan nguyện này cùng cũng kích động nói nàng chưa từng minh vương bà dẹt cùng ạ kỳ dị cố giản dầu cố đ á i bọn hắn nghe được cái tên này đều ánh mắt biến đổi gắt gao nhìn về phía quan n g u y ệ t sủ kỳ dạ kỳ bà dẹt bây giờ nghĩ cùng minh vương hợp thể một chút biến thành cường đại nhất hợp thể người máy xem có thể hay không đánh tan mang chồng vô địch che chắn cụ giản chấn kinh tại mang chồng cái này tứ hoàng lại có thể nhận được binh khí c ổ đại minh vương hắn đột nhiên cảm giác trong tương lai mang chồng cùng chính phủ thế giới chiến tranh đã không thể t r á n h n ẽ mặc dầu cố đã tìm minh vương mười mấy hai mươi năm chấp nhiệm phi thường lớn hắn cũng vô cùng khát vọng nhìn minh vương một mắt người thế mà đều biết là cãi đủ b Qua nguyện n giả g sủ sắc kỳ kỳ mặt hơn nữa bách thú cái đủ cũng có thể là cảm thấy chính mình còn không có đem thế lực phát triển đến tối cường cho nên cũng không có cấp bách đem minh vương làm ra tới đ ồ nhưng g t ờ i h để là bây giờ kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành nhân tạo năng lực giả quân đoàn cũng chỉ có vài trăm người liền bị mang chồng đột nhiên cho đánh ngã hết thệ của hắn mưu đồ cùng di sản đều biến thành mang chồng chiến lợi phẩm ngươi cũng không muốn ngươi duy nhất tôn nữ xảy ra chuyện a mang chồng hướng về phía quan nguyễn sủ kỳ dạ kỳ lạnh nhật nói phía trước dùng hết nguyệt sủ kỳ dạ kỳ an nguy đi uy h i ệ m tờ quan g nguyệt ngày cùng thỏa hiệp bây giờ lại dùng hết nguyệt ngày cùng an nguy đi uy h i ệ m tờ quan g nguyệt sủ kỳ dạ kỳ thao tác này cũng là quá vô s ỉ nhưng mà nó thực dụng là được bây giờ quan g nguyệt ngày cùng với truyền lần lang bọn hắn cũng không biết thiên nguyệt thường có không thành công đem cổ rủ kỳ mò mò nọ sủ k ẻ an toàn đưa đến tương lai trước đây cũng là xuất phát từ cái lo lắng này thiên nguyệt lúc mới đưa quan g nguyệt hai huynh mội tách ra không có cùng một chỗ đưa tiễn nếu như một phương xảy ra bất chấp mà nói ít nhất còn có một cái có thể còn sống sót tại cổ rủ kỳ mỏ mỏ nọ sụ kẻ chưa từng xuất hiện phía trước quan g nguyệt này đồng thời là người thừa kế duy nhất ai ngược lại bách thú cái đu bọn hắn cũng biết các ngươi biết cũng không cái gọi là ngươi thả bọn hắn à, ta mang các ngươi đi quan g nguyệt sụ kỳ dạ kỳ thở dài một hơi nói cả người tinh khí thần cũng hề hoài không thiếu ra ra quan g nguyệt này cùng hướng về phía quan g nguyệt sụ kỳ dạ kỳ hô lớn đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy người ông này cho ta thành thành thật thật trở lấy mang chồng cho quan nguyệt này cùng ném đi một khoản huyết tinh bù công anh để cho nàng treo truyền lần l a m ạ n h ỏ đây chính là hiến máu giả chất lượng tốt nhất tuyển chờ hắn cấp sạch hết thảy suy nghĩ thêm xử lý như thế nào cái này một số người tại quan nguyện sủ kỳ giả kỳ dẫn dắt phía dưới bọn hắn tại phủ tướng quân một cái bí mật trong thông đạo đi xuống bà dẹt cùng cụ dạn dậu cổ đ á i bọn hắn cũng nhanh nhẹn mà đi theo muốn nhìn một chút trong truyền thuyết minh vương hoặc màu đỏ lịch sử văn bản mà tảo xanh đầu sổ d ổ cũng đã phát hiện mang chồng trên l ư n g danh đao nhưng mà quá nhiều người hắn chen không qua căn bản không đến gần được mang chồng cho nên chỉ có thể tính toán đợi một chút hỏi lại mang chồng dù sao mang chồng không cần a o hắn che chắn c h í n là cứng rắn nhất a o đã từng mang chồng tuyết đi cùng xạ đại cải tes còn không phải đ trong lòng đất trong không gian nghị cổ lệ r ô bin đang nhanh chóng giải mã khối này màu đỏ lịch sử văn bản đồng thời thác ấn một phần sau đó cả khối màu đỏ lịch sử văn bản bị dọn vào ký ức hải mã thành bảo bên trong quét sạch nguyệt sủ kỳ giả kỳ cũng phi thường kinh ngạc nghị cổ lệ r ô bin thế mà nhìn h i ể u cổ đại văn tự nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì đến nỗi b ạ d ẹ t bọn hắn tại thủy tinh trong suốt trên đài ngắm cảnh cố hết sức tìm kiếm trong truyền thuyết binh khí cổ đại minh vương nhưng mà minh vương tựa hồ không còn quan chắc trong phạm vi cái này khiến bọn hắn vô cùng thất vọng bọn hắn chỉ có thấy được ngâm ở trong nước cổ đại nước chờ lao t ử đem phía ngoài hộ quốc tường thành bánh mở sắp xếp quang nước bên trong sớm muộn sẽ tìm được minh vương mang chồng đã mang theo dô bin bọn hắn trở về phía trên mà b à d ẹ t bọn hắn cũng không có tiếp tục tìm kiếm cũng đuổi theo đi các ngươi muốn hủy đi hộ quốc tường thành khai quốc quan g nguyện sủ kỳ giả kỳ khiếp sợ nói chẳng lẽ mang chồng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt chính phủ thế giới công kích sao mà nước bán nổ cũng là mất m đi nơi hiểm yếu thác nước cùng hộ quốc tường thành bảo hộ biến thành một cái sẽ không tiếp tục cùng thế ngăn cách quốc độ đúng thì sao lao đầu chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản hay sao mang chồng khép cười một đám người đi lên sau mang chồng để cho người ta đem quan g nguyệt sù kỳ dạ kỳ cùng chuyển lần lan g bọn hắn n ú t lại chuyên môn lưu lại quan g nguyệt ngày cùng tới để cho nàng nghĩ biện pháp giải cứu những tù binh này mang chồng liền muốn xem nữ nhân này có thể làm được trình độ gì vậy ta cũng tới hỗ trợ phá hủy tường thành này a bà d ẹ z biết được minh vương tin tức sau đột nhiên trở nên có chút hăng hái hắn đi lên sau liền lập tức rời đi hoa chi đều đi hộ quốc tường thành khe hở bên kia muốn dung hợp hộ quốc tường thành nhanh lên khô những thứ này thủy sớm ngày thấy minh vương chân diện mục mặc dầu cổ đài cũng đi giám sát ra hỏa này minh vương tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc gì lúc này n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ đi linh nửa sân sau phương bắc mộ địa trộm mộ trên đường gặp một cái cướp đoạt vũ khí tăng binh ma thuật sư hạ kỳnh cùng đánh địa âm a phổ bọn hắn cũng tại đổi u bắt một cái hai đầu thân nữ mập mạp n ì ra ba chương bốn trăm bảy mươi mốt bắt ngự quỷ hoàn tại hơn hai mươi năm trước n g u y ệ t quang ngọ d ì ạ tại đông hải lò gọi tảo mắt thấy vua hải tặc dô dơ tử hình sau đó chỉ tốn thời gian một năm liền từ đông hải r ế t đến thế giới mới nước bắt ổ tiếp đó toàn bộ đoàn khiêu chiến bách thú cải đủ kết quả thảm tao đại bại còn bị toàn quân bị diệt lẽ loi một mình đào tàu nguyễn quang ngọ dị ạ tại trọng thương thoát đi nước b ạ a nổ phía trước đi ngang qua linh nửa sân sau phương bắc mộ điện ở đây n g u y ệ t quang ngọ dì ạ đánh cắp trạm long đại kiếm hào sương nguyệt long mã thi thể liền nước b ạ a nổ quốc bảo hắc đao thu thủy cũng không có bông tha thời gian qua đi nhiều năm như vậy n g u y ệ t quang ngọ dì ạ vẫn như cũ nhớ kỹ phương b ắ c trong mộ điện cái kia từng tòa kiếm chủng đó đều là nước b ạ a nổ lịch đại kiếm hào cường giả nổi danh võ sĩ không có chút thanh danh cùng thực lực còn thật sự vào không được cái này phương bắc mộ đ i ệ an táng sau những người chết này liền mộ kiếm của bọn hắn cũng tắm ở bọn hắn phần mộ mã phía trên chịu nước nguyệt quang mỏ gì à bây giờ còn nhớ cái này số lớn cường giả thi thể muốn đem bọn hắn toàn bộ trục ra về sau sau khi bách thú cái đủ tiêu diệt cổ rủ k ỳ ẩu đèn mấy cái địa khu đại danh cũng bị bách thú cái đủ đánh tan linh nửa sân sau sương nguyệt ngư hoàn đại danh cùng khác đại danh một dạng bị bách thú cái đủ nhốt lại không biết lúc nào bị xử tử khi đó đỏ võ chín hiệp một trong sông tùng vì hai mươi năm sau báo thủ liền đi phương bắt trong mộ địa thu thập những thứ này danh đao danh kiếm xem như về sau khởi nghĩa vũ khí mà sương nguyệt ngư hoàn sùng vật quỷ hoàn một cái ăn n u y ễ n thu trùng đại nhân đạo hình thái bộ hồ tại sông tùng sau khi bị bắt cũng sử dụng ngưu quỷ hoàn tên hóa thành tăng binh tiếp tục thu thập vũ khí thậm chí cản đường ăn cướp vũ khí hát hì hì vốn là ta không giành đi tìm ngươi không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa n g u y ệ t quang ngọ d ì a nhìn thấy cái này cản đường cướp bóc tăng binh lập tức nhớ tới mang chồng ăn bài xuống nhiệm vụ gia hỏa này đằng sau còn đeo số lớn vừa mới giành được vũ khí vô cùng phù hợp mục tiêu miêu tả này đem các ngưu quỷ hoàn hướng về phía nguyễn quang n g dị ả hô lớn làm một cái bộ hồ đang ăn phía dưới động vật hệ người, người trái cây nguyễn thu trùng đại nhân đạo hình thái trái cây sau đó Nó c hát ẳ n những có thể chuyển hóa làm hình người, còn có thể nói chuyện. Hơn nữa nó lây tăng binh hình g thể hóa thể h có có t lây làm i chiến còn học xong chiến đấu, i n hì thông rất thực thể trên đất tóm, thực trí tuệ nhiều khí, không hào không hoặc chứng minh Hắc h vùng này, năm cũng cũng cùng nó. mấy kiếm mười vũ kém. lực lực Có cướp bóc có của lý so để ở đủ bị bị xử hì vậy ngươi tới b ắ ta t n g u y ệ t quang ngọ dị ạ càng dỡ cười to đằng sau những cái kia vốn là đằng sau không có cái gì linh động thi thể bắt đầu từng cái khôi phục mẹ nó ta cảm giác ta nhìn n g u y ệ t quang ngọ dị ạ càng ngày càng vượt mắt cương thi kim sư tử s ỉ kỷ trước tiên mở miệng hắn đối với chính mình còn bị nguyệt quang ngọ dị ạ không chế mà cảm thấy tức giận tính cách của chúng ta sẽ từ từ ma diện xu hướng bóng người tính cách tiếp đó hoàn toàn thần phục nguyệt quang ngọ dị ạ mệnh lệnh dôn thuyền trưởng lạnh nhạt nói chính hắn tính cách đã sớm tiêu thất rất nhiều ký ức cũng đã quên chúng tiểu nhân cho láo t ử bên trên nguyệt quang ngọ dị ạ không dành cùng những cương thi này nói chuyện lập tức điều khiển những cương thi này đem cái này tăng binh bao vây lại cài đù đã thua sao cương thi dâu trắng liệu gặt một bên huy kích sông đao sử dụng ngự dội nhị đao lưu một bên ngưng trọng mở miệm nói n g u y ệ t quang mọi dị ạ đã sát tiến nước qua nổ nội địa bách thú cải đủ tình huống không ổn á hắc h ì h ì không tệ cải đủ đã bị mang chồng làm thịt liền thanh long hình thái năng lực đều bị mang chồng cất đoạt n g u y ệ t quang mọi dị ạ cũng không nhịn được hướng những thứ này lão cương thi tuyên bố cái này kinh thiên tin tức tốt bách thú cải đủ thật đã chết rồi cương thi bất tử điệu mắt cô kim cương r ộ rủ kiếm lời ư mảnh vịt sợ tạ bọn hắn đều khiếp sợ không thôi mang chồng sau khi xuất hiện thế giới này xảy ra quá nhiều biến hóa t ứ hoàng liên tiếp v ẫ lạc hắc hi hi bác gái chặt l ọ thẹ linh cũng không mấy ngày ngày tốt lành nguyễn quang mọi dị ạy đem tăng binh như quỷ hoàn đ o à n đoàn bao vây đứng lên không cho nó cơ hội chạy trốn cái gì mang chồng lại muốn đối với linh linh đ ộ n thủ dâu trắng l i ệ u g ạ t kim sư tử sĩ kỳ vương trực dôn ngân búa bọn hắn đều giật mình mà hô lên xử lý bách thú cải đủ sau mang chồng phải ra tốc thống nhất thế giới mới sao bọn hắn những thứ này r ộ t đoàn hải t ạ c tàn đảng thật muốn bị mang chồng từng cái thu thập hết mang chồng trở thành so r ộ t còn kinh khủng hơn tân thế giới chúa t ể mà ta cũng muốn đem các ngươi những thứ này dột tàn đảng toàn bộ thu thập hắc hì hì ảnh rất t ư ơ n g nguyễn quang ngọ dị ạ cười to nói nhìn thấy tăng binh ngưu quỷ hoàn bị đánh liên tục bại lui hắn lập tức xử xuất chính mình thành danh chiêu thức một cây trường thương màu đen trên mặt đất trong bóng tối đột nhiên đâm ra quán xuyên ngưu quỷ hoàn bụng đánh nó phun máu phẹ phẹ thảm tao trọng kích ngưu quỷ hoàn tăng binh hình thái rút đi đã biến thành một cái màu trắng bộ hồ nhanh chóng hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy lưu lại một nhóm lớn vết máu ngăn lại nó n g u y ệ t quan g g ỏ gì ạ cũng hóa thành đầy trời màu đen con rơi đổi tới nếu như bị con hồ ly này chạy trốn vậy hắn cái này hoàng phía dưới thất vũ hải cũng được làm một đoàn cương thi đều đang truy đổi cái này chỉ chịu th hù dọa không thiếu nước oan ổ bình dân tại đủ loại địa hình phức tạp cùng ngõ nhỏ truy kích nửa giờ sau hồ ly biến mất bọn cương thi cũng đã mất đi mục tiêu của mình như quỷ hoàn thoát khỏi truy binh sau mới mang theo thương thế về tới nơi ở của mình dưỡng thương hắc hì hì người cái này chỉ ngu xuẩn hồ ly còn dám trốn về quê quán của mình giống như muốn phát tài những vũ khí này đều là chính người thu thập sao lúc như quỷ hoàn tự mình lấy vết thương chữa thương một đoàn bóng tối con rơi hội tụ đã biến thành nguyệt quang m ọ dị ạ dáng vẻ gia hỏa này kích động nhìn xem cái này cực lớn dưới mặt đất t ư ơ n g k ố bên trong chất đầy đủ loại vũ khí trong đó không thiếu dan m a ngưu quỷ hoàn sợ hãi nhìn xem n g u y ệ t quang mọi dị ạ nó không phải đã thoát khỏi những địch nhân này sao làm sao còn sẽ đổi tới xem ra lão tử không lý do mỏ một cái công lao ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi tiểu g i a hỏa ảnh dương n g u y ệ t quang mọi dị ạ không nói hai lời liền dùng cái bóng k h ố n trụ trọng thương màu trắng hồ ly mọi dị ạ đắc ý lấy ra chính mình gen gen n ệ u si hướng mang chồng hồi báo tình huống nơi này để cho người ta mau lại đây tiếp thu cái này chỉ huyện thu trùng hồ ly còn có những thứ này vũ khí chất đống như núi hắn còn vội vàng đi phương bắc mộ địa đi trộn mộ đâu mang chồng cũng không nghĩ đến nguyễn quang m ọ dị ạ như vậy gặp may mắn Chẳng những bắt được quỷ hoàn, còn tước được chồng tức cái ác tuổi, tiềm lực cơ có những Hoàn, nhóm khí. mình thu hồ thu hồ Hoàn hồ hao hết, không Ngưu lớn Mang này này Ngưu bắt bộ một tự tiếp trái tuổi, tiềm t đi đã Quỷ quỷ, Quỷ loại sao lập ly, vũ về r dù ở n thành tính g chất. Ở độ tuổi này đối với một cái hồ ly tới nói đã cực kỳ dài thọ vô cùng dàn mua có lẽ nó có thể sống lâu như vậy cũng là viên này viễn thu chủng đại nhân đạo năng lực hiệu quả nó vẫn là sương nguyệt ngư hoàn khi còn bé bạn chơi bồi tiếp sương nguyệt ngư hoàn cùng nhau lớn lên cái này chỉ bộ hồ đối với sương nguyệt gia tộc vô cùng trung thành s ư ơ n g nguyệt ngư hoàn đều đã chết mười mấy hai mươi năm nó còn không có quên vì chủ nhân b ả o thủ ba chương bốn trăm bảy mươi hai n u y ễ n thú chủng đại nhân đạo hình thái mặc dù bộ hầu như quỷ hoàn là sổ dầu cậu tổ phụ s ư ơ n g nguyệt ngư hoàn sung vật nhưng mà vẫn như c ũ không thể thay đổi mang c h ồ n g thu về cái năng lực này quyết định bởi vì mang c h ồ n g dưới c h ư ơ n g có một cái gia hỏa vô cùng khát vọng phải hóa thành hình người đó chính là sinh cùng t ử chi hoa ly ly hoa c ầ m trướng gia hỏa này điều khiển cự hình đạo quy sau đó càng ngày càng mê l u y ế loại này có thể tự do hành động năng lực tự do hoạt động chính là gốc cây này thực vật lớn nhất mộng tưởng lý lý hoa cẩm trướng vốn chính là một gốc kèm theo huyễn thu trùng năng lực siêu hiếm thực vật nếu là nó thu được huyễn thu trùng đại nhân đạo năng lực nói không chừng nó chính là s o n g huyễn thu trùng năng lực động thực song sinh t r ủ n g tộc mang chồng biết nước bán ô nội h ả i thủy không có nhanh như vậy có thể bị bạ d ẹ t khô cho nên hắn còn có một chút thời gian tới xử lý xong những chuyện này lúc không sai bị lắm lại bay qua chủ trì đại cuộc ngược lại còn có cụ dạng cùng dậu c ô đái bọn hắn tại dò xét lẫn nhau hết thể như cũ tại mang chồng trong k h ô n g chế liên hệ bạ dẹp làm việc cho tốt vì mang chồng xuất công xuất lực tại hoa chi đều bên phải chính là linh sau cho nên mang chồng hóa thành thanh long sau rất nhanh liền đã tới n g u y ệ t quang h ọ i gì ạ vị trí hắc h ì h ì thuyền trưởng ngươi chừng nào thì có thể thả ra cái đủ thi thể nhớ kỹ nói cho ta biết như vậy ở đây giao cho ngươi ta muốn đi c h ồ n g mộ n g u y ệ t quang h ọ i gì ạ nhìn thấy mang chồng đến ngay lập tức đem trọng thương như quỷ hoàn giao cho mang chồng mà chính mình tiếp tục dẫn dắt chính mình cương thi đại quân đi tới phương bắc mộ địa c h ồ n g mộ mà ký ức hải mã bên trong một nhóm lâu la đã bắt đầu vận chuyển những vũ khí này đem một vài danh đao danh kiếm ưu tiên chọn lựa ra chỉnh lý tốt mang chồng nhìn cái này giả mua bộ hồ bị sỏ xuyên bụng như cũ tại chảy máu nó không cam lòng nhìn xem mang chồng miệm to thở、dốc. mối thủ của ngươi ta đã giúp n g ư ơ i báo bách thú cái đủ cùng than đen đại xà đều chết ở trên tay của ta ngươi yên tâm đi thôi hơn nữa chủ nhân ngươi sương nguyệt ngư hoàn g tỷ tỷ sương n g u y ệ t trấn tử nàng có một cái cháu trai bây giờ cũng tại dưới trướng của ta đây là hắn ảnh chụp có phải hay không rất giống sương n g u y ệ t ngư hoàn mang chồng k h ẽ thở dài một cái động lòng c h ắ t cẩn đem sổ dỗ lệnh treo giải thưởng đưa tới trước mặt ngưu quỷ hoàn để nó cuối cùng nhìn một chút lao tử vẫn là trước sau như một thiện lương n ư quỷ hoàn nghe được mang trồng lời nói sau lộ ra nhân tính hóa trấn kinh ngạc bách thú cái đủ cùng than đen đại xà đều đã chết hơn nữa hắn thấy được sổ dỗ lập tức kích động lên bởi vì cái này thật sự rất giống xương nguyệt n h ư hoàn hình dáng khi còn trẻ cái này chỉ ra nua bộ hồ trong mắt đột nhiên chảy nước mắt hô hấp cũng càng ngày càng suy yếu cảm ơn ngươi mang đến cho ta cái tin tức tốt này bộ hồ dùng hết chút sức lực cuối cùng đã biến thành đại nhân đạo hình dạng người run run dày dày mà đối với mang chồng nói ra câu nói sau cùng mang chồng nhẹ nhàng ngật đầu hát cám vật chất nhanh chóng c h e mất khí tức nhanh chóng tiêu tán ngư quỷ hoàn theo mang chồng nước trong tay quả đã biến thành trái ác quỷ tâm tình của hắn có chút sụt xịt không thể không nói là một cái sùng vật ngư quỷ hoàn làm chủ báo thủ tín niệm vô cùng khiến người khâm ph Mang chồng đem ngay chồng như quỷ hoàng trôn nó chỗ cái thi thể, quỷ này tại tại ba á o kho vũ khí bên trong. thủ khí vũ bên đ n chuyên g trở xong những về ũ khí này sau, mang chồng mang theo ký chồng theo hải mã bọn hắn nhanh chóng thương khố. này mang mang bọn này sau, mã mặt ức cái đất Trở rời đi cái này dưới v hoa chi đều mang chồng cũng nhận được một cái k h á c tin tức tốt tại bát trai đoàn hải tặc toàn lực vây bắt phía dưới tăng thêm ba dạy cùng lạp phịt tệ những thứ này đại bộ đội cũng đã đổi tới gia nhập lùng bắt bên trong bây giờ đã có vượt qua hai ba băng hải tặc bách thú thành viên đồ hàng gia nhập bát trai đoàn hải tặc tại khổng lộ như thế binh lực phía dưới nữ nị dạ a nhẫn gian khổ chạy trốn nhưng vẫn là bị vận khí bạo tăng ma thuật sư hạ kỷnh thành công bắt bắt ở đây cái hai đầu thân béo nỉ dạ a nhẫn bắt r a i đoàn hải tặc toàn viên hội tụ tại hoa chi đều đem màu mỡ phủ tướng quân triệt để rời hết tại đại hòa khuyên can cùng quan g nguyệt ngày cùng cầu khẩn phía dưới mang chồng mới hạ lệnh đỉnh chỉ đi c ư ớ p đoạt toàn bộ hoa chi đều hành động ngự tòa phiên chúng nỉ dạ tàn đảng cùng gặp trở về tổ võ sĩ tàn đảng cũng đã toàn bộ đầu hàng bị bắt r a i đoàn hải tặc n g t lại tại trên hư hại nửa bên phủ tướng quân đừng quên điều kiện của các ngươi mang chồng nhìn xem đại hòa cùng quan nguyệt ngày cùng cười nói ngược lại nước quả nộ vật có giá trị cũng đã bị h cái gì trái ác quỷ năng lực giả màu đỏ lịch sử văn bản hải lâu thạch q u ạ n mỏ binh khí cổ đại minh vương toàn bộ cầm xuống đến nỗi những bình dân này cùng võ sĩ tiền trinh không cấp cũng được ngược lại đại đầu t i ề n đều tại p h ủ tướng quân cùng quỷ đảo còn có những vũ khí kia trong nhà xưởng những địa phương này đã bị b á t trai đoàn hải tặc cướp đến tay yên tâm đi không phải liền là đi bãi tắm tới một hồi dục huyết p h ấ n chiến sao ta chắc chắn phụng bồi đại hòa đại đại liệt liệt nói ở trong mắt nàng mang trồng đoạt than đen đại xảo h ủ tướng quân cùng bách thú cái đủ quỷ đảo là đang làm chuyện tốt nhưng mà cướp bình dân chính là đang làm chuyện xấu hơn nữa nàng nghe nói mang tr Thanh không nội hải nước biển, tùy thời chuẩn bị kỹ càng mở ra bên giới, nối tiếp thế giới bên ngoài. Nghe được tin tức không hải chuẩn Nghe ra nội nước biển, càng bên nối bên ngoài. này, nàng liền kỹ giới dưới, được bị mở vì ô cùng hứng phấn, chân chu đi phóng tới hộ quốc hứng phấn, phóng tưởng thành bên kia quan hộ đi tới kia sát t n huống. Nàng h ộ tổ mực mong đợi khai quốc, hôm quốc, cuối cùng hoàn thành. Quét sạch cùng hoàn nay thành. nguyệt ngày đợi khai cười k h Quét mặt điều kiện của nàng, biết được đều kiện biết hiểu. nàng, của tổ Vì phụ cùng truyền lần lan g thúc thúc còn có toàn bộ nước bạo nổ quốc dân nàng chỉ có thể bị khuất một chút chính mình nàng thật sự có thể ngay cả trở thành mang chồng nữ nhân tư cách cũng không có Tại hạ kỳ áp l quan h nguyệt s k này cùng với quan nguyệt sủ kỳ dạ khi bọn hắn cũng không nghĩ ra bọn hắn tám trăm linh năm tới quốc hội cứ như vậy thiếu một cái đại địa khu nhưng mà bọn hắn căn bản bất lực phản kháng bây giờ loại tình huống này thật là cộ rủ kỵ ổ đ è n trong dự ngôn hai mươi năm sau khai quốc sao như thế nào cảm giác giống như càng thẳng hơn khi mang chồng bọn hắn đi tới hộ quốc tường thành lỗ hồng thật to bên kia lúc toàn bộ nội hải thủy mới thả ba phần năm quân quận nước chạy tiếng oanh minh để cho bọn hắn nói chuyện đều nghe không thấy ba gen hợp thể cự nhân cũng gặp phải một điểm năn đề hắn mở rộng hai bên lỗ hồng thì đơn giản nhưng mà càng sâu nước chạy xiết phía dưới lỗ hồng cũng có chút khó khăn dù sao hắn trái ác quỷ năng lực cũng sợ nước biển có nước biển tường thành hắn cũng rất khó hợp thể trong ngoài tường thành đều ngâm tám trăm năm hắn cũng chỉ có thể c h ờ nước biển lưu không sai bị lắm lại không ngừng càng sâu dọc lỗ hổng một mực hướng phía dưới kéo dài thẳng đến khô tất cả nước biển ai những thứ này mãn phu hay không động nào à mặc dù hợp thể năng lực trái cây lực phá hoại không sánh được q u ả chấn động theo đạo lý cũng không nên chấm như vậy mang chồng nhìn thấy bạ d ẹ t dùng loại này tương đối đần phương pháp vỡ đê cũng có chút im lặng bất quá điều này cũng không có thể trách hắn dù sao hắn thật sự chưa từng đi học từ nhỏ trở thành tỷ lệ tử vong cực cao thiếu niên minh phụ trách đợt thứ nhất tử vong xung kích cùng g ấ m địa lôi có thể còn sống sót liền đã vận hạnh nếu là b ạ d s t không có cao lánh như vậy nhất định phải một người mở ra hộ quốc tường thành đoán chừng để cho ảo kỳ gì cụ g i ả n tới một cái băng phóng trước tiên đem lỗ h ổ n g p h ụ cận nước biển đóng băng vậy còn không có thể tùy tiện oanh mở không có nước biển chảy hộ quốc tường thành mang chồng đi tới sau đó cũng không có nói nhiều tiết kiệm một chút thời gian địa liệt mang chồng mặt không thay đổi bắt đầu t ụ lực đột nhiên vung ra một đạo mánh liệt sóng chấn động. Theo không gian vỡ vụt, đại địa chấn động liền biển cả đều chia làm hai khối thật dây hộ quốc tường thành trực tiếp đứt ra tạo thành một vài rộng một ư ơ i mét lỗ hồng t h ậ t to trực liên thềm lục đ i ệ theo vết nước xuất hiện nước b a n nổ ô nội hải nước biển lấy mắt thường có thể thấy được quần c u ộ n nước c h ả y để cho mặt biển biển cả đều trở nên v ậ n đục âm thanh lớn truyền bá toàn bộ nước b a n ô bác trai ngươi thật lợi hại đại hòa mắt buốt ngôi sao mà nhìn xem mang chồng nàng không nghĩ tới tại mang chồng thủ hạ nước b a n ô khai quốc sẽ đơn giản như vậy quả nhiên tại trong dự n ô n c ổ dù k ỳ âu đèn anh hùng nên dạng này tội khô l ạ p hụ xử lý bách thú c à i đủ trợ giúp nước bán ô khai quốc lúc đại hòa đắm chìm tại khai quốc cùng ngoại giới thiết lập liên hệ bác trai đoàn hải tặc cao tầng từng cái nhìn chằm chằm dần dần thấy đáy nước người nhìn nghi cố lễ dô bin hướng về phía mang trồng hô to mang trồng cũng tại nhìn phía dưới tại trong to lớn biển c h ơ i lưu một chiếc cực lớn sắt thép chiến hạm theo hải lưu từng chút một xê dịch thật lớn lại là sắt thép chi thuyền tạ tiên đều so ra mà vượt đảo ngư nhân thể ước chi chu nhọa khổng lồ như vậy thật thô chủ pháo trong truyền thuyết một pháo một cái hòn đảo binh khí cổ đại minh vương tợ lụ tồ thật là khủng khiếp tám trăm năm trước đến cùng tồn tại một cái dạng gì cực lớn vương quốc ba dù là mang xếp ở kiếp trước tại trong video thấy qua dài đến hơn ba trăm mét Nặng đến mang u đều hạm, nhưng mà ở này, chiếc minh、vương、chiến hạm mà mặt này vương trước ở r lộ h nhỏ nhắn xinh、xắn. Chiếc này minh ư ư vậy v này mà xắn. n ơ chồng i cái quỷ động lực mới ế đến n nó, cùng dùng động động nó. Mang hạm, thể khu h mẹ có lực c gì là quỷ thấp giọng nhìn nó nói đảo ngư nhân thể ước chi chu đoạn đều cần mấy đầu siêu cự hình hải vương tới dẫn dắt mới năng động bất quá nhớ tới những thứ khác đảo thuyền mang chồng cũng liền tiêu tan h á n cổ lạc ỉ xã địch hào liền có mấy ngàn mét rộng mà hoàng kim đế thái tá lạc cổ lan thái tá lạc hào càng là dài đến m ư ơ i km từ hai đầu cự hình hải vương phụ trách dẫn dắt bà d ẹ t nhìn xem chiếc này cực lớn s á t thép chiến hạm trong mắt cũng bốc lên tinh quang không biết hắn sau khi thức tỉnh hợp thể chi lực có thể hay không dung hợp to lớn như vậy minh vương bất quá thể lực của mình giống như cũng không đủ đồng hóa khổng lồ như vậy thể tích dung hợp ngàn mét tự nhân cũng đã là cực hạn của hắn cái này khiến hắn có chút không cam tâm minh vương chiến hạm sẽ không phải là tám trăm n ă m trước nhân ngư công chúa gọi siêu cự hình hải vương phụ trách dẫn ra ta mang chồng nhìn xem theo nước biển giảm xuống một chút lộ ra chân dung minh vương chiến hạm cũng không nhị được suy đoán nói mẹ nó cái này căn bản là sắt thép bản thể ước chi t r u n đoa còn muốn càng lớn đã vượt qua và mét cái này căn bản là minh vương đạo hạng tám trăm năm trước giỏi song y cùng nhân ngư công chúa các ngươi đến cùng là thế nào thua chẳng lẽ thiên vương ụ giàn đờ so minh vương tợ lụ tổ cùng hải vương h ỏ xây đồn cộng lại còn kinh khủng hơn đây rốt cuộc là một cái dạng gì quỷ thế giới tứ hoàng cũng g á n h không được dạng này một pháo a dầu cổ đánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn xem một chút xuất hiện minh vương chiến hạng trong lòng bành trướng không thôi thế giới phải loạn ạ kỵ dị cụ giản cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm vô luận là người nào thu được dạng này cổ đại siêu cấp vũ khí đều biết buộc phát ra vô hạn g i tâm húng chi vẫn là mang c h ồ n g loại này dã tâm bừng bừng thông minh tứ hoàng quá rung động thuyền trưởng ta dị kỳ dị kỳ no mi năng lực coi như đã t h ứ c t ỉ n h đoán chừng đều mang không nổi to lớn như vậy sắt thép chiến hạm thiên tài cơ giới sư kéo dề ở kích động cú sốc đứng lên trên mặt cũng đã bắt đầu chiều hồng hắn cuối cùng thấy được trong lịch sử nhân loại vĩ đại nhất k i t á c hắn đã hận không thể ngay lập tức đi nghiên cứu chiếc này minh vương chiến hạm mang chồng nhìn xem lộ ra ba phần thứ hai minh vương chiến hạm cũng không nhịn được có chút khâm phục hắn vẫn cảm thấy thế giới này rất lại phía sau lại không nghĩ bọn chúng so mang chồng trong tưởng tượng muốn càng thêm u y ho YZM một cùng 20 vương bọn hắn từ một phương từ do i tới nói, đích thật là tình cầu này tội cái ệ n tình này nhân, bọn hắn lập tức đem cái này tình khác k đích thật h cầu tức cầu đem lập là a học kỹ thuật, đánh kỹ lam ù i hơn ngàn năm. So l tinh đại thanh bế quan tỏa càng còn nghiêm trọng hơn đại thanh rơi ở phía sau thế giới một hai trăm n ă m mà thế giới văn tỷ hệ sơ trực tiếp từ người máy cùng minh vương chiến hạm thời đại đánh tới thuyền gỗ thời đại nếu là cực lớn vương quốc một mực phát triển nói không chừng hiện tại cũng bên trên quá không đã biến mặt trăng thành một cái điểm du lịch thuyền trưởng đi thôi bắt chai đoàn hải tặc từng cái cán bộ thuyền viên đều đang đợi lấy mang chồng người lão đại này hạ lệnh bọn hắn cũng đã nhịn không được phải lập tức đăng lục minh vương chiến hạm cái kia liền đi nghĩ dựng đi nhờ xe lên xe ký ức hải mã nơi đó cũng có vị trí mang chồng lập tức biến thành một đầu cực lớn thanh long lập tức liền muốn bay tiếp n ạ bị cùng dô bin những nữ nhân này gửi từng cái nhảy lên l o n g đầu bên trên những thứ khác cán bộ thuyền viên cũng hưng phấn mà từng cái nhảy lên cực lớn thanh long trên thân cọ thuyền trưởng cơ hội không nhiều cả đám đều nắm chắc cơ hội dù là chính mình biết bay cũng muốn cọ một chút liên bạ z cùng cụ dặn những thứ này cao lãnh người cũng cọ sát một chút đôi rồng ô、oh、hô、oh. sông lên、à. đại hòa kích động kêu to lên phía trước mang chồng cưới nàng nàng bây giờ cuối cùng cũng cưới trở về theo diễn vân dũng động cực lớn thanh long đẳng v â n giá vũ phi long thẳng xuống dưới tám nghìn m đáp xuống cực lớn minh vương trên chiến hạm từng cái da hỏa nhảy xuống tràn ngập nước bùn b o n g thuyền ám h u y ề t đạo vừa mới khôi phục hình người mang chồng trên thân lập tức bốc lên số lớn h ắ t cám vật chất che mất toàn bộ minh vương chiến hạm b o n g tàu dùng quả bóng tối năng lực thanh nữ bùn ngươi thật sự chính là thứ nhất bà z cười hư một tiếng nói cường đại như thế quỷ dị quả bóng tối năng lực thế mà dùng tại trên loại công dụng này thật sự chính là vũ nhục năng lực này giải phóng mang chồng đem hát cám vật chất thu hồi lại được tạo thành một cái cực lớn hát cám vòi rồng theo hắn phóng thích năng lực hát cám vòi rồng bên trong nước bùn bị quăng ra ngoài thật là lợi hại thật là lợi hại bắt chai năng lực của ngươi liền làm vệ sinh đều được quá n g h ê u đại hòa cái này nông thôn cô nàng lại là thứ nhất cho mang chồng cổ động dị thường hưng phấn mà mang chồng khỏe miệng co q u ắ t rút nếu không phải là nhìn thấy các người một bộ ngại bẩn bộ dáng lão tử sẽ có cái này tạ ác nhất năng lực tới thanh lý nước bùn phạm ổ cả mang chồng không nhìn đại hòa tán thưởng trực tiếp hô to lên mà chính hắn cũng bắt đầu phóng thích diễm mây hợp tác phạm ổ cả nhanh lên đem minh vương chiến hạm nổi lên đi là thuyền trưởng phạm ổ cả vô cùng biết chuyện bắt đầu phóng thích cả năng lực chậm dãi phiêu khởi c h i ế c này vượt qua vạn mét siêu cấp sắt thép đào h ạ m nắm giữ quy tắc tính năng lực cả năng lực sau o bà dẹt hợp thể năng lực càng thêm cao cấp ba chương bốn trăm bảy mươi b ố bách thú cán bộ đầu hàng bà dẹt cùng giàu cổ đại bọn hắn đều đang nhanh chóng tìm t ỏ i c h i ế c này cực lớn minh vương chiến hạm mặc dù bà z rất đỏ mắt chức này binh khí cổ đại nhưng mà năng lực của hắn cực hạn là đồng hóa kết hợp thể thành thiên mét cự nhân vật vô cơ chất đối mặt chức này vạn mét chiến hạm trước mắt hắn cũng không có đầy đầy đủ năng lực đem hắn hoàn toàn nhưng nếu là chỉ hợp thể một cái minh vương chủ pháo mà nói hắn vẫn là có thể làm được bắt chai đoàn hải tặc cán bộ thuyền viên đều tại cùng thi triển thần thông tại minh vương bên trong chiến hạm thanh lý đủ loại nước bùn phế vật thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở cùng thiết nhân p h ợ rằng bọn hắn trước tiên chính là nghiên cứu minh vương chủ pháo xem đại gia hỏa này còn có thể hay không sử dụng tại mang chồng cùng phạm hổ cả hai người phiêu khởi trước này minh vương chiến hạm thời điểm bắt chai đoàn hải tặc người cũng chầm chậm đem trước này binh khí cổ đại thanh lý mà không sai biệt lắm cũng là cổ đại văn tự căn bản xem không hiểu tại minh vương chiến hạm nội bộ phòng điều khiển bên trong đ á người g bất quá tại n h ỉ cổ lệ dô bin cùng quan g nguyệt sủ kỳ dạ kỳ hai cái này sẽ cổ đại c h a viết chuyên gia phiên dịch phía dưới các nhà khoa học cũng c h ầ m c h ậ m biết những thứ này máy móc đủ loại công dụng mang chồng nhìn thấy minh vương chiến hạm phía ngoài cực lớn dẫn dắt xích s ắ t chiếc này binh khí cổ đại chắc có cự hình hải vương dẫn dắt chức năng này bằng không thì rất khó tưởng tượng phải có dạng gì động lực mới có thể khu động khổng lộp như thế sắt thép chiến hạm bất quá có ả năng lực về sau minh vương hải thượng chiến hạm liền muốn biến thành minh vương trên không chiến hạm theo minh vương chiến hạm tại cổ đại nước quá nổ phía dưới phiêu lên chiếc này ngủ say hơn tám trăm trăm chiếc này kinh khủng sắt thép chiến hạm để cho thỏ bát khu bên trên còn không có đầu hàng băng hải tặc bách thú tù binh đều trận to hai mắt cả đám đều lập tức liền cải biến chủ ý cải đủ đã chết mang c h ồ n g đương l ợ p mang c h ồ n g đại nhân mới là vĩnh viễn thần về sau có ai chống đỡ được chiếc này kinh khủng minh vương chiến hạm dịch hai quyền cái tên mập mạp này nhà khoa học trước tiên thần phục tại mang c h ồ n g dưới chân cái này khiến viêm thai tận đối với tên mập mạp chết bầm này lộ ra vô tận s á c ý mà nạn hạn hán rắc cũng do dự bởi vì cái đủ lao đại đã v ấ lạc cá nhân tộc đồng bào đều đang khuyên hắn đầu hàng cái này khiến mãng p u rắc trong l bay sáu bào bên trong hổ giang kiếm phúc tư không cùng chạy sệ dạ t ộ p điều tra mục nhìn thấy dịch thai quỳn đều đầu bọn hắn không nghĩ bị mang chồng xử lý thu về trái ác quỷ, cũng q u á quyết đầu nhất là phúc tư không sợ mình nguyên cv chín thân phận quá mất cảm mà bị mang chồng trực tiếp giết chết bất quá tại biết mang chồng dưới trướng còn có một c h i nguyên cv chín tiểu đội sau đó hắn tâm mới an ổn một chút nghe nói cái kia cv chín đệ nhất thiên tài bày gia lục xi、si, hắn báo báo năng lực trái cây đã không sai biệt lắm thất tỉnh thực lực thậm chí đã vượt qua hắn cái này làm không lục từ đứng đầu sợ phải đỡ bộ mạn màu đen ma mà gì ạ đối với bách thú cái đủ có chút tình nghĩa bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận cái đủ tử vong sự thật cho nên còn không có làm ra trả lời chắc chắn mà nhuận thi cùng đội cắt vạn lượng tỷ lệ là bách thú cái đủ từ nhỏ thu nuôi cô nhi bọn hắn hải tặc cha và cái đủ có chút quan hệ cho nên hai người cũng vô cùng kính trọng cái đủ hồi nhỏ nhuận thi liền biết băng hải tặc bách thú bên trong ư ợ c nụ cường thực q u ý củ vì thế nàng trộm đi bách thú cái đủ hai cái trái ác quỷ, cùng đệ đệ cùng một c h ỗ trở thành năng lực giả từng bước một tại băng hải tặc bách thú t r ở thành không có chết thẳng đến trở thành lăng không nụ tử nếu là có thể bọn hắn cũng nghĩ vì khải bách thú nhiều báo thù nhưng mà mang chồng thực sự q u á cường đại để cho cái này hai tỷ đệ không nhìn thấy hy vọng báo thù nhuận thi không nỡ nhìn xem thân yêu đệ đệ bội cắt vạn bị giết chết còn muốn bị lược đoạt trái ác quỷ năng lực hắn bây giờ mới một ư ơ i chín tuổi ác bội cắt vạn cũng không muốn tỷ tỷ nhuận thi còn trẻ như vậy sẽ chết đi tỷ tỷ mới hai mươi một tuổi liền yêu nhau đều không nói qua cho nên hai người bọn họ tỷ đệ tại báo thù cùng tử vong ở giữa xoắn suýt rất lâu cuối cùng vẫn là từ bỏ vì cãi đủ báo thù bọn hắn không đành lòng nhìn thấy chính mình thân ái nhất đệ đệ hoặc tỷ tỷ tử vong Húng chi liền đại hòa cái này bất hiếu nữ cũng không có vì cái đủ báo thù còn gia nhập bác trai đoàn hải tặc vậy bọn hắn hai tỷ đ ệ còn có thể làm sao bất quá nhuận thi cũng đem đối với mang chồng c ứ u hận thay đổi vị trí vì đối với đại hòa cái này bất hiếu nữ trên thân đại hòa không làm cùng phản bội đều để nàng vô cùng khó chịu mang chồng cùng cái đủ là đ ị c h nhân chết ở người mạnh hơn trên tay là hải tặc cuối cùng trốn trở về nhưng mà đại hòa đủ loại lòng dạ hiểm độc đông vài hành vi suy nghĩ một chút liền để nhuận thi cảm thấy tức giận phi thường nữ nhi này không có chút nào đạt tiêu chuẩn nếu là về sau có cơ hội nàng nhất định muốn vì cái đủ lao đại hảo dễ giao hơn cái này bất h i ể u nữ vì c á i đủ xuất khí cứ như vậy nhuận thi cùng bội cắt vạn lượng tỷ đ ệ cũng chấp nhận đầu hàng bất quá bọn hắn không có giống phúc tư không cùng điều tra m ộ t như thế biểu hiện tích cực như vậy cũng không có giống viêm thai tẫn như thế biểu hiện mà kiên quyết như vậy cùng cường ngạnh bọn hắn bây giờ chính là vì bảo mệnh mà điệu t h ấ p đầu hàng ba minh vương chiến hạm cùng thỏ bát hải lâu thạch quần mỏ hai cái này cực lớn lơ lửng cự vật chứng cứ tại cùng tri quốc bầu trời hết thẻ so trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn có lẽ có thể sớm xuất phát thiềm kích vạn quốc mang chồng đứng minh vương chiến hạm trên mũi thuyền tâm tình mênh mông nói bất quá bây giờ minh vương chiến hạm vẫn chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức tạm thời không có cái gì năng lực chiến đấu muốn tạo thành sức chiến đấu đoán chừng còn cần một đoạn thời gian nghiên cứu và tìm tòi nhưng là bây giờ xem như sắt thép hòn đảo đập xuống mà nói hẳn là cũng có thể đem vạn quốc bánh gà tổ đảo đập xuyên là thời điểm đem vệ gạ phủ cũng cấp về nghiên cứu minh vương chiến hạm không thể thiếu hắn hơn nữa hắn d i ệ t đảo cấp thánh mẫu liệt diễm cùng sệ giặc ta cũng lớn mang chồng nhìn xem chào đầu cao mày kéo rể ở cùng thợt g i ặ n g ụ không khỏi khe kh thuyền trưởng tăng thêm cổ lạc ị xã ạ đ ị c h hảo ba cái cùng đi sao phạm hổ cạ có chút những mày nói thỏ bát khu so quỷ đ ả o còn lớn hơn tăng thêm minh vương chiến hạm cùng mình đạo tuyền h tốc độ như vậy sẽ phi thường chậm đem minh vương chiến hạm cùng cổ lạc ị xã ạ đ ị c h hảo đều dùng bùn đất tạm thời sát nhập tại thỏ bát khu bên cạnh chúng ta cùng một chỗ mang theo thỏ bát khu bay đi v ạ n quốc mang chồng lúc đầu cũng nghĩ mang theo những vật này về trước tổ hong đ ả o đại bản doanh nhưng là bây giờ muốn đánh tiến công chấp đoán cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí đoán chừng chính phủ thế giới hải quân bản bộ theo cái này ba cái quái vật khổng lồ sắp nhập mang chồng cũng đem quan nguyệt sủ kỳ dạ kỳ cùng quan nguyệt ngày cùng thả trở về còn cho bọn hắn lưu lại chuyển lần làng cái này chiến lược nhưng mà mang chồng đem ạt hụ dạ đồng tử cái này hết nâu người ứng cử mang đi mang chồng còn đem sùng vật đại sư bợ dị hệ cùng dưới trướng hắn sùng vật binh sĩ lưu lại trấn thủ nước ban đ ô đồng thời còn ra lệnh cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm nước bạn nổ những thứ khác hải lâu thạch quần mỏ liên hạ phương cổ đại nước bạn nổ cũng muốn cẩn thận tìm kiếm mang c h ồ n g k h ô n g tin quốc gia này cũng chỉ có thỏ bát khu có hải lâu thạch quần mỏ ba chương bốn trăm bảy mươi năm tập kích kèn di bị tổ ta lần sau trở về hy vọng ngươi biết chuyện một điểm mang c h ồ n g nắm vút quang nguyệt này g cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười một tiếng nói bây giờ nước bạn nổ đã không có nơi hiểm yếu chính các ngươi sắp xếp người tiếp cổ đại nước b n nổ chỗ tại đầu kia trên cái khe tu kiến công sự phòng ngự bọn hắn chuẩn bị kỹ càng cùng thế giới nối tiếp bây giờ cậu rủ ký mỏ mỏ nọ sủ kệ sinh tử chưa biết nàng lại là mang chồng khâm định nước bạo nộ nữ tướng quân nàng muốn đích thân dẫn dắt nước bạo nộ hướng đi phồn ninh mặc dù thỏ bát khu bị mang đi nhưng mà bọn hắn cũng thu hoạch phía dưới cổ đại nước bạo nộ nơi đó diện tích so bây giờ nước bạo nộ còn muốn lớn hơn mấy lần đ â y đủ nước bạo n ổ nhân dân không ngừng khai thác cùng phát triển nàng nhìn về phía quan nguyệt sủ kỳ dạ kỳ may mắn còn có một cái ra ra có thể làm bạn nàng cùng một chỗ p h â n đấu ngay cùng phu nhân ngươi cũng nghe đến chúng ta chỉ phụ trách khảo sát trên dưới hai cái nước quản đồ hải lâu thạch quạt mỏ thuận tiện giúp các ngươi chống cự một chút ngoại lai hải tặc nhưng mà kiến thiết sự t ì n h vẫn là chính ngươi an b à i à về sau quỷ đảo chính là chúng ta nơi đóng quân sùm vật đại sư bợ dị hệ hơi cung kính nói dù sao quan nguyệt ngày cùng là mang chồng thuyền trưởng coi trọng nữ nhân như thế nào cũng phải cấp nàng một chút tôn trọng nói xong bợ dị hệ mang theo bộ hạ liền đi chiếm đoạt bách thú cái đủ hành cùng mặc dù đại bộ phận tài vật đã bị nhưng mà nó vẫn là một cái tứ hoàng cấp khổng lồ cung điện Bờ dĩ hệ cũng không nghĩ đến chính mình sinh thời có thể chiếm lĩnh bách thú c á i đủ đại bản doanh xem như chính mình nơi đóng quân đời này thật sự đáng giá nhìn mình dưới trướng hai cái v i ệ n cổ cự nhân sùng vật mấy chục cái nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả sùng vật bờ dĩ hệ cảm giác mình đã đạt đến cuộc sống đ ỉ n h phong nhìn thấy bờ dĩ hệ rời đi quan nguyệt ngày cùng tại quan nguyệt xù kỳ giả kỳ cùng truyền lần lang hai người dưới sự trợ giúp nhanh chóng thu hẹp nước bạo nổ dân tâm bắt đầu trùng tiến hoa chi đều phủ tướng quân đồng thời lần lượt phái người đi tới phương cổ đại nước bạo nổ tại trong hộ quốc tường thành cái khe to lớn, thiết lập công sự phòng nơi đó cũng chính là bọn h ắ n nước o ả n ổ cùng thế giới bên ngoài trao đổi ra biển miệng ba tại ả năng lực cùng thanh long diễm mây ra tốc phía dưới thọ bắt hợp lại đảo hạm tại hướng vạn quốc v ậ t lan chạy tới cổ lạc ỷ x a địch hào bộ phận bên trên mang c h ồ n g tiêu diệt cái này không muốn đầu hàng béo nghi dạ a i nhẫn thu về hệ siêu nhân quen quen năng lực trái cây có cái này trái ác quỷ năng lực cùng viêm thai tẫn mang c h ồ n g sệ dạp kế hoạch liền có thể càng nhanh mà khai triển quen quen năng lực trái cây có thể để cho tiếp xúc bất luận cái gì vật thể trong nháy mắt thành thục l ạ hậu nó cũng có thể đem động thực vật t h u ố c nhưng đối với động vật hoặc nhân loại mà nói chỉ có thể đem sinh lý niên linh trở nên thành thục tâm lý tuổi không có bất kỳ thay đổi nào chịu quen quen năng lực trái cây ảnh hưởng đồ vật đều không thể lại nghịch chuyện đó chính là nói không cách nào khôi phục lại lúc đầu h ì n h dạng coi như năng lực giả chết cũng sẽ không khôi phục cái này so với ẹ n lùi lại năng lực trái cây phải cường đại ẹ n lùi lại năng lực trái cây một lần lùi lại mười hai năm nàng mất đi ý thức hoặc chết lùi lại hiệu quả liền sẽ tiêu thất quen quen năng lực trái cây có thể trong khoảnh khắc đem tấm ván gỗ lạc hậu thành mục nát cặt bã hiệu quả có thể so với ăn mòn một dạng trước mắt đã biết nó có thể một lần chuẩn xác thành thục lạc hậu 20 năm để tám tuổi cái g i á m hải mò mò nọ sủ kẹ biến thành 28 t u ổ i trường thành mò mò nọ sủ kẹ quen quen năng lực giả cũng có thể trường k h ố n g thành thục lạc hậu thời gian ít nhất thực vật thành thục mấy tháng đến 20 năm ở giữa cũng có thể trường khống đến lúc đó tìm phụ trách x ề dạp kế hoạch nhà khoa học ăn cái này trái ác quỷ mang chồng nhẹ nhàng phân phò nói sau đó đem quen quen trái cây giao cho ký ứ c hải mã bảo quản ba m à tại trong phòng hợp bác t a i đoàn hải tặc cao tầng đã mở ra đại hội trên màn hình phát sóng trực tiếp núi song tử buổi hòa nhạc đã đến hồi cuối hiện trường vô cùng náo trước mặt tứ hoàng s ạ t cũng không có hai cái hải quân đại tướng phát sinh xung đột tình huống tựa hồ khắp nơi hòa bình lúc này mang chồng xử lý xong quen quen trái cây năng lực giá sau cũng trở về trong phòng hợp thế nào còn không có đánh nhau hạ lệnh a để cho bọn hắn náo nhiệt lên mang chồng một bên đập lấy bách thú cái đủ b ả n mới mẹ huyết tinh bồ công anh vừa hướng dầu cổ để cùng chăm kế cụ dịu bọn hắn nói thuyền trưởng buổi hòa nhạc còn chưa kết thúc đâu không bằng đợi thêm các nàng hát xong vài bài ca a dịch hai q u y gia hỏa này cũng ở đây cái trên hội nghị cấp cao đây là mang trồng cà phê cơ hội mục đích đương nhiên chính là để cho quyền xem cùng mang trồng người đối địch là thế nào bị tính kế tiếp đó rơi vào một cái kết cục như thế nào thận trọng dịch thai quỳnh không biết mang chồng hạ lệnh muốn làm gì nhưng mà hắn biết cái này mối song tử buổi hòa nhạc khẳng định muốn phát sinh cái đại sự gì ân ngươi thích xem các nàng ca hát mang chồng cười nhạt mà nhìn xem cái này đ ạ i mập mạng có chút hài hước nói mê chi ca cơ cạ di nạ là mang chồng nữ nhân thế giới ca cơ âu tháp cũng tại mang chồng chiến lược phạm vi bên trong quyền gia hòa này tựa hồ rất si mê các nàng thuyền trường ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục ta ngầm i ệ n g dịch thai quỳnh nghe được mang chồng nguy hiểm n g khí lập tức liền túng hắn cái này mới hàng người cũng không dám lại nói tiếp hắn cái này âm nhạc kẻ yêu thích chỉ có thể nhịn đau nhìn xem b á c trai đoàn hải tặc đi phá hư mùi xong t ử b ộ i hòa nhạc bắt đầu đi bằng không thì nước bạo nổ sự tình liền muốn phạm vi lớn chuyển ra ngoài mang chồng lạnh nhật nói dựa theo băng hải tặc bách thú loại phát triển này hình thức bên trong đoàn chừng nắm giữ số lớn gián điệp và nhân viên tình báo mang chồng xử lý bách thú cải đủ sự tình có thể l ừ a không được bao lâu đoàn chừng thế lực lớn cũng đã biết chuyện này vì để tránh cho sạt tóc đỏ ra hỏa này đột nhiên trở về thế giới mới vẫn là phát động kế hoạch lập tức quấn lấy hắn tốt hơn minh mạch dậu cỗ đại l động thủ đi theo dầu cô đai nhẹ nhàng một câu nói tất cả mọi người nhìn về phía màn hình phát sóng trực tiếp đang tại cho ô tháp bạn nhảy mấy cái vũ giả phản phất tiếp thu được dưới đài mệnh lệnh gì đột nhiên liền móc súng lục ra hướng về phía trên khán đài t è n dư ô bị tổ ngay lập tức nổ súng phanh phanh ít n ở theo từng tiếng súng văng lên một đạo kim sắc quan g mang vụ xuất hiện vì hàng t r ư ớ c t è n dư ô bị tổ ngăn lại những viên đạn này hơn nữa bắn ra mấy đạo tia sáng laser quán xuyên mấy cái này vũ giả tay súng có người ám sát kèn dư ô bị tổ trên màn hình phát sóng trực tiếp toàn bộ buổi hòa nhạc lập tức loạn thành một đoàn liền đang tại khô tháp cũng động đ ừ n g ngất người đi mau c a z i n a ở phía sau đài sông lên tới muốn đem ô tháp nhanh chóng lôi đi các nàng cũng là thích khách nhanh lên bắt hắn lại nhóm hai cái tẹn d i ữ ú bị tô bị đột nhiên xuất hiện tiếng súng dọa đến gần chết nhưng mà nhìn thấy hải quân đại tướng sau khi xuất hiện lập tức liền kêu l a đồng thời lớn tiếng mệnh lệnh hoàng viên bắt được hai cái này nổi tiếng ca cơ vốn là bọn hắn liền n g ấ p nghẽ hai nữ nhân này hiện tại bọn hắn cuối cùng có cơ hội có thể quan g minh chính đại cầm xuống hai cái này xinh đẹp ca cơ q u ả n các nàng cùng thích khách có quan hệ hay không ngược lại bọn hắn bây giờ chính là nghĩ lấy được hai cái này ca cơ hai cái tẹn giữ ú bị tô đều lấy ra hoàng kim thủ th hướng về phía trên sân khấu hai nữ tùy tiện nổ súng ba chương bốn trăm bảy mươi sáu không giống nhau diễn viên ai phiến phức vẫn là tới hoàng viên buộc xã ly nổ cao mày vô cùng bất đắc dĩ nói rõ ràng buổi hòa nhạc đều nhanh phải kết thúc tại sao còn muốn xảy ra chuyện như vậy đây không phải đang tận lực làm khó hắn sao hoàng viên không để ý đến t ẻ n dữu bị tổ mệnh lệnh cũng không có quản bị t ẻ n dữu bị tổ bắn hai cái ca cơ hắn nhìn về phía khán đài phía đông bởi vì nơi đó thế nhưng là ngồi một cái tứ hoàng đoàn hải tặc hắn cũng không muốn cùng sạt tóc đỏ ở đây khai chiến bằng không thì tại chỗ người xem đều phải gặp nạn nhưng mà không như mong、muốn. một cái người khoác màu đen áo khoác ngoài tóc đỏ nam nhân đã xuất hiện ở trên vũ đài vì hai nữ ngăn lại những viên đạn này sắt tóc đỏ không biết ô tháp cùng cạ dị nạ có hay không năng lực ngăn lại những viên đạn này cho nên hắn xuất hiện sắt ô tháp trận to hai mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh có hoà i niệm cũng có oán niệm h ắ n tại sao lại xuất hiện ở ở đây hắn là vì tới mình sao đi thôi ô tháp ở đây nguy hiểm lúc ô tháp cùng sạt cha con đối mặt cạ dị nạ lôi kéo ô tháp liền đi nàng cũng không muốn cho ô tháp cùng sạt tóc đỏ trung đụng cơ hội dù sao nàng lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới nhìn thấy sắt tóc đỏ xuất hiện hoàng viên buộc x ã lì nổ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên dù sao hắn nhưng không có chắc chắn tại tứ hoàng trên tay cam đoan hai cái t ẻ n giữ ủ bị tổ an toàn hoàng viên nhanh lên ngươi lên a ngươi ngược lại là bên trên hai cô nàng kia muốn bỏ chạy hai cái t ẻ n giữ ủ bị tổ có chút tức h ồ n hển nói hướng về phía trên đài tóc đỏ tặc cùng hai nữ nhân ngay lập tức nổ súng sắt tóc đỏ lông mày nhữ một cái tiện tay ngăn lại những viên đạn này các ngươi vẫn là an tĩnh một chúng t một đạo kinh khủng hạ kỷ bá vương xuất hiện trong nháy mắt đem hai cái này t h n g ữ bị tổ chân c h o á mà hoàng viên cũng cực tóc ra tay vô số quang đạn bắn về phía sắt tóc đỏ hoàng viên hóa thành chất l õ e nhanh chóng tiếp nhận hai cái ngã xuống k ẻ n dưu bị tổ n h a sắt tóc đỏ đối với k ẻ n dưu bị tổ đập thủ thế nhưng là chuyện rất phiền p h ư c hoàng viên cầm lên hai cái k ẻ n dưu bị tổ liền muốn hướng về an toàn phương bay đi nhưng mà sau một khắc sắt tóc đỏ trong mắt hồng quang lấp lóe phản phất nhìn thấy cái gì khiếp sợ sự tình đi mau sắt tóc đỏ rất muốn đi cứu hai cái này k ẻ n dưu bị tổ nhưng mà hoàng viên tại thiên long người bên n g hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng nhắc nhở một câu nhưng mà hết thẻ vẫn là chậm t è dưu bị tổ vừa mới ngồi qua hoa lệ cái ghế còn có dưới m ặ t đất liền phụ cận phổ thông cái ghế đều đột nhiên xảy ra nổ tung to lớn hoàng viên trực tiếp bị liên hoàn nổ tung nổ thành quan g nguyên tố mà hai cái t ẻ n giữ u b i tổ cũng tại trong bạo tạc bị tạc phải huyết nhục bắn tung tóe một vòng tiếp một vòng tập kích để cho s ạ t tóc đỏ cùng hoàng viên có chút tê rốt cuộc là ai muốn đem t ẻ n giữ u b i tổ dồn vào t ử địa khôi phục thành hình người hoàng viên đại tướng cuối cùng sắc mặt đại biến lại có hai cái t ẻ n giữ u bị tổ cứ như vậy chết ở dưới sự bảo vệ hắn lần này liền không tính tòa án quân sự cũng muốn bị xuống t r ư c nghỉ ngơi còn muốn bị tèn g i u bị tổ không ngừng tìm p i ề n bái hoàng viên sắc mặt không ngừng biến ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa s á t tóc đỏ là người giết chết t ẻ n d ư ỡ n u bị tổ đúng không hoàng viên buộc xã lý nỗ đột nhiên trở nên dị thường lạnh lùng nói rất rõ ràng t ẻ n d ư ỡ n u bị tổ bị tứ hoàng s á t giết chết lý do này so t ẻ n d ư ỡ n u bị tổ không lý do bị tặc chết lý do này tốt hơn một cái là tứ hoàng loại này cường giả không thể đối kháng một cái là bởi vì sơ sót bất lực không bảo hộ được nếu là s á t tóc đỏ không chịu có nỗi loa nước này mà nói cái kêu hoàng viên liền muốn toàn diện bộ phát đại sắt đặc sát đến lúc đó cũng không biết âu tháp cùng băng hải tặc tóc đỏ bên trong phải có bao nhiêu người tử vong đây là người khác âm hưu s á t tóc đỏ trong mắt hồng quang lấp lóe sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thật tình như thế lạnh lùng hoàng viên dù là hắn có dự báo tương lai kẽ bùn sô cụ đều tự hầu ngăn không được tốc độ cao nhất bộc phát hoàng viên hắn chính diện là có thể ngăn cản được toàn diện bộc phát hoàng viên nhưng mà những thủy thủ đoàn khác chống đỡ được hoàng viên tập sát sao vậy lao phu không biết hoàng viên thần sắc lạnh lùng trong nháy mắt tại chỗ biến mất s á t tóc đỏ sắc mặt đột biến n ổ tung vô số n ộ tung vô luật là ô tháp phương hướng c h ố n chạy vẫn là băng hải tặc tóc đỏ phương hướng đều bạo phát chiến đấu kịch liệt đây chính là thuộc về tự nhiên hệ chấp lóe trái cây năng lực giả cực tốc đã vượt xa khỏi nhân loại cực hạn là ta giết trở về s á t tóc đỏ trong mắt hồng quang không ngừng lấp lóe thấy được từng cái tương lai hắn là lần đầu tiên kiến thức đến khó dây dưa như thế hoàng viên cái này căn bản liền không phải hắn nhận biết đến cái kia lười nhác hoàng viên gia hòa này liền trên đỉnh chiến tranh thế giới như thế này cấp chiến tranh cũng là một mực tại vậy nước sao nếu là hoàng viên tại trên đỉnh trong chiến tranh có vừa mới thấy trước trong tương lai mạnh như vậy dâu trắng tàn đản có bao nhiêu người có thể đạo thoát hoàng viên cực tốc xa giết đây chính là tự nhiên hệ chấp lóe năng lực trái cây thức tình trạ s a t t ó c đỏ c h u diệt hai tên thẻn dubito lần chiến đấu này cũng là tránh không được lạnh lùng hoàng viên đột nhiên liền biến về cái kia lười biếng hèn mọn vẫy nước h ỉ bắt đầu đối với s a t t ó c đỏ không ngừng phóng ra dày đặc la dè đánh thị giác hiệu quả vô cùng hoa lệ cùng khoa trướng phảng phất có thể miễu sát thiên quân vạn mã một dạng nhưng mà công kích hiệu quả liền có chút kéo suy sụp bị sastoc đỏ một đao liền toàn bộ đ á n tan tứ hoàng s a t o c đỏ một đao liền toàn bộ đánh tan tứ hoàng s đỏ một đao à n bộ á n h tang u y ệ n xưng ngươi là thế giới tối cường hoàng viên mặt lộ vẻ khiếp sợ hô lớn phải ba Tiếp đó sắt tóc n phía đỏ, đỏ hôm nay xem như thấy được hoàng viên cái này chỉ diễn kỹ khỉ kinh khủng chẳng thể trách trước đây bất tử điệu mát cô một ước liền để hoàng viên đem nhà mình tổng bộ tường thành cho nổ c người, người, người không hổ là dô dơ người thừa kế coi như hôm nay mang chồng thật sự tại cùng chi quốc tiêu diệt bách thu cai đủ hắn cũng không phải đối thủ của người hoàng viên la lớn không ngừng nâng cao sắt tóc đỏ tới tăng thêm kèn dưu bị tổ tử vong bất khả kháng tính chất không phải hắn không có nghiêm túc bảo hộ kèn dưu bị tổ thật sự là tứ hoàng sắt quá mạnh mang chồng đi nước quá nổ sắt tóc đỏ không để ý đến diễn viên thổi phồng đến chết lên tiếng cái gì sánh ngang dô dơ cũng là thổi hắn chỉ nghe được mang chồng muốn xử lý bách thú cải đủ câu nói này không tệ mang chồng bây giờ đang tại tiến công nước bà nội nhưng mà ngươi mới là tối cường ta nguyện xưng ngươi là tối cường tứ hoàng hoàng viên nói xong cũng đại thổ mấy ngụ máu một bộ người bị thương nặng bộ dáng trực tiếp biến thành quan g nguyên tố tốc độ ánh sáng chạy trốn ba chương bốn trăm bảy mươi bảy ô tháp cùng c ả gì n ạ đi. nhìn thấy hoàng viên rút lui sắt tóc đỏ sắc mặt có chút âm tình bất định mang xếp ở tiến công nước bà nội cái kết thế, thế giới mới chẳng phải là lập tức liền muốn luật lên vì bây giờ còn tại giữa ô i nơi đó đặc hấn còn chưa tới một lần nữa ra b i ể n thời gian không biết đường bay thực lực tăng cường bao nhiêu vốn cho rằng bây giờ cái này tứ hoàng thế cục có thể duy trì đến phía ra b i ể n thời gian nhưng là không nghĩ đến mang chồng nhanh như vậy liền đối với bách thú cái đủ đặc t h ủ chính mình nhất định phải nhanh lên trở về thế giới mới ngăn cản bọn hắn mới được bằng không bách thú cái đủ xảy ra chuyện sau cái tiếp theo rất có thể chính là hắn hoặc bác gái nhưng là bây giờ hắn không lý do đeo lên hai đầu t ẹ n g giữa ubi tôn bệnh muốn rời khỏi mà nói tựa hồ có hơi phiền thoái hắn cuối cùng biết bản bẹ bạn nói tới không được bình thường thì ra thật sự có hỗn đ à n đang tính kế bọn hắn hơn nữa người này rất có thể chính là mang chồng không tốt ô tháp khả năng bị mang chồng người mang đi sắt tóc đỏ lập tức bắt đầu tìm kiếm ô tháp tung tích hắn bây giờ lo lắng ô tháp bị mang chồng hoặc hải quân bắt đi cái kia đến lúc đó bọn hắn băng hải t ắ c tóc đỏ sẽ phi thường bị động tại một bên khác băng hải t ắ c tóc đỏ các cán bộ cũng đã cùng p h ù dị tỏ ra n ở nụ cười lãnh đạo bộ hải quân đội xảy ra chiến đấu kịch liệt dù sao vừa mới sắt tóc đỏ đều cùng hoàng viên đại chiến bọn hắn cũng không thể k h a n h tay đứng nhìn trực tiếp đánh tại phụ dị tỏ ra n dạ sộp những tay súng bắn tiện này đều bị nghiêm trọng khắt chế một đám cán bộ đều đang hợp lực đối phó phủ dì tỏ ra t ạ c ả di nạ cùng ô tháp chạy trốn trên đường mấy đợt tự nhận băng hải tặc tóc đỏ dưới trướng quy thuộc thuyền trưởng hải tặc đối với buổi hòa nhạc mê ca nhạc bắt đầu cấp đoạn thậm chí xuất hiện đ ổ sát sự kiện nhìn thấy hải tặc đ ổ sát chính mình mê ca nhạc để cho vốn là chán ghét hải tặc chán ghét băng hải tặc tóc đỏ ô tháp càng thêm chán ghét những thứ này không chuyện ác nào không làm hải tặc quả nhiên ngoại trừ tứ hoàng mang trong dưới trướng cho dù là sạt tóc đỏ quy thuộc thuyền trưởng cũng sẽ đối với bình dân ra tay. c ả d ì nạ mang theo ô tháp một bên trốn một bên lơ đ ạ m cảm khai nói t h a n h âm bên trong còn mang theo một tia cựu vĩ hồ mị hoặc c h i lực hải tặc chính là hải tặc đều đ á n g chết chẳng lẽ cái tia tứ hoàng mang chồng còn có thể là người tốt không thành ô tháp tức giận nói nếu không phải là c ả d ì nạ lôi kéo nàng chạy trốn nàng thật muốn hát vang một khúc đem những thứ này làm ác hải tặc kéo vào nàng ô tháp thế giới tiếp đó toàn bộ giết chết bọn hắn ít nhất mang chồng đoàn hải tặc xưa nay sẽ không đối với bình dân độc thủ hắn thiết lập tổ hong đế quốc nghe nói đã trở thành vạn tộc hòa bình thánh địa hắn bây giờ hành vi phản phất không giống một cái t ô tháp không quá tin tưởng nói đạo ở trong mắt nàng hải tặc cũng là tà ác tồn tại tốt nhất toàn bộ chiếc sạch nàng muốn thiết lập một cái không có thống khổ và tổn thương thế giới đến lúc đó chính mình đi xem một chút là được chuyện gì đều cần chính mình đi chứng kiến một chút mới có thể biết thật giả ca dĩ nạ cũng không có cưỡng ép quán thâu nàng tư tưởng cho ô tháp mà là dẫn đạo nàng đi tìm hiểu mang chồng hiểu rõ bác trai đoàn hải tặc có cơ hội ta sẽ cẩn thận phốc thử ô tháp vẫn chưa nói xong nàng liền bị kẹt ly nạ bổ nhào ra ngoài nàng trơ mắt thấy được c ả gì nạ phía sau lưng bị chặt một đại đ a o m á u tơi bắn tung tóe thậm chí văng đến trên mặt của nàng c ả gì nạ tiền bối ô tháp kêu to lên trong mắt phẫn nộ bộc phát g ắ t gao nhìn xem đánh tới hải tặc nhìn cái gì vậy lao tử thuyền trưởng thế nhưng là tứ hoàng sạt quy thuộc thuyền trưởng tin hay không láo tử rét chết các ngươi bất quá lần này lao tử vận khí coi như không tệ lại có thể bắt được các ngươi hai cái này t h phẩm lần này nhất định có thể bán đi một cái giá tốt một cái cầm trong tay trường đao gian trá hải tặc cười tủng tìm chụp vào ô tháp à ô tháp tiêu ngạo mà ca hát đứng lên trong nháy mắt đem phụ cận hải tặc kéo gần nàng ô tháp thế giới tinh thần tiếp đó ở bên trong dùng âm phủ binh sĩ tàn bạo mà chu diệt những thứ này hải tặc ý tại h thể. Điều này cũng làm cho những thứ này hải ứ c cũng Điều này này làm thực tế cơ thể tại trong khoảnh khắc tiêu vong ngã xuống đất những thứ này hải tặc trận to hai mắt bọn hắn đến chết cũng không biết không phải đã nói tới diễn một chút hí kịch sao như thế nào đột nhiên liền bị mục tiêu nhân vật tiêu diệt cạ di nạ tiền bối kiên trì ta lập tức mang ngươi rời đi ô tháp đỡ thủ thương cạ di nạ lo lắng nhanh chóng rời đi bây giờ trên nàng đã không quản những thứ khác mê ca nhạc nàng chỉ muốn cứu đi c ả di nạ cái này ân nhân chỉ có thể hy vọng hải quân có thể bảo vệ tốt những thứ này mê ca nhạc ô tháp tiểu thư bên này lúc này một bộ xương cốt lo lắng hướng về phía ô tháp hô lớn hắn nhanh chóng chạy tới nối liền hai cái này ca cơ trực tiếp hướng về cá voi lạ bùn trong bụng chạy tới cảm ơn ngươi linh hồn chi vương tiền bối có chút mệnh m ỏ i ô tháp cảm kích hướng về phía bờ dông hô nàng thể lực vẫn luôn không thật là tốt một thân thực lực toàn ở trên ca ca năng lực trái cây có người hỗ trợ đỡ cạ di nạ tiền bối thật sự quá tốt rồi lần này mũi song tử buổi hòa nhạc bên trên vợ d ọ c cũng lấy linh hồn tri vương ca sĩ thân phận lần nữa xuất đạo ô tháp đối với bộ khô lâu này năng lực giả cũng có hiểu biết là một cái rất lợi hại ca sĩ nha hô h ô đừng nói nhiều như vậy chúng ta đi mau vợ d ọ c mang theo ô tháp cùng c ả di nạ nhanh chóng rời đi ngồi đảo kinh lạp bùn thoát đi mũi song tử đồng thời hướng về thế giới mới bơi đi tại đảo kinh lạp bùn nội bộ bên trong tịch liệt đau nhức khó nhịn c ả di nạ thực sự nhịn không được vẫn là vụ trộm dập đầu một khỏa huyết tinh bù công anh g a tốc khôi phục cho ứ v dù là vậy nước hoàng viên cũng thỉnh thoảng xuất hiện tú tồn tại cảm sau đó cùng phụ dị tỏ ra nợ nụ cười hợp tác vững vàng đem băng hải tặc tóc đỏ kéo ở mũi song tử bên trên để bày tỏ vì tẻn dữ bị tổ báo thù quyết tâm đối mặt phù gì tỏ dạ n ở nụ cười trọng lực năng lực trái cây liền băng hải tặc tóc đỏ màu đỏ cự long đều ăn thiệt thòi lớn kém chút bị trực tiếp nhấn xuống trong biển rộng nếu không phải là sạt tóc đỏ kịp thời cứu c h ả n g nói không chừng đầu này màu đỏ cự long liền bị phù gì tỏ dạ n ở nụ cười nhất kích trọng thương cái này dẫn đến màu đỏ cự long cũng không còn dám trên chiến trường trực tiếp mang đi băng hải tặc tóc đỏ đám người mà là kiên kỵ xoay quanh tại phụ cận trên bầu trời phù gì tỏ dạ trọng lực cùng hoàng viên laser đối với nó uy hiểm tờ đều phi thường lớn vẫn là chờ băng hải tặc tóc đỏ cùng hắng Mà hoàng viên vì biểu hiện trận chiến đấu này gian khổ, hết viên trận này gian vì biểu đấu số ứ c chăm chú mà cùng tặc tóc kịch chiến. Lần này không cùng tặc tóc hải không hải đánh băng băng mà này ngày, Lần lên tuyệt đỏ đỏ đ i rời đi. không thả sạt tóc Số đỏ lớn buổi hòa nhạc mê ca nhạc đang điên cuồng chạy trốn thoát đi tứ hoàng cùng hải quân đại tướng kịch liệt chiến trường dù là bị lan đến gần một điểm bọn hắn sợ không phải muốn lâm tràng tiếp địa ngục đưa tin ba chương bốn trăm bảy mươi tám hát thủ sau màn cảm giác thế giới mới đang phi hành thỏ bắt đảo trên hạm bắt trai đoàn hải tặc đám người đang phát sóng trực tiếp trên màn hình nhìn xem vui xong từ buổi hòa nhạc chiến đấu kịch liệt cả đám đều lộ ra nhàn nhạt nụ cười cho dù là tứ hoàng cùng hải quân đại tướng đều phải tại nằm trong kế hoạch của bọn hắn giống quân cờ đà sinh đ ạ tử ạ k ỳ dị cụ g i ả n cũng m ặ t không thay đổi nhìn xem màn hình phát sóng trực tiếp nhìn xem hoàng viên cùng phụ d ì tỏ dạ hai cái hải quân đại tướng kịch chiến băng hải tặc tóc đỏ có lẽ trước đây mang chồng bọn hắn cũng là d ạ n g này nhìn xem hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến a hắn còn nhớ rõ trước đây có một cái bác trai đoàn hải tặc bộ hạ ôm một cái trực tiếp gen gen nhựa si tại trên đỉnh trong chiến trường trồi lên trở xuống thì ra làm hắt thủ sau màn là loại cảm giác này cho dù là tính toán so với mình người thực lực mạnh hơn đối phương cũng muốn ngoan ngoãn dựa theo chính mình thiết kế bước chân đi đây quả thật là thật là khủng khiếp mưu đồ năng lực trước đây chỉ là vương hạ thất vũ hải mang chồng liền dám dùng một cái hỏa quyền hạ sơ đi mưu đồ hải quân bản bộ cùng tứ hoàng đứng đầu băng hải tặc dâu trắng trở thành lớn nhất bên thắng bây giờ mang chồng đã có thực lực cường đại như vậy tương lai hắn còn có thể như thế nào mưu đồ chính phủ thế giới hay là muốn quay về đến vũ lực phía trên nhất lực hàng thập hội nhanh chóng thống nhất thế giới mới đồng thời đối với chính phủ thế giới khởi xướng kiêu chiến tốt xem ra sạt tóc đỏ cùng hai cái hải quân đại tướng sẽ lại không quay dây chúng ta thêm i kích vạn quốc tật lan mang chồng nhìn màn ảnh nhàn nhạt cười nói dầu c ô đ ạ i cụ dịu lập vít tệ những thứ này t ú i k h ô n đoàn không tệ làm một vòng tiếp một vòng tinh toán từ mời tèn dư ubi tổ có mặt buổi hòa nhạc bắt đầu liền đã làm tốt giết chết tèn dư ubi tổ chuẩn bị xem ra phía trước đánh tơi bởi tèn dư ubi tổ luyện gan vẫn là có chút tác dụng hiện tại bọn hắn lòng can đảm đã vô cùng m ậ p đã sẽ không sợ sợ tèn dư ubi tổ mang chồng chương các người thật lợi hại cùng người so sánh cái đủ chính là một cái măng p u một cái ngu xuân ngay cả ta loại người này cũng có thể làm băng h ả i tặc bách thú tối khôn cùng chư vị so sánh ta liền làm ộ t cái tiểu lạc kê dịch hai quyền lập tức ghế lắp khuôn mặt điên cồn g định nọt mang chồng không có chút nào một chút xem trọng tấm uy nghiêm và phong cách tốt tốt bất ninh h ó t đi theo ta hôn khẳng định so với c á i đủ mạnh mang chồng cười khẽ một chút nhìn xem cái này đại mập mạ quyền nói bách thú cái đủ đem quyền cái khoa này học ra bỏ vào trên quản lý cương vị cùng chiến đấu cương vị đích sắc có chút mai một hắn nghiên cứu phát minh năng lực tại mang chồng xem ra quyền năng lực nghiên cứu khoa học mạnh hơn kệ xạ kho lãng cùng vĩnh sụt kệ xạ khí độc cùng virus quyền cũng sẽ, thậm chí càng mạnh hơn. giúp ngươi cải tạo kỹ thuật q u y ề n thậm chí một người tập hợp giúp toàn bộ con cái năng lực thực lực tiêu chuẩn là đều nghe mang chồng thuyền trưởng về sau ngươi nói đông ta cũng không dám hướng tây dịch hai q u y ề n tiếp tục chất p h á t mạc cười cái này khiến bác trai đoàn hải tặc k h á c thuyền viên có chút khinh thường nhìn xem ra hòa này dù sao cũng là băng hải tặc bách thú một trong tam đại khán bản tiền truy nã cao tới mười ba ước hai nghìn vạn bỡ ly so hoàng phía dưới thất vũ hải tiền truy nã cũng cao hơn làm sao lại đã biến thành bộ dạng này không có cốt khí bộ dáng không tệ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút đem y bổ h ự cũng cải tạo thành như huyết thống của hắn t h ử a số đã thức tỉnh n g ư ờ i cây bước hoa hồng điện g i ậ t lam ẩn hình đen tia la g h vàng những năng lực này đều làm cho ta đi lên nếu là bác bị bố bị ra hỏa này tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn mà nói cũng cải tạo một chút mang chồng ngậm lấy mỉm cười nói nếu là dâu trắng hai thế có thể thu được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật năng lực như vậy thực lực của hắn có thể sẽ toàn diện siêu việt dịch thai q u ỷ n cam đoan hoàn thành nhiệm vụ dịch thai quỳnh nuốt nước miếng một cái vẻ mặt thành thật nói mặc dù không muốn hưởng phí nhường ra kỹ thuật của mình nhưng là bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn biết y bổ hựa cùng bác bị bố hai người này đầu óc cũng không quá linh q u a n g nhưng mà thực lực đều rất mạnh thu rất nhiều mang chồng coi trọng lần này không đến nước bạo nộ tham chiến bị mang chồng an b à i tại hang ổ bảo hộ chúng nữ nhân của hắn bên cạnh xì lì ẹ、e、vân vũ k hít sâu một miệng lớn xì gà hắn cũng muốn cái kia ẩn hình đen trong suốt năng lực không biết mình tố chất thân thể có thể hay không tiến hành cải tạo đến lúc đó cùng dịch thai q u ỷ thật tốt nghiên cứu một chút mới được ba tại mũi song tử đem hoàng đại chiến bác trai đoàn hải tặc tốc độ cao nhất gấp rút lên đường thời điểm chặt lót g h trong gia tộc một chút con cái cũng xuất hiện vô cùng bất an cảm xúc vạn quốc tật lan bánh gà tổ đạo tại gian nào đó trong phòng một cái tam nhãn nữ h à i tiếp vào mười tám tỷ gạ lẹt gen gen như xì tin tức sau triệt để luôn cuống tứ hoàng mang chồng lại có thể đã thành công tiêu diệt bách thú c a i đủ hơn nữa bây giờ bác trai đoàn hải tặc đang tại cực tốc đi tới bánh gạ tô đ ả o chuẩn bị tiến công bác gái đoàn hải tặc nếu như nàng muốn bảo toàn tính mạng nhất định muốn cánh tay quấn lên khăn lụa trắng đồng thời hô to chính mình là gạ lẹt hoặc t ụ lạ lâm nhất người b a n g không nàng thật sự sẽ bị bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ săn giết nếu là muốn càng nhiều huynh đệ tỷ bội sống sót nhất định muốn thuyết phục quan hệ tốt huynh đệ tỷ bội từ bỏ chống lại bây giờ mang chồng đã không thể ngăn cản. làm sao bây giờ làm sao bây giờ chắc lo kẹp v i đ ỉ n h có chút không biết làm sao mà che đầu nói kỳ thực rất lâu phía trước gạ lẹ tỷ tỷ liền đã đang liên lận nàng nói mang chồng rất thưởng thức nàng cái này tam nhãn tộc chỉ cần nàng không nên vì bác gái quên mình phục vụ chúng nàng trong tương lai liền có thể gả cho mang chồng trở thành cao cao tại thượng tự do tự tại mang chồng phu nhân v i đ ỉ n h cũng biết trước đây mang chồng cùng bác gái lần thứ nhất giao dịch lúc trên danh sách liền có tên của nàng nhưng mà mụ mụ cũng không có thả đi nàng cái này tam n h ã tộc bây giờ nàng tiếp vào gạ lẹ tỷ chuyển đến tứ hoàng mang chồng muốn toàn diện tiến công bánh gạ tô đào cái này đáng sợ tin tức nàng làm u ố n đi cho mụ mụ hồi báo vẫn là phải tìm khác phải tốt huynh đệ tỷ bội thương lượng một chút có thể thành công đánh giết bách thú cải đủ tứ hoàng mang chồng sẽ đánh không lại mang thai bác gái hơn nữa ma quỷ bạ d ẹ t cùng ảo kỳ dị cụ dạn bọn hắn cũng mười phần kinh khủng việc đỉnh cảm giác cả tạ cụ dị ca ca cùng cờ giặc cờ ca ca đều đánh không lại bọn hắn tại nàng kỹ càng phân tích phía dưới bác gái đoàn hải tặc giống như thật sự không có phần thắng chút nào cái này khiến nàng nhất định phải làm hai tay chuẩn bị tại một cái khác thành bảo bên trong cả tạ cụ dị sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng hắn không phải thu đến g ạ lẹt cùng cụ lạ lâm nhất các nàng chiêu hàng tin tức mà là thu đến nhân viên tình báo truyền đến bách thú cái đủ rơi xuống tình báo nước quản ổ nơi hiểm yếu thác nước đều đánh không còn hắn không nghĩ tới uy thế so bác gái mạnh hơn bách thú cái đủ thế mà chết ở mang chồng trên tay như vậy bọn hắn bác gái đoàn hải tặc lấy cái gì cùng bác trai đoàn hải tặc đánh quan trọng nhất là bác gái không biết phát thần kinh cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại bắt đầu mang thai sinh con sức chiến đấu nhất định sẽ có chỗ hạ xuống hắn cũng định tạm thời từ bỏ ba mươi b ố cái hòn đảo phòng thủ tụ tập toàn bộ lực lượng toàn lực giữ vững bánh gà t ổ đ ả o hắn đã thật sự rõ ràng thật sâu cảm nhận được đến từ bác trai đoàn hải tặc áp lực khủng bố hắn không biết mang trong lúc nào giống như tập kích nước bọn nổ đột nhiên tập kích bánh gà t ổ đ ả o nếu là bọn hắn đại thần phân tán tất cả đ ả o trấn thủ vậy bọn họ phản kháng đem càng thêm yếu ớt ba chương bốn trăm bảy mươi chín đem sở một cùng biển gà cho hắn bánh gà t ổ đ ả o lâu đài chính bên trong cà tạ cũ dị triệu tập phần lớn h u n h đệ t h muội cùng đi cùng bác gái hồi báo sự kiện lần này tính nghiêm trọng cải đủ tên ng thế mà r ế t cải đủ chắc lọt kẽ linh linh béo bụng giống như không có bao nhiêu biến hóa chính là lớn một chút như vậy bây giờ trên mặt của nàng tức giận dị thường phải biết bách thú cải đủ còn thiếu nàng một cái thiên đại ân tình nàng đến bây giờ đều không có đòi lại nàng còn nghĩ trong tương lai thật tốt lợi dụng ân tình này để cho cải đủ tại trên một số chuyện nào đó thỏa hiệp một chút không nghĩ tới bây giờ cải đủ cư nhiên bị mang trồng cho xử lý vậy nàng h u y ê n thu trùng thanh long trái cây chẳng phải là tặng không hơn nữa bách thú cải đủ trên tay màu đỏ lịch sử văn bản hải lâu thạch quân mỏ năng lực giả quân đội viêm hai tấm cái này là nã lợi á tộc chẳng phía ả i là trước mang chồng còn nói muốn cùng nàng liên hợp cùng một chỗ tiến công nước quan nổ không nghĩ tới bây giờ mang chồng một cái bác trai đoàn hải tặc liền bưng toàn bộ băng hải tặc bách thú chất lọc kẹ linh linh cũng cảm thấy gật đầu một cái da tóc tê dại vô cùng k i ế n kỵ nếu là bác trai đoàn hải tặc tới tiến công bánh gà tổ đạo bọn hắn có thể đỡ n ổ i sao lúc này lại có tình nhà báo viên đưa tới tình báo mới nhất lập tức để cho bác gái sắc mặt biến hóa lập tức cho ta liên hệ mang chồng phía trước điều kiện của hắn ta đáp ứng để cho hắn đem màu đỏ lịch sử văn bản đưa tới ta đem s ờ một c ù n g biến đỉnh đều gà cho hắn nhìn thấy mũi song tử tình báo mới nhất bây giờ đã mang thai bác gái có một chút lo nghĩ vì h á ổn nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận mang chồng không công bằng điều kiện thế cục bây giờ tự hồ khá là q á i gì cái gì mụ mụ liền sớm mụ tha ta không tán thành mụ mụ ba chặt lọt k ẹ gia t ổ c o n cái lập tức nghị l u ậ n ẩm ý mụi trên mặt người biểu lộ cũng không giống nhau các ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta bác gái ánh mắt bắt đầu đỏ lên khi t h ế b à n g bạc lan chẳng ra ngoại trừ c ả tạ cụ gì, liền tợ dộn tợ dầu người trưởng tử này đều toát mồ hôi lạnh mụ mụ ngươi cảm thấy điểm quan hệ này liền có thể để cho mang gấp lại vứt bỏ tiến công chúng ta sao bây giờ chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp cùng băng hải tặc tóc đỏ kết minh cùng một chỗ chống cự bác trai đoàn hải tặc cà tạ cụ di sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng bác gái nói mang chồng cũng sẽ không bởi vì mấy người nữ nhân liền từ bỏ nuốt vào bác gái đoàn hải tặc lần này băng hải tặc tóc đỏ rời đi thế giới mới thậm chí là bác gái mang thai sự tình hắn đều cảm thấy là mang chồng thủ bút mang chồng vì xử lý bách thú c ạ n đủ thế nhưng là làm đủ chuẩn bị c ả tạ cu di ngươi cảm thấy s a s t ó c đỏ sẽ cùng chúng ta kết minh sao vẫn là nói ngươi cảm thấy mang chồng sẽ cho chúng ta cơ hội cùng s a s t ó c đỏ kết minh bây giờ băng hải tặc tóc đỏ tại mũi song tử cùng hải quân đại tướng khai chiến trong lúc nhất thời về không được thế giới mới hơn nữa sastoc đỏ tiêu diệt hai cái k è dưu bị tổ chất lọc kẽ linh, linh phẳng phất biến thành người khác một dạng. trở nên bình tĩnh mùi song tử chiến tranh cũng làm cho nàng ngửi được một điểm mùi âm mưu nàng bây giờ chính là muốn thừa dịp mang chồng vừa mới ăn băng hải tặc bách thú liền lập tức dùng nữ nhi đi ổn định mang chồng c h i t để ổn định tam hoàng thế cục tăng thêm có hải quân bản bộ tại thế giới mới uy h i ệ m tở mang chồng hẳn sẽ không đối với bác gái đoàn hải tặc cái này thông ra minh hữu độc thủ Băng không thế quá hung mánh b á t trai đoàn hải tặc liền sẽ đối mặt hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới toàn bộ áp lực bây giờ bác gái lựa chọn cùng mang chồng kết minh mà không phải cùng tóc đọ kết minh chính là lo lắng mang chồng tiêu hóa song băng hải tặc sẽ mất trí rồi không để ý bên ngoài uy hiểm và trực tiếp đối với bác gái đoàn hải tặc đ ộ u t h ủ cái kia đến lúc đó coi như nàng chủ động đưa lên n ữ nhi mang chồng cũng sẽ không lớn cho nên bây giờ thừa dịp mang chồng tiêu hóa băng hải tặc bách thú thời điểm nàng liền đi ổn định mang chồng cùng mang chồng kết minh đợi đến băng hải tặc tóc đỏ thành công trở về thế giới mới sau nàng lại nhìn tình huống đi cùng sas tóc đỏ kết minh c h i t để ổn định thế giới mới thế cục đến lúc đó chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ nhất định sẽ ra tay ngăn được cùng áp chế quá bành trướng bác trai đoàn hải tặc khi đó bác gái đoàn hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ liền sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thậm chí cùng một chỗ chèn ép bác trai đoàn hải tặc ba sas tóc đỏ cùng hải quân đại tướng tại mũi song tử đánh nhau còn chết kèn di ubito c ả tạ cụ gì cũng bị tin tức này khiếp sợ một cái cái kia sas tóc đỏ chẳng phải là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về thế giới mới nếu là mang chồng đối với bác gái đoàn hải tặc trước khi đạo thủ băng hải tặc tóc đỏ vẫn chưa về thế giới mới như vậy bọn hắn thật sự ngăn không được bác trai đoàn hải tặc lần này nhất định phải ổn định mang chồng cho nên các ngươi không cần quên sơ cùng dự định các Bác gái chặt lọt không l h nghĩ tay tới bây giờ mang chồng lại ép nàng liên tiếp đưa ra nữ nhi khẩu khí này thật có chút nuốt không trôi nếu là con cái của mình có thể nhiều mấy cái giống cạ tạ cụ dị hạ ủ sổ cụ cường giả cũng sẽ không xuất hiện loại này thế yếu tình huống sinh nhiều như vậy con cái còn thật sự không có bao nhiêu cái có thể trở thành một mình đảm đương một phía đỉnh cấp cường giả bây giờ nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trong bụng mười b à o thai hy vọng bọn họ mỗi người như lòng nhân quân hạ ủ số cụ là mụ mụ sợ mụ cùng dự định có chút bất đắc dĩ tiếp nhận mệnh lệnh dự định trong lòng càng là vô cùng bối rối muốn hay không lập tức nói cho đại gia kỳ thực mang chồng cũng tại đánh tới trên đường bây giờ tiễn đưa các nàng đi thông gia căn bản không có tác dụng gì lúc này phụ trách ngoại giao trưởng tử tợ rộn tợ rộ cầm gen gen nhự s i sắc mặt cũng bắt đầu hơi khó coi mụ bắt trai đoàn hải tặc bên kia không tiếp điện thoại của chúng ta tợ rộn tợ rộn phun đầu lây lớn có chút sợ hai hướng về phía bác gái báo cáo Ơn. chẳng lẽ là đánh bại băng hải tặc bách thu sau đang tại mở y ế n hội hoặc thu thập tàn cuộc bác gái chặt l ọ t tẻ linh linh nhữ mày một cái nói muốn làm sao vội vàng mới có thể bận đến liền g e n g e n như xì đều không thời gian tiếp vậy ngươi cách mỗi một giờ liền liên hệ mang chồng một lần nhất định muốn đem chúng ta thông ra điều kiện truyền đạt cho hắn chặt l ọ t tẻ linh linh sắc mặt lãnh đạo nói căn bản không có nhìn sờ một cùng dự định các nàng một mắt nàng đang nuốt ve bụng của mình thời điểm mới có thể lộ ra vẻ tươi cười bên trong là hy vọng của nàng nàng muốn sinh ra tối cường dòng roi đi ra nhìn thấy bác gái phần này lạnh nhạt bộ dáng tại định đang cũng có chút lòng chua sót, bất quá coi như nàng nói ra mang chồng chút chua có coi sót, bất t quá ra đánh tới tình tới bác o bọn hắn lại ó thể h c ố n gái cự được b t r a đoàn hải tặc ạ chạy chạy c trực chương sao Ba đào đào vong. trừ tiếp từ bỏ bánh tổ đảo đảo vong. Ba chương muốn chạy trốn nhất phi hắn bánh h bọn bỏ nguyện muốn gà ý t lọt thẻ nữa nhi tại b á gái đ o à nội hải tạc n bộ hội nghị sau đó cả tạ cụ gì đưa ra triệu hồi tất cả đại thần quyết định Đối với chuyện này, chặt lọt thẻ linh linh coi tiệc sớm chuyện chặt cũng không có cự thẻ không như tuyệt, này, lọt tr mở mà nàng lập tức chú ý tới băng hải tặc tóc đỏ cùng hải quân đại tướng chiến đấu nhưng mà mũi song tử bội hòa nhạc trực tiếp rất nhanh liền bị cắt đứt những cái kia trực tiếp g e n g e n như x ỉ đều bị hạ kỷ b á vương chân c h ó á n g hoặc bị phá hư đ ợ rột tợ r ầ ngoại trừ liên hệ mang chồng tiếp tục hướng mọt g c n g hiểu rõ mũi song tử mới nhất chiến cuộc bác gái chắt lọt kẹ linh linh vừa mới quan sát lên mũi song tử trực tiếp kết quả không đến vài phút liền toàn bộ màn hình đen thật là tức trên nàng minh bạch đợ dầu ngưng trong nói mà cả tạ cụ dị cũng tại liên hệ bên ngoài chú đóng huynh đệ tỷ bội k i m đại thần đại th trục lăn h cùng trịch phòn hai cái này tỉ tỉ bởi vì trục lăn vì hạnh phúc của mình đã từng chạy ra qua bánh gà tổ đạo hành vi cái này khiến trục lăn cùng t h ị c h phòn hai tỉ muội đối với bác gái cũng là sợ hãi quá nhiều tôn kính trước đây trục lăn đang đào hôn sau đó bác gái từng để cho trịch phòn thay thế trục lăn gà cho cự nhân tộc lộ kỳ vương tử kết quả bị nhìn đấu tạo thành quan hệ của song phương trực tiếp vỡ tan vì thế bác gái càng ngày càng không chào đón cùng t r ụ c lăn dáng dấp không sai biệt lắm chị phòn thậm chí nhiều lần đánh đập nàng cái này khiến chị phòn đối với bác gái đã triệt để mất đi cảm tình mà t r ụ c lăn tại trên đỉnh chiến tranh bị cạ tạ cụ dị cứu trở về sau đó bác gái lần nữa bức bách t r ụ c lăn gà cho lộ kỳ vương tử chỉ là bây giờ cự nhân tộc toàn diện cự tuyệt cùng bác gái đoàn hải tặc giao lưu dẫn đến bây giờ song phương cũng không có thành công liên hệ với cho nên bọn hắn trước mắt vẫn không có thể khởi động lại lần này thông ra kỳ thực tại vài ngày trước tại mang chồng nhắc nhở phía dưới vụ lạ lâm n h ế t đã đem t r ụ c lăn cùng chịt phòn phụ thân bằng đức bị bác gái vứt bỏ đồng thời trôn đang rụ rỗ rừng dậm tin tức t r u y ề n trở về bây giờ t r ụ c lăn cùng chịt phòn hai tỷ muội đã lặng lẽ đi q u a r ụ hoặc xâm lâm thành công cùng các nàng phụ thân n h ậ n nhau cho nên bây giờ các nàng ba cha con mới là muốn chạy trốn nhất ra bánh gà tổ đảo người kỳ thực vừa mới tại hội nghị phía trước các nàng cũng đã nhận được vụ lạ lâm n h ế t tin tức mới nhất tại sao khi khiếp sợ các nàng cũng chuẩn bị xong rời đi chặt lọt tệ gia tộc coi như bác trai đoàn hải tặc muốn giết đến đây chúng ta cùng đi à g ã lẹt cùng h ũ lạ lâm nhất các nàng đáp ứng chúng ta sẽ tìm người tiếp ứng chúng ta nhìn thấy bí đình chủ động tới tìm chính mình t r ú c lăn không nói hai lời liền muốn kéo lên cái này thích nhất m ộ i mội các ngươi cũng tiếp vào tin tức việc đình thiện lương một mặt che miệng khiếp sợ nói mà nàng gian ác một mặt phản phất có đoạn trước kỳ thực nàng chính là phân tích ra bác gái đoàn hải tặc phần thắng không cao mới quả quyết lựa chọn phản bội bác gái nếu là mang chồng cùng bác gái chia năm năm mà nói nàng chắc chắn lựa chọn bác gái lấy thu được bác gái tín nhiệm ngươi cũng thu đến vũ lạ lâm nhất tỷ tỷ tin tức c h ú n lăn cùng chị phòn vui vẻ nói vậy các nàng liền không cần giảng giải nhiều lắm. đợi đến bác trai đoàn hải t ạ c đột kích các nàng liền có thể dò sách rời đi kỳ thực tại bác gái cùng gồn m ặ t là tu nữ quan hệ đặc thù tại chặt lọt kẽ bên trong gia tộc truyền g i a sau rất nhiều huynh đệ tỷ bội đều lên hoài nghi mỗi đồng bào tiểu đoàn thể đang điều tra nhưng mà không ai dám nói ra t r ú c lăn tỉ tỉ chúng ta thật muốn phản bội mụ mụ sao điệu đỉnh thiện lương một mặt vẫn có chút n h á t gan có chút không đành lòng mang chồng ngay cả bách thú cái đủ cũng có thể làm đi ngươi cảm thấy chúng ta còn có phần thắng sao chúng ta muốn vì tương lai của mình suy nghĩ c h ú n lăn nghiêm túc nói vô luận là tại mẫu nữ cảm tình cùng thắng bại phương diện lý trí nàng cũng phải ly khai bánh g ạ tổ đạo t h ố n chi các nàng còn có một cái vừa mới nhận nhau phụ thân Điều điểm, đối đen đã Điều điểm đầu đột đắc ngươi ngươi với gái gái gái tại khi sinh cái khiến mội biết. cuối nói, dưới tối biểu lại nhiên gian quên sau mụ mụ mắng ánh mắt tâm. cảm một thêm mãn. chầm mà mang ánh cũng không tình, nên lên không hơn nữa bác gái tại sau khi sinh các nàng, còn từ bỏ phụ thân của các nàng, cái này khiến tỉ các nàng càng nhưng bóng nên cùng nương nhưng chồng phụ tác bác bác áp bác các các các Chỉ phỏ cho chút thế từ tỉ bất Ta tóc trở có có lực, của ác co bỏ Lao lộ, là ý. trở thành bác trai đoàn hải tặc dưới một người nữ nhân quá tốt rồi kiểu điểm về sau chúng ta đều có thể tự do mà truy cầu hạnh phúc của mình không cần lo lắng m ụ mụ an bài chúng ta đi thông ra chúng lăn vui vẻ bảo trụ với gì nói tiếp đó ba người tại thương lượng còn có hay không khác đáng giá tín nhiệm minh đệ t ỷ m ộ i có thể chia sẻ tình báo này các nàng nhớ tới nhỏ tuổi nhất hai cái m ộ i m ộ i tiểu nhân tộc nọ mạn đức cùng niên linh nhỏ nhất tạ nà nạ, nạ đại khái tại mười năm trước đọ phợ lạ mỹ ngộ vừa mới chiếm lính g i dị sợ rộ xạ gia hỏa này biết bác gái có cất giữ đam mê sẽ đưa mấy cái tiểu nhân tộc cho bác gái chặt l u t kệ linh linh thu xếp quan hệ không nghĩ tới 8 8 0 t r ă tám m ư cm bác gái thế mà cùng một cái hai mươi cm giống được tiểu nhân tộc sinh hạ một đứa con gái chuyện này năm đó ở chặt lọt kệ bên trong gia tộc cũng là mười phần rung động sự t ì n h đến lúc đó ta thỉnh gạ lẹ tỉ tỉ các nàng hướng mang chồng đại nhân cầu tình một chút để cho bác trai đoàn hải tặc người không nên thương tổn những t h ứ này vị thành niên em trai em gái t r ú c lăn sắc mặt nghiêm túc nói những thứ này em trai em gái chắc chắn sẽ không cùng với các nàng đi thậm chí sẽ không cẩn thận bại lộ các nàng cho nên chỉ có thể hy vọng mang chồng nhìn xem gạ lẹ phần của các nàng bên trên không cần đổi tận giết tuyệt tại mấy người thương lượng kỹ càng trong khi hành động một đêm l ặ n g y ê n rời đi sáng sớm hôm sau mũi song tử chiến tranh đã kết thúc hoàng viên cùng p h ụ dị tỏ dạ hai cái hải quân đại tướng gắt gao dây dừa kéo lại tiêu diệt k ẻ n giữ u bị tổ s á t tóc đỏ cùng băng hải tặc tóc đỏ kịch chiến đến mặt trời lặn sau đó tại hải quân bản bộ đại bộ đội đi tới phía trước s á t tóc đỏ cường thế bộ c phát thành công mang theo băng hải tặc tóc đỏ thoát đi m ũ i song tử không biết tung tích nhưng mà băng hải tặc tóc đỏ cán bộ bao quát sắt tóc đỏ bản thân cũng từng cái bị thương không nhẹ hoàng viên cuối cùng vẫn là lấy ra một điểm chiến tích đi ra lấy ngăn chặn chính phủ thế giới cùng mà bác trai đoàn hải tặc còn tại trong vội vàng gấp rút lên đường cách vạn quốc tật lan càng ngày càng gần tại thỏ bát đảo hạng thuyền trưởng trong văn phòng mang chồng đang tại thông qua gen gen m ư ờ xỉ phân phó một ít chuyện vợ du l ì ngươi có thể thông chi cả tạ cụ gì, để cho hắn thật tốt làm ra lựa chọn nếu là hắn nguyện ý dẫn dắt chặt lọt k ệ gia tộc gia nhập vào ta g i ớ i quyền mà nói ta đáp ứng các ngươi sẽ không làm đi bác gái còn có thể trả lại cho các ngươi một cái thiện lương hồn nhiên chặt lọt k ệ linh, linh mang xếp ở cho tổ hong đảo chặt lọt tệ vợt du ly an bài nhiệm vụ hắn muốn sớm tại chặt lọt tệ trong gia tộc truyền bá sợ hãi Cường tại h bách ế bức cả t cụ gì t ạ tất cả h u y ngày h đệ tỷ bội c ù n bác gái ở giữa, ở l m một muốn ra lựa、chọn. Ba chương 481 chặt lọt kẹ gia tộc chặt lọt tử chiến đến cùng. Bánh gà tổ đảo cảng. Tại chọn. chương chiến cùng. cảng. Bánh đến biến n gà g kẹ đảo hôm qua thông báo khẩn cấp sau rất nhiều ngoại phái đại thần đều đi suốt đêm trở về bánh gà tổ đ ả o nhìn thấy từng cái em trai em gái đổi trở về c ả tạ cụ gì cũng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên tín nhiệm của hắn chính là muốn bảo vệ tốt mỗi một cái huynh đệ t ỷ mội nhưng mà rất nhanh một cái đột nhiên xuất hiện gen gen mười cho chuyện để cho cái này luôn luôn trầm ồn tướng tinh đứng đầu có chút thất kinh vợ du lì người nói thật c ả tạ cụ gì trên đầu đã bước lên mồ hôi lạnh lo lắng hướng về phía gen gen n g u xì hô hắn cũng không nghĩ đến mang chồng vừa mới tiêu diệt bách thú cay đủ cũng không có tiêu hóa băng hải tặc bách thú liền lập tức sẽ đối với bác gái đoàn hải tặc độc thủ bọn hắn cũng tại nước oa nổ xuất phát một đêm nhiều thời gian c h ắ t lọt kệ bờ rụ lì cũng nơm nớp lo sợ tại gen gen ngự xì bên trong nói nàng đã có thể cảm nhận được c ả tạ cụ gì phẫn nộ cùng hốt hoảng mang chồng nói chỉ cần c ả tạ cụ gì ca ca ngươi dẫn đầu gia nhập vào dưới quyển của hắn chúng ta liền có thể bảo tồn càng nhiều hình đệ tìm u ộ n hắn còn không biết giết chết mụ, mụ m chặt lọt kẻ bợ du lì kế tục nói đem mang chồng l ờ i nói đều t r u y ề n đ ạ t cho cạ tạ cụ di còn nói thái dương bộ lạ tu mới kỳ thực là gồm mặc l ạ tu nữ linh hồn hổ hồ mì những thứ này bí mật nghe đến mấy cái này tin tức dù là cạ tạ cụ di là hạ kỷ bá vương người sở hữu cũng cảm nhận được tâm thần bối rối cạ tạ cụ di ca ca mang chồng đại nhân nói nếu là chặt lọt kẻ gia tộc lựa chọn liều mạng phản kháng hắn sẽ không bởi vì gạ l ẹ t muội muội mà lưu t ì n h sẽ chém giết toàn bộ người phản kháng bợ du lì tiếp tục trầm trọng nói mặc dù bọn hắn huynh đệ tỷ mỗi tám mươi lăm người niên linh khoảng cách có hơn bốn mươi năm có nhưng mà nàng cũng không muốn nhìn xem những huynh đệ tỷ bội này tử vong ta hiểu rồi v ợ j u l i e đến lúc đó ngươi cùng gạ lạy các nàng nếu như xảy ra chuyện nhất định muốn bảo hộ không thành niên em trai em gái cả tạ cù g ì ngư khí trầm trọng nói đạo tiếp đó liền đóng gen gen n h ự ệ u si đại phúc áp ẩn lập tức triệu tập đã trở lại bánh gạ tổ đạo huynh đệ tỷ bội hợp thành niên người đều phải có mặt hội nghị lần này không cần thông chi mụ mụ cùng bánh mì dài tiền bối bọn hắn cả tạ cù dì sắc mặt trầm trọng đối với hai cái đồng bào đệ đệ phân phó nói đối với mang chồng chiêu hàng cùng tiên chiến thông chi hắn cũng không thể chính mình vì toàn bộ huynh đệ tỷ bội làm ra lự nếu là huynh đệ tỷ m ộ i lựa chọn từ chiến đến cùng vậy hắn liền phụng đổi tới cùng nhưng mà càng nhiều huynh đệ tỷ m ộ i lựa chọn xuống tiếp hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ mang chồng chiêu hàng rất nhanh đóng tại bánh gà tô đảo cùng vừa mới trở về chặt lọt k h ẻ con cái đều bị triệu tập đến cạ tạ cụ gì món điểm tâm n g ọ t thành bảo bên trong cạ tạ cụ gì, ngươi lại muốn nói cái gì ta rất bận rộn ta hiện tại cũng không có liên hệ với mang chồng mấy tên khốn kiếp này phun đầu lưỡi lớn tợ rộn tợ r ộ n có chút không kiên nhẫn hô kỳ thực hắn cũng đã gửi được một điểm không bình thường bác trai đoàn hải tập một ngày không tiếp hắn ren ren nhự si càng nghĩ càng sợ mất mật. t r bọn hắn g m mụ mụ tới bao nhiêu k h người đây là mang chồng thông qua bởi dụ ly hạ đạt thông chi cả tạ cù di lần lượt chuyển đạt bởi dụ ly mà nói sắp mặt càng thêm trầm trọng mụ mụ thật là ăn g ồ n mặc l à tu nữ thu được hồn hồn năng lực trái cây v ộ lạ tu nhà mới nhiên là g ồ n mặc l à tu nữ hồ m ì bánh mì dài đầu bếp trưởng chính mắt thấy chuyện năm đó thực nếu là chúng ta thần phục mang chồng liền không giết mụ mụ còn muốn còn một cái đơn thuần mụ mụ cho chúng ta cả tạ cụ gì, những lời này có bao nhiêu là chân thật có phải hay không là b ở rủ ly liên hợp mang xếp ở gạt chúng ta ba chặt lọt kệ gia tộc con cái đều đang kịch liệt tranh cãi thiếu chút nữa thì muốn nổ vũ khí yến tính có phải thật vậy hay không đem t ợ rộ mẹ tờ giật cùng bánh mì dài đầu bếp trưởng mang tới liền biết nếu như bọn hắn không chịu nói lại đem dự để cờ h o n n à dỗ người trưởng i c tử này cực kỳ bất mãn nói hắn tại nội tâm thế nhưng là tự khoe là bác gái đoàn hải tặc ngươi thừa kế hắn cũng không muốn nhìn thấy bác gái đoàn hải tặc nga xuống ngươi cho rằng mang trồng tiêu diệt bách thú cay đủ sẽ đánh không lại mụ mụ vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ma quỷ bạ dẹp cùng băng quỷ cụ dạn cờ ả tạ c gia ê trọng n cờ h h h í n cũng k hết ô sức bất mặt nói ngược lại hắn không muốn không đánh mà hàng hắn không thèm để ý bác gái cùng gồn mặc la tu nữ là chó má gì quan hệ hắn là món điểm tâm ngọt tam tướng tinh nên thể sống chết bảo vệ bác gái đoàn hải tặc uy nghiêm đúng ta không muốn đầu hàng mụ mụ đồng thời là mụ mụ dù là nàng ăn g ồ n mặc la tu nữ nàng cũng là mẹ của chúng ta ta sẽ không phản bội mụ mụ tính k h í nóng này ẩn tức giận nói thậm chí đối với cả tạ cụ d ì cái này đồng bào ca ca cũng có chút khó chịu đúng chúng ta không phải thứ hèn nhát như thế nào cũng phải cùng bác trai đoàn hải tặc đánh một trận có cờ giắc cờ cùng ẩn dẫn đầu từng cái nam nhân nhiệt huyết đều bị kéo theo thế muốn cùng mang chồng đánh một trận mà đại bộ phận nữ nhân bao quát tam tướng tinh một trong sơ mụt đều tương đối trầm mặc hôm qua vừa mới bị bác gái an bài cùng mang chồng ở chung nàng có thể hay không giống gạ lẹn bội mang thai sinh con vẫn sẽ tiếp tục trở thành một cao cấp chiến lược vì mang chồng trinh chiến tư phương nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới mang chồng sắp đánh tới cửa như vậy trận này thông ra hẳn là thất bại trong nội tâm nàng thế mà thở dài một hơi dường như đang đáng t i ế p trận này thông ra các ngươi nghĩ được chưa bỏ phiếu a là cùng mang chồng tử chiến đến cùng hay là thần phục tại mang chồng dưới trướng cả tạ cụ gì nói mà không có biểu cảm gì đạo hắn t ự i hồ đã thấy được c h ặ t l u t kệ gia tộc tử thương thảm trọng kết cục nhưng mà hắn cũng không ngăn cản được quần tình mãnh liệt h u y đệ t ị muội chất l u t kệ gia tộc ba mươi sáu cái nữ nhi bốn mươi sáu cái nam nhân Vốn chính n là tại kết quả này phía dưới chúng lăn cùng chị phòn chỉ là tại nội tâm cười nhạt một chút vừa rồi các nàng cũng ở đây loại nhiệt liệt không khí c u ố n theo phía dưới đều tán thành khai chiến bằng không lựa chọn thần phục mà nói đoán chừng liền bị các huynh đệ khác tỉ mọi m a n g chết bất quá thật sự khai chiến mà nói các nàng nhất định sẽ trước tiên chạy trốn chẳng qua đến lúc mang lên mấy cái vị thành niên em trai em gái cùng một chỗ chạy kỳ thật vẫn là có một số người là do dự hoặc không muốn chết chiến nhưng mà tất cả mọi người tại tán thành từ chiến bọn hắn cũng không tiện nói ra thần phục những thứ này xối quậy trong bọn họ còn có người đối với bác gái cùng gồn mặc l à tu nữ quan hệ vô cùng để ý nhưng mà cờ giấc cờ ả o ẩn những thứ này cường đại ca ca không muốn tìm tòi nghiên cứu mà nói bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống thẩm tra chân tướng ý niệm tất vậy thì thông chi mụ mụ toàn diện chuẩn bị chiến đấu a cả tạ cụ dị thần sắc phức tạp nói hắn ở trong lòng lần lượt thôi diễn cùng bác trai đoàn hải tặc khai chiến kết quả nhưng mà cũng không có kết quả gì tốt những huynh đệ tỷ mội này tại tứ hoàng đoàn hải tặc danh tiếng che chở cho tựa hồ cao n ạ o đến đem bác trai đoàn hải tặc trở thành cùng một đẳng cấp tứ hoàng đoàn hải tặc nhưng mà có thể đánh tan băng hải tặc bách thú bác trai đoàn hải tặc lại là đơn giản mặt hàng sao không biết bại chiến hậu chính mình thần phục mang chồng vẫn sẽ hay không tiếp nhận mình còn có thể cứu bao nhiêu huynh đệ tỷ mội mệnh cả tạ cụ dị mang theo phức tạp ý niệm cùng đông đ mang chồng cũng tại trên đường ba bác gái chặt lọt kẹ linh linh như mày lộ ra sắc mặt khó coi dị thường cắn răng nghiến lợi nói cái này hôn đảng thế mà thật sự không giảng đạo nghĩa vi phạm với một năm ước hẹn bác gái tức giận hô lớn cùng bạo hạ kỷ bá vương bốn tiết nàng bây giờ đang tại mang thai căn bản là không có cách toàn lực cùng mang chồng chiến đấu tứ hoàng cấp chiến đấu rất có thể sẽ dẫn đến chính mình sinh non nàng biết mình vẫn là đ ạ i trung kế của mang chồng mụm mụ chúng ta sẽ đuổi theo ngươi cùng mang chồng liều chết đến cùng tuyệt không đổi bước áo ân cùng cờ giặc cơ bọn hắn đều rối rít hướng bác gái biểu quyết tâm trong lòng bọn họ xem như tứ hoàng đoàn hải tặc người bọn hắn tình nguyện cao ngạo chết trận cũng sẽ không biệt khuất đầu hàng mang chồng ra hỏa này cùng c á i đủ đánh một trận sau đó chẳng lẽ hắn không có bị thương sao hôn đ à này không cần thời gian khôi phục thương thế sao hắn làm sao dám nhanh như vậy đối với chúng ta ra tay bác gái gầm nhẹ nói mang chồng chiêu này thiện kích chiến để cho nàng cũng có chút không thể tin được đúng mụ mụ mang chồng cùng bách thú cải đủ quyết đấu chắc chắn đã bị thương hắn sở dĩ dám đến cũng bởi vì hắn thông qua bợ rũ lì chiêu hàng cạ tạ cụ gì hắn có thể cho là cạ tạ cụ gì sẽ đầu hàng mới vội vàng tới bánh gạ tổ đạo không bằng chúng ta tương kế tự kế để cho cả tạ cụ dì mang theo một chút h u y n h đệ giả đầu hàng tiếp đó thừa cơ đánh lén bác trai đoàn hải tặc cán bộ tợ dột tợ dột p h u n đầu lưỡi lớn hiến kế đạo xem như bác gái đoàn hải tặc tối khôn hắn lập tức đã nghĩ ra phản kích bác trai đoàn hải tặc phương pháp còn tại trước mặt bác gái đen cả tạ cụ dì một cái phải biết cả tạ cụ dì bây giờ là chặt lọt k ẹ người trong gia tộc khí cao nhất gia hỏa cũng là tướng tinh đứng đầu huy vọng cực cao ự c c cái này khiến hắn người trưởng từ này ít nhiều có chút ghen ghét hắn thậm chí ngay cả tam tướng tinh tứ tướng tinh vị trí đều không giành được vừa mới cạ tạ cụ gì tại trong biểu quyết tựa hồ đối với tử chiến có chút do dự cái này đem trở thành tợ rột tợ rổ công kích hắn lý do mang chồng thế mà chiêu hàng cạ tạ cụ gì hắn là nao rút sao cạ tạ cụ gì thế nhưng là con của ta là chặt lọt k ệ gia tộc cao nhất kế tác bác gái chặt lọt k ệ linh linh nhìn chằm chằm cạ tạ cụ gì một mắt nói nàng đối tử nữ nhóm trung thành vẫn tương đối tín nhiệm một điểm kế ly g i á n thôi mụ mụ không cần lưu tâm cạ cụ gì lạnh nhạt nói kỳ thực nội tâm của hắn thật sự có nghĩ tới vì bảo hộ càng nhiều em trai em gái mà rời đi bác gái đi đi đi, đi. vậy l i ề n để chúng ta xem mang chồng cái này c u ồ n g vọng tiểu quỷ là thế nào liên tục đánh hai cái tứ hoàng bác gái c h ặ t lọt kẹ linh linh trong lòng cũng ôm lấy một điểm may mắn nàng không tin mang chồng có thể vô hại đánh cải đủ có thể đem bách thú cải đủ xử lý mang chồng chắc chắn cũng bỏ ra không ít đại giới t à m hai lục tử cũng cần phải cho bác trai đoàn hải tặc tạo thành không ít phiến p h ứ c h ú ố hồ nàng đường đường tứ hoàng tại sao có thể bị một cái mang chồng dọa đến không dám chiến đấu một trận này đánh thì đánh nàng g i to sóng lớn gì chưa thấy qua ngay cả vua hải tặc dô dơ cũng không dám chính diện trêu chồng nàng sau khi bác gái đoàn hải tặc chuẩn bị kỹ càng toàn diện cùng b á c trai đoàn hải tặc khai chiến toàn bộ bánh gà tổ đảo đều tiến vào cao nhất tình trạng báo động toàn bộ đại thần và quy thuộc đoàn hải tặc cũng đã chạy về bánh gà tổ đảo bất quá bánh gà tổ đảo tình báo cũng rất nhanh trục lăn cùng c h ỉ phòn tiết lộ cho mang chồng biết ba thế giới mới nào đó phiến hải vực một cái phi hành trên đảo không nghĩ tới ngược lại để cho bác gái đoàn hải tặc cảnh giác mang chồng cười nhạt nói cũng không thèm để ý dù sao hắn đối với mấy câu chiêu hàng cạ tạ cụ gì cũng không ôm bao nhiêu hy vọng tụ tập cùng một chỗ tốt hơn Có t ba bắt chai ấ t đoàn hải tặc một đám cán bộ thảo luận đạo tại xử lý băng hải tặc bách thu sau đó bọn hắn đã không đem bác gái đoàn hải tặc để vào mắt tăng tướng tinh thực lực còn không sánh bằng tăng thai tăng thêm chặt lọt tệ linh linh còn mang thai sức chiến đấu hạ xuống b á t chai đoàn hải tặc đối với một trận chiến này vô cùng tin tưởng đến lúc đó làm thịt mấy cái chặt lọt tệ gia tộc yêu chứng gà tự cùng một chút đau đầu là được nhiều bắt sống một chút tù binh sớm một chút bức cạ tạ cụ gì đầu hàng vì hấp thu băng hải tặc bách thú cùng bác gái đoàn hải tặc chiến lược mà đối kháng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ mang chồng xem như xài hết tâm tư hắn cũng biết cái này một số người không phải rất trung thành nhưng mà không có cách nào hắn không thể lập tức giết chết nhiều như vậy chiến lược b ă n g không bác trai đoàn hải tặc đối mặt chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ áp lực sẽ phi thường lớn nói không chừng hạ kẽ nụ xạ cạ rủ kỳ liền đến một cái toàn quân xuất kích cùng mang chồng đánh nhau chết sống mang chồng thông qua đủ loại uy hiểm lợi dụng chiêu hàng những thứ này tứ hoàng cán bộ trở thành chính mình tay chân chính là vì trải qua đoạn này hỗn loạn thời gian. sau khi bác trai đoàn hải tặc người mới chậm rãi trường thành đến lúc đó bọn gia hỏa này vẫn là không có bao nhiêu trung thành mà nói vậy thì từ từ thanh lý mất bọn hắn thu về trái ác quỷ năng lực tại bánh gà tô đ ả o trận địa sẵn sàng đón quân địch trong khi chờ đợi thời gian từng giờ trôi qua bác trai đoàn hải tặc thỏ bát đảo hạm đã bay vào vạn quốc tật lan trong hải vực mang chồng đem băng hải tặc bách thú hàng quân dùng để tiến công bánh gà tô đ ả o mà bác trai đoàn hải tặc binh lực bắt đầu chiếm lĩnh vạn quốc tật lan địa bàn tổ hong đạo đại bản danh bên kia cũng phái ra không ít binh lực đi thu phục băng hải tặc bách thú địa bàn thay đội c băng hải tặc ngũ dơm đánh xong bánh gà tô đảo lại đánh nước hoa nổ thời gian sử dụng một tháng vừa vặn dùng hai cái trang trọn hai lần quyết chiến đều có thể n g u y ệ t sử biến thân mà mang chồng đánh xong nước hoa nổ lại đánh bánh gà tô đảo đoán chừng không cần hai cái không này liền có thể thành công giải quyết hai cái tứ hoàng i ngoại phái đi ra đại thần con cái, cũng đã toàn bộ trở về. Biết trai a ra tộc thần toàn trở bộ con cũng được lần này cần cùng bác lần này đã về. bất quá bây giờ tứ hoàng mang chồng đều nhanh g i ế t tới cửa vậy bọn hắn chỉ có thể toàn lực nên chiến dù sao bọn hắn thế nhưng là tứ hoàng bác gái đoàn hải tặc cũng là muốn mặt mũi liên tục không ngừng hồ m ỉ cờ tướng binh sĩ cùng bánh bích quy binh sĩ tại tụ tập khoảng chừng một hai và nhiều chặt lọt kệ gia tộc con cái nhóm cũng đã tụ tập tại bánh gà tô đạo chủ pháo đài bên trong liền bình thường không quản sự bánh mì dài đầu bếp trưởng cũng tham gia trận chiến tranh này động viên đại hội nhưng mà lần này sắc mặt của hắn cũng có nhìn xem như chặt lọt kệ linh, linh người dẫn đường hắn, chứng kiến gái con quái vật này của hắn cũng là duy nhất biết bác gái người bí mật tại bác gái đoàn hải t hắn nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực và hy vọng liền tợ r ộ t tợ dồ cùng c ả tạ cụ gì b ọ n hắn đều đối hắn vô cùng tôn trọng hắn thông qua chặt lọt kệ linh linh tín nhiệm thậm chí có thể gián tiếp khống chế cùng chỉ huy cái này tứ hoàng đoàn hải tặc thậm chí có tin tức ngầm truyền bá trưởng tử tợ r ộ t tợ dồ cùng mười hai t ử vận chuyển đại thần nỗ tư đặc n h ĩ địch cũng là bánh mì dài cùng bác gái dòng dõi bất quá loại chuyện này không ai dám nói ra bác gái cùng bánh mì dài sẽ không thừa nhận tợ dồ càng thêm sẽ không thừa nhận hắng ặ p phải những cái kêu loạn tức miệng lưới người đều biết trực tiếp giết chết bánh m chặt lọt kẹ linh linh nhìn xem niên linh vượt qua chín mươi tuổi bánh mì dài nói cái này cộng sự ăn một chút trái ác quỷ năng lực đã t h ứ c t ỉ n h có thể nhẹ nhõm đem một cái cực lớn tòa thành đều biến thành đồ ăn ta đã giả cũng không biết có thể hay không chống đỡ được bọn hắn bánh mì dài lắc đầu nói hắn tại hơn sáu mươi năm trước gặp phải chặt lọt kẹ linh linh bồi tiếp nàng cùng một chỗ sông sáo cuộc thời tại hơn bốn mươi năm bị rột cường thế thu phục hắn cũng gia nhập rột đoàn hải tặc sau khi rột đoàn hải tặc sụp đổ hắn cùng chặt lọt kẹ linh linh lần nữa l à một mình cuối cùng thành lập được một cái tứ hoàng đoàn hải tặc trở thành mảnh biển khơi này đỉnh điểm hắn đã từng cũng gián tiếp n ắ m trong tay bác gái đoàn hải tặc mười mấy hai mươi năm nhưng là bây giờ hắn đã già cũng không có lúc còn trẻ dã tâm mừng mừng hắn chỉ muốn và bình địa trải qua cái này lúc tuổi già nhưng là không nghĩ đến tại hắn giàn mua như vậy thời điểm còn muốn tiến hành một hồi tứ hoàng đại chiến khoa trương nhất là c h ặ t lọt kẻ linh linh thế mà an bài hắn đi đối phó ảo kỳ dị cụ d ạ n cái này nguyên hải quân đại tướng đây không phải muốn cái mạng già của hắn sao hắn cũng biết bây giờ bác gái đoàn hải tặc cao cấp chiến lược hoàn toàn không sánh được bác trai đoàn hải tặc hắn cùng cạ tạ cụ dị đối phó băng quỷ cụ d ạ n cùng ma quỷ bà z cũng là nh ngược lại hai người bọn họ cũng không có lòng tin có thể đánh được hai cái này quỷ vương yên tâm đi chúng ta đã nghĩ kỹ kế hoạch c ả tạ cụ gì sẽ mang theo ngươi đầu hàng đến mang chồng dưới trướng bọn hắn không có người biết lai lịch của ngươi đến lúc đó ngươi cùng c ả tạ cụ gì liền đánh lén bọn hắn bác gái chặt lọt k ệ linh linh nghiêm túc hướng về phía bánh mì d à i nói thật tình không biết kế hoạch của bọn hắn đã sớm bị trục lăn cùng chịt p h ò n hai cái này phản đồ toàn bộ bại lộ cho mang chồng biết bọn hắn đối với chúng ta những thứ này mới hàng người lòng phong bị chắc chắn rất mạnh muốn đánh lén cũng vô cùng khó khăn a bánh mì g i i thở g i i nói đừng nói bánh mì dài trầm là mặc một chút nhàn nhạt, nhạt nhìn chặt lọt tệ linh linh một mắt nghiêm túc nói hắn cũng biết cái này linh linh linh hồn có chút phức tạp nàng tại trở thành tứ hoàng sau đó lại càng tới càng giống lao thái bà kia tính tỉnh trước kia nàng thậm chí còn muốn đem bách thú cái đủ mặt lên thuyền không những ở trước mặt cái đủ nói rồi không đáng tín nhiệm nói xấu còn đưa tặng trái ác quỷ, để cho cái đủ mắc nợ ân tình nhưng mà người tính không bằng trời tính đằng sau bách thú cái đủ thường xuyên bị hải quân bắt giữ nàng mới không thể không từ bỏ cái này nắm giữ cường đại tiềm lực quỷ tộc người trẻ tuổi ngược lại một lòng sinh tiểu hài muốn sinh ra nắm giữ sắt thép khí cầu thể chất dòng r o i nhưng mà nàng thất bại không có một cái nào dòng r o i kế thừa đến sắt thép khí cầu cường đại thể chất cái này khiến bác gái ước trường sinh đến sáu mươi tuổi mới chính thức đình chỉ sinh con bánh mì dài cũng biết thì ra cái kia đơn thuần nghe lời linh linh chậm rãi dung hợp cái kia gian trá bọn bu hắn cũng không biết hai người k i a linh hồn là dung hợp vẫn là đoạt xác bất quá càng thêm tàn bạo chặt l ọ t k ệ linh linh đích xác phù hợp hơn tranh bá biệt cả tại chặt l ọ t k ệ linh linh càng ngày càng cường thế sau đó bánh mì d à i cũng chầm chầm thối lui đến phía sau màn t hưởng thụ tứ hoàng đoàn hải tặc lao động thành quả chính mình kéo lên tuổi nhỏ chặt l ọ t k ệ linh linh ra biển không phải là vì phần này cao cao tại thượng sinh hoạt sao hắn cũng tại bác gái đoàn hải tặc bên trong trải qua thái thượng hoàng một dạng sinh hoạt thuận tiện làm một chút chính mình đầu bếp nghệ chính thỏa mãn một chút bác gái muốn ăn vậy là tốt rồi lần này mang chồng hoàng phía dưới thất vũ hải không có điều động toàn quân chúng ta lần này nhất định phải nghĩ biện pháp trọng thương bọn hắn để cho bọn hắn lần sau cũng không dám mạo phạm chúng ta bác gái tràn ngập nguy hiểm dáng tươi cười nói lần này bác trai đoàn hải tặc chẳng những đánh song bách thú cái đủ vội vàng bất kích vẫn là không có đủ quân số xuất kích cái này khiến nàng nhìn thấy một chút hy vọng thắng lợi ngược lại muốn nàng đầu hàng cùng chạy trốn đó là chuyện tuyệt đối không thể nào đây chính là mang chồng phải cứ cùng nàng lưỡng bại câu thương để cho hải quân chiếm tiện nghi lời nói vậy nàng cũng phục đồi tới cùng cùng lắm thì cùng nhau chơi đ ộ a xong để cho hải quân thu phục toàn bộ thế giới mới cũng chuyện không liên quan đến nàng tất nhiên mang chồng dã tâm lớn như vậy vậy thì nhìn một chút hắn có dám hay không đồng quy vô tận theo bác gái đoàn hải tặc làm xong toàn diện chuẩn bị bác trai đoàn hải tặc thỏ bắt chiến hạm cũng c h ậ m chậm đến gần bánh gà tổ đ ả o mang chồng bọn hắn cả đám đều chiến ý bừng bừng còn chưa tới bánh gà tổ đ ả o cũng đã nghĩ kỹ muốn đem bánh gà tổ đ ả o nước ra mấy phần thậm chí đưa nó triệt để chìm vào biển cả mà đổi thành một bên bác gái đoàn hải tặc đại quy mô triệu hồi trấn thủ đại thần h à n vi cũng không thể giấu giếm được chính ph dù sao bọn hắn gián điệp sớm đã trải rộng những thứ này tứ hoàng đoàn hải tặc địa bàn bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng bánh gà tổ đ ả o là muốn sớm cử hành tiết trả i t hoặc muốn làm cái gì chuyện lớn cái này khiến cho mới thế giới hải quân bản bộ tướng lãnh hải quân đều nghiêm túc chú ý kết quả ở phía sau nước quan ồ bên kia gián điệp cũng chuyển tới tin tức b á t trai đoàn hải tặc đã rời đi nước quan ồ, bọn hắn mới đ o á n được một điểm manh mối b á t trai đoàn hải tặc đã rời đi nước quan ô thế lực khác cũng không biết mang chồng là trở về tổ n g đạo vẫn là tiếp tục chính mình chinh chiến hành trình cho nên mới dọa đến bác gái đoàn hải tặc t í t chặt chi ba chương 484 t i ế n công bánh gạ tổ đ ả o tân thế giới hải quân bản bộ bên trong các lộ gián điệp và nhân viên tình báo tin tức mới nhất đang nhanh chóng tụ tập bách thú c á i đủ rơi xuống tin tức đã chiếm được xác nhận tin tức này đích sắc để cho chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều vô cùng chân kinh bọn hắn cảm giác hai cái này tứ hoàng đoàn hải tặc đại chiến hẳn là muốn lưỡng bại câu thương nhưng là không nghĩ đến bác trai đoàn hải tặc thế mà thu được toàn diện thắng lợi tựa hồ không có bao nhiêu người thương vong bác trai đoàn hải tặc thực lực đã đạt đến không cần toàn viên xuất kích liền đã có thể đánh tan một cái tứ hoàng đoàn hải tặc tình cảnh cái này khiến hải quân bản bộ cao tầng đều quá cường đại bác trai đoàn hải tặc để cho bọn hắn cũng cảm nhận được gáp lực cường đại nguyên x o á y trong văn phòng đông đảo hải quân cao tầng lần nữa tụ tập hợp có khả năng hay không mang chồng chính là muốn tiếp tục đối với tứ hoàng bác gái ra tay giải ủ cựu dẹp hoang mục nói mà không có biểu cảm gì đạo vốn là hắn muốn trộm trộm đi một chuyến nước b ă n nổ xem có cái gì tiện nghi có thể chiếm một chút nhưng là không nghĩ đến hắn mới bay một ngày lộ trình liền bị ạ kệ nụ xạ c ả n dù kỷ khẩn cấp gen gen mười xì、sì、triệu hoàn trở về vốn là hắn đều không muốn để ý tới ạ kệ nù mệnh lệnh vì trởi nhưng mà biết được bác trai đoàn hải tặc rời đi nước bạn đồ sau hắn chỉ có thể có trở về trở về hải quân bản bộ bởi vì nơi đó không có tiện nghi có thể chiếm đi cũng là đi không giải ủ cựu dịch hoang mục tự mình hành động để cho hạ k ẹ n ủ nguyên x o á y tức giận vô cùng nhưng mà giải ủ cựu dịch hoang mục không thèm quan tâm đối mặt với cái thế giới này động viên đại tướng chiến lược hạ k ẹ n ủ cũng không thể vượt qua chính phủ thế giới đem hắn mất t r ư ớ c khai trừ chỉ có thể biệt khuất phạt rơi mất giải ủ cựu dịch hoang mục tương lai một năm tất cả ngày nghỉ làm trừng trị khả năng này rất lớn hải quân đại tham mưu trung tướng tờ su giờ u lạnh nhạt nói thậm chí có một chút n đ ố i bọn hắn hải quân tới nói cũng là một tin tức tốt bách thú cái đủ rơi xuống tin tức đích xác để cho hải quân bản bộ vui vẻ một hồi vậy thì tốt quá những thứ này tứ hoàng tự giết lẫn nhau chết sạch tốt hơn bách thú cái đủ chết về sau bác gái cũng rơi xuống mà nói tứ hoàng cách c ụ c hoàn toàn phá diện chúng ta chỉ cần toàn lực đối phó bác trai đoàn hải tặc là được một cái hải quân trung tướng phân chân nói trong mắt hắn đối phó một cái bác trai đoàn hải tặc so đối phó mấy cái tứ hoàng đơn giản nhiều nhưng mà dạng này cũng sẽ sáng lập ra một đầu quái vật khủng bố đi ra từng người tự chiến tứ hoàng không đáng sợ đáng sợ là nắm giữ một cái tuyệt đối quyền lực hải t s e n g ộ cụ đức phật sắc mặt nghiêm túc nói hắn biết tứ hoàng mang chồng đã chậm rãi trưởng thành lên thành r ộ t một dạng thế giới mới tri vương dưới trướng chiến lược vô số quan trọng nhất là chỉ cần mang chồng một mệnh lệnh cái này khổng lồ đoàn hải tặc liền dám đối với chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ phát động công kích không còn giống phía trước tứ hoàng đoàn hải tặc kiềm chế lẫn nhau cân bằng cách cục nếu như bách thú cái đủ cùng bác gái chặt lọt kệ linh, linh lần i n h l lượt v ỡ lạc dù là bác trai đoàn hải tặc dù thế nào mạnh chúng ta hải quân cũng sẽ không sợ bọn hắn À kẽ đủ nguyên xoáy cắn xì gà lạnh như băng nói nếu là chết hai cái tứ hoàng tân thế giới hải tặc đỉnh cấp chiến lược liền sẽ trượt một mạng lớn như vậy bọn hắn hải quân cơ hội cũng tới chẳng lẽ mang chồng không có nghĩ qua bách thú cái đủ cùng bác gái chặt lọt kẹ linh linh chết về sau hắn gặp phải hải quân đại bộ phận áp lực ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng tiến đánh bác gái đoàn hải tặc hoặc chính là đánh cũng sẽ nghĩ kỹ sách lược v ề toàn trung tướng tờ suzu chầm tư một chút chầm g i i nói nàng cũng không tin mang chồng là một cái m ã n u mang chồng là mỗi một sự kiện sự tỉnh đều chắc chắn đều có hắn nhu đồ nói nhiều như thế làm gì? toàn lực tìm hiểu bác trai đoàn hải t ạ c tung tích tỉ mỉ chú ý bánh gà tổ đào động tĩnh giải U u i ự u sách hoang mục hừ nhẹ một tiếng nói hắn vẫn là hy vọng mang chồng cùng chặt lọt kẹ linh linh đánh nhau vậy hắn mới có cơ hội đi nhặt nhạnh chỗ tốt hốt sạch những thứ này tứ hoàng đại hải t ạ c còn muốn dự phòng bọn hắn sẽ đối với chúng ta đậu thủ để cho hoàng viên cùng phụ dị tỏ ra nhanh lên đổi trở về thế giới mới a s e n g o Ku đức phật tại hội nghị cuối cùng đối với ạ k ẹ đủ làm ra một điểm nhỏ đề nghị mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng mà không bài trừ mang chồng là thằng điên làm ra một chút khó có thể tưởng tượng sự tỉnh ta đã biết À kẽ nủ xạ c ả rủ kỳ lạnh nhật nói liền xem như thiếu khuyết hai cái hải quân đại tướng hải quân bản bộ cũng không phải dễ khi dễ hắn cũng không tin mang chồng xe đối với hải quân bản bộ ra tay ngay tại lúc hải quân ngờ tới bác trai đoàn hải tặc có hay không trở về tổ hong đ ả o lúc mang chồng thỏ bát đảo hạm đã binh lâm bánh gà tổ đảo ba lúc này thế giới mới bánh gà tổ ở trên đảo c o i xe cảnh sát nổi lên m ộ n phía bác gái đoàn hải tặc tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem trên không đảo hạm bác gái chặt lọt tệ linh, linh trước tiên đạp lên lôi vân rẽ ở b a y lên không trùng đi cảnh cáo sát lại càng ngày càng gần trên không đảo h ngươi là muốn cùng ta khai chiến sao ngươi là muốn để cho hải quân những thứ này vương bắt đản ngư ông đắc lợi sao hai ngày này chúng ta thế nhưng là một mực đang liên lạc ngươi ta đã đáp ứng đem sở một cùng dự định gà cho ngươi ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng cùng ta khai chiến kết quả c h ặ t l t kẽ linh linh khiêng hoàng đế lơi đao nạ bộ lệ ổng một mặt tâm trầm nhìn xem chiếc này đào hạm nàng cũng nhìn thấy chiếc kia cực lớn sắt thép chiến hạm trên mặt đã lộ ra kiên kỵ cùng tham lam đây là cái gì chiến hạm tối tân nhất vậy mà khổng lộ như thế là tổ ô n g đạo khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là trong truyền thuyết càng nhiều ba khí chất lo kẽ linh linh Ta mặc kệ ngươi là núi bà ngoại gồn mặc la chiếm dụng thân thể của ngươi vẫn là ngươi thôn p h ệ gồn mặc la về sau thế giới mới chỉ có thể có một cái chúa t ể nhiều lời vô vị trên tay chúng ta xem hư thực mang chồng hóa thân thanh long xuất hiện trên không trung nhìn xuống nhỏ bé bác gái chặt l ọ t k ẹ linh linh lạnh g i ọ n g k h ẽ nói đây là cải đủ thanh long năng lực ngươi thế mà thôn p h ệ cải đủ trái ác quỷ năng lực chặt l ọ t k ẹ linh linh trừng có mắt chân kinh nhìn xem đầu này thanh long nàng phía trước còn nghĩ nàng đối với bách thú cải đủ đưa tặng trái ác quỷ ân tình đã ngâm nước nóng nhưng là không nghĩ đến mang chồng lại còn có thể thôn vệ trái ác quỷ năng lực vẫn là thôn phệ cái đủ viễn thu trùng năng lực mang c h ồ n g cải tạo thể đến cùng còn có thể thôn phệ bao nhiêu cái trái ác quỷ năng lực sẽ không phải mang c h ồ n g còn coi trọng nàng hồn hồn năng lực trái cây a mà bánh gà tổ trên đảo chặt lọt t ẹ gia tộc còn có môi giới cờ thế lực nhìn thấy đầu này thanh long xuất hiện cũng xuất hiện khẩn trương và bối rối vốn là nắm giữ bốn năng lực trái cây mang c h ồ n g liền có thể xử lý bách thú c á i đủ cái kia cấp đoạt bách thú c á i đủ thanh long năng lực sau mang c h ồ n g thực lực bây giờ chẳng phải là viễn trình bà bác điệp ra thanh long năng lực trái cây mang trồng có phải hay không có thể nhẹ nhõm đánh bại bác gái cái này lâu năm tứ hoàng t a một tướng tinh đứng đầu cả tạ cụ gì, nhìn thấy thanh thái trong tay chặt tam thổ trong được đứng nhìn long hình thái mang chồng, còn có nghe được mang chồng lời nói, trong tay nắm chặt cái này xoa kích thổ long, trong lòng, lòng gì, lời cái kích đầu cả cụ có xoa m trận giấy lên giấy p hồi ả n niệm. bội bác Một gái ý h không có không có chút nào thắng lợi hy vọng chiến đấu một cái nắm giữ không rõ linh hồn mụ mụ cái này đều để cạ tạ cụ gì lòng đang phát sinh giao động vì em trai em gái an toàn tánh mạng hắn nguyện ý mang trên lưng phản bội đeo danh để cho bọn hắn sống sót bất quá bây giờ tại mụ mụ không có bị thua phía trước hắn hay là muốn toàn lực ứng phó vì chặt lọc kệ g a tộc hiệu mệnh ba chương bốn trăm tám mươi năm bánh gà tổ đảo toàn diện khai chiến nhìn thấy bánh gạ tổ người trên đảo đã bắt đầu sợ hãi mang chồng càng là không chút kiên kỵ buộc phát chính mình hạ kỳ ba vương thêm một bước chấn nhất bọn hắn đánh tan tinh thần của bọn hắn không tệ bác gái ta bây giờ thế nhưng là có bách thú c á i đủ tối cường huyện thu trùng năng lực còn có dâu trắng nịu gạt tối cường hệ siêu nhân năng lực hôm nay liền lấy các ngươi bánh gạ tổ đảo tới thử một chút ta bây giờ tối cường sức chiến đấu hy vọng các ngươi không cần nhanh như vậy ngã xuống mang chồng cười lớn nói xong liền đột nhiên bắt đầu tụ lực trên long trào màu trắng xong chấn động nhanh chóng bành trướng hướng về phía bánh gạ tổ đảo chính là một phát si nhìn thấy mang chồng không có tiếp tục tiến hành đàm phán liền trực tiếp bắt đầu công kích chặt lọt kệ ẹ linh linh lập tức tức giận không thôi mang chồng tiểu quỷ ngươi dám uy quốc nàng đột nhiên huy động hoàng đế nhận nạ bộ lệ ổng hướng về phía mang chồng chính là một đạo hành quán ngàn mét xoắn ốc kiếm khí muốn đánh gãy mang chồng cái này hỗn đ ả n quả chấn động năng lực vô dụng bác gái giống gia nhập vào rột gia nhập vào chúng ta à, ta lại so với rột càng mạnh hơn càng thông minh bình chướng hậu thuẫn không chấn thanh long mang chồng tiện tay phát động một cái che chắn ngăn lại bác gái chặt lọt kệ linh linh cường đại kiếm khí mà hắn sóng chấn động đã thành công đánh nát mạnh không gian này. chỉ một thoáng thiên điệu phá vỡ hải dương xoay chuyển toàn bộ bánh gạ tổ đ ả o tại quả chấn động năng lực trước mặt rách ra ra không người cái này hôn đản h ồ m ì hải thần đường sơn chất lọt kẻ linh linh nhìn thấy chính mình bánh gạ t ổ đ ả o tại nước ra vô số cờ tướng binh sĩ cùng bánh bích quy binh sĩ lọt vào cái khe to lớn bên trong lập tức liền giận dữ không thôi tại dưới thao túng của nàng bánh gạ t ổ đ ả o gần biển nước đường hồ m ì tạo thành một đạo cực lớn đường sơn ngăn cản quả chấn động năng lực tạo thành biển động số lớn nước đường cũng tại bỏ thêm vào bánh gạ tổ đạo khe hở vì ứng phó dâu trắng nịu gạt quả chấn động năng lực chất lọt kẻ linh linh dùng mấy chục năm Đem tại o à n bánh bộ gà gần biển nước đường trong biển còn rất nhiều cự hình hoa quả hô mì cung cấp cho khách nhân phục vụ tạo thành một cái đặc biệt bánh kẹo hải dương cành cu người tiếp tục phòng nhìn ngươi có thể hay không phòng thủ được mang c h ồ n g lần nữa phát động quả chấn động năng lực muốn đem bánh gạ tổ đảo c h ấ n thành một vùng phế tích giết bọn họ sức phản kháng lượng ăn hàng món điểm tâm ngọt thế giới tại bánh gạ tổ đảo lâm vào động đất thời điểm một cái tiểu lao đầu tay nâng n ộ i đao nhanh chóng đem hắn cắm vào trong lòng đất theo một cố lực lượng phát tán ứ n ra bánh gà tô đảo khu vực nồng cốt tất cả kiến trúc đều biến thành tràn ngập có giãn thạch kiến trúc những thứ này cực lớn tỏa thành tại trong động đất lắc qua lắc lại nhưng cuối cùng chính là không có ngã xuống cũng không có băng liệt là bánh mì dài đầu bếp chính ăn một chút năng lực trái cây loại này khoa trương đồng hóa trình độ hắn trái ác vì năng lực chắc chắn cũng đã t h ứ c t ỉ n h một cái cha sứ bộ dáng chiến đấu viên lớn tiếng hô lên ngựa khi đang tràn đầy trấn kinh một bộ phận chất lọc kẹ gia tộc dòng o nhóm bây giờ mới phát hiện tiểu lao đầu này lại còn nắm giữ cường đại như vậy năng lực đây chỉ là mang chồng làm nóng người công kích. đại gia không nên bông l ò n g cảnh giác c ả tạ c ủ dị hướng về phía đám người hô lớn ánh mắt rất là nghiêm trọng vừa rồi hắn mochi mochi no mi cũng đã mở ra thức tỉnh trạng thái đem phủ cận kiến trúc đồng hóa thành gạo nếp thân mềm tránh bọn chúng sụp đổ xuống đập đà thương người thủ hạ của ngươi đích s á c có chút tài năng nhưng mà còn chưa đủ mang chồng tiếp tục cười lớn phát động quả chấn động năng lực thế muốn đem bánh gà tô đảo biến thành phế tích trên trời hỏa bố là tu mới lôi thần rẽ ớt chặt lọt kẹ linh tức giận mở ra nàng hộ mỹ hợp thể trạng thái thái dương tở dộ mẹ tờ giấc phát ra lửa nóng hưng hưng dây lôi vân rẻ ở cũng từ một đoá bạch vân đã biến thành một đoàn đen nhánh sấm chấp mưa bão mây phía trên lôi quang lấp lóe lốp b ố t vang lên không ngừng mang chồng coi như hôm nay cùng ngươi đánh ngươi chết ta sống để cho hải quân chiếm tiện nghi lao nương cũng phải cùng ngươi không chết không ngừng chặt lọt kẻ linh linh tiến nhập trạng thái mạnh nhất cơ hoàng đế nhận nạ bộ lệ ổng liền muốn cùng mang chồng bày ra cái chiến không cho hắn tai phát động quả chấn động năng lực cơ hội vậy lao tử liền kiến thức một chút sắt thép khí cầu u y lực mang chồng nhìn thấy chia năm xẻ bảy bánh gà tô đạo đã bị nước đường bù đắp khoảng cách cực lớn gần biển cũng có đường sơn ngăn cản biển xem ra chặt lọt tệ linh linh vì dự phòng dâu trắng quả chấn động năng lực thật sự làm chuẩn bị kỹ lưỡng hiện tại cũng dùng tại mang trồng trên thân bác trai đoàn hải tặc toàn thể khởi xướng tiến công mang trồng phóng tới chặt lọt tệ linh linh khởi xướng đơn đấu phía trước cũng đối bác trai đoàn hải tặc hạ chiến tranh mệnh lệnh theo mang trồng mệnh lệnh một đạo khoa trương pháo điện từ trước tiên đánh tới chặt lọt tệ gia tộc vị trí sau đó còn có một cái mấy chục mét hủy diệt tự pháo cháy mau lưu động l u tưởng đã sớm dùng thấy trước tương lai nhìn thấy tương lai một góc cạ cũ di hướng về phía đám người nghiêm nghị hô to trên tay vung lên toàn bộ mặt đất muốn ngăn chở cái này kinh khủng pháo điện tử vì huynh đệ tỷ bội tranh thủ thời gian chạy trốn ầm ầm cho dù là tràn ngập bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhu tưởng vẫn là bị tụ lực đã lâu pháo điện tử đánh nát nhưng mà chặt lọt kệ gia tộc người đã riêng phần mình tàn ra trái ác quỷ năng lực t h ứ c t ỉ n h nghe nói ngươi kẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể dự báo tương lai hạ kỳ bá vương cũng không tệ liền để ngươi tới trở thành đối thủ của ta、à. sau khi c ả tạ cụ gì thành công đỡ được cái này hai pháo một đạo thân ảnh cầm tráng đã đạp lên nguyện bộ vỏ xuống tới một quyền đánh phía cạ tạ cụ gì dù là cạ cụ gì có dự báo tương lai nhưng mà hắn vẫn như c ũ không thể né tránh ma quỷ bà t công kích dày đặc quyền ảnh chỉ có thể dùng tam xoa kích thổ lòng cưỡng ép ngăn lại cái này truyền kỳ đại hải tặc công kích máy liệt ma quỷ bà t cả tạ cụ gì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem cái này tràn ngập chiến ý chiến đấu của ma ta cũng nghĩ cùng c h ặ t lót kệ linh linh đánh một chầu nhưng mà nàng và mang chồng hai người này đều biết bay vậy ta chỉ có thể lựa chọn được s ư n g là cao nhất kiệt tắc ngươi bà z vạc nước lớn bằng nằm đấm b ộ c phát ra dày đặc tiếng nổ đùng đ o n g cười toeét mượm rộng nhìn về phía cái này đồng dạng đã thức tình trái ác quỷ năng lực còn nắm giữ ta không phải là muốn đánh tam tướng tinh cờ giặc cờ sao như thế nào lao đầu này tới chăn ta tại một cái hư không cánh cửa bên trong liên tục không ngừng cường g i ả đang tuân ra tới vốn là ả o kỳ dị cụ g i ả n muốn đi đối phó bạo binh quần mã cờ giặc cờ không nghĩ tới bị một cái lao đầu cưỡng ép ngăn cản đường đi nguyên hải quân đại tướng ả o kỳ dị cụ g i ả n liền để ta cái lao nhân này làm đối thủ của người a bánh mì dài sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem nhìn như lười biếng nam nhân trong lòng của hắn một điểm sức mạnh cũng không có chúng tiểu nhân vì mang chồng thuyền trưởng chúng ta bên trên dịch hai q u y gia hỏa này mang theo nguyên băng hải tặc bách thu tinh anh lâu la khi t h ế hung hăng đánh tới bác gái đoàn hải tặc chủ lực trận danh dịch hai quỳnh vậy mà gia nhập bác trai đoàn hải tặc chất lọt kệ trong gia tộc lớn phúc cùng ấn bọn hắn đều khiếp sợ không thôi vậy bọn hắn chẳng phải là còn muốn đối phó băng hải tặc bách thú binh lực bọn hắn bác gái đoàn hải tặc phải đồng thời đánh bác trai đoàn hải tặc cùng băng hải tặc bách thú liên thủ ba chương bốn trăm tám mươi sáu xong hoàng đại chiến đối thủ theo bác trai đoàn hải tặc binh lực một nhóm một nhóm bông u xuống bánh gà tô đạo hơn nữa trên không còn có cực lớn đảo hạ hòa lực trợ g ú t đánh bác gái đoàn hải tặc quân lính tan g ã kim cương đại ki sợ m ụ t ngoại trừ là ép ép trái cây năng lực giả đồng thời cũng là một cái cường đại kiếm hào đối chiến sĩ lì hẹn、e、vần vũ cũng không rơi vào thế hạ phong hắc h ì h ì để cho lão tử cương thi đại quân đối chiến cờ giặc cờ bánh bích quy binh sĩ n g u y ệ t quan g ngọ gì ạ gia hỏa này bây giờ đã bành trướng không thiếu nhìn thấy ạ kỳ gì cụ gian bị bánh mì d à ả i ngăn lại không có đi đối phó cờ giặc cờ chính mình liền chủ động xuống tới bày ra sự cường đại của mình cương thi quân đoàn nắm giữ dâu trắng kim sư tử vương trực điệu này cường đại cương thi quân đoàn nắm giữ dâu trắng kim sư tử vương nhìn thấy nguyện quang m ò gì ái đoạt cái cuối cùng món điểm tâm ngọt tam tướng tinh cá sấu sa mạc dầu cô đã không thể làm gì khác hơn là tìm tới tợn rộn tợn rồ cái này h ê h ê trái cây năng lực giả cái này chặt lọt k ệ gia tộc trưởng tử thực lực cũng không thể khinh thường nguyên món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh chi nhất chặt lọt k ệ tư nạp cách thì chủ động đi tìm phá giới tăng ưu d ụ c cái này hỗn đản tư nạp cách nhìn thấy ưu d ụ c g i a hòa này có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chính là tên vương bắt đản này đập lên danh tiếng của hắn thợ vị để cho hắn đã mất đi tướng tinh chi vị hai người gặp mặt sau đó trong khoảnh khắc liền bạo phát toàn lực chiến tranh, không có một chút thợ săn hải tặc sổ rổ thấy được chặt l ọ t k ẻ trong gia tộc một cái khắc cường đại kiếm hảo quỷ phu nhân chặt l ọ t k ẻ a mạn một cái cầm trong tay danh đao bạch ngư tàn bạo nữ kiếm sĩ trà phản gạ la đối mặt chặt l ọ t k ẻ đại phúc cái này bốc hơi trái cây năng giả một cái g i a hỏa có thể t r i ệ u hoán ma nhân mà ngừng lại a kỳ ử n g cái này hâm nóng trái cây nhiệt độ người thì chạy tới đối phó chặt l ọ t k ẻ ẩn cái này hâm nóng trái cây làm nóng người hai người đều nghĩ chứng minh một chút hay nhiệt độ càng mạnh hơn nhìn thấy chặt l ọ thẻ trong gia tộc có chút thực lực người đều bị bắt chai đoàn hải tặc tàu dịch hai quyền vui v đối phó chặt l ọ t kẻ gia tộc những thứ khác cán bộ với hắn mà nói đơn giản giống như sói lạc bày dê một quyền một cái tiểu bà bối phúc tư không cùng điều tra một hai cái này lăng không lục tử cũng vô cùng muốn có được mang chồng tín nhiệm lần này bọn hắn cũng vô cùng tích cực đi theo dịch thai q u ỷ n cùng một chỗ trùng sắt tiến bác gái đoàn hải tặc bộ đội chủ lực bên trong ma thuật sư hạ kín cùng đánh địa âm a phổ hai người đối mặt bác gái đoàn hải tặc người ngoài biên chế chiến đấu viên nam tước tạ mạ gỗ cùng ma bị sư tử vẹ còm hai cái này chiến đấu viên thực lực cũng không yếu nam tước tạ mạ gỗ tiền truy nã bốn ước hai nghìn chín trăm vạn bờ ly vẹ còm tiền truy nã ba ước so chặt lọt tệ đại phúc cùng ẩn hai huynh đệ ba ước vợ lì còn cao hơn hai người này sức chiến đấu kinh khủng đánh hạ kín h cùng a phổ đều liên tục bại lui để cho bọn hắn cảm nhận được xã hội đánh đập vì cái gì bọn hắn mỗi lần đối thủ đều mạnh như vậy để cho bọn hắn đánh gian nan như vậy bất quá rất nhanh mao bị tộc tân nhiệm quốc vương bồi sóng cùng bé thọ trắng thêm lạc đặc những thứ này mao bị tộc đến đây trợ giút tự mình đối phó với cùng chiêu hàng vẽ còm cái này sư t ử mao bì muốn để cho cái này tộc nhân bỏ gian tả theo chính nghĩa gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc điều này cũng làm cho hạ kín cùng a phổ áp lực giảm nhiều hai người cùng một chỗ đối phó có thể biến thân nam tức tà nam tước t ạ mạ gỗ là trứng t r â n g trái cây năng l ự c n g i ả hắn có thể tiến hóa làm gà c o n tử t ư ớ c cùng gà chống công tước sức chiến đấu không ngừng kéo lên bất quá có hạ kỳn cùng a phổ hai cái này siêu tân tinh liên thủ cũng có thể áp chế ở đầy cái m n g nhân thuấn di đeo kim cùng cự lực hạ kỳ hỏa d i ễ m quán quân ba dày thùng rượu l ớ n sót chiến hạm to lớn ác lan g bọn r a hỏa này cũng tại hành hung chặt lọt k ệ gia tộc khác bình thường dòng dõi trên chiến trường bạo phát vô số kịch liệt nổ lớn khói lửa quần quần d ự n lên bây giờ trên phiên chiến trường này có hai nơi chiến đấu vô cùng rõ ràng đó chính là ả kỳ dị cụ dặn nhẹ nhóm hành hung bá Mà c tại c cờ bánh c gà tô đạo nội bộ trục lăn cùng chịt phòn mang theo dự định cùng mấy cái ấu tiểu muộn muộn rời đi chủ thành pháo đài đi tới dụ hoặc xâm lâm mang lên trục lăn phụ thân bằng nước muốn lặng lẽ rời đi chiến trường này nạ mỹ tiếp vào gà lẹt nhược tậy cầm phía trước trục lăn trên tay bác gái sinh mệnh giấy sẽ tới đón đi mấy người này Nhất là mang chồng còn dặn muốn định này năng Nạm mang nắm kiên thành năng lực trái cây, ký ức hải mã, rất nhanh liền đón đi các nàng, lần nữa gia nhập chiến trường, xem thoáng hảo theo hải rất biệt trái trái tạ. là lực lực là mã, gia qua giữ gì gọi là gì đặc cái ức cây cây ức các cái đi bảo bị vệ do ký ký dạ. xem ở trên không trung mang chồng lần nữa nhẹ nhõm ngăn lại bác gái chặt lọt kẹ linh linh t i ê n lôi địa hỏa công kích bây giờ có được che chắn trái cây thức tỉnh cùng thanh long trái cây thức tỉnh năng lực mang chồng đã không đem cái này tứ hoàng đệ vào mắt chặt lọt kẹ linh linh nhìn thấy không c o như chúng ta không có xuất động toàn bộ chiến l ư c như cũ có thể đánh bại các ngươi mang chồng cười lớn nhìn về phía trở nên thon g ầ y không ít bác gái cái này sắt thép khí cầu tiến vào cái trạng thái này bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng mà vẫn như cũ không làm gì được mang chồng mang chồng tức tỉnh che chắn so với nàng sắt thép khí cầu càng kinh khủng càng không dài thanh long năng lực trái cây lại cho mang chồng cường đại sức khôi phục căn bản vốn không sợ đánh lâu dài kinh khủng nhất là liền thái dương tợ dỗ mẹ tờ giật cùng lôi vân dẹ ờ hoàng đế lơi lao nạ bộ lệ ổng đều mười phần sợ hai mang chồng quả bóng tối năng lực mang chồng h ắ t cá mật chất để cho cái này ba cái cường đại hộ mỹ cũng biến thành bó tay bó chân này cũng dẫn đến bác gái chặt lọt kẹ linh linh sức chiến đấu trên phạm vi lớn rút lại mang chồng ngươi cái này hôn đản ngươi muốn ta người con gái đó đều cho ngươi dạng này đi không có chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho hải quân nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau tiếp đó kiếm tiện nghi sao chặt lọt kẹ linh linh bây giờ cũng trầm c h ầ m nhận rõ chính mình cùng mang chồng thực lực khoảng cách mang chồng cái này trẻ tuổi tứ hoàng thực lực đã vượt qua dâu trắng lựu gạt nàng căn bản không có cơ hội thắng lợi thú chi nàng bây giờ còn tại mang thai cái này khiến lực chiến đấu của nàng càng càng bác gái đoàn hải tặc hết thể đều là ta ta sẽ đem ngươi biến trở về một cái đơn thuần t i ể u nữ hải ngươi cái này gồn mặc l à cùng chặt lọt kẹ linh linh linh linh hồn tụ tập thể mang chồng cùng bác gái đánh sau một khoảng thời gian phát hiện chặt lọt kẹ linh linh linh linh hồn giống như cũng không có sơ hở gì đó chính là chứng minh các nàng đã gần như hoàn mỹ dung hợp gần như không phân lẫn nhau hắn cũng phát hiện thái dương tợ r ộ mẹ tờ giật cùng lôi vân r ẻ ớt hai cái này hồ mỹ linh hồn đích xác có chút không giống nhau mang chồng cảm giác tợ dộ mẹ tờ giật là gồn mặc la linh, linh, linh, linh hồn sản phẩm có chút đơn thuần cùng lự thuận Ba chắc ư ơ n bánh g mì dài v m mặc bại trận. Nghe được gồn được lọt a cái chặt tên này, l kẻ linh linh, kẻ linh linh nhìn thấy chiến trường phía dưới bác gái đoàn hải tặc đã liên tục bại lui lập tức cũng có chút lo lắng cái này không cần ngươi lo lắng dịch hai quyền bọn hắn đã thân phục cả tạ cụ gì bọn hắn cũng tướng thân phục mang chồng niết miệng nợ nụ cười vung chấn động quyền cùng hắc ám quyền liền rết đi qua tại che chắn năng lực cùng thanh long năng lực sau khi t h ứ c tỉnh mang chồng ngay tại tận lực tu luyện hai cái này không có t h ứ c tỉnh trái ác quỷ năng lực tranh thủ có một ngày lấy bốn trái cây t h ứ c tỉnh trạng thái mạnh nhất đi đối phó vua thế giới y m ẫ y dì hãy m ẫ cái này s ố n g gần ngàn năm láo bất tử thế nhưng là một cái cường đại nguyễn thu trùng năng lực giả không biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cạ tạ cù di bọn họ đều là ta dòng dõi bọn hắn không có khả năng phản bội ta chặt lọc kẽ linh cầm trong tay hoàng đế lơi đao nạ bộ lệ ổng, ra sức cùng mang chồng nàng bây giờ cũng không dám cùng mang c h ồ n g t ậ n chiến quả bóng t ố i năng lực trái cây thực sự quá khắc chế linh hồn của nàng hồ mi thiên đầy đại tự tại thiên thần chặt lọt kẽ linh linh điều khiển lôi vân rẽ ở lôi điện t r ả cho những thứ này lôi điện tăng thêm linh hồn lực làm cho những này lôi điện nắm giữ ý thức mỗi một kích đều có thể tự chủ hướng dẫn truy kích mang c h ồ n g l ã o thái bà đừng quên lão tử bây giờ thế nhưng là thanh long l ã o tử cũng có thể điều khiển lôi điện miễn dịch đại bộ phận lôi điện tổn thương mang chồng khiêng chặt lọt k ệ linh linh lôi điện phi tốc tiếp cận lao thái bà này mà chặt lọt k ệ linh linh cũng không muốn cùng mang chồng một mực cận chiến nàng thế mà thao túng lôi vân r ẻ ở tại đánh du cận chiến người truy ta trốn chơi đến chính là một cái đánh lâu dài người có thể trốn bao lâu xem phía dưới chiến tranh a mang chồng cười nhạt một chút hắn chỉ cần không để chặt lọt k ệ linh linh chạy trốn là được kéo càng lâu bác gái đoàn hải tặc bại cục lại càng rõ ràng tình cảnh này chặt lọt k ệ linh, linh cũng hận đến nghiến răng nghĩ lợi nàng cũng nghĩ đi đối phó phía dưới bác trai đoàn hải tặc cán bộ nhưng mà mang chồng gắt gao ngăn chặn vì cái gì ngươi cùng bách thú c á i đủ sinh tử quyết c h i ế n sau còn không có thụ t h ư ơ n g ngay cả thuyền viên của ngươi cũng không có bao nhiêu thương vong chặt lọt kệ linh linh tức giận hỏi phía trước nàng còn tưởng rằng mang chồng cùng bách thú c á i đủ kịch c h i ế n sau coi như không có trọng thương ít nhất cũng muốn khôi phục mấy ngày nhưng là bây giờ cùng mang chồng đánh một đoạn thời gian mới phát hiện g i a hỏa này chẳng những không có một điểm suy yếu ngược lại so trước đó mạnh hơn nhà ngươi không có chữa trị trái cây năng lực giả các loại bộ hạ sao vậy quá đáng thương chúng ta bác trai đoàn hải tặc chỉ có thể càng lớn càng mạnh không có thụ thương nỗi lo về sau mang chồng nhìn thấy c h ặ t l o t kẹ linh linh đã chậm rãi mất đi chiến ý thế công của hắn liền càng thêm mãnh liệt mà ở phía dưới chiến trường vốn còn muốn đồng dạng xuống nước gạo kỳ dị cụ dạn phát hiện bánh mì dài cái này hơn chín mươi tuổi l ã o đầu lực bền b ị vậy mà như vậy đồ ăn mới cùng hắn đánh hơn nửa giờ liền đã muốn chọc giận t h ở hổn hển muốn nghỉ cơm ra như vậy liền trở về dưỡng lão a đi ra xem náo nhiệt gì Ảo kỳ dị cụ dạn nổ một ngụ m băng lánh xương trắng có chút không lời nói hắn gái này bốn mươi tám tuổi trắng yên thế mà hành hung một cái chín mươi mốt tuổi lắc đầu nói ra cũng không quá hảo quang ta cũng nghĩ lặng yên dưỡ nhưng mà các ngươi tới tiến đánh bánh gà tổ đạo ép ta cái lao nhân này cũng không thể không xuất chiến bánh mì dài thở hồn hện dùng b ộ i đ a o chống tại mặt đất có chút vô lực nói có thể mở ra ăn một chút trái cây thức tình trạng thái nửa giờ cũng đã là cực hạn của hắn cái này buộc phát trạng thái còn trực tiếp muốn hắn nửa cái m ạ n g già theo hắn biệt lực những cái k i a cực lớn thạch toàn thành cũng khôi phục lúc đầu kiến trúc bộ dáng nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta văn g phong giao nang ả kỳ dị cụ giản trực tiếp đem bánh mì dài đ ó băng đem hắn biến thành một cái băng điêu mà bánh mì dài cũng hoàn toàn không có phản kháng tới sống cụ g i ả n đại nhân mời ngươi đi chợ rút một chút mỏ gì ạ đại nhân tại ạ kỳ gì cụ g i ả n vừa mới đóng băng bánh mì dài không lâu một đ ạ o hư không chi môn xuất hiện ủ ị nhân a kim đem bánh mì dài cái này ăn một chút trái cây năng lực giả nâng lên tới dọn đi trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một chút muốn vậy nước cụ g i ả n ạ dạ dạ ta đã biết ạ kỳ gì cụ g i ả n lười biếng nói chỉ có thể hướng đi nguyên lai trong kế hoạch đối thủ cụ g i ả n vừa mới đi qua liền nghe được cương thi kim sư t ử đang mắng mắng liệt, liệt hắn bây giờ cái trạng thái này thậm chí ngay cả cờ giặc ờ bánh bích quy binh sĩ đều đánh không lại thật là tức chết h cờ một cái chiến ũ n g cực độ trường khác gia lông sư tử vẹ còm cũng bị dập đầu làm ba cầu tiến vào nguyệt sư trạm n thái bối xong đánh bại tiếp đó tại bé thọ trắng thêm lạc đặc dẫn dắt phía dưới vựa đặt cái này mười mấy cái ra lông tộc cũng nao nhao nuốt vào làm sông cầu lập tức chiến trường chính bên trên nhiều hai mươi con người sư bọn hắn kinh khủng sức chiến đấu tại ba phút trong hiệu quả mặt vậy mà dây ba bốn ngàn cái h ồ mỹ binh sĩ cùng bác gái đoàn hải tặc lâu la trực tiếp để cho bác gái đoàn hải tặc giảm quân số một phần tám nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc người mạnh như vậy dịch thai quỳnh dẫn dắt ở dưới bách thú quân đoàn cũng từng cái điên cuồng bọn hắn tuyệt đối không thể bị cái này hai mươi cái da lông tộc đoạt danh tiếng nhất là dịch thai quỳnh cùng phúc tư không điều tra một ba cái cổ đại trùng năng lực giả lại không có bác gái đoàn hải tặc cường giả ngăn cản cũng bắt đầu bọn hắn sắt lục mô thức đánh bác gái đo Nạm lúc này trên chiến trường cũng xuất hiện một người mặc màu hồng âu phục cầm trong tay cực lớn lưới hái cự nhân đang tại đại sát tứ phương hắn chính là chất lọt tệ gia tộc mười bảo thai sử dụng loạn loạn trái cây hợp thể đi ra ngoài cường đại cự nhân chiến lược có thể đối với chiến vinh một gia tộc tứ tị đệ trong đó phục dụng hệ siêu nhân loạn loạn trái cây người là thứ ba mươi chín từ chất lọt tệ nữ hi là mười bảo thai bên trong lao tứ uy ha ha cuối cùng có một cái r a dáng đối thủ hòa d i ễ m quán quân ba dậy cùng chiến hạm to lớn ác lang cùng một chỗ thẳng hướng cái này vừa mới xuất hiện mới đối thủ giết những thứ khác lâu la như thế nào so ra mà vượt cùng những cường giả này đối chiến chiến hạm to lớn ác lang đại đao trước tiên bổ về phía cái này hợp thể cự nhân không nghĩ tới người khổng lồ này thế mà dùng liêm đao thành công chặn ác lang tụ lực nhất kích tức dẫn đến ác lang bành trướng thành một cái một trăm tám mươi m siêu cấp cự nhân trực tiếp hướng ba bốn mươi m hợp thể cự nhân đập xuống hòa diễn quán quân ba dậy cũng tại một bên dùng cực lớn hỏa quyền đánh tới ba chương bốn trăm tám mươi tám liên tiếp ngã xuống bác gái muốn trốn đối mặt bác trai đoàn hải tặc hai cái phiên đội giải tập kích c h ặ t lọt kẹ mười bảo thai vừa người cự nhân thế mà lấy cự nhân hình thái đạp lên nguyện bộ bay lên bầu trời cái này dẫm đạp không khí khoa trương tiếng nổ đùng đoàn rung ra từng vòng từng vòng tiếng gầm để cho khác trong chiến đấu người đều nhìn về bên này chiến đấu sống lâu như vậy ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân đạp lên nguyện bộ phi hành chiến hạm to lớn ác lang hung hăng đập đất chống mặt sau nhanh nhẹn mà bỏ lên có chút chất phát nhìn về phía trên không nói đừng xem giết chết bọn hắn quan quân hỏa quyền mẹ dạ no mi năng lực giả ba dậy nhất kích không chúng lại đối bầu trời phóng ra một đạo rộng mấy chục thức cực lớn h ỏ a quyền điêu trùng tiểu kỹ hợp thể cự nhân vung vẩy liêm đao một đao đánh tan ba giày h ỏ a diễm trên mặt còn có chút đại ý nhưng mà đúng vào lúc này một đường tới từ bầu trời ánh sáng để cho cái này đạp lên nguyện bộ cự nhân cảm nhận được như có gai ở sau lưng cảm giác cháy mau nữ hy không đợi hợp thể cự nhân quay đầu nhìn tình huống cạ tạ cụ di âm thanh liền điên cuồng truyền tới cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm ma quỷ bạ dẹ một quyền đem cạ tạ cụ di đánh tới tiếp theo chính là một trận liên hoàn hành hung Đại lượng b ậ tiếp sổ sổ củ hạ kỷ phô h kỳ t ê n c đó ị a u hợp thể cự nhân, nhân bắt đầu nhanh chóng băng tán mặc màu hồng quần áo năm nam năm nữ ở trên bầu trời tán lạc xuống uy ha ha kéo dể ở ngươi ra hỏa này liền biết ở phía sau bắn súng ba dãy hướng về phía bầu trời cười to nói nhưng mà nhìn thấy pháo điện từ chậm dai chuyển hướng nhắm ngay mình lúc lập tức dọa đến sắc mặt hắn đại biến ba dãy cười khan một tiếng liền đi tù binh những thứ này thiên nữ tán hoa một dạng rơi xuống mặt đất chặt lọt kệ mười bao thai theo hợp thể cự nhân giải rác chặt lọt kệ gia tộc con cái trong đối chiến nhau nhau xuất hiện sơ hở sĩ khí cũng bị ảnh hưởng lớn ngươi cùng tam tướng tinh thực lực t r ê n lệch nhiều lắm dùng c ắ t chém trạ phản gạ la cùng chặt lọt kệ lớn phúc đối chiến nửa giờ sau t r i để thăm dò bốc hơi năng lực trái cây khuyết điểm không như trong tưởng tượng cường đại át chủ bài xuất hiện theo l à thuấn di đến đại phúc sau lưng cắt ra nam nhân này hắn triệu hoán b ú c hơi ma nhân cũng biến mất không thấy gì nữa làm sao lại thua ở như ngươi loại này tiểu quỷ trên tay chặt lọt kệ lớn phúc phận thành hai khúc không cam l ò n g n ã trên mặt đất rõ ràng là chính mình một mực đổi u cái này chỉ linh hoạt tiểu g i a hỏa tại đánh t ớ i bời như thế nào chính mình trong nháy mắt l i ê n bại chỉ có thể lợi dụng ma nhân man lực chiến đấu ngươi cũng bất quá như thế chạm phản gạ la nhìn xem bốn phía bị ma nhân bổ ra tới hố to cùng khe danh vết kiếm thử nhẹ một tiếng nói bác gái đoàn hải tặc con cái tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy quả nhiên tại tứ hoàng cực lớn danh khí phía dưới để cho người ta không tự chủ cho rằng bác gái đoàn hại tặc cán bộ đều không dễ chọc nhưng mà chân chính đánh nhau giống như cũng là như vậy liên v i n h mục gia tộc tứ tỷ đ ệ tăng thêm kệ x a đều có thể đem bác gái sau khi rời đi bánh gà tổ đ ả o h u y ê n náo long trời lở đất theo chặt l ọ t kệ gia tộc huynh đệ tỷ mội từng cái n g xuống cả tạ cụ gì càng ngày càng lo lắng mà sự phân tâm của hắn liền đưa đến bạ d ẹ t càng thêm phẫn nộ muốn e m cái này không chăm chú chiến đấu g i a hỏa tươi sống đánh chết bây giờ trên chiến trường cũng liền chặt l o t kệ ẩn tại hành hung ngừng lại a kỷ ẩn mặc dù a kỷ ẩn nhiệt độ cao hơn nhưng mà hắn song sắc bá kh、so song phương đều đối nhiệt độ cao có rất mạnh khẳng tính cuối cùng vẫn là phải dựa vào bá khí cùng thể thuật chiến thắng kết quả a kỳ ư n g liền t h ẳ m rồi bị ẩn đánh mặt mũi bầm dập nếu là lại không có người đi giúp hắn thật sự có thể sẽ xử lý ngừng lại a kỳ ư n g cuối cùng cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị phúc tư không cái này nguyên cp chín kim ê nguyên băng hải tặc bách thú lăng không lục tử cứu phúc tư không cũng là lập công sốt ruột muốn cùng bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ đánh một chút quan hệ mới ra tay cứu n g n g lại a kỳ ừng -Um. đối với ẩn gia hòa này lăng không lục tử đứng đầu phúc tư không cũng không xa lạ gì Hán tại h thuật h ể bật cùng cụ sổ sổ Hạ Kỳ đều đầu đ so ảo ẩn mạnh, hán đầu này ạ cổ trùng chút nhiệt bật nhiệt xét tố thể thể thuật cùng bá khí sớm kết thúc một chút dùng cùng Giang cũng không nào ẩn cần mạnh, những nguyên này ngăn cản cường gì Hồ Chỉ Hạ hỏa khí Kiếm cái diễm, đại cao. cao, Kỳ sấm sớm cụ có được, sợ sổ sổ sau độ đủ độ đều đó đối bá phúc ư ơ n g Tại p h tư không tiếp nhận ảo ẩn đối thủ này sau đó ngừng lại a kỳ ửng cũng lanh lẹ rút lui thành công bảo trụ cái mạng nhỏ của mình Dầu cổ cái hiện này đừng nhìn tợ rộn tợ rộ tiền truy nã chỉ có bảy ước bợ ly hắn nhưng là liền bất tử đ i ể u mát cô cũng không sợ chút nào thậm chí nhiều lần muốn đánh lén giết chết mát cô tiền truy nã là tiền truy nã sức chiến đấu là sức chiến đấu ai có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng ba cái này có chút liên hệ nhưng không phải đang tương quan tất nhiên quan hệ tiền truy nã thấp hải tặc cũng có thể xử lý tiền truy nã cao người bằng không thì đại gia so một chút tiền truy nã đều không cần chép giết ở trong mắt tợ rộn tợ r ộ d ầ cô và tiền truy nã là hư cao bọn hắn bác gái đoàn hải tặc tại tứ hoàn cách c ù n hoàn toàn quyết định sau cũng rất ít đối ngoại chính chiến cho nên tiền truy nã cũng mà băng hải tặc bách thú khắp nơi kiếm chuyện bán vũ khí bán độc khí đạn thậm chí giúp khách hàng lớn đánh trợn cho nên tiền truy nã mới phổ biến so với bác gái đoàn hải tặc cao hơn tờ rộ tờ rộ vẫn thật sự cùng tiền truy nã cao hơn một mạng lớn g i à u cổ đài đánh mười phần rằng co căn bản không có bao nhiêu tranh l ệ n h bên tia sĩ lì hẹ、e、vần vũ cùng sở m ụ t cũng giống như vậy có chút ngang sức ngang tài xu thế chưa được mấy ngày căn bản phân không ra thắng bại ngược lại là cờ giặc cờ bên này chiến đấu xuất hiện nghiền ép tính ưu tiên cờ giặc cờ triệu hoán bao nhiêu bánh bích quy binh sĩ liền bị ạc mà nguyện quan g họ gì ạ cũng không nói cái gì hải tặc đạo nghĩa có ả kỳ dị cụ g i ả n cái này phụ trợ bắt trai chỉ huy cương thi binh sĩ liền đi công kích cờ giặc cờ bản thể hắn thậm chí đắc t r í liền t à n rỡ cười lớn tự thân lên tràng đi thống kích có chút khiếp chiến cờ giặc cờ đánh chó mù đường cờ giặc c ờ bại trận chỉ là vấn đề thời gian nếu không phải là ả kỳ dị cụ g i ả n tại v ợ y nước chính hắn liền có thể giải quyết cờ giặc cờ cái này tam tướng tinh trên bầu trời nhìn thấy đa tuyến bị bại bác gái đoàn hải tặc chặt lọc kẹ linh linh đã nghiến răng nghĩ lợi mặt tràn đầy tinh hồng mà nhìn xem mang chồng tên vương b chặt lọt k h linh linh cảm thấy hôm nay bại cục đã định trong lòng đột nhiên sinh ra muốn trốn chạy ý niệm vụ mình bên trong thiên tài dòng dõi còn không có xuất sinh nàng không thể vẫn lạc tại mang chồng trên tay trong tương lai nàng còn có cơ hội là b ả n nghĩ tới đây bầu trời lôi đỉnh càng thêm dậy đặt tấn công về phía mang chồng mà bác gái thao túng lôi vân r ớt, cực tốc thoát đi bánh gà tổ đ ả o nhìn thấy bác gái chạy trốn chặt lọt k h gia tộc dòng dõi càng thêm tuyệt vọng mà mang chồng cũng là bỏ mặc bác gái chạy trốn một hồi t r i để băng tán bác gái đoàn hải tạc sĩ khí sau đó hắn mới cười đu theo ba chương bốn trăm tám mươi mang chồng truy tại chặt lọt kệ linh linh đằng sau nhìn xem lão thái bà này một chút bay ra bánh gà tổ đ ả o hải vực rời xa gần biển nước đường hải dương lão thái bà này rời đi bánh gà tổ đ ả o đại bản doanh thực lực sẽ trở nên yếu hơn đây quả thật là cấp bách không cho lộ tự chịu diệt vong mang chồng hóa thành thanh long nhanh chóng đuổi theo chạy trốn bác gái thiếu khuyết bánh gà tổ đ ả o nhiều như vậy h ổ mỹ linh hồn xem như tiếp tế bây giờ chặt lọt kệ gia tộc cả tạ cụ gì hẳn là đối với ngươi càng thêm thất vọng a mang chồng một bên truy một bên đã bật cười bất quá đối mặt mạnh mẽ như vậy bắt trai đoàn hải tặc chặt lọt thẹ linh linh còn thật sự không có k h á c lộ có thể lựa chọn nàng căn bản đánh không lại mang chồng cái này bốn trái cây năng l ư ợ c giả chạy trốn cũng đích sắc là nàng lựa chọn tốt nhất bằng không nàng chỉ có thể bị mang chồng đánh bại hoặc trực tiếp giết chết sau khi bác trai đoàn hải t ạ c xâm lấn bánh gà tô đạo bị thẩm thấu giống cái sàng bác gái đoàn hải tặc rất nhanh liền có ẩn tàng gián điệp cấp tốc mà đem tình báo truyền về hải quân bản bộ cái này khiến vừa mới kết thúc hội nghị không lâu hải quân cao tầng lần nữa khẩn cấp tập hợp, hợp. bọn hắn thật sự không thể tin được mang chồng muốn rơi thẳng hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc đây là vua h nguyên soái đại nhân không xong giải h u cựu d i ả hữu đại tướng trực tiếp rời khỏi hải quân b à n bộ hướng về bánh gạ tổ đ ả o phương hướng bay đi một cái hải quân tướng tá vội vã vọt vào nguyên soái văn phòng hướng về phía ạ kẻ nù xạ cạ rủ kỳ hô lớn cái gì cái này hôn đản thật là mắt không con kỷ nhanh lên đánh cho ta bảo hắn g e n g e n hiệu si để cho hắn trở về ạ kẻ nù xạ cạ rủ kỳ tức giận mắng trong miệng xì g à cũng bị nhiệt độ kinh khủng biến thành cho tàn liên sen gỗ cụ đức phật cùng trung tướng t su dù đều sắc mặt biến hóa thế giới này lớn trưng binh chiêu mộ trở về giải hữu cựu cựu cựu cự Một người muốn làm cái gì thì làm thì người gì cái cái đối ó thậm chí ngay cả bộ hạ trực thuộc đều không cần. thích một biết chí hạ không không cả cần, độc like, độc ngay liền người vãng. Cũng không biết loại người này ưa bộ loại đều lai với hải quân tới hải nói Đối quân xấu. tốt là là mặt loại này tứ hoàng cấp đại sự chính phủ thế giới gõ ruột sậy cũng thông qua gen gen hiệu si tham gia trận này hải quân hội nghị tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận nhưng mà phủ gì tỏ giả cùng hoàng viên hai cái này hải quân đại tướng còn tại đại hải trình chạy về thế giới mới trên đường tại về thời gian căn bản không kịp cùng đi bánh gạ tổ đạo nhặt nhạnh chỗ tốt tối nào tâm chính là tại bọn hắn lúc hợp quân cách mạng vừa vận tại đại hải trình cái nào đó gia nhập liên bang ngáo sự huyên náo xôi trào bừng bừng thậm chí bắt cóc gia nhập liên bang quốc vương cái này gia nhập liên bang còn vừa vặn tại phủ gì tỏ dạ cùng hoàng viên hai cái đại tướng trở về thế giới mới trên đường cái này khiến chính phủ thế giới không thể không đem thuận đường hai cái đại tướng thuận tiện đi chấn áp một chút bạo động quân cách mạng nhìn thấy hải quân đại tướng quân hạm l á i tới một cái lục b à o người cùng mấy thân ảnh ở trên đảo nhìn xem bọn hắn đến hy vọng mang chồng không cần mất lời quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng nhẹ nhàng nói sắc mặt có chút nghiêm túc tại trước đây mấy giờ bắt trai đoàn hải tặc thông qua lớn dạ d à nữ bỏ nỉ cùng vựa ổ cà mạ ỷ vạn cổ lấy được liên hệ. Mang đối mặt loại này trần trụi dụ hoặc không ngừng bỡ láo bẹ tỷ la hét phải đáp ứng mang trồng điều kiện sapo cũng kiên quyết muốn cứu ra đại hùng tại một phen bỏ phiếu phía dưới quân cách mạng vẫn là gia nhập vào trận chiến tranh này vòng xoáy bên trong quân cách mạng xuất động toàn bộ quân trường cùng một chỗ chặn lại hai cái này hải quân đại tướng s ạ p tổ, quà đen hai người các người đối phó phủ di tỏ ra ta tới đối phó hoàng viên dơ dạ gồng nhìn xem trên biển hạm đội hải quân lạnh nhạt nói kéo lấy hai cái hải quân đại tướng bọn hắn quân cách mạng cũng không có bao lớn áp lực thậm chí đối với giao ba cái hải quân đại tướng cũng không có vấn đề gì quân cách mạng có thực lực này minh bạch viêm đế s ạ p tổ cùng quà đen cạ g i ặ t nghiêm túc nói bọn hắn một cái là h u y ễ n thu t r ù n g h ỏ a thần hệ phệ tù hình thái năng lực giả một cái tự nhiên hệ cho than trái cây năng lực giả thực lực tại hậu tuyển đại tướng đến đại tướng ở giữa thậm chí có thể miễu sắt tầm thường hải quân bản bộ trung tướng lại cho xạ b ổ cái này tổng tham mưu t r ư ừ n g một hai năm thời gian hắn chính là vững vàng đại tướng cấp chiến lược a ha ha giờ dạ gồng nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp cầm x u ố n g hoặc xử lý một cái hải quân đại tướng v u a ổ cạ mạ ỵ vạn cổ cười lớn nói phải biết bây giờ bác trai đoàn hải tặc đem hải quân tam đại tướng cùng thiết quyền đạt đều khai ra ba mươi ước bờ lì tiền truy nã nếu như là bắt sống hải quân tam đại tướng giao cho mang chồng thậm chí có thể cầm tới bốn mươi ước bờ lì tiền truy nã nguyên hải quân nguyên xoái xẻn gỗ cụ đức phật cùng hiện nguyên xoái ả kẹ nụ xạ cả du kỳ cũng mở đến bốn mươi ước bờ lì tiền truy nã, bắt sống cho mang chồng mà nói. bác trai đoàn hải tặc còn có thể đưa ra năm mươi ước bợ lì kết xù tiền truy nã cái này đều là trắng bóng tiền a lần này bác trai đoàn hải tặc cho một trăm ước súng ống đạn được trợ r ú t cũng không phải tiền mặt mà là mang xếp ở băng hải tặc bách thú súng ống đạn được trong nhà sưng vơ vét mà đến vũ khí mang trồng chiêu này lấy chiến dưỡng chiến dùng bách thú c á i đủ đồ vật tới để cho giờ dạ gồng ra tay đồng thời cùng quân cách mạng đã đạt thành sâu hơn hợp tác giao dịch hoàng viên lời nói không có cơ hội phụ gì tỏ dạ có lẽ có thể thử một chút qua đen cạ dạc ngữ khí lạnh lùng nói tại bây giờ cái này thế cục phía dưới cùng bác trai đoàn hải tặc đạt tới hợp tác, cũng là lựa chọn tốt. Mang không không c hơn, hơn nữa đại hùng cái h y n này cộng tác còn tại trên tay chính phủ thế giới hắn không thể đem hy vọng đều đặt ở mang t h ồ n g trên thân chính hắn cũng có thể cướp đoạt một chút thẻ đánh bạc đem đại hùng cứu trở về nếu có thể bắt xuống một người h ạ i quân đại tướng có lẽ bọn hắn liền có thể trực tiếp đổi về đại hùng cái này con tin lúc này ở mặt b i ể n đại tướng quân t r ê n hạm nha lại là đại phiền thoái thật mẹ nó s u i sẹo hoàng viên buộc xã li n o rất nhanh liền phát giác g i ờ dạ gồng đạo này khí tức quen thuộc lập tức liền nhũ mày như thế nào mấy ngày nay không phải đánh tứ hoàng chính là muốn đánh quân cách mạng loại này kinh khủng gia hỏa sẽ không phải tại hai cái t ẻ n dữ bị tổ sau khi chết lại phải có một cái gia nhập liên bang quốc vương chết ở trong nhiệm vụ của hắn a nghĩ tới đây hoàng viên sắc mặt liền k ó coi đây là muốn một mực bắt lấy hắn tới hao đúng không đích sắc có rất nhiều khí thức cường đại tổng thể tới nói tựa hồ so băng hải tặc tóc đỏ càng mạnh hơn mắt mù phù g ì tọa dạ nở nụ cười sắc mặt nghiêm túc nói hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ càng mạnh hơn hắn cảm nhận được cùng s á t tóc đỏ không phân cao thấp quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng hơn nữa quân cách mạng tổng tham hữu trường tăng thêm mười cái chính phó quân trường tổng thể về mặt chiến lược so băng hải tặc tóc đỏ còn muốn máy liệt ba chương bốn trăm chín mươi tưởng nhớ ăn chứng buộc phát bác gái bại trận nghe được phù dì tọ dạ nở nụ cười lời nói hoàng viên buộc xã lì nổ sắc mặt càng khó coi hơn quân cách mạng đây là muốn toàn quân xuất kích. thế mà xuất động nhiều như vậy chiến lược tới chiếm lĩnh một cái gia nhập liên bang cái này mục tiêu cuối cùng nhất sợ không phải bọn hắn hai cái này hải quân đại tướng a vừa mới tại mũi song tử buổi hòa nhạc bị tinh kế chết mất hai cái t ẻ n giữ u bị tổ bây giờ lại bị quân cách mạng hấp dẫn tới toàn quân phục kích hoàng viên đã muốn nghỉ việc dừng lại không cần đổ bộ chúng ta không phải quân cách mạng đối thủ hoàng viên buộc xã luy nộ lập tức hạ lệnh cấm hạm đội hải quân tiếp tục đi tới vì một cái gia nhập liên bang quốc vương thao tổn hai cái hải quân đại tướng cái này cũng không có lời hoàng viên lập tức cho hải quân bản bộ gọi thông gen, gen、si, nhựa ngược lại hắn cùng phụ g ì tỏ ra đánh không lại quân cách mạng toàn bộ đoàn rút lui a đây là gò dơ xây mệnh lệnh bọn hắn cũng không nghĩ đến quân cách mạng cũng tới lẫn vào m ộ t cước đây quả thật là đại phiền thoái nhưng mà hoàng viên cùng phụ g ì tỏ ra nghĩ rút lui cũng đã không có đơn giản như vậy trên biển đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn đem bọn hắn chi này hạm đội hải quân thổi vào cái này gia nhập liên bang bên bờ bọn hắn muốn đi cũng đã đi không nổi một hồi chiến tranh không thể tránh được quân cách mạng cũng nghĩ tù binh hải quân đại tướng đi đổi về bạ tổ l mẹ đại hùng song phương vừa tiếp xúc liền bạo phát đại chiến k ị liệt đánh thiên băng địa liệt nhưng mà sau đó không lâu một chiếc đầu chó quân hạm đội vã chạy đến để cho quân cách mạng trận này săn b á n trở nên mây quỷ sóng quyện ba tại thế giới mới cái nào đó hòn đảo một cái màu trắng đại điệu đã cười lên rồi những tin tức này đầu đ ề nhiều lắm quá thường xuyên căn bản không bỏ xuống được tin tức lớn m ọ t gẳng quyết định tới một đợt một ngày song canh liên tục mấy ngày cũng là song canh liên tiếp không ngừng mà đưa tin những cái này cấp thế giới đại chiến hắn cũng không nghĩ đến mũi song tử buổi hòa nhạc bên trong sẽ chết hai cái t ẹ n g i b i t o băng hải tặc tóc đỏ cùng hai cái hải quân đại tướng chiến đằng sau càng là tuân gia bác trai đoàn hải tặc công hàm nước a n o Đánh đưa đoàn đối đoàn đậu đảo. bách bác bác gái bánh tan băng hải tặc bách thú tin tức lớn. Hắn liền những tin tức này cũng không càng tin xong. còn tấn công hải thú hải hải thủ, tặc tức tức Kết trai tặc tặc tổ gà quả lại có kỹ một bên khác quân cách mạng cũng vây lại hai cái này hải quân đại tướng bạo phát kinh thiên đại chiến mặc cảm giác mấy ngày nay phát sinh sự tình hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ thế giới cách cục hắn cảm giác lần này tin tức lớn đông đúc bộc phát sau đó có thể tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có cái gì tin tức lớn cho nên hắn muốn ăn thấu sóng này tiền lãi hắn cũng không khỏi không đội phục tứ hoàng mang trồng thực lực kinh khủng thế mà thật sự dám liên tiếp tiến đánh hai cái tứ hoàng ba bánh gà tổ ngoài đảo vây hải vực mang chồng hóa thành thanh long cuối cùng đuổi kịp chặt lọc tệ linh linh mang chồng ngươi thật muốn đuổi tận giết về s a o ngươi cuối cùng cũng sẽ chết tại trên tay chính phủ thế giới bác gái chặt lọc tệ linh linh bây giờ giống một cái bà điên trên người thịt mỡ đã toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng cả người nhìn như cái khô gầy lao thái bà ta sẽ không giết chết ngươi ta sẽ lưu lại một cái nghe lời chặt lọc tệ linh linh mang chồng không ngừng oanh kích bác gái dưới chân lôi vân rẽ ớt để cho bác gái không thể không vì bảo hộ đoá này lôi vân cùng mang chồng phát sinh chiến đấu kịch liệt hiện tại bọn hắn đã rời xa hòn đả mặc kệ là ai trước tiên rơi xuống biển cả liền đem trực tiếp bại trợn ngươi muốn xóa đi trí nhớ của ta vẫn là trao đổi linh hồn của ta chặt lọt kệ linh linh không ngừng vùng đánh hoàng đế lơi đao nạ bộ lệ ổng bước lui thanh long nhưng mà mang chồng lần lượt c h ấ n vỡ không gian để cho nàng sắt thép khí cầu thể chất đều khó mà ngăn cản nói thực ra linh hồn của ngươi đến cùng là chặt lọt kệ linh linh vẫn là gồn mặt la bất quá nếu là ngươi nguyện ý thần phục tại giới quyền ta mà nói ta sẽ giữ lại trí nhớ của ngươi mang chồng nghe được bác gái lời nói cảm giác bác gái đối với ký ức cùng linh hồn những vật này đều vô cùng có nghiên cứu gia hỏa này khẳng định linh hồn không đơn giản cái gì gồn m ặ c la không cho phép người nhắc lên cái tên này ta thế nhưng là tứ hoàng c h ặ t lọt kẹ linh linh vạn quốc nữ hoàng bác gái lập tức liền nổi giận con mắt đã biến thành hoàn toàn tinh hồng trong miệng buộc phát ra cường đại quái âm đi ra kết hợp hạ k ỳ bá vương tứ phía gào t h é t chấn động cho ta tiêu đường bánh su kem chặt lọt kẹ linh linh điên cùng hướng mang chồng b ộ tới sức mạnh phản g phất t r ợ n tăng mấy lần thế nhưng là đã mất đi lý trí tư thực chứng bạo phát sao mang chồng vùng da thủ hộ che chắn chặt, chặt lọt kẹ linh, linh tùy tiện chắc、kích. hắn nhớ ký chặt lọt k ẹ linh linh tại ăn hết g ồ n mặc l à tu nữ cùng những đồng bạn các lúc một trận kia chính là ăn tiêu đường bánh su kem đối phó ngươi căn bản không cần giống đối phó bách thú c à i đủ tiêu hao hắn mấy đợt nhìn thấy điên cuồng bác gái mang chồng cười nhạt một chút chẳng thể trách ngay cả viêm thai tẫn đều có thể đem cái này lao thái bà đạp xuống hải đưa đến nàng mất chi nhớ hát động h ấ dẫn mang chồng trực tiếp đối với chặt lọt k ẹ linh linh dưới chân lôi vân r ẻ ở đầu thủ lâm vào bệnh kém ăn chứng bác gái đối với hộ mỹ lực khống chế có chỗ hạ xuống không còn tận lực bảo hộ đoá này chợ nàng phi hành lôi vân, mũ mũ cứu ta. Lôi vân dẻ ở cơ thể đột nhiên bị mang chồng hút tới nó không có bắt được bác gái lực lượng linh hồn ủng hộ căn bản không phản kháng được loại lực hấp dẫn như thế này hình tròn bình t h ư ớ n g mang chồng trực tiếp dùng che chắn k h ố n trụ đó này lôi vân mà đã mất đi trèo chống vật điên cùng bác gái tay chân loạn vung mà hướng biển cả rơi xuống trong miệng v à i âm vẫn không có dừng lại cứ như vậy giải quyết sao thật mẹ nó vô não mang chồng nhanh chóng đuổi theo tại bác gái chặt lọt tệ linh, linh trên nước biển bay n ả y mấy lần sau đó sắp chìm xuống lúc lập tức dùng lòng chào bắt được lao thái bàn này hơn nữa mang chồng còn mạnh hơn ấn xuống chặt lọt t linh linh tại lần này tứ hoàng đại chiến cũng quá trò đùa mang chồng trực tiếp chửi bậy so đối phó bạ d ẹ t cùng lớn vua hải tặc thẳng còn đơn giản mang chồng còn không có bảy r a hắn chiến đấu đầu não cùng thực lực cường đại bà bác này liền ngã xuống bất quá cũng là một cái tùy thời đều có thể lâm vào tư thực chứng lao thái bà hơn nữa chính mình còn thường xuyên mất không chế chỉ cần ngăn chở nàng bộ phát lực phá hoại nàng chính là một cái đợi làm thịt con cựu non bất quá cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được tư thực chứng bộ phát chặt lọt kẹ linh, linh. làm sao có ảnh hình người mang chồng dùng che chắn năng lực trái cây nhẹ nhóm liền chặn bác gái bộ phát hơn nữa mang chồng còn tận lực đem bác gái chạy tới trên mặt biển không giảng võ đức mà đối với bác gái lôi vân h ổ mì đ ộ n g thủ để cho cái này tứ hoàng lấy loại này hài hước phương t h ứ c bại trận mang chồng rút ra hắn cao tuần h độ hải lâu thạch truy thủ cuốn lên hạ kỳ ba vương một đao đâm vào bác gái b ả vai tiếp đó mang theo nàng nhanh chóng bay trở về bánh gà tổ đạo mặc dù trận chiến đấu này rất đơn giản thế nhưng là đặt mang chồng cái thế giới mới này chúa tể vị trí sau ngày hôm nay lại không bác gái đoàn hải tặc về sau thế giới mới để cho mang chồng định đoạn liền xa stóc đỏ đều phải cụp đôi l à người hy vọng hắn không nên bị mang chồng chờ đến cơ hội bằng không liền băng hải tặc tóc đỏ cũng muốn một đ ợ t bưng ba chương bốn trăm chín mươi mốt bác gái đoàn hải tặc bị bại bánh g ạ tô đạo chiến trường chính bên trên tam tướng tinh chi nhất cờ giặc cờ bại biến thành một pho tượng đá hắn thua ở ảo kỳ dị cụ giản thực lực cường đại cùng n g u y ệ n quang ngọ dị ạ vô s ỉ phía dưới theo cờ giặc cờ nga xuống lần nữa giải phóng ảo kỳ dị cụ giản cùng n g u y ệ n quang ngọ dị ạ hai cái này chiến lược phía trước đánh bại c h ặ t lót kẹ lớn phúc trạ phản gà la cũng lần nữa gia nhập vào chiến trường cái này khiến sĩ、si、khí rơi xuống bác gái đoàn hải tặc càng là chất lót kẻ ẩn cũng bị phúc tư không cùng ngừng lại a kỳ ẩn liên thủ đánh bại nguyên lai、like、là bị đánh tơi bởi ngừng lại a kỳ ẩn tại chuẩn đi sau đó vẫn là không nhịn được trở về q u a y dối cùng đánh lén nào ẩn hùng hùng hổ hổ muốn trả t h ù trở về mà phúc tư không cũng không phải nhất định phải một đối một đơn đấu người tại hai người chung sức hợp tác phía dưới cuối cùng đánh ngã bà bác này đệ tứ tử, tử ngừng lại a kỳ ẩn cũng cùng phúc tư không trở thành quá mệnh hảo huynh đệ đặt đến riêng phần mình giao hữu mục đích nam tước tạ mạ gỗ dù là tiến hóa đến gà chồng ba tước thu được lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng vẫn là ngã xuống hạ kỳn cùng a phổ hai cái này một thuật ít thua thiệt, bị thương Hạ đánh phổ không không nhẹ. sư Kỳn cùng cũng ăn địa bị A âm m bên khác thợ săn hải tặc sổ r ồ i nhị đại quỷ triệt để quỷ khí l ợ lờ nổ tung ném lăn quỷ phu nhân A mạn lại c ư ớ p được một cái danh đao b ệ ngư t â y đao này thế mà cũng là có thể so với đại khoái hai mươi cấp cái khác danh đao chỉ là nó còn không có gia nhập vào bản cũ kiếm phổ đại khoái đao hai mươi bốn công hành liệt mà thôi dù sao c ự c phẩm đại bảo kiếm m ộ ư ơ i hai công việc cùng đại khoái đao hai mươi bốn công việc những thứ này bản cũ danh khí phổ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi xếp hạng có dao tình kiếm vỡ nát bị hủy liền có mới danh kiếm xuất hiện nói không chừng trong tương lai liền c ự c phẩm đại bảo kiếm mười hai công việc đều phải gấp đội biến thành c ự c phẩm đại bảo kiếm hai mươi bốn công việc lần này phá giới tăng hữu dụng nguyên món điểm tâm ngọn tứ tướng tinh tư nạp cách chiến đấu kịch liệt lại là lưỡng bại câu thương song song nga xuống xem ra lần trước tư nạp cách chiến bại bị tước đoạt tướng tinh chi vị sau đích sắc biết hổ thẹn sau đó dũng không ngừng tu luyện sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đều tăng cường không thiếu nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không, thể đánh bại Dục, bất cũng không có đánh bại hắn bọn hắn là cùng một châu nga xuống bất phân thắng bại rồi dị tạ nạ mỹ cùng n h ị cỗ lệ dô lệ thành công bắt chặt lọt kẹ mòn g i ờ họ cái này xách sách trái cây năng lực giả trực tiếp đem người năng lực giả này mang về thỏ bắt đảo hạm cổ lạc ý x a địch hào bên trên n ố t lại tại dịch hai q u ỳ n h cùng hỏa diễm quán quân ba dây bọn hắn đại quy mô săn bắn phía dưới chặt lọt kẹ gia tộc con cái nhóm từng cái bị trọng thương hoặc tù binh rất nhanh trên chiến trường chỉ còn sót ba cái địa phương còn tại kịch chiến cái kia hai đạo kịch chiến thân ảnh cũng là tam sắc bá khí người sở hữu cùng trái ác quỷ năng lực g i á tỉnh giả cả tạ cù gì tại bạ dẹp mánh liệt thế công phía dưới vẫn không có nga xuống nhưng mà đông đảo hình đệ tỷ bội nga xuống đã để hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều sơ hở. bọn hắn chiến đấu khu vực cũng đã bị trái ác quỷ thức t ỉ n h năng lượng chiếm giữ không phải khổng lồ mà dạy đặc gạo nếp đen như mực cự quyền chính là chọc trời cự nhân tại bạo nện hết thảy hai người bọn họ quyết đấu cũng là kịch liệt nhất hấp dẫn người nhất chiến đấu mà bọn hắn mang chồng thuyền trưởng cũng không biết cùng bác gái chặt l ọ t kệ linh linh bay đến đi đ â u chiến đấu Xí lị hẹ、e、vần vũ cùng sợ một chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt không nghĩ tới cái này tiền truy nã chín ư ớ c ba nghìn hai trăm vạn bỡ lì máy ép dịch vậy mà cường đại như thế bằng vào kiếm thuật cũng có thể cùng sĩ lị hẹ vần vũ đánh lâu như vậy chẳng thể trách trở thành món điểm tâm ngọt tam tướng tinh chi nhất phía trước ngay cả bác gái đều bỏ không chắc đem cái này chiến lược mạnh mẽ gà cho màn chồng hắc h ì h ì lao xa ngươi đầu này m ạ n h ngạc được hay không à liền một đầu đầu lưỡi lớn đều đánh không lại n g u y ệ n quang ngọ dị ạ tiếng cười the thé vang lên hắn không có thực lực lẫn vào bạ dẹt cùng cả tạ cụ gì chiến đấu nhưng mà cá sấu sa mạc dầu cô đã cùng tợ r ộ t tợ dột chiến đấu là hắn có thể trêu chọc một chút lan đi lao tử muốn đích thân xử lý gia hỏa này dầu đã sắc mặt cũng có chút xanh xám bây giờ từng cái gia hỏa đều giải quyết đối thủ của mình mà chính mình vẫn không có thể đánh bại tờ dột, tờ dột. cái này quả thực để cho hắn cái này tiền truy nã cao nhất hoàng phía dưới thất vũ hải ít nhiều có chút m à không nén giật được h ừ chết vì sĩ diện để cho cụ giản ra tay băng một chút hắn nước đường cái này chết đầu lưỡi lớn lập tức liền phải quỳ xuống nguyện quang mò gì ạ khó chịu nói bất quá cái này chặt lọt kệ gia tộc t r ư n g tử đích sắc có chút bản sự hắn sáng tạo đại lượng nước đường đều có thể so với trái ác quỷ đã thất tình hắn cắt cùng nước đường đối quyết giống như đều không chiếm được tiện nghi mà ạ kỳ dị cụ g i n vẫn là như cũ về nước ngươi không mở miệng ta liền lưới nhác độc thủ bất quá bây giờ đại cục đã định ba tên này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có ý nghĩa gì lúc này t r ạ n phạt gạ la áp lấy lớn phúc cùng ẩn hai cái này tù binh đi lên hai người này là c ả tạ cụ g ì tam bảo thai đệ đệ ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt t h cùng độc quy cũng áp lấy tư đặc biệt lòng cùng tư nạp bịt ký tới hai nữ nhân này là sở một tam bảo thai m u ộ i muội mà tợ rộn tợ rộ không có đồng bào huynh đệ tìm muội gia hỏa này cũng chính là cùng c ả tạ cụ g ì ba huynh đệ khá là thân thiết ôi cạ tạ cụ dì sợ mút tợ rộn tợ r ộ các ngươi lập tức đầu hàng bằng không chúng ta rất khó cam đoan đồng b ằ n của các ngươi em, trai, em gái, an toàn. lạp phì thệ lung lay chính mình phải trượt kiếm cười đối với hai cái cường đại tam tướng tinh cùng chặt lọt tệ trưởng tử tiến hành chiêu hàng vì mang chồng thuyền trưởng thu phục càng nhiều chiến lược lan đi lao tử sẽ đánh bể hắn ma quỷ bà dẹt kinh khủng ánh mắt nhìn về phía lạp phì thệ còn bạo phát cường đại hạ kỳ bá vương được rồi ma quỷ đại nhân ngươi tiếp tục lạp phì thệ vẫn như cũ mang theo đủ cười không thèm để ý chút nào bà dẹt cở mắng tiếp đó vừa nhìn về phía mặt khác hai cái địa phương lao tử cũng giống vậy các ngươi không nên n h n g tay và không chớ có trách ta trở mặt cá sấu sa mạc dầu cô đải cũng khó chịu hô một câu bà dẹt cái này đối thủ vậy hắn cũng không thể kém hôm nay hắn nhất định phải làm nằm xuống tợ rộn tợ rộ ra hòa này được rồi lao xa ngươi cũng tiếp tục lạp p h i thệ tiếp tục cười nói hắn cũng biết chính mình ép không được bọn g i a hòa này bất quá mang chồng thuyền trưởng sẽ trở lại thật nhanh hắn không tin bác gái chặt l ọ t tệ linh linh có thể tại mang chồng trên tay c h ố n g bao lâu dù sao liền mạnh hơn bách thú c á i đủ đều bị mang chồng cho làm nằm xuống mẹ nó lao tử nghĩ đầu hàng à cá sấu sa mạc ngươi đầu này thối thiện nát vụ cua chẳng cái gì chăng tợ rộn tợ rộn tiếp tục cùng dậu c â đài cực h i ế n trong lòng không khỏi mắng to lên hắn cũng biết hôm nay bại cục đã định, nhưng mà hắn cũng không muốn chết ra dịch t hai quyền có thể gia nhập vì cái gì hắn không thể gia nhập mẹ nó lại bày ra nhiều một chút sức chiến đấu đợi đến mang chồng trở về nói không chừng địa vị của mình cũng có thể giống g i à u cổ đại cao mà sợ một nhìn thấy đồng bào của mình mội mội bị bắt làm tù binh sau đó nàng đã muốn đầu hàng dù sao nàng không những có lực chiến đấu mạnh mẽ dáng dấp cũng không kém rất có thể bị mang chồng vừa ý trở thành mang chồng một trong những nữ nhân cho nên nàng coi như không tại bác gái đoàn hải tặc bên trong hốn cũng có thể tại bác trai đoàn hải tặc bên trong lẫn vào rất tốt ba chương tạ sĩ lì hẹn、e、vân vũ càng ngày càng lăng lệ trong kiếm thuật sơ mút cũng không muốn đánh nữa nhất là khi nàng nhìn thấy đầu kia cực lớn thanh long đang mang theo bác gái lúc trở về nàng trong nháy mắt liền làm ra quyết định t a đầu hàng cự đại hóa sơ mút một đao b ư ớ c lui xì、sì、lì hẹn、e、vân vũ lập tức chạy tới lạp phịt tệ bên kia đầu hàng nàng hai cái mội mội cũng lộ ra xấu hổ trắng bệnh khuôn mặt không mặt mũi nhìn tỉ tỉ lựa chọn sáng suốt lạp phịt tệ trên mặt tái nhợt cũng lộ ra nụ cười hài lòng quả nhiên vẫn là phải dựa vào mang chồng thuyền trưởng l ư c uy hiệp tờ cả tạ cụ dị cùng tợ d lập tức liền đã mất đi tiếp tục ý niệm phản kháng nhưng mà bọn hắn muốn ngưng chiến bà dẹt cùng dầu cổ đ á i lại không có bông u tha hai tên đối thủ này vẫn như cũ muốn đánh xuống đi dùng cao nhất độ tinh khiết hải lâu thạch cho ta trói chặt nàng mang chồng hóa thành thanh long đem bác gái chặt lọt kệ linh linh ném trên mặt đất đập ra một cái hố to bác trai đoàn hải tặc lâu la lập tức cầm hải lâu thạch x ứ n g xích kích động vật lên đem ngất bác gái vây quanh trói lại tại mang chồng nhìn chăm chú cợ rộn cợ rộ đã cả người bốc m ù hôi lạnh rất nhanh tại dầu cổ đại dưới thế công liên tục bại lui mang chồng thuyền tr Tờ rột tờ hô to nói, tại chặt lọt trước, rất trung thành, rổ ra r hô linh linh không phía hắn đích hắn sao nói, có việc đối với gái bác sắc là kẻ gì xảy ư dù ở n g trong ử Nhưng gái mà bác xảy a sau, chuyện cũng hắn nhất lớn người. giã là tâm t Ở r nguyên tắc bác gái rơi hải sau khi mất tích hắn đã suy nghĩ muốn trở thành bác gái đoàn hải tặc t u y ể n mới dài trưởng khống toàn bộ chặt lọt k ệ gia tộc để cho tam tướng tinh đều phải nghe hắn mệnh lệnh nghe được t ợ rộn t ợ r ổ muốn đầu hàng dầu cộ tại mang chồng đáp ứng phía trước bạo phát toàn bộ thực lực đem ra hỏa này đánh bại hắn cũng không muốn chính mình lại có một hồi chia năm năm chiến đấu r ộ n dợ r ộ ra hỏa này nhất định phải lấy bại tướng thân phận thần phục tại bác trai đoàn hải tặc trên tay bằng không thì cá sấu sa mạc cái này mười hai ước sáu nghìn năm trăm vạn tiền truy nã thật muốn trở thành một chê cười sau cùng trên chiến trường cả tạ cụ gì cũng đã lại không chế i n ý hắn biết bác gái đoàn hải tặc thất bại nhưng là không nghĩ đến thất bại đến nhanh như vậy dưới loại tình huống này hắn bị bà dẹt hành h ù n g trực tiếp thua trận thật là khó chịu nhìn thấy cả tạ cụ gì ngã xuống đất sau bà dẹt vô cùng khó chịu nói hắn cùng cả tạ cụ di đánh đ ă n nghiện kết quả là kết thúc như vậy ừ bà dẹt cũng không có đi cho cả tạ cụ di bồ đao gia hỏa này còn có sức chiến đấu chỉ là không muốn đánh m à t h ô i cả tạ cụ di ta đã để cho bợ dù lì c h u y ể n cáo qua tin tức cho ngươi vốn là ngươi có thể giữ được đại bộ phận linh đệ tỷ bội tính mệnh nhưng là bây giờ mà nói ta nhưng không có d ê nói chuyện như vậy mang chồng hướng về phía cả tạ cụ di lạnh lùng nói hắn đã chuẩn bị đem chặt l ậ t k ệ trong gia tộc bộ phận nam nhân xóa đi nhất là hà phần cờ g i ặ cờ c những thứ này cường ngày phái ta cả tạ cụ di nguyện ý đuổi theo mang chồng thuyền trưởng ta sẽ giúp thuyền trưởng quản lý tốt chặt lập tệ gia tộc người nếu như bọn hắn dám phản kháng bác trai đoàn hải tập mà nói chúng ta sẽ đích thân động thủ thanh trừ b c ả tạ cụ g ì tại hố to phía dưới bỏ lên quỳ một chân trước mặt mang chồng sắc mặt phức tạp nhìn xem mang chồng bác gái đoàn hải tặc hay là muốn biến mất ở mảnh biển khơi này lên vì c h ặ t lót kệ ra tàu huynh đệ thì m u ộ i c ả tạ cụ g ì khuất lục mà quỳ ở tứ hoàng mang chồng trước mặt tại bác gái ngã xuống sau bọn hắn vinh quang không còn đại phúc hà ẩn cờ giặc cờ ba người tạm thời bắt giữ chờ ngươi thật tốt vì bác trai đoàn hải tặc làm ra công hiến bọn hắn liền cho được phóng thích đi ra mang chồng nhìn thấy cạ tạ cụ dì như vậy biết chuyện mà quỳ sát tại trước mắt mình nguyên bản một tia sắt minh bạch thuyền trưởng cả tạ cụ g ì thở phào nhẹ nhõm nhưng mà nỗi khổ trong lòng c h ắ t c h ắ t vẫn như cũ bọn hắn cái này cao cao tại thượng tứ hoàng đoàn hải tặc cứ như vậy bại trợ la mang chồng hô to một tiếng tiếp đó trạ phản g ạ la liền xuất hiện tại mang chồng bên người lấy đi ba tên kia trái tim mang chồng lạnh n h ạ t nói hắn không có cần cả tạ cụ g ì trái tim mà là cầm đại phúc áp ẩn cờ ra cờ ba người trái tim cũng không có ngăn cản mang chồng đối với hắn cảnh cáo như vậy kế tiếp bắt đầu thu thập tàn cuộc mang chồng n é t miệng n ở nụ cười hướng về phía tất cả mọi người ra lệnh cái này khiến toàn bộ bác trai đoàn hải tặc lập tức liền sôi trào lên bọn hắn đánh tan hai cái tứ hoàng bọn hắn là thế giới mới chúa thể mới tạ cả tạ cụ gì cùng tợ r ộ t tợ rộ dưới sự hỗ trợ bác trai đoàn hải tặc đang nhanh chóng hợp nhất bác gái đoàn hải tặc về sau lại không bác gái đoàn hải tặc mà nhiều một cái mang chồng dưới quyền chặt lọt kệ gia tộc mang chồng mang theo bác gái chặt lọt kệ linh linh trở về thỏ bắt không đạo phía trên chặt lọt k ký ức hải mã cũng tại một bên kích động không thôi nó lại có thể ăn hết một cái tứ hoàng ký ức đãi ngộ này cũng quá tốt chúng lăn cùng c h ị phỏn tìm u ộ i đã đi hỗ trợ chiêu hàng chặt l ọ t k ẻ gia tộc huynh đệ tìm u ộ i mang chồng nhìn xem dự định đáng thương này hề hề tam nhãn tộc nữ hải ta biết ngươi có song diện tính cách cũng biết ngươi dòm ngó bác gái sâu trong nội tâm ký ức nhưng mà ngươi không có can đảm cũng không cơ hội xuyên tạc bác gái ký ức bây giờ chúng ta cùng một chỗ đem nàng biến trở về một cái hồn nhiên hải tử mang chồng trực tiếp cùng dự định ngà bài nếu không phải là hắn coi trọng cái này tam nhãn tộc tiểu cô nương hắn nhất định sẽ c i ế p đoạt ký ức năng lực trái cây phần này bột năng lực giống nhau tiếp đó giao cho một cái vô cùng người tín nhiệm ta nhất định nghe mang chồng đại nhân lời nói v i ệ u đ ì n h lập tức có điểm sợ nói nàng đối với bác gái vô cùng e ngại mười p h ầ n k h á t vọng nhận được bác gái tín nhiệm một mực đang nghĩ biện pháp lấy lòng bác gái dù là bị bác gái cười nhạo đánh chửi cũng không dám đối với bác gái có lòng phản kháng chỉ là bây giờ nàng rất mo đưa vị trí này đã biến thành mang chồng nàng phải cố gắng lấy lòng mang chồng mới có thể thu được càng nhiều tín nhiệm thậm chí trở thành mang chồng nữ nhân bác gái ký ức rất nhiều ngươi cùng ký ức hải mã cùng một chỗ tiêu trừ và ch lưu lại những cái k i a chiến đấu ký ức hiểu chưa mang chồng nghiêm túc nói hắn ngoại trừ muốn bác gái trở nên đơn thuần lại nghe lời còn muốn giữ lại phần lớn sức chiến đấu đến nỗi hạ kỳ b á vương cùng b á quấn những vật này mang chồng cũng không biết có thể hay không giữ lại dù sao đã mất đi nhiều như vậy trí nhớ bác gái đoán chừng ngay cả hạ ủ sổ cụ quyết đoán cũng không có những thứ này hạ ủ sổ cụ có thể sẽ biến thành kỹ năng bị động mà không thể chủ động p h o n g tích h cứ việc bác gái trên người cao tuần h độ hải lâu thạch xiềng xích vô cùng kiên cố vô luận là bác gái vẫn là i ứ t đỉnh đều khó có khả năng mở ra nhưng mà hết thẻ đều phải cẩn thận là hơn、ba、chương hoa tại bát trai đoàn hải tặc lửa nóng hợp nhất bánh gà tô đạo thời điểm một thân ảnh cũng tại trên đại dương bao la nhanh chóng phi hành chậm rãi tiếp cận vạn quốc tật h u lan hải vực lúc này giới h ữ i ệ u dịch hoang mục sau lưng dài ra một đoá giống cánh quạt bá hoa mang theo hắn phi hành trên không trung tốc độ tựa hồ cũng không tệ lắm thế giới quý tộc phù hộ thần minh phù hộ mang chồng cùng chất lót tệ linh nhất định muốn đánh lưỡng bại câu th d i u ù i ự u dạy khoang mục một bên phi hành một bên nỉ non nó nói mà trên người hắn không ngừng đang vang lên gen gen n hiệu si bị hắn trực tiếp hút trở thành làm bốc sen bỏ lại biệt cả lần này tứ hoàng đại chiến là hắn trở thành người mạnh hơn cơ hội hắn nhất định phải đi xem một chút bằng không hắn cả một đời đều không an lòng hắn cũng liền bỏ lỡ mang chồng cùng cái đu đại chiến lần này không thể bỏ qua mang chồng cùng chặt lọt tệ linh linh đại chiến chỉ cần mình có thể cầm xuống hai cái này tứ hoàng đến lúc đó đừng nói cái gì trừng phạt liền ạ k ẹ đủ nguyên xoái cùng gọ rồi xầy đều phải giơ ngón tay cái tới tán dương hắn nói không chừng hắn còn có thể tấn thăng trở thành hải quân dự khuyết nguyên x o á i tương lai tiếp xạ c ả n dù kỳ ban đến lúc đó để cho hoàng viên cái này kẻ ra đời cùng phụ di tỏ ra cái này mù l o à đều ở phía sau hắn ngửi cái r á m tại trong giải ủ cựu dạch o a n g mục phỏng đoán mang chồng đánh xong bách thú c á i đủ lại đánh tiếp bác gái chặt lọt kệ linh linh, coi như có thể thắng lợi những thứ này người cũng bị thương nặng hoặc mười phần mọi mệt lúc này đúng là hắn ra tay thu hoạch chiến trường cơ hội tốt giải ủ cựu d ạ c à n g nghĩ càng hư vấn sau lưng cánh hoa xoay chuyển nhanh hơn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đổi đi bá Đem ba á c t r i hải tắc cùng bác gái đoàn cùng tắc bánh c gái đ o à ả i tắc toàn các cán bộ, đều toàn bộ hút thành khô. 3. Bánh gà tô đảo chủ thành pháo đài bên trong nghi cố lễ dô bin đang nghiên cứu cái này đỏ lên lạng thanh lịch sử văn bản mà đám người cũng tại quan sát bác gái cất giữ đông đảo h i hữu t r ù n g tộc bọn chúng phần lớn bị chặt l ọ t kệ m ò n giờ họ sách sách năng lực trái cây phong ấn tại cuốn sách ấy mặt thật sự muốn vì sách sách trái cây đổi một cái chủ nhân a mang chồng nhẹ nhàng n ở nụ cười do đến mọn giờ họ run lệ bẩy sợ bị mang chồng xử lý cấp đoạn trái ác ủy năng lực bây giờ chúng ta cũng là bộ hạ của ngươi mọn giờ họ năng lực chính là thuyền trưởng năng lực cả tạ c ủ d ì đứng tại trước mặt mòn dơ họ hướng về phía mang c h ồ n g cung kính nói bây giờ loại này cảm giác thân bất do kỳ thật sự rất khó chịu nhưng mà thế giới này chính là như vậy cường giả vi tôn nếu không muốn chết cũng chỉ có thể thành thành thật thật thần phục tại cường giả thù h ạ cả tạ c ủ d ì vì các đệ đệm mội mội đã nhận lấy quá nhiều vạn quốc tật lan ba mươi năm cái hòn đảo nhập vào tổ hong đế quốc sau đó phải dựa theo tổ hong đế quốc quản lý quy định cải chế mang c h ồ n g ngữ khí lạnh n h ạ t nói bây giờ bác trai đoàn hải tặc binh lực tại liên tiếp ăn hai cái tứ hoàng địa bản đích sắc có chút giật gấu va vai bất quá tại băng hải tặc bách thú cùng bác gái đoàn hải tặc bộ phận cán bộ lần lượt đầu hàng gia nhập vào sau đó v i n h lực áp lực thu được hòa dịu chẳng qua đến lúc để cho chặt l u t kẹ ra tộc người đi thu phục cùng chấn áp băng hải tặc bách thú địa bàn sau đó để lăng không lục tử cùng thật đánh n ó n g tới c h ấ n thủ vạn quốc tật lan hòn đảo chơi lên chính là một cái dịch mà m à trị giảm xuống bọn hắn lực ảnh hưởng để cho bọn hắn c h ậ m dai hướng bác trai đoàn hải tặc cái này hạch tâm dựa sắt vào tại bánh gà tô đảo ngoại trừ những thứ này lịch sử văn bản cùng vật sưu tập còn có gia hỏa này năng lực giả kỳ thực cũng không có bao nhiêu đồ vật đáng giá man mang chồng liền nghĩ trở về tổ o n g đ ả o đại b à n g danh dù sao minh vương chiến hạm còn cần chữa trị không thể lãng tốn thời gian bất quá toàn bộ bánh gà tô đ ả o cũng là đồ ăn để cho bác trai đoàn hải tặc các cán bộ thật tốt hưởng thụ lấy một cái chiến hạm to lớn ác lan g thậm chí tại phá thành pháo đài tới ăn cả mặt đất đều không đ u n g tha ở đây đơn giản chính là thiên đường của hắn bác trai đoàn hải tặc tại bánh gà tổ ở trên đảo mở lên y ế n hội lớn vui chơi giải trí đến ngày thứ hai nạp hủy dẫn dắt một nhóm nữ nhân ở vơ vét bánh gà tô đạo kiếm c â tài vật mà nị cỗ lệ dô bin đang nghiên cứu lịch sử không có người quáy dày hơn nữa sợ mụt cũng vô cùng biết chuyện buổi tối chủ động tìm được mang chồng đối mặt bốn m sáu cao sơ mụt mang chồng liền cái này chân dài tập biển cả hương vị đều người không thấy dù sao sợ mụt đôi chân dài cơ hồ chiếm chiều cao hai ba gần tới ba m bất quá học xong sinh mệnh trả lại còn có thể biến thành bán long nhân mang chồng đã có thể điều tiết thân thể của mình tiếp đó một đầu ăn thị t hình bán long nhân liền k h i ê n chiến lợi phẩm đôi chân dài lao nhanh cả một cái buổi tối cái này khiến mang chồng nhớ tới những năm k i a đầu tư cổ phiếu cùng nhập cổ kinh nghiệm tại ngày thứ hai bác t a i đoàn hải tập đã chuẩn bị kỹ càng đóng gói rời đi thời điểm một tin tức chuyển đến đám người trên tay thoáng một cái dẫn bảo toàn bộ bác trai đoàn hải tặc hải quân đại tướng dù kiệu dịch hoang mục thế mà một người tiềm nhập vạn quốc tật lan hải vực còn đã đến gần bánh gà tổ đảo hải vực vạn quốc hải vực dưới biển giám sát con sen cũng là không cẩn thận giám sát đến trên không dù kiệu dịch hoang mục khi phát hiện hắn lúc hắn đều đã xâm nhập vạn quốc tật lan hải vực nội bộ hải quân đại tướng vậy ta liền muốn hảo hảo đi mở mang kiến thức một chút ma quỷ bạ dẹt đang chờ thỏ bắt đảo hạm rời đi bánh gà tô đảo trở về tổ hóng đảo không nghĩ tới lại nghe được tin tức này hắn không nói hai lời liền đoạt bác gái đoàn hải tặc một chi hướng bánh gà tô ngoài đ ả o hải xuất phát muốn sớm chặn lại cái này hải quân đại tướng thật tốt đánh một trận mà những cán bộ khác biết giặc hụ cựu dạy hoang mục biết bay sau đó chỉ sợ bạ dẹp dọa chạy con mồi này một đống người cũng gấp vội vàng chạy tới vây g i ế t cái này hải quân đại tướng bọn hắn phái người đi đánh thức thân ở ôn nhu hương mang chồng nếu như bị d i ặ c h ự u dạy hoang mục chạy trốn bọn hắn đoán chừng sẽ đau lòng hơn nửa năm ạ kỳ gì cụ g i ả n biết được tin tức này sau cũng không kìm lòng được hơi như một chút lông mày cái này tân nhiệm hải quân đại tướng như vậy dũng sao lại dám một người xâm nhập tứ hoàng À kỳ gì cụ g i ả n cũng chân chu mà chạy đi xem một chút cái này giải ủ i ự u dịch hoang mục có phải thật vậy hay không mạnh như vậy lại dám không sợ bác trai đoàn hải tặc kinh khủng binh lực vừa mới ngưng chiến nghỉ ngơi một hồi mang chồng tiếp vào tin tức này sau lập tức phủ thêm áo khoác áo choàng trực tiếp tại sở một mê ly dưới con mắt h ó a thành thanh long chạy tới có một cái tự nhiên hệ con m ù i đưa tới cửa nếu như cái này đều ăn không được mang chồng muốn trực tiếp nước ra một bên khác giải ủ i ự u dịch hoang mục nhìn xem càng ngày càng gần bánh gà tô đạo sắc mặt lại có điểm do dự bởi vì hắn không nhìn thấy cũng nghe không đến đại chiến động tĩnh mang chồng cùng c h ặ t lót kẹ linh linh chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc hạn tại hải quân bản bộ một đường nhanh chóng bay tới mới hoa hơn một ngày thời gian tứ hoàng cấp đại chiến không có lý do nhanh như vậy đánh xong cơn giả chiến đấu không phải đều là đánh mấy ngày mấy đêm sao giống như ạ kẹ nụ xạ c ả rủ kỳ cùng ạ kỳ dị cụ g i ả n đánh liền mười ngày mười đêm mới cấp được hải quân chức nguyên soái vạn nhất bọn hắn đã lưỡng bại câu thương ngưng chiến không được hay là muốn đi xem một chút giải hù cựu d ị hoang mục vẫn là không cam lòng tâm cứ như vậy rời đi bất quá hắn bay cao hơn đem chính mình che giấu đi trước nhìn một chút tình huống rồi nói sau Mà các n ả n g k h lộ xin chú ý các lộ xin chú ý bánh gà tô đảo phía đông bắc khoảng cách bên bờ hẹn ba m chỗ độ cao hẹn năm m dài ủ cựu dịch hoang mục xuất hiện mời mọi người tiến đến vây quanh t r ư n g t r ư n g trái cây năng lực giả vị ô nẹ cầm gen gen nhựa si cùng các lộ cán bộ không ngừng đổi mới giải ủ kiệu dạch hoang mục vị trí mẹ nó bay cao như vậy ra hỏa này là nhiều sợ chết một chiếc trên thuyền hải tặc ma quỷ bạ dẹt cực độ khó chịu nói hắn không am hiểu không chiến đối không chiến đấu năng lực phương diện này cũng tương đối bặt được một cái tự nhiên hệ dạy đặc trái cây năng lực giả đều có thể bay cao như vậy thật mẹ nó thay quá h ỏ a d i ễ m quán q u â n ba dạy hùng hùng h ổ hồ hà tự nhiên hệ mẹ giả mẹ giả no mi năng lực đều không bay được cao như vậy xa như vậy giải ủ kiệu dạch hoang mục gia hòa này thế mà bay một đường đây quả thật là hàng、so hàng phải ném. không được lao tử cũng muốn khai phát ra khoảng cách giải năng lực phi hành không có lý do dạy đặt năng lực trái cây có thể làm được sự tình ta mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực làm không được ba giày tiếp tục t r ự i b ậ y lần này sẽ không phải thật sự bị giới hữu cựu dạy hoang mục chạy trốn a nếu là g i a hỏa này tới lưu một vòng lại chạy chẳng phải là tại đánh bắt c h a i đoàn hải t ạ c khuôn mặt lạp phí thẹ cụ dịu phạm hổ các bọn hắn đều đi chặn lại hy vọng t u y ể n trưởng có thể nhanh lên tới đem giới hữu c ự đánh xuống khác không biết bay cán bộ cũng có chút phiền muộn bọn hắn nhanh như vậy đuổi theo ra tới giống như cũng không có tác dụng gì các lộ xin chú ý các l d ả i ủ cựu d ị c h h o a n g mục đ ứ n g lại tựa hồ có chạy trốn động tác trên bầu trời giật ủ cựu d ị c h h o a n g mục cũng nhìn thấy có người ở hướng hắn bay tới cái này khiến hắn lập tức sinh ra ý nghĩ rời đi bác trai đoàn hải tặc cùng bác gái đoàn hải tặc giống như không có lưỡng bại c ầ u thương dấu hiệu chỉ thấy lạp phịt tệ hóa thành màu trắng lớn bù a câu còn có cụ dị hóa thành lục sắc phi thiên đường l a n g tại tả hữu bao sao giật ủ cựu d ị c h h o a n g mục ngay mặt phạm hồ cạ đã dơ lên danh thương ngàn lục hướng g i ậ cựu dạy quang mục cực tốc phóng ra hải lâu thạch đạn được rồi được rồi được rồi xem ra giải ủ cựu d ị c h hoang mục liền biết bác trai đoàn hải tặc có thể lại thắng hắn nhanh chóng né tránh phạm ổ cả trí mạng đạn mà lạp p h i tệ c ù n g cụ dự công kích với hắn mà nói đơn giản chính là chuyện nhỏ chỉ thấy hắn năm ngón tay biến thành sắc bén gai nhọn dây leo nhanh chóng lan tràn dài ra hướng hai cái này phi hành loại năng lực giả bắn xuyên qua loại này tiểu l c kê chính mình vài phút hút khô bọn hắn lạp p h i tệ c ù n g Cụ dịu cũng biết mình không phải là hải quân đại tướng đối thủ bọn hắn chỉ là phụ trách kiềm chế một chút giải ủ cựu dạch hoang mục kéo một ít thời gian một hồi mang chồng thuyền trưởng sẽ tới chặn lại cái này, hải quân đại tướng. b ọ nhưng mà sau một khắc một đầu thanh long ở phía sau nhanh chóng đổi tới do đến g i ả i ủ kiểu dịch hoang mục sắc mặt đã biến hắn lần nữa ra tốc muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này tứ hoàng mang chồng cùng bác gái chặt lọt kẹ linh linh nhanh như vậy đánh xong coi như xong lại còn không có thụ thường đây là đùa dân à. ngay tại giải ủ cựu d ị c h hoang mục nhanh chóng thoát đi lúc trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh kinh h ỉ hải lâu thạch cắt đánh thuấn di trái cây năng lực giả đeo kim đột nhiên xuất hiện tại giải ủ cựu d ị c h hoang mục phía trước ném ra mấy cái màu đen bom mà hắn trong nháy mắt lại biến mất đây là ẩm ẩm tại giải ủ c ự dạch hoang mục chấn kinh trong ánh mắt bom nổ tung bên trong tuân ra rậm rạp chẳng t r ị hải lâu thạch đạt rĩa cơ mờ nở, người cái lao lục d ư n g rậ giải hữu cựu dịch hoang mục trước mặt lập tức mọc ra một cái hình cung đại thụ lá trắng gỗ đem giày đặc hải lâu thạch hạt cắt ngăn trở bất quá hắn tốc độ cũng triệt để chậm lại để cho phía sau thanh long càng ngày càng gần ngưu ca ta lại tới a lúc này giải hữu dịch hoang mục đằng sau lại xuất hiện beo kim tiện tiện âm thanh tiếp đó lại là mấy cái hải lâu thạch cắt đánh mấy thứ bẩn thiệu cầu đồ vật lao tử tất sát ngươi giải hữu cựu dịch hoang mục đằng sau cũng xuất hiện một cái hình cung lá trắng ỗ đem hắn bảo vệ hắn cũng hoàn toàn phá phòng ngự mang to cái này thuần di năng lực cũng quá nhanh công kích của mình đều đánh công chúng nếu là chính mình cũng kẻ b ù n sổ cụ hạ kỷ cũng có thể thấy trước tương lai mà nói cái này thuấn di trái cây năng lực giả liền chắc chắn phải chết tại đeo kim mấy phen quay r ố i phía dưới giải ủ i ự u dịch hoang mục bị ngăn ở vùng biển này mà mang trồng hóa thành thanh long cũng đ ổ i theo giải ủ i ự u dịch hoang mục tới cũng không cần đi vội vã ngươi đang xem thường ta mang trồng đạo đại khách sao lao tử bây giờ thế nhưng là nhiệt tình như lửa đại khách như mối tình đầu hỏa diễm long t ứ c mang trồng hùng hùng hổ, hổ đội theo hướng về phía giải ủ cựu dịch hoang mục cái này hiện nhiên hệ xâm lâm người chính là một vùng ồ n g hỏa năng lượng sóng nhìn thấy mang trồng hỏa diễm sóng năng lượng giải ủ cựu dạch o a n g mục cũng là sắc mặt đ ổ i biến phòng cháy rừng giải ủ cựu dạch o a n g mục hai tay biến thành một mảng lớn rừng rậm ngạnh kháng mang trồng hỏa diễm long t ứ c bây giờ tại trên không hắn không thể mượn nhờ lực lượng của đại địa cái này khiến hắn dạy đặt năng lực trái cây nhận lấy hạn chế rất lớn bây giờ giải ủ cựu dạch o a n g mục có chút l u n g cuống chính mình chỉ là tới xem một chút có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội vì sao lại bị bác trai đoàn hải tặc trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến hành mai phục có những thứ này phi hành loại năng lực giả quấy dối coi như xong vì cái gì liền tứ hoàng mang trồng nhanh như vậy li xuống đánh một trận a bộ hạ của ta rất cần như ngươi loại này cường đại bồi luyện viên không c h ấ n hắc cám đại t u y ể n qua thần long bãi vĩ mang chồng cười lớn đập vỡ không gian để cho d giải ủ cựu dịch hoang mục nguyên tố thể đều nước t á t ra tiếp đó lại đột nhiên đem hắn hút tới tiếp lấy tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề g h một cái đôi bà quấn đem hắn quất bay đến bên ngoài mấy ngàn mét bánh gã tổ ở trên đảo bây giờ đừng nói là hải quân đại tướng liền xem như tứ hoàng tại trước mặt mang chồng cũng là một bản đồ ăn mà mang chồng mục tiêu thế nhưng là gò r u ộ s ạ c ù n g ý mỗ trên mặt biển thuyền hải tặc nhìn thấy giật ủ cựu dịch hoang mục bị mang chồng đánh bay cũng từng cái vội vàng trở về bánh g ạ tổ đ ả o bọn hắn vội vã đi ra vây rết giật ủ cựu dịch hoang mục không nghĩ tới g i a hỏa này nhanh như vậy liền bị mang chồng rút được bánh g ạ tổ ở trên đảo tránh hết ra đối thủ này trước hết để cho ta tới thử một chút tài năng ma quỷ bạ d ẹ t chỗ thuyền hải tặc một ngựa đi đầu còn xa xa không có đến bên bờ thời điểm hắn liền đạp lên không khí rết trở về mà giật ủ cựu dịch hoang mục tại bánh gà tô đạo trên mặt đất lung la lung lay đứng lên trên người băng liệt khôi phục nhanh chóng tới dưới chân hắn dễ cây dây a đây là cái gì lực lượng ba quân sao đáng giận giải ủ cựu dịch hoang mục cảm nhận được thân thể thương thế vừa sợ hãi vừa phẫn nộ mà h ồ lớn chính mình tự hồ hoàn toàn xem thường tứ hoàng sức chiến đấu cái này so với hải quân đại tướng mạnh hơn nhiều l ắ m a ba chương bốn trăm chín mươi lăm tự nhiên hệ dày đặc năng lực trái cây là một tại giã cao thủ thượng vị hải quân đại tướng giải ủ cựu dịch hoang mục trước đó hắn còn thật sự không có cùng nắm giữ hạ ủ sổ cụ quân quanh cường giả đối chiến hắn đối với bà dây dưa hiểu một chút cũng là tại trong hải quân thu được dù sao một người đơn lẫn vào thời điểm làm sao lại đi trêu chọc những cái kia nắm giữ bà dây d ư a cường c vừa mới mang c h ồ n g nhất kích ba quấn triệt để đem hắn đánh hậu để cho hắn vẫn lấy làm k i ê u nạo g dày đặc trái cây nguyên tố thể đều gặp trọng thương nếu không phải mình sức khôi phục đủ mạnh đoan chừng một kích này đều phải trọng thương tân nhiệm hải quân đại tướng để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi ma quỷ bà d ẹ t đạp lên không khí cao tốc tiếp cận giải ủ i ự u dị hoang mục tốc độ khủng khiếp rung ra từng vòng không khí g ậ n sóng thời khắc này bà d ẹ t thật sự giống như một khỏa bà dẹp đạn bàn lén tràn đầy lực phá hoại cấm tăng xâm lâm giải ủ cựu dị hoang mục nhìn thấy bà dẹp thế tới hung hăng lập tức hóa thành một mảnh rừng rậm mà hắn cũng biến thành một cái cực lớn thụ nhân kết nối tại bên trên đại điện từng cây từng cây đại thụ đã biến thành quả đấm to lớn h ư ớ n g đánh tới bà dẹt đánh tới chỉ cần hắn đứng trên mặt đất hắn chính là không chết tồn tại vê anh ít nở cả người vòng quanh bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bà dẹt một quyền oanh b ả o một cái cây cối cự quyền nhưng mà giải h k i c u dạch o a n g mục trong rừng rậm những cây cối này nắm đấm liên tục không ngừng t r i để cản lại bà dẹt đạn thế công bắt trai đoàn hải tập một trong tam đại quỷ vương ma quỷ tri vương đúc lát bà dẹt tiền truy nã ba mươi ước bờ ly trong mắt kiên g rẻ không thôi hơn nữa hắn tự hồ muốn bị bác trai đoàn hải tặc bao vây cái này là cây bác gái đoàn hải tặc người đâu như thế nào một cái chặt lọt kệ ra tộc cường giả cũng không thấy coi như bác gái đoàn hải tặc thua thảm đi nữa cũng không đến nỗi bị đoàn diệt đi đây rốt cuộc là gì tình huống hải quân đại tướng giải ủ cựu dạy hoang mục giống như b ù ghi tên kia cũng cho ngươi ba mươi ư c tiền truy nã bà dẹp miết miệng nợ nụ cười cái này g ạ y h cựu dạy h đại tướng thực lực tự hồ so cả tạ cù dị càn mạnh hơn một kia lần này hẳn là có thể đánh thông thoái hắn không tin dạy hủ cựu dạy ho Ừ. vạn thiên hạt giống giải ưu ủ i ự u dịch hoang mục nhìn thấy mang trồng hóa thành thanh long cũng bay tới hắn lập tức bắn ra vô số hạt giống bay xuống tại bánh gà tổ ở trên đảo tiếp đó từng cây từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên còn có vô số hoa cọ tạ lớn lên cái này khắp nơi là bánh kẹo bơ bánh gà tổ đảo chậm rãi đã biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục những thứ này h ổ mỹ thật là mỹ vị quả nhiên những thứ này tứ hoàng sức mạnh có thể để ta trở nên mạnh hơn vô số dây leo cùng rễ cây đang hấp thu bánh gà tô đảo dinh dưỡng thậm chí những cái kia biết nói chuyện đồ ăn hộ mỹ cũng bị hắn điên cùng hấp thu. cái này khiến hắn vừa mới bị mang c h ồ n g đánh ra thương thế cơ hồ hoàn toàn khôi phục thậm chí còn hơi có tăng trưởng không hổ là tứ hoàng bắc gái bánh gạ tổ đại bản danh o mà trên không mang c h ồ n g nhìn thấy dầu h i ể u diệt hoang mục một chiêu này cũng như mày cái này hiển nhiên hệ dạy đặc trái cây năng l giả thế nhưng là danh xương rừng rậm bất diệt hắn không chết tồn tại coi như mặt ngoài rừng rậm hoa cỏ bị hoàn toàn hủy diệt hắn vẫn như cũ có thể thông qua dưới đất dễ cây cùng hạt giống phục sinh g i a hỏa này ngay từ đầu liền gắn nhiều như vậy hạt giống trồng nhiều như vậy cây đoán chừng đã chuẩn bị xong chính mình bảo mệnh phương pháp chẳng thể trách bây giờ lâm vào bác trai đoàn hải tặc toàn diện vòng đ â y đều không có dọa đến rung chân nếu là những người khác không biết giữ ủ cựu dạch hoang mục kinh khủng năng lực tái sinh nói không chừng cho là tiêu diệt những vùng rừng r ầ m này liền có thể xử lý hắn vậy thì quá coi thường cái này được xưng là quái vật tồn tại một khi toàn bộ hòn đảo bị giữ ủ cựu dạch hoang mục hạt giống cùng rễ cây ký sinh đoán chừng liền s ạ t t ó c đỏ đều giết không chết cái này ba năm không ăn cơm quái vật đại tướng dù sao sastoc đỏ đơn thể lực công kích rất mạnh nhưng mà hủy diệt hòn đảo loại kia phạm vi lớn chiêu thức liền tương đối、ít. bây giờ tự h i ể u chính diện không trốn thoát được giới hữu cựu dịch hoang mục đã đem chính mình kỹ năng bảo vệ t á n h mạng sớm trải dọa bánh gà tổ đ ả o nếu là mang chồng không biết hắn chân chính năng lực hắn hoàn toàn có thể thông qua một hồi quang vinh chết trận thoát khỏi b á c trai đoàn hải tặc vây rết mà hắn có thể thông qua dưới đất hạt giống cùng dễ cây ẩn nút đi chờ b á c trai đoàn hải tặc sau khi rời đi hắn tái phát mầm mọc ra tránh đi lần này tự k i ế p lúc này giới hữu cựu dịch hoang mục phản phát o a n cố chống c ự mánh thu một dạng cùng ma quỷ bạ dẹt chiến đấu kịch liệt bát trai đoàn hải tặc cùng chặt lọt tệ ra t không nghĩ tới dịch t hai q u ỳ n h cùng tam tướng tinh cạ tạ cụ dị các ngươi đều gia nhập vào mang chồng dưới trướng thật là mất hết băng hải tặc bách thú cùng bác gái đoàn hải tặc khuôn mặt giải U ủ i ự u dạch hoang mục vừa cùng bà d ẹ t kịch chiến một bên đang quan sát nơi này tình báo hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà thấy được q u ỳ n h cùng cạ tạ cụ dị cùng bác trai đoàn hải tặc đứng ở cùng một chiến tuyến phía trên dịch t hai q u ỳ n h đầu hàng hắn có thể lý giải nhưng mà vì cái gì cạ tạ cụ dị cũng sẽ đầu hàng bác gái đoàn hải tặc không phải lấy quan hệ máu mủ vì đầu mối then chốt tứ hoàng đoàn hải tặc sao cạ tạ cụ dị bọn hắn đều là chặt l u t kệ linh linh hơn nữa bọn hắn một cái dám ném mang chồng thật đúng là dám thu giải ủ cựu dick hoang mục nhớ kỹ cả tạ cụ g ì không phải hạ kỳ bá vương người sở hữu sao hắn vì sao lại đầu hàng vì cái gì không phải là cùng bác trai đoàn hải tặc đánh người chết ta sống giải ủ cựu dick hoang mục cảm giác những cái kia hải tặc trong miệng nói tới đạo nghĩa cùng nghĩa khí đều mẹ nó chính là cậu thí ngay cả mình mẫu thân đều biết phản bội cả tạ cụ g ì dựa vào cái gì nắm giữ hạ kỳ bá vương giải ủ cựu d i k hoang mục bây giờ nghị chửi đồng vốn là nghĩ đến xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt không nghĩ tới mang chồng cũng đã thu phục băng hải vậy sau này bọn hắn hải quân bản bộ đánh như thế nào nói không chừng ngươi một hồi cũng muốn đầu hàng dịch hai quyền cắn xì gà khó chịu nói hắn chỉ là bỏ gian tà theo chính nghĩa gặp minh chủ mà thôi hắn thật không phải là phản bội hắn thật là chim k h ô n biết chọn cây mà đậu bát trai đoàn hải tặc chiến đấu thiên đoàn thập phần cường đại túi khôn đoàn lại mười phần cơ chí t ừ n g cái cán bộ nói chuyện lại dễ nghe hắn mười phần ưa thích nhân tài tại đây ưa thích hoàn cảnh nơi này ngươi nhìn cái tên i nguyên hải quân đại tướng ạo kỳ di cụ dạn còn không phải gia nhập bát trai đoàn hải tặc cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ mang trồng thật sự thời đại ch ừ coi như hôm nay ta lâm vào hải tặc trọng trọng vây quanh coi như ta gia nhập vào hải quân thời gian không dài nhưng mà ta vẫn là một cái chính nghĩa hải quân ta giải ủ cựu dịch hoang mục tuyệt không đầu hàng chính phủ thế giới chi cao vô thượng thẹn d i ữ ủ bị tổ là chân chính thần minh mà các ngươi cũng là một đám cấp thấp hải tặc giải ủ cựu dịch hoang mục chính nghĩa ngôn từ mà lớn tiếng nói hắn lời nói để cho tại chỗ hải tặc đều lông mày n ớ i lên đây là một cái cuồng nhiệt thẹn d i ữ ủ bị tổ phan hâm mộ mà leo kính dâm hạo kỳ dị cụ dạn ánh mắt thay đổi một chút nằm chặt nằm nấm mà bên cạnh hắn học sinh ác ma tri quyền cổ lan đặc đã tức giận không thôi. hắn ghét người khác nội hàm hắn cái này hải quân đầu hàng tại tứ hoàng mang trồng dưới trướng càng đáng ghét hơn tôn sùng k ẹ n g i hù bị tổ đỡ đẩn trên không thanh long mang trồng lạnh lùng nhìn xem giữ hù cựu dịch hoang mục biểu diễn là muốn chọc lên trúng n ộ sớm một chút chết giả thoát thân sao bất quá coi như lão tử đem bánh gà t ổ đ ả o chìm vào biển cả người đầu này giữ hù cựu dịch hoang mục, mục cùng ma quỷ bạ dẹt tại chiến đấu kịch liệt đánh động đất banh minh mà mới vừa rồi bị giữ h c h hoang mục cản rỡ lời nói phát cáo hải tặc cũng đại động thủ hủy diệt những thứ này những vùng rừng rầm này mặc dù bọn hắn không dám lẫn vào bạ d ẹ t chiến đấu nhưng mà bọn hắn có thể phóng hỏa đốt rừng hỏa d i ễ m quán quân ba dậy cùng nhiệt độ cao người ngừng lại ác k ỳ ửng thùng rượu lớn sọt bọn hắn cũng tại khắp nơi phóng hỏa nhóm lửa giữ hủ kiệu dệt hoang mục năng lực sâm lông nhìn xem bút cháy bánh gà tô đ ả o lấy cả tạ cụ d ì cầm đầu chặt lọt k h con cái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn đại bản doanh bị tiêu hủy bất quá bọn hắn cũng tại cùng nhau động thủ trừ bỏ những vùng rừng rậm này cây tối ném, ném đi Bánh g Gen Gen -ta. Ta, ở thế giới các nơi trên màn hình phát sóng trực tiếp tin tức lớn Gen mọt gẳng âm thanh kèm theo khói lửa quần quận bánh gạ tổ đảo hình ảnh mà xuất hiện rất vui vẻ nói cho đại ra một tin tức tốt băng hải tặc bách thú đã hủy diệt tứ hoàng bách thú cái đủ đã xác nhận tử vong mà tứ hoàng mang chồng lãnh đạo bác trai đoàn hải tặc tại xử lý băng hải tặc bách thú sau đó lại ngựa không ngừng vó câu giết tới bánh gà tô đạo cùng tứ hoàng bác gái khai chiến để chúng ta đến xem bây giờ tình hình chiến đấu thế nào m ộ t g à n g âm thanh kích động dị thường khi biết bác trai đoàn hải tặc tấn công bánh gà tô đạo sau hắn liền đã an bài hắn trực tiếp tiểu đội xuất phát thế muốn vì toàn thế giới mang đến cuộc thị kiến này phía trước bọn hắn lực chú ý tại trên m ũ i song từ buổi hòa nhạc không nghĩ tới tứ hoàng mang chồng thần không biết quỷ không hay tập kích nước a n độ để cho bọn hắn bỏ lỡ mang ch nhưng mà lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không bông tha mang chồng cùng bác gái chặt lọt tệ linh linh quyết chiến có lẽ thế giới mới chúa t ể ngay tại hôm nay sinh ra để chúng ta xem bánh gà tô ở trên đảo khủng bố như thế khói lửa đến cùng xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu tứ hoàng mang chồng sẽ lần nữa xử lý một cái tứ hoàng trở thành chân chính hải tặc chúa t ể sao mặc g c n g kích động hô lớn mà hắn trực tiếp hải âu cũng liều chết bay xuống tầng trời thấp đi bánh gà tô ở trên đảo quay chụp trực tiếp hình ảnh hình ảnh xuất hiện chờ đã các ngươi nhìn đầu này xoay quanh trên không trung cực lớn thanh long là chuyện gì xảy ra không tệ đây chính là cấp đ o ạ t bách thú cái đủ trái ác quỷ năng lực tứ hoàng mang trồng đây là một cái chân chính hoàng giả hắn đã có năm cái trái ác quỷ năng lực m ặ t g ả n g điên cồn u g hướng thế giới tuyên bố tứ hoàng mang trồng kinh khủng phía trước mang trồng cũng đã là bốn trái cây năng lực giả bây giờ thu được thanh long năng lực biến thành năm trái cây năng lực giả giống như cũng không có nói sai dâu trắng nịu gạt quả chấn động năng lực bách thú cái đủ huyện thu trùng thanh long năng lực mỗi một loại cũng là uy chấn b i ể n cả đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực trong hải quân còn có người là đối thủ của hắn sao chậm đã vì cái gì tứ hoàng mang trồng chiếm cư trên không trung lâu như vậy cũng không hề độc thủ chẳng lẽ bác gái đã ng Mọt g đây là đây là hải quân đại tướng gia cụ cựu dạch hoang mục tại cùng ma quỷ tri vương bạ dẹp chiến đấu tà thiên hải quân bản bộ thế mà an bài hải quân đại tướng lẫn vào trận này tứ hoàng cấp chiến tranh đây cũng quá điên của nga tại mặt cảng thấy rõ thời điểm chiến đấu cũng khiếp sợ i ê u to lên hắn vốn cho rằng có thể đập tới tứ hoàng mang chồng cùng bác gái chiến đấu hình ảnh nhưng mà thật sự không nghĩ tới có thể nhìn đến hải quân đại tướng tại k ị c h chiến liền thứ hoàng mang chồng đều trên không trung q u a n chiến tại mới thế giới hải quân bản bộ bên trong ạ kẽ đủ nguyên x o á y bọn hắn cũng tại chú ý mọt gẳng đột nhiên bắt đầu thế giới trực tiếp vốn là bọn hắn đều đang chăm chú hoàng viên cùng phụ gì tỏ ra hai cái hải quân đại tướng cùng quân cách mạng chiến đấu kịch liệt bọn hắn cũng thập phần lo lắng hải quân đại tướng tại quân cách mạng vây đánh phía dưới xảy ra chuyện bất quá may mắn chính là như vậy xảo thiết quyền gặp trùng hợp tại đông hải nghỉ ngơi trở về lao nhân này tại đông hải trực tiếp vượt ngang cần bèn tiến quân cách mạng bây giờ đã lui ra xem ra dợ dạ gồng ra h ỏ a này vẫn tương đối kiên kỵ gặp cái này lao phụ thân lần này quân cách mạng không công mà lui mặc dù không có hoàn thành bắt cóc hải quân đại tướng đổi lấy đại hùng kế hoạch nhưng cũng vì mang chồng chặn đánh hai cái hải quân đại tướng hoàn thành dây dưa kế hoạch hải quân bản bộ ạ kẹ nụ xạ c ả rủ kỳ cùng s ẻ n g gỗ cụ đức phật vừa mới vì hoàng viên cùng phụ gì tỏ dạ thư một hơi kết quả bên này giữa ủ cựu dịch hoang mục lại xảy ra chuyện cái này khiến hạ kẹ nụ đem bàn làm việc đều đã vỡ cái này hải quân nguyên soái làm sao lại khói như vậy làm hắn vẫn không thể triệu cứu ra cái này bất tuân ra lệnh vương bắt đản nhưng mà tiếp xuống hình ảnh phát sóng trực tiếp để cho hắn tâm đều lệnh một đoạn trong hình ảnh phát sóng trực tiếp những thân ảnh quen thuộc kia từng cái đứng chung một chỗ cũng không có phát sinh rằng có tình huống ta thấy được cái gì ạ kỵ gì cụ gian cùng hoàng phía dưới thất vũ hải đang u o n chiến như thế nào dịch thai quyền cùng c ả tạ cụ di bọn hắn cũng tại q u o n chiến hoàn toàn không có chiến đấu ý tứ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì mặc g ặ n g đã điên cuồng hắn tìm tới tìm lui đều không tìm được bác gái chặt lọc kệ linh, linh cái bóng chẳng lẽ chẳng lẽ bác gái đã bị mang chồng làm thì rồi bác gái chặt l ọ t k ệ linh linh đã tiêu thất mà dịch thai quyền cùng c ả tạ cụ gì tựa hồ đã song song thần phục tại mang chồng d ư ớ i chướng rất nghiêm túc nói cho đại gia tứ hoàng mang chồng rất có thể đã làm đi hai cái tứ hoàng trở thành thế giới mới chúa tể chân chính mất gẳng căn cứ chính mình nhiều năm kinh nghiệm phỏng đoán bác gái đoàn hải tặc cũng đã bị thua vàng không không có khả năng liền c ả tạ cụ gì đều trên tràng tình huống phía dưới bác gái sẽ biến mất không thấy quan trọng nhất là bọn hắn còn chứng kiến chặt l ọ t k ệ gia tộc con cái đang g ú p vội vàng n ổ cây đốt cây tứ hoàng mang chồng cùng bác trai đoàn hải tặc cán bộ cũng không có công kích chặt lọc tệ gia nghe được tin tức này chẳng những thế giới nhân dân đang sợ hãi liền ạ kẹ nụ xạ cạ dù kỳ xen go cụ đức phật hạc tham l ư u những hải quân này cao tầng đều trầm mặc bác trai đoàn hải tặc xử lý băng hải tặc bách thú cùng bác gái đoàn hải tặc bọn hắn hải quân cũng có thể thu lợi dù sao đây là suy yếu hải tặc đỉnh cấp chiến lược nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới mang chồng lại có thể hợp nhất dịch hai quyền cùng cạ tạ cụ gì những cường giả này cái này khiến bọn hắn hải quân không thể tiếp nhận kết quả này bọn hắn muốn thấy được chính là hải tặc chó cắn chó lưỡng bại câu thường mà không phải bác trai đoàn hải tặc càng đánh càng mạnh, còn thu hẹp nhiều như vậy chiến ba chương bốn trăm chín mươi bảy mang chồng cùng g dở dạ g ồ n g kết minh nguyên soái trong văn phòng đông đảo hải quân cao tầng đều trầm mặc nhìn xem hình ảnh phát sóng trực tiếp từng cái nắm chặt nắm đấm còn muốn tụ tập đi bánh gã tổ đảo cứu giải ủ cựu diện đại tướng sao cha đồn thêm kế không đúng lúc hỏi một câu nhưng mà tất cả mọi người thẳng tắp theo dõi hắn để cho hắn có chút lung túng giải ủ cựu diện đại tướng là bay lên đi qua mà chúng ta bây giờ coi như dùng mô đen mới nhất quân hạm chạy tới đến bánh gã tổ đảo mà nói giải ủ cựu d i ệ đại tướng có thể cũng không chịu nổi một cái hải quân tham mưu cẩn thận từng ly từng tí nói nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc băng hải tặc bách thú cùng bác gái đoàn hải tặc đầu hàng cán bộ đều tại vây rết giữ ủ kiệu dịch hoang mục một người đừng nói là một cái giữ ủ kiệu dịch đại tướng đoán chừng ba cái hải quân đại tướng tại loại này trong vòng đây cũng không thể may mắn thoát khỏi xuống đây đều là cái quỷ gì đội hình bây giờ hải quân bản bộ đều có thể đánh không lại thế lực đại tăng bác trai đoàn hải tặc kỳ thực đại gia có thể tin tưởng giữ ủ kiệu dịch đại tướng, đại tướng trái ác quỷ năng lực hắn không có dễ dàng chết như vậy sen gỗ cụ đức phật nhìn thấy sĩ、si、khí rơi xuống hoang mục đại tướng thế nhưng là danh s ư n g bất tử bất d i ệ t quái vật liền thêm kế cùng chi viên đều không phải là đối thủ của hắn một cái phái chủ chiến trung tướng vô cùng ngay thẳng nói không chút kiên g kỵ nào trà đồn thêm kế cùng đào thọ chi viên sắp mặt hai cái này bị mang chồng tù binh qua vết nhơ trung tướng tấn thăng khả năng đã rất thấp ta đi lượt kiếm có nhiệm vụ lại gọi ta đào thọ chi viên m ặ t không thay đổi rời đi nguyên soái văn phòng đi hải quân đạo trưởng tiếp tục chính mình tu hành nàng lúc này đối với hải quân đã càng ngày càng thất vọng càng ngày càng nhiều hải quân cảm thấy nàng bị mang chồng làm bật qua nếu không phải là trung tướng tờ su g u quan hệ nàng có thể đã giống hạ kỳ dị cụ dạn chọn r ờ i đi hải quân đi tìm chính nghĩa của mình cha đồn thêm kế nhìn xem đảo thọ c h i viên rời đi tâm tình cũng vô cùng phức tạp nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì bất quá hắn đối với mang chồng hận ý cũng càng ngày càng tăng vọt mà ạ kẽ đủ xạ c ả rủ kỳ gắt gao nhìn xem hình ảnh phát sóng trực tiếp hắn biết giống hạ kỳ dị cụ dạn gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc chúng ta muốn làm sao ô n ỉ gụ m ộ trung tướng đột nhiên l ệ n h như băng nói câu nói này để cho người ta nghĩ mắng to ô n ỉ gụ m ộ vu khống hoang mục đại tướng nhưng mà giống như cũng không phải không có khả năng này dù sao hoang mục gia nhập vào hải quân trở thành đại tướng mới thời gian một năm hơn nữa lại nhiều lần chống lại mệnh lệnh hành vi để cho thanh danh của hắn cũng không được khá lắm nói không chừng thật sự có có thể sẽ đổi hàng cái kêu bác trai đoàn hải tặc liền sẽ càng mạnh hơn mà bọn hắn hải quân bản bộ sẽ trở nên yếu hơn về sau thật sự không có đánh ta tin tưởng hoang mục hắn là một cái cực độ chán ghét hải tặc nam nhân ạ k ẽ đủ xạ c ả dù kỳ l ệ n h lùng nói mặc dù hắn cũng có chút chán ghét không tuân mệnh lệnh người nhưng mà hoang mục cái này cực độ ủng hộ chính phủ thế giới cùng k ẹ n dư bị tổ ra hỏa là không thể nào đầu hàng tại hải tặc trên tay bất quá ổn ỉ cứ ủng hộ mà nói để cho ạ k ẽ đủ xạ c ả dù kỳ ý thức được hải quân bản bộ sức mạnh đích sắc quá yếu xem ra phải hướng chính phủ thế giới xin lần thứ hai thế giới lớn trưng binh mới được hơn nữa còn muốn đem hải quân đại tướng ba cái danh lệch mở rộng đến bốn cái thậm chí năm cái dạng này mới có chắc chắn đối phó bác trai đoàn hải tặc quái vật khổng lồ này trên bả bọn hắn đều chuyên chú nhìn về phía màn hình phát sóng trực tiếp tựa hồ cũng ngầm thừa nhận từ b ọ tụ tập binh lực đi bánh gạ tổ đào cứu giật kiệu dịch hoang mục ý niệm ba bánh gạ tổ ở trên đảo bắt t r a i đoàn hải tập đám người như cũ tại nhìn xem b ạ d ẹ t cùng giật kiệu dịch hoang mục đại chiến cũng không có nhúng tay uy tứ liên mang chồng cũng tại thỏa mãn b ạ d ẹ t đơn đấu nhu cầu hắn đắp xuống trên mặt đất biến trở về hình người say sưa ngon lành xem hai người chiến đấu mà hắn đang suy nghĩ muốn làm sao mới có thể tại không hủy diệt bánh gạ tổ đào tình huống phía dưới cầm xuống g i kiệu dịch hoang Đích s á c rất khó làm đi một lòng muốn chết giả g i o hoặc giả hù kiểu diệt h thuyền trưởng những cái kia trên không tin tức điều tựa hồ mang theo trực tiếp gen gen nhựa si muốn ám sát bọn chúng sao phạm hồ cạ khiêng súng lắm rất nhanh bay đến mang chồng bên người nói ta thấy được đi bắt một cái xuống lao tử muốn tới một lần trực tiếp mang chồng cũng tới hứng thú bây giờ chỉ cần gọ ruột sẽ cùng y mộ không có xuất động hải quân bản bộ cùng băng hải tặc tóc đỏ đã không làm gì được hắn húng chi trừng trừng trái cây năng lực giả vị ô net cũng tại quan sát mấy cái này chủ yếu thế lực trước mắt bọn hắn cũng không có chạy đến bánh gạ tổ đạo ý đồ lớn như vậy cha đoàn hải tặc sẽ không có bất kỳ uy hiểm là gì ngược lại là mất tích băng hải tặc tóc đỏ không biết đi nơi nào mà mang chồng không biết là sắt tóc đỏ cũng không có trở về thế giới mới tại thiết quyền g ặ p rời đi đông hải thôn phụ xa sau mới lặng lẽ đến thăm thôn phụ xa bởi vì nơi đó có một nữ nhân đã không sai biệt lắm gần ngày sinh chính như vua hải tặc dô dơ tận lực lưu lại một cái huyết mạch hy vọng con của mình trở thành truyền thừa giả sắt tóc đỏ cũng lưu lại một phần huyết mạch nếu là thời đại này hắn cùng mũ dơm p h ị đều thất bại lời nói như vậy hạ cái thời đại để cho con của hắn trở thành thời đại mới tri tử dô dơ ý、chí. Sẽ không k ế tại thúc. t hải viên lịch viên n 1521 ă m năm n g u y ệ trồng năm ngày, Đông、hải、thôn phụ ông quầy Hải phụ chủ xạ ư nương ợ u nọ, sinh mang mạ đem một hạ Tại kỳ đỏ cái đỏ trai. h tóc c bé phân p h ó phía dưới phạm ổ cạ rất nhanh liền bắt được một cái trực tiếp hải âu đưa nó trên lưng trực tiếp gen gen mì x ỉ làm xuống mà một gẳng cùng màn hình phát sóng trực tiếp phía trước người xem đều biết có chuyện lớn sắp xảy ra ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh mang c h ồ n g cũng đã tới một lần thế giới trực tiếp hung hăng hố một cái sastoc đỏ bởi vì sastoc đỏ là kẻ dữ u bị t ộ lời đồn dẫn đến tóc đỏ thuyền lớn đoàn dưới trướng có m đúng cái này cái gọi là tứ hoàng xưng hảo về sau cũng không tồn tại bách thú cái đủ đã bị ta xử lý bác gái chặt lập tệ linh linh cũng đã bị ta đánh bại về sau thế giới mới chỉ có một cái mới đế quốc đó chính là tổ hong đế quốc hoan nghênh đại gia gia nhập vào chúng ta ở đây ngươi sẽ đạt được an ổn sinh hoạt ngươi đem có thể ăn cơm no hơn nữa ở đây ta còn muốn cùng đại gia chia sẻ một việc Kỳ như c ta rất t h ở n g t h vậy xin cầm lên vũ khí gia nhập vào quân cách mạng vì mình mà chiến vì dòng roi tương lai mà chiến mang chồng hướng về phía trực tiếp gen gen nhự si hướng toàn thế giới chuyển mấy cái tin tức trọng yếu thế giới mới muốn thống nhất hắn cùng quân cách mạng muốn kết minh những tin tức này để cho hải quân bản bộ cao tầng cùng chính phủ thế giới g õ ruột xấy đều sắc mặt đại biến mang chồng muốn cùng dơ dạ gồng muốn triệt để kết minh một cái hải t ạ c đế quốc cùng quân cách mạng loạn đảng kết minh mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng mà bọn hắn đã có thể đối với chính phủ thế giới tạo thành uy h i ể p tở rất lớn mà dơ dạ gồng biết đây là mang chồng muốn kéo lên hắn cùng đi kháng chính phủ thế giới áp lực quân cách mạng bị hố nhỏ rồi một lần ba chương 498 một gặng thực lực. theo mang chồng trực tiếp tuyên ngôn làm cho cả thế giới biết tương lai cách cục đem biến thành như thế nào mang chồng đem trọn hợp hải tặc thế lực trở thành cắt cứ thế giới mới duy nhất chúa tệ hắn còn muốn liên hợp quân cách mạng cùng một chỗ đối kháng chính phủ thế giới tạo thành tạo thế chân v c thế giới mới cách cục cái này khiến chính phủ thế giới ở phía ngoài phải đối mặt tân thế giới chúa tể mang c h ồ n g n g uy hiểm tở tại chính mình địa bàn nội bộ lại muốn vây quét quân cách mạng tránh quân cách mạng lật đổ từng cái gia nhập liên bang dẫn đến mất đi tiền trên trời cái này kinh tế trụ cột t h á n h điệu mạ di hệ một cái hào hoa trong văn phòng nhanh lên để cho mọt gẳng cắt đ ứ t mang c h ồ n g trực tiếp n g ồ i ở chính giữa ghế xa lon gọ r ộ n sầy pháp vụ võ thần thác phổ m ạ úc cầu lợi thành hướng về phía khoa học phòng vệ võ thần kiệt gồn tây á vung thản thánh nghiêm tốc、Hồ. mà nắm trong tay đại bộ phận cmp gián điệp vung thản thánh lập tức lấy ra một cái màu bạc kim gen gen nhự x i b ấ m một cái tiềm phục tại thế giới kinh tế thông tấn xã cao cấp gián điệp để cho mật găng ngậm miệng đóng lại trực tiếp nếu là hắn lần nữa cự tuyệt nghĩ biện pháp giết hắn vung thản thánh mặt không thay đổi hướng về phía gen gen nhự x i ra lệnh tại mang c h ồ n g quật khởi thời gian bên trong mật găng lần lượt cùng mang c h ồ n g hợp tác náo động lên nhiều chuyện như vậy nhưng mà gọ ruột sầy cũng không có khả dụng cái này gián điệp song lần này ảnh hưởng so trên đỉnh chiến tranh cùng ìm kéo đao sự kiện lớn còn nghiêm trọng hơn nhất định phải để cho mật g tại tin tức lớn mặt gẳng kích động nhìn xem mang chồng tuyên ngôn lúc một cái cao cấp phóng viên đi về phía mặt gẳng sát r ư ở n g gò rô xây bên kia lại tới điện thoại nhường ngươi đóng lại trực tiếp đồng thời sẽ thanh toán mười ước b ở lì phi tổn cái này theo mặt gẳng bảy t á m năm lao phóng viên cầm một cái gen gen hiệu si v ẽ mặt thành thật hướng mặt gẳng nói không cần quản bọn hắn đây chính là c h ấ n kinh thế giới tin tức lớn lao tử làm sao có thể bị những lao g i a hỏa kia uy hiệp tở mặt gẳng trước tiên đóng lại giải thích quảng bá gen, gen hiệu si mới kích động hô lớn sát r ư ở n g ta xem bọn hắn tựa hồ lên sát tâm chúng ta thật sự không nhượng bộ một bước sau cái này lao phóng viên một mặt lo lắng tiến lên mấy bước nói chậm dại đến gần mặt gẳng cơ thể ân ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bọn hắn mặt gẳng cái này l ã o lục cũng phát hiện một điểm không thích hợp trở nên tỉnh táo rất nhiều nếu như xã t r ư ở n g không sợ quên đi chỉ thương lao phóng viên một mặt bất đắc dĩ nói tiếp đó ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi xoay người một cái tụ lực trở tay đâm về phía mặt gẳng h u y ệ t thái dương giắt ha ha quả nhiên có vấn đề ngươi không phải tú lít ờ mặt gẳng trong nháy mắt da tốc màu trắng cánh lâm vũ lập tức đem lao phóng viên nhấn trên mặt đất đột nhiên đem trên mặt hắn mặt nạ ra người sẽ xuống người thế mà dết bù l i t e hôn đản c m t đặc công mặt g à n g hóa thân một cái càng thêm cực lớn mạch điệu không ngừng bạo nện cái này đặc công từng cái đem cái này c m t đặc công đập trở thành thịt nát tại máu me tung toé cự điệu giết người trong hình chiếu đầu k i a cự điệu trên thân tựa hồ còn lượn lờ một vòng phiêu đ ộ n g d i ễ m mây kéo đi rửa sạch mặt g à n g khôi phục được trạng thái bình thường toàn bộ thú trạng thái h u n g hùng, hùng hổ, hổ hổ hướng về phía thủ hạ hô lớn ở thế giới kinh tế thông tấn xã cũng không có bao nhiêu người gặp qua mặt gàng hình thái nhân loại hắn đã đem động vật hệ điệu trái cây chim hải âu lớn hình thái biến thành của hắn phần thực lực này liền đã để cho rất nhiều động vật hệ năng lực giả cũng không sánh nổi dù sao duy trì toàn bộ hình thú thái giã làm u ố n tiêu hao thể lực cho nên tuyệt đối không nên bởi vì hắn là một cái nên thông minh tin tức người liền không để ý đến hắn tính nguy hiểm có thể lên làm dưới mặt đất hắc cám hoàng đế người không có một cái là đơn giản mặt hàng ngoại trừ đầu b ó c không có chút thực lực mà nói ai sẽ đ i ể u ngươi những thứ này hắc cám thế lực vài phút đem ngươi ăn xong lau sạch phân chia hết ngươi hết thảy mặc cảm nhanh chóng tại trong bộ hạ cũ tử vong phẫn nộ đi ra tiếp tục hắn trực tiếp tại mang chồng lúc nói chuyện hắn cũng không cần giải thích chờ mang chồng kết thúc diễn thuyết、sau. hắn lại nhảy đi ra tại thánh địa mạ di hệ t bên trên thông tấn xã h ả o gián điệp sinh mệnh giấy đã thiếu đốt hắn chết khoa học phòng vệ võ thần kiệt gồn tây á vung thản thánh có chút tức giận nói tin tức lớn mọt gẳng vậy mà không thức thời như thế bọn hắn sớm muộn phải nghĩ biện pháp giết chết hắn đem săn giết hải âu tân văn điệu xem như c m t đặc công cùng hải quân nhiệm vụ hàng ngày dạng này sẽ triệt để cùng mọt gẳng trở mặt hắn hải âu tân văn điệu về sau liền sẽ tránh đi chính phủ thế giới cùng hải quân không còn bỏ bào giấy như vậy hắn còn có thể không ngừng bôi nhỏ chúng ta có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu ngược lại bây giờ đây là cho hắn một cái cảnh cáo xem hắn có phải hay không muốn toàn diện nhìn về phía hải tặc một phương tại mấy cái g õ rốt s ự kịch liệt thảo luận còn thật sự thông qua được đánh giết hải âu tân văn điệu đề nghị trước hết giết một đoạn thời gian xem m ọ t gẳng là thái độ gì sau đó để song phương đều một lần nữa trở lại trên bàn đàm phán bằng không tiếp tục như vậy mà nói vậy thì lưỡng bại c ầ u thương m ọ t gẳng tiếp tục bôi nhọ cùng tổn hại chính phủ thế giới mà chính phủ thế giới cũng đem không ngừng săn giết hải âu tân văn điệu thẳng đến giết sạch mới thôi mặt gẳng đoan trừng cũng không nghĩ ra danh xương chính nghĩa một phương chính phủ thế giới sẽ làm đến ác như vậy đây quả thực là rút t củi dưới đáy nổi đoạn mất kinh tế thông tấn xã c a n chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ dẫn tới thế giới nhân dân thoái mạ sao ngay cả tin tức truyền bá đều phải hạn chế cùng g ạ t bỏ cái này sẽ để cho bao nhiêu bình dân đối với chính phủ thế giới càng thêm thất vọng đối mặt chính phủ thế giới s á t chiêu không biết mặt găng là lựa chọn thỏa hiệp vẫn là cứng rắn đến cùng ba bánh gạ tổ đạo trực tiếp vẫn còn tiếp tục mang chồng đem dịch thai q u ỳ n cùng cạ tạ cụ di bọn hắn gia nhập vào bác t a i đoàn hải tập tin tức cũng truyền bá ra ngoài để cho thế giới biết bây giờ mang chồng thế lực kinh khủng đến cỡ nào Đang theo u y ê n b n g thời gian chuyện này đó, chiến h nhắm n lần một nữa ngay giải đấu quá khứ từ trên buổi trưa đánh tới buổi chiều trên chiến trường giải hủ cựu d ị c h hoang mục khí tức đang không ngừng biến yếu hắn cũng tại miệng lớn mà thở dốc một bộ sắp lực kiệt suy yếu bộ dáng bộ dáng này liền mang chồng đều không thể không đội phục giật hủ kiểu dịch hoang mục diễn kỹ mới đánh nửa ngày liền k ế t lực đây là đang gần hay là để cho thế nhân cảm thấy người thế giới này lớn chưng binh chiêu mộ trở về hải quân đại tướng cực kỳ cãi bắp mà mang chồng đã không nhịn được phải dùng quả bóng tối năng lực đi tập sắt đang tại diễn trò giật hủ kiểu dịch hoang mục nhưng mà nhìn thấy bà dẹt đánh như vậy này nếu là bây giờ mang chồng đi lên đ ú n g tay gia hỏa này nói không chừng sẽ trở tay công kích mang chồng loại này võ si chính là như vậy mà mãng cái kêu mang chồng cũng chỉ có thể chờ bà dẹt sau khi đánh xong lại nghĩ biện pháp cầm súng giả chết giật hủ kiểu dịch ho ba chương bốn trăm chín mươi chín tìm kiếm giải ủ i ự u dạch theo bà dẹt toàn lực bộc phát giải ủ i ự u dạch hoang mục đang phát sóng trực tiếp trước mặt sống sờ sờ bị bà dẹt đập trở thành khối vụn nhưng mà giải ủ i ự u dạch hoang mục không có nhanh như vậy lựa chọn g i ả chết hắn sau khi khôi phục lập tức xông về ảo kỳ dị c ụ g i ả n bên này à, ảo kỳ dị cứu ta giải ủ i ự u dạch hoang mục cũng không để ý ảo kỳ dị c ụ g i ả n là thực sự nội ứng hay là giả nội ứng hắn muốn lợi dụng ảo kỳ dị chi thủ để cho chính mình càng thêm hợp lý điệu tử vong bằng không hắn làm sao có thể chết ở bà dẹt nhìn xem x o n g tới giải ủ i ự u dạch hoang mục ạ kỳ gì cụ g i ả n biến sắc cái này mẹ nó không phải muốn kéo hắn xuống nước sao lao tử còn không có thực hiện chính nghĩa của mình chính ngươi đi chết đi băng phong thời khắc ạ kỳ gì cụ g i ả n m ặ t không thay đổi hướng về phía giải ủ cựu dạch hoang mục thả ra một đạo cực hàn băng khí đem giải ủ cựu dạch hoang mục đóng băng không chúng ta thế nhưng là hải quân giải ủ cựu dạch hoang mục một bộ bị bán đứng bộ dáng biểu hiện vô cùng tuyệt vọng phản phất chính mình là chết ở đồng bạn phản đội phía dưới một dạng nhanh chóng băng phong giải ủ dạch hoang mục bị đằng sau đuổi theo tới ma quỷ b hải quân đại tướng cứ như vậy vẫn là không thể nào không thể nào cái này hải quân đại tướng như vậy thùy ba chẳng những là bánh gà tổ trên đảo một đám hải tặc đang khiếp sợ liền tại màn hình phát sóng trực tiếp phía trước thế giới nhân dân đều mật ra chỉ có tại hải quân bản bộ hải quân cao tầng đang từ từ cầu nguyện trước màn hình người xem đang sợ hãi kêu to lên bọn hắn thấy được hải quân đại tướng giữ ủ kiểu d ị c hoang h mục chết ở ả kỳ dị cụ giản cùng ma quỷ bạn ẽ thù hạng thật đã chết rồi bạn sẽ không ngừng tìm kiếm giữ ủ kiểu giữ hoang mục bóng dáng kẻ bùn sô cụ hạ kỳ điên cuồng quất hình nhưng thật không có giữ ủ kiểu d g i h sinh mệnh khí thức ả kỳ dị cụ giản cũng như mày hắn cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy mà cả tạ cụ gì trong mắt nhóc đoán hồng quang cũng đã tìm kiếm giữ ủ kiểu giữ hoang mục cái bóng tìm được vô cùng cẩn thận chẳng lẽ bị cái này hải quân đại tướng chạy tất cả cán bộ cũng tràn đầy nghi vấn t ừ n g cái bắt đầu ở bánh gà tổ đào tìm kiếm giải ủ tiêu d ị ệ t hoang mục khí t ứ c cụ dàn ngươi sẽ không phải thật là nội ứng a giải ủ tiêu diệt là bởi vì quá tín nhiệm ngươi mới không cẩn thận bị ngươi cùng b ạ d ẹ t liên thủ tiêu diện hòa d i ễ m quán quân ba dày một mặt cảnh giác nhìn xem ảo kỳ dị cụ dạn là hắn biết cái này nguyên hải quân đại tướng có vấn đề ảo kỳ dị cụ dạn băng lanh khuôn mặt không nhìn thẳng ba dậy hoài nghi hắn nhìn về phía mang chồng chỉ cần người lao đại này lên tiếng những người khác hoài ba dạy cả người b ư ớ c r a hỏa diễm khó chịu nhìn xem ạo kỳ dị cụ dạng cái mặt tê liệt này khuôn mặt xem như mang chồng thuyền trưởng số một mã tử hắn có cần thiết vạch trần những thứ này nội ứng cùng gián điệp ba dày có thể giải u tiệu dạy còn chưa có chết mang chồng nhàn nhạt mở miệng ngăn trở táo bạo lô mãng ba dây không chết thật sự bị hắn chạy chạy chỗ nào mau đuổi theo đây chính là một cái tự nhiên hệ năng lực giả tuyệt đối không thể thả hắn rời đi ba từng cái cán bộ đều nghiêm túc lục soát đ ư n g tìm hắn trốn ở dưới đất hắn bây giờ có thể là một khỏa hạt giống cũng có thể là, là một đoạn dễ cây tránh được phi thường tốt. ngay cả kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ đều không phát hiện được hắn thực vật trạng thái cả tạ c ù di trực tiếp mở ra ngươi thức t ỉ n h trạng thái đến tìm a không thể cùng hóa vật chất nói không chừng liền có thân ảnh của hắn bà dẹn ngươi cũng là tiếp tục ngươi hợp thể thức t ỉ n h năng lực không cách nào vừa người đồ vật rất có thể chính là trốn giữ ủ kiệu d ị h o a n g mục các ngươi cần phải nhanh lên nếu là trước lúc trời tối các ngươi không tìm được ta liền đem bánh gà tổ đảo cho chìm vào biển cả mang chồng n ế c miệm nợ nụ cười hắn những lời này đã nói cho cả tạ cụ di nghe cũng là nói cho g ủ k i ệ d ị h o a n g mục nghe cả tạ cụ di không muốn bánh gà tô đảo chìm mà giải vụ kịu dịch hoang mục nghe được mang c h ồ n g lời nói nhất định sẽ lâm vào trong hữu hoảng nói không chừng còn có thể chính mình nảy ra một chỗ một gốc thông thường c ỏ n h ỏ nghe được mang c h ồ n g nói dù là muốn nặng đạo cũng muốn xử lý hắn thật muốn chửi đồng đây rốt cuộc là bao lớn thù bao lớn hận thế mà không cho một chút đường sống trốn ở trên lòng đất giải vụ kịu dịch hoang nuôi thả ngựa tại trên cỏ nhỏ thay đổi vị trí ý thức hướng về sâu hơn càng vòng ngoài chỗ chuyển đổi mà hải quân bản bộ đám cấp cao đều s ắ c mặt đại biến biết giải v u dịch hoang mục g i nhiều lãnh ít vì cái gì mang trồng rõ ràng như vậy hoang mục năng lực là ai bán rẻ hoang mục đại t đem giày đặc năng lực trái cây bại lộ ra ngoài xong hoang mục đại tướng không thể ẩn tàng thoát thân lúc hải quân lo nghĩ không dứt màn hình phát sóng trực tiếp phía trước người xem cùng bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ cũng biết giơ hữu i ự u dịch hoang mục trái ác quỷ năng lực thì ra giơ hữu i ự u dịch hoang mục là chết giả thoát thân núp ở dưới nền đất nếu không phải là mang chồng tiết lộ năng lực của hắn nói không chừng còn thật sự bị giơ hữu i ự u dịch hoang mục trốn qua một kiếp thì ra là như thế vậy chúng ta trái ác quỷ năng lực còn không có thức tỉnh chẳng phải là đảo sâu ba thức cũng không tìm tới hắn hòa diễm quán quán dù sao hắn không biết dù kiệu dịch hoang mục n u ố t ở chỗ nào chẳng lẽ em muốn một chút nướng lựa toàn bộ bánh gà tổ đảo vẫn là cái k i a thổ địa đều phải đào lên nướng một lần vậy bây giờ chỉ có thể giao cho hệ siêu nhân trái ác quỷ thức tỉnh bạ dẹt cùng c ả tạ cụ gì đến tìm bằng không thì thật muốn giống thuyền trưởng nói tới như thế muốn đem bánh gà tổ đảo chìm vào biệt cả chết đuối dù kiệu dịch hoang mục một đám cán bộ đều dùng chính mình trái ác quỷ năng lực hoặc thể thuật đảo một chút thổ địa nhưng mà phát hiện cũng không có, có tác dụng gì chỉ có thể từ bỏ chính mình tìm kiếm dù k i ệ d ị h o a n g mục ý niệm quả nhiên mỗi một cái hải quân đại tướng đều mười phần khó chơi. nếu không phải là lực phá hoại kinh người chính là bảo mệnh năng lực kinh người lấy giật u kiệu d ị c h hoang mục năng lực đoán trừ ngoại n g trừ mang chồng cùng bách thú c á i đủ ngay cả bác gái cùng tóc đỏ đều không làm gì được hắn dù sao có thể đem toàn bộ hòn đảo chìm vào biển cả người cũng không nhiều đang lúc mọi người tiếng thảo luận bên trong cả tạ cụ gì cùng bà d ẹ t đang nhanh chóng đồng hóa đại địa tìm kiếm g i u kiệu d ị c h hoang mục tung tích cả tạ cụ gì không muốn bánh gà tô đào đắm chìm mà bà d ẹ t biết mình bị g i u kiệu dạch o a n g ụ c đ u ồ n nghịch sau đó cảm thấy tức giận vô cùng vừa rồi hắn còn thật sự có khoảnh khắc như thế, cảm thấy mình đã làm rơi mất hai người đang nhanh chóng tìm kiếm d ầ u ủ kiệu dạch hoang mục vị trí nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện chính mình đồng hóa chiều sâu cũng không biết d ầ u ủ kiệu dạch hoang mục cũng không có trốn ở sâu hơn vị trí dù sao có chút thực vật dễ cây đều kéo dài đến lòng đất mấy chục hơn năm trăm thước chiều sâu liền bọn hắn đồng hóa năng lực cũng không khả năng đồng hóa sâu như vậy hơn nữa còn có một cái bánh g ạ tô đạo lớn như vậy diện tích cái này trước lúc trời tối chắc chắn không cách nào tìm tòi hoàn tất cái này ha chẳng phải là nói chỉnh tòa này bánh gà tô đạo ba chương năm trăm g ầ u ủ kiệu dạch n ế u không có mang chồng cũng nhìn thấy cả tạ cụ dị cùng bạn d nếu là biết phiền thoái như vậy hắn liền thừa dịp giải ủ cựu dạch hoang mục cùng b ạ dẹt quyết đấu lúc quả quyết dùng quả bóng tối năng lực đánh lén giải ủ cựu dạch sớm một chút cầm xuống ra hòa này bây giờ mang trồng cũng có chút bất đắc dĩ giống như chơi lớn rồi thật chẳng lẽ muốn chìm bánh gà tổ đảo nói như vậy không chắc liền dạy đ ặ c năng lực trái cây đều không thu về được mang trồng đầu góc lại nhanh chóng bắt đầu chuyển động giải ủ cựu dạch hoang mục tiềm ẩn năng lực thật sự phi thường cương đại khí tức của hắn hoàn toàn biến thành hạt giống hoặc dễ cây ngay cả kẹ bụn sổ cụ hạ kỳ đ theo dù thái dương một chút ngã về tây mang trồng sắc mặt nghiêm túc không thể chờ toàn bộ người trở về thỏ bắt đảo trên hạng lao tử muốn ra tay mang t h ồ n g ra lệnh một tiếng bắt trai đoàn hải tặc người toàn bộ bắt đầu rút lui mà hắn cũng không có lập tức phát động quả chấn động năng lực mà là phát động quả bóng tối năng lực vô số hát cám vật chất bao phủ lại địa bánh gạ tô đạo từng tòa kiến trúc bị dìm ngập ở trong tối huyện đạo bên trong cái này khiến chặt l o t k ệ gia tộc con cái đều vô cùng đau lòng đây chính là bọn hắn đại bản g hân doanh không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì dầu hủ kịu diện hoang hụt mà bị mang c h ồ n g hủy diệt mang c h ồ n g không có dấu hiệu nào bắt đầu phát động chấn động liên b ạ dẹt cùng c ả tạ cụ gì có chút trở tay không kịp nhưng mà địa chấn này giống như cũng không có nghiêm trọng như vậy không có chìm vào biển cả dấu hiệu mang trấn này giống như cũng không có nghiêm trọng như vậy không có chìm vào biển cả dấu vật dưới nền đất đ nhưng mà có người chú ý quan sát bọn hắn sẽ phát hiện mang trồng hát cám vật chất bao trùm đại bộ phật chỗ duy chỉ có lưu lại một vùng đây là tại dọa giải h u kiệu d ị c h hoang mục đi ra không trên không trung thỏi bát đảo trên hạng d u c ô đ á i bọn hắn nhìn xuống lâm vào hát cám bánh gà tô đ ả o nhưng mà trái phía trên có một mảnh bãi cỏ không có bị hát cám bao phủ dù sao đánh chìm bánh gà tô đ ả o thuyền trưởng có khả năng liền không thu về được dạy đặc năng lực trái cây cho nên nhất định phải bắt sống giải h u kiệu d ị c h hoang mục t r o n kế cú dịu đỉnh một chút kính mắt một mặt tự tin nói nếu không phải là bà dẹn muốn đơn đấu giải l nói, nói đại t gia cũng ư ờ biết n cạnh g mang chồng thuyền trưởng rất chiếu cô tam đại quỷ vương mặt mũi cùng nhu cầu nói thực ra bọn hắn những cán bộ này có chút đố kỵ nhưng mà không có cách nào tại bát trai đoàn hải tặc thực lực là hơn ngươi càng mạnh mang chồng thuyền trưởng sẽ cho dư càng nhiều chiếu cố thỏa mãn bọn hắn điều nhỏ kiện ví như bây giờ bạ d ẹ t đơn đấu tiếp đó liền làm ra bây giờ phiền toái như vậy sự tình xin tin tưởng mang chồng thuyền trưởng hắn vẫn như cũ sẽ nhẹ nhõm nắm giữ ủ cựu d ẹ t hoang mục từ thần độc quy cũng ốm yếu mà chen vào một câu đi ra trong mắt bọn hắn chuyện vô cùng khó khăn có lẽ ở trong mắt mang chồng căn bản không đáng giá nhất tới có lẽ là ứ n g độc quy nói lời tại quả bóng t ố i năng lực mặt đất vây quanh cùng quả chấn động năng lực chấn động phía dưới giải ủ cựu d ẹ t hoang mục đích sắc càng ngày càng l u n cuống hắn thật sự cảm giác mang chồng muốn chìm bánh gà tô đào tới xử lý hắn tại càng ngày càng kịch liệt trong động đất d à i ủ ữ u kịu dịch hoang mục tại trong không có hát cám vật chất chìm ngập chỗ xuất hiện một sóng lớn giống hạt giống b ù công anh theo động đất lay động tàn đi ra hướng biển cả bay ra ngoài mà trong đó có một khoả hạt giống b ù công anh trên mặt của hắn màu trắng lông tơ thế mà đang nhanh chóng xoay tròn hướng về ngoại hải lớp tới đáng g i ậ n mang trồng ta nhất định sẽ trở về viên này b ù công anh hạt giống tại trầm rãi thuận gió phi hành dần dần so những thứ khác hạt giống nhanh một m ả n lớn hòa diễm long t ứ c nhưng mà sau một khắc một đạo ngọn lửa kinh khủng đ e toàn bộ bồ công anh hạt giống đều thiều thành cho tàn a theo một tiếng đau đớn hò hét, viên này bổ công anh hạt giống nhanh chóng lớn lên làm một đạo thân ảnh quen thuộc đáng giận giải ủ cựu dịch hoang mục sau khi xuất hiện trên thân lập tức sẽ xuất hiện năm đó xoay tròn cánh hoa giống cánh quạt mang theo hắn nhanh chóng thoát đi bánh gạ tổ đảo hải vực xuất hiện bắt chai đoàn hải tặc cán bộ hưng phấn mà hô lớn chỉ cần giải ủ cựu dịch hoang mục xuất hiện vậy hắn liền trốn không thoát mà mang chồng đã sớm hóa thành thanh long đuổi theo bánh gạ tổ đảo chấn động biến mất số lớn h á cám vật chất cũng sắp tốc tiêu tán nhìn thấy bánh gạc cám vật chìm chỉ là hủy diệt phần lớn kiến trúc cạ tạ cụ gì thở pháo nh bà z nhìn xem một chạy một đuổi giầu hủ k i ể u dịch hoang mục cùng mang chồng n ắ m chặt nằm đấm lần này trở về nhất định phải lần nữa tăng cường tu luyện hắn bây giờ giống như chỉ có thể cùng hải quân đại tướng chia năm năm rất khó có cơ hội chiến thắng tứ hoàng cũng bị mang chồng đánh bại hai cái có thể hắn ngoại trừ sạt tóc đỏ cái này hậu bối tiểu quỷ cũng chỉ có thể đi cùng những hải quân kia đại tướng chiến đấu đến nỗi mang chồng nói thực ra hắn còn thật sự đánh không lại màn hình phát sóng trực tiếp tại thanh long phi t ố c đuổi theo giầu h i ệ u dịch hoang mục sau đó liền đã đuổi không kịp mặc gắng dứt khoát cắt đức tiếp đức dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa mà màn hình phát sóng trực tiếp phía trước người xem cũng tuyệt vọng giải ủ cựu d ạ u đại tướng thật muốn chơi xong không có khả năng chạy trốn tính chất hải quân bản bộ cao tầng nhìn thấy màn hình đen trực tiếp nhớ tới bị mang chồng truy đuổi giải ủ cựu dạy hữu hắc mục từng cái sắc mặt ngoại trừ thất vọng chính là phẫn nộ bọn hắn hải quân đại tướng thật sự xảy ra chuyện ạ kẽ nủ xạ cạ rủ kỳ căn xì gà nhắm mắt lại nắm chắc quả đấm tràn đầy phẫn nộ ta sẽ hướng gọi ruột sẽ sinh lần thứ hai thế giới lớn chứng minh hơn nữa ta muốn đem hải quân đại t Sạ cả rủ kỳ đột nhiên mở mắt ánh mắt nghiêm trọng mà đối với đám người tuyên bố bây giờ tam đại tướng cách cục đã không chấn áp được ngày càng bành trướng bác trai đoàn hải tặc nhất định phải khuyết trương trương binh lực sen vô cụ đức phật cùng trung tướng tờ suzu cũng không có phản đối bọn hắn cũng cảm thấy bây giờ bác trai đoàn hải tặc thật sự quá cường đại ngay cả hải quân bản bộ đều không chấn áp được kinh khủng bác trai đoàn hải tặc tại bánh gà tô đ ả o ngoại hải giải hữu tiệu dịch hoang mục hoàng mang chạy trốn mà mang trồng hóa thành thanh long nhanh trong tiếp cận tại sao muốn đến trên đại dương bao la chiến đấu không biết ta không chiến năng lực tối cường sao về sau hải l ba chương t a n h năm trăm linh một tù binh giải ủ kiểu giải hoang mục cầu xin tha thứ mở ra buồn máu miệng rồng mang theo kinh khủng hạ ủ sổ cũ quân quanh cắn một cái tại giải ủ kiểu giải hoang n ụ c trên thân a giải ủ kiểu giải hoang mục trong nháy mắt hóa thành một cái thụ nhân hai tay gắt gao ngăn cản được mang trồng kinh khủng lực cắn bất quá hắn cặp kia tràn ngập bởi sổ sổ cụ hạ kỳ cánh tay màu đen cũng không có cùng lòng nhà tiếp xúc đến nhưng mà lăng lệ hạ ủ sổ cụ quân quanh đã bắt đầu cách không áp chế d i ớ ủ ủ i ể u dịch hoang mục tự nhiên hệ dày đặc trái cây hơn nữa còn tại phá hư d i ớ ủ ủ i ể u dịch hoang mục thực thể nội tạng bây giờ d i ớ ủ ủ i ể u dịch hoang mục tại mang trồng miệng r ồ n g bên trong phán g phất giống như một cái tiểu thụ nhân cách lô đặc tại cá sấu trong miệng r ộ mặt đau khổ chống đỡ lấy không đợi giới ủ cựu giới hoang mục dãy rủa đi ra thanh long trên thân cảm n、so、cả hạch ậ dài ta ta nhà hạch à mang chồng thấy được giữa hữu cựu dịch hoang mục khẩn cấp đào thoát thuật phản phất thấy được gói rổ xi mà ta nhà xạ xà nhà ta nhất thuật nhưng mà điểm nhỏ này chiêu số có thể trốn không ra mang chồng san giết hỏa long lần nữa đạp lên diễm mây cao tốc đ ổ i kịp viên này xoắn ốc đi tới hạt giống h ỏ a diễm long thức phạm vi rộng lớn hỏa diễm sóng xung kích để cho hạt giống không cách nào hoàn toàn tranh né lá cây đều muốn bị nung cháy giải hủ i ự u dệt hoang mục chỉ có thể lần nữa dài đi ra khôi phục bản thể đang rơi xuống biển cả trên không trên thân lại toát ra xoay tròn cánh hoa mang theo hắn trên mặt biển nhanh chóng chạy trốn, Còn không có những thứ khác chạy trốn phương thức mang c r ồ n g âm thanh hải hức xuất hiện lần nữa tại giải hủ cựu dệt hoang mục đằng sau để cho cái ý này khí phong phát tân nhiệm hải quân đại tướng cũng sinh ra một chút xíuệ vọng vì cái gì mang chồng sẽ mạnh như vậy? cái này cùng những thứ khác tứ hoàng hoàn toàn cũng không cùng đẳng cấp tồn tại ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh tối cường tứ hoàng dâu trắng nịu g ạ t hắn cũng có nhìn trực tiếp hắn rõ ràng thấy được gạ kẹn đủ ạ ảo kỳ gì, hoàng viên bọn hắn đánh dâu trắng cả đám đều đánh ra tổn thương cái gì nham tương sâu ngực la re xuyên cánh tay hắn băng phong toàn thân khi đó hắn cảm thấy hải quân đại tướng cùng tứ hoàng tranh l ệ n h giống như cũng không có lớn như vậy nhất là làm hắn nhìn thấy ạ kẹn đủ đại tướng hành hung dâu trắng hắn đối với cái này hải quân đại tướng tràn đầy sùng kính hắn cảm thấy hải quân đại tướng hoàn toàn có thể cùng tứ hoàng ch sự thật vì cái gì tàn khốc như vậy vì cái gì mang chồng cái này trẻ tuổi nhất tứ hoàng đánh hắn giống như đánh tiểu bằng hữu mặc dù hắn cùng bạ dẹn đại chiến một hồi thể lực có chút tiêu hao nhưng mà cũng không nên tại mang chồng trên tay không có lực phản kháng chút nào cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra chính mình tất cả công kích bị hỏa long tiêu bị bóng tối vật chất thốn vệ bị quả chấn động năng lực nát b ấ y cũng chưa từng có đánh vỡ qua những cái k i ê u bình phong tre chở phòng ngự hắn đã nhận thức đến chính mình cùng mang chồng căn bản cũng không phải là cùng một cấp b ằ n người nhìn thấy hùng hộ dọa người mang chồng, giải hữu dạch hoang mục tàn nhẫn kình cũng bạo phát ra cùng lao tử cùng c h ế t ta giải ủ i ệ u dạch hoang mục trên thân bốc lên vô số dây leo hướng mang chồng quấn quanh đi qua muốn kéo lên hắn cùng một trô rơi xuống trong b i ể n rộng nhìn thấy tựa như thụ giới buông xuống một dạng đông đúc dễ cây cùng dây leo hướng mình bao vây mang chồng chỉ là cười nhạt một chút chẳng lẽ hoàng viên bọn hắn không có nói cho ngươi biết cái này tân hải quân đại tướng xem như năng lực giả tuyệt đối không nên cùng ta cái này quả bóng tối năng lực giả có tiếp xúc mang chồng ngọn lửa trên người đã biến thành hắc á m vật chất tuy ý dạy ủ c u dạch o a n g mục dễ cây dây leo quấn quanh bắt được bản thể của ngươi sau một khắc mang chồng Long Chảo đã bắt được vốn là lít nha lít nhít bao quanh mang c h ồ n g hướng về mặt biển kéo đi dây leo dễ cây cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tan mang c h ồ n g cũng lần nữa bay trở về trên bầu trời mà trên tay của hắn như kìm sắt một dạng hung hăng bắt được giải ủ cựu dạch hoang mục cổ tay năng lực của ta giải ủ cựu dạch hoang mục trên không trung tứ chi loạt động liều mạng d y r u ộ n bây giờ hắn bây giờ hoàn toàn không thể sử dụng dạy đặc năng lực trái cây liền nhà hạch đảo thoát đều không làm được khinh thường thế mà quên quả bóng tối năng lực g i i u dạch o a n g mục tuyệt vọng kêu gạo hắn một lòng nghĩ cùng mang trồng trên thân quỷ dị nhất quả bói năng lực thật là để cho người ta viễn trình cận thân đều đánh không lại giải ủ cựu dạy h ụ đại tướng tiên sinh người lưu trình kết thúc mang chồng hắc cám lượn quanh bá t r ề n l o n g chảo trực tiếp bẹ vụn giải ủ cựu dạy hoang mục cánh tay một cái k h ắ c long chảo một quyền đánh phía đầu của hắn đem hắn nện đến đầu góc tròn vắng tiếp lấy mang chồng chính là một chảo nắm lấy một chảo nện thẳng đến giải ủ cựu dạy hoang mục triệt để mất đi ý thức mang chồng nắm lấy mềm nhúng i ả i ủ cựu dạy hoang mục n i ế miệng nở nụ cười quay người trở về bánh gà tổ đạo lúc này thái dương cũng triệt để chui vào đường chân trời phía dư hỏa d i ễ m quán quân ba dày cái này số một mã tử trước tiên lớn tiếng la hét cả người bốc lên hỏa d i ễ m phi hành bầu trời đi nên đón lao đại của bọn hắn mang chồng hóa thành thanh long nhanh chóng hạ xuống khôi phục hình dạng người đem ra u ủ cựu d ị ệ t hoang mục cái này h ạ i quân đại tướng tiện tay ném lên mặt đất đều không cần mang chồng phân phó một đám chuyên nghiệp tù binh đội ngũ đã mang theo hải lâu thạch k h ó a cố đem ra u ủ cựu d ị ệ t hoang mục cỏng nhốt vào trong lao ngục chờ đợi mang chồng bất thời gian thu về trái ác quỷ năng lực ha ha mở yến hội mang chồng tâm tình cũng không tệ nhìn thấy sắc trời đã tối thuận thế liền hạ lệnh mở lên yến bác trai đoàn hải tặc bản đoàn nhân mã cùng băng hải tặc bách thú mới hàng người đều kích động vô cùng bọn hắn làm xong bác gái đoàn hải tặc còn bắt làm tù binh một cái hải quân đại tướng chiến tích huy hoàng nguyên băng hải tặc bách thú hải tặc cũng sắp tốc sắp nhập vào bác trai đoàn hải tặc bên trong mà chặt lọt kẹ ra tụng người cũng chỉ có thể phụ họa từ từ ma hợp tiến hưởng cái này đại đoàn thể tại trong vui mừng ma quỷ bà d ẹ t cùng băng quỷ cụ giản hai người đều tương đối trầm mặc bọn hắn đối với mang chồng nhẹ nhóm đánh bại bác gái chặt lọt tệ linh, linh cùng bắt g i ặ kiệu diệt hoang mục chuyện này vô cùng để ý b lãng phí quá nhiều thiên phú chính mình bỏ lỡ cái k i a đoạn hoàng kim tăng trưởng kỳ sau đó có lẽ chính mình dù thế nào cố gắng thân thể của mình cực hạ còn kém không nhiều đến đỉnh hắn tại hai mươi hai tuổi năm đó bị hải quân cường giả cùng đồ ma lệnh vây công hao hết thể lực xa lưới tại ỉm kẹo đao vô hạn địa ngục lãng phí ước chừng hai mươi mốt năm cơ hồ bỏ lỡ cuộc sống tốt nhất trở nên mạnh mẽ kỳ tại bốn mươi ba tuổi bị mang chồng mang ra ỉm kẹo đao bây giờ khôi phục gần một năm hắn bây giờ đã bốn mươi bốn tuổi niên linh bên trên cũng coi như là tráng niên hắn bây giờ cũng biết thực lực của mình đích sắc còn chưa tới đình phong nhưng mà hắn tính ra bên trong thời kỳ đỉnh cao nhất tựa hồ cũng không sánh được bây giờ mang chồng cái này tính ra kết quả để cho hắn khó tiếp thụ ba chương năm trăm linh hai lừa gạt bà d ẹ t cùng cụ d ạ n bà d ẹ t cảm giác chính mình thời đỉnh cao còn không đánh lại bây giờ mang chồng mà mang chồng trước mắt vẫn chưa đi tới đ ỉ n h phong vậy hắn đời này chẳng phải là đều đánh không lại mang chồng không cách nào hoàn thành thế giới tối cường ngộng tưởng cũng không đánh tan được ước định cả một đời đều phải để lại tại bát trai đoàn hải tập bên trong nghĩ đến đây bà dẹp trong lòng liền có chút bực bội nếu là lúc trước hắn còn có một chút lòng tin cùng hy vọng có thể đánh bại mang chồng nhưng là bây giờ nhìn thấy mang x ế p ở nước quả nổ cùng bánh gà tô đ ả o hai trận chiến tranh thực lực kinh khủng sau hắn thật sự một chút lòng tin cũng không có loại này không nhìn thấy hy vọng cảm giác thật mẹ nó khó chịu mang c h ồ n g quả chấn động năng lực cùng quả bóng tối năng lực còn không có thất tỉnh lực chiến đấu của hắn còn không có n g h ê n đón định phong b à dẹp cảm giác mang c h ồ n g cho hắn áp lực so dô d ơ mạnh hơn ạ kỳ gì cụ giản cũng tại trầm mặc nếu là mang c h ồ n g đã biến thành r i ọ t một dạng tàn bạo người ai có thể ngăn cản loại này cường đại đến không biên giới quái vật mang trồng trên thân thật sự có hắn tìm kiếm cuối cùng chính nghĩa sao sau khi mang chồng tuyên bố cùng quân cách mạng giờ dạ gồng kết minh hắn cũng nhìn thấy một loại khác hy vọng có lẽ bọn hắn thật sự có thể lật đổ mục nát k è n dư ù bị tổ nhưng mà mang chồng cùng giờ dạ gồng sẽ thực hiện loại kia h ò a bình chính nghĩa sao ba lúc này đang nhiệt liệt i ự u quỷ trong đống đi ra mang chồng hướng về hai cái này k h í chàng cao lãnh quỷ vương đi tới hai vị đại huynh đệ đang suy nghĩ gì là thị không thơm hay là rượu uống không ngon để cho ta đoán một chút bà dẹt ngươi đang vì trở nên mạnh mẽ mà phiền nào à mà cụ già ngươi còn đang vì chính nghĩa của mình mà h o a mang vẫn là nói các ngươi bị sự cường đại của ta hù dọa mang chồng không kiêng nghệ gì cả đại đại liệt liệt liên lụy hai cái này cao lãnh nam nhân bà vai không để ý chút nào bà dẹt khó chịu ánh mắt cụ giản cũng không để ý những động tác này bà dẹt, an an đánh không lại ta đây không phải chuyện bình thường sao ta thế nhưng là ngàn năm vừa gặp thời đại nhân vật chính chuyên môn vì lật đổ ỉm nạ cái ngàn năm lão bất tử mà sinh bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình ta thế nhưng là hy vọng ngươi có thể đối chiến gõ rồi xảy những lao g i a hòa này ta gần nhất nghiên cứu ngươi ma quỷ luyện thể pháp phát hiện bật sổ cụ hạ kỷ không những có thể cùng cơ bắp dung hợp tăng cường sức mạnh còn có thể cùng xương cốt dung hợp để chúng ta trở nên mạnh hơn t i ê n tâm đi trở nên mạnh mẽ chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh mang xếp song hào cho cái này võ si đánh một chút máu gà miễn cho hắn hạ ủ sổ cụ tín nhiệm bị đả kích biến thành cùng năm đó dậu cổ đài một dạng ngàn năm lão bất tử bật sổ sổ cụ hạ kỳ dung hợp xương cốt nghe xong mang chồng lời nói chẳng những b à dẹt như mày liền cụ dặn đều con n g ư ờ i chấn động phản phất nghe được bí mật không được gì mở dạng ngược lại bây giờ thế giới mới cách cục đã không sai biệt lắm quyết định vậy ta liền muốn cùng các ngươi thật tốt tán gẫu một chút bí mật cái thế giới này lại cùng các ngươi nói một chút tương lai đối thủ ngàn năm lão bất tử, ngồi ngay ngắ đời thứ nhất hai mươi vương trí nhất y m ẫ hắn nhưng là một mực sống sót l i ê n gọ d ú t xẩy những thế giới này quyền lực tối cao người cũng muốn hướng hắn quỷ xuống hành lễ như thế nào kinh h ỉ hay không chấn không rung động mang chồng hai tay khoác lên bạ d ẹ t cùng cụ g i ả n trên bờ vai một mặt thoải mái mà nói nhưng mà trong giọng nói vẫn là đối với y mẫu tràn đầy kiên kỵ cái gì Sống 800 năm trở lên đời thứ nhất vương. Dẹt cùng cụ giản cơ thể cũng không trở thứ dẹt thể một cái, khó tiếp đời động hai mươi khỏi cái, cái tin khó cụ cơ rung này còn có thế giới quyền lực tối cao g õ rộp xầy có thể cũng là h u y ễ n thu trùng năng lực giả hơn nữa hẳn là đều đã thất tình bà z ngươi phải thật tốt trở nên mạnh mẽ ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị một cái g õ rộp xầy hành hung mang chồng lần nữa tuân ra một bí mật lớn hắn thậm chí không có giữ bí mật để cho hoàng phía dưới thất vũ hải hoàng chi thập nhận bảo hộ đình mười ba phiên đội dịch hai quyển c ả tạ cụ gì cái này một số người toàn bộ đều nghe được địch nhân của chúng ta rất cường đại cũng không nên bởi vì bách thú cái đủ cùng bác gái chặt lọt kệ linh, linh nga xuống liền bông lòng tu luyện si lị e sô dô gọt xây bên trong tài vụ võ thần khen bạ r thế nhưng là một cái cường đại thức tỉnh h u y ễ n thu trùng đại kiếm hảo thực phẩm đại bảo kiếm đời thứ nhất quỷ triệt để ngay tại trên tay của hắn có thể ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mắt ưng mỹ hạt đều không nhất định là đối thủ của hắn phải biết hắn loại này cao cao tại thượng người cầm quyền cũng không rảnh rỗi cùng những thứ này hải tặc cướp cái này cái gọi là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mang chồng không những ở cho b ạ dẹp đánh máu gà cũng tại cho sổ dổ cái này một số người đánh máu gà ngay vậy xi lị ẹ vần vũ sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa nhưng mà sổ dổ ánh mắt càng thêm kiên định thì ra mắt ưng mỹ hạt cũng không phải mục tiêu cuối cùng nhất mặc d cư ũ n không phải thuần n g kiếm phải h tuy sĩ, n giản mà là chỉ cần là dùng k ế m địch đều nhân, h p i é m lan, dô ạ n này chính mình g càng bin càng trước kia ra lệnh hủy d i ệ t học giả đ ả o gó hạ giả người chính là gọ r ộ p s ầ y bọn hắn những lạo gia hòa này cũng sẽ không cho phép gó hạ giả học giả nghiên cứu chống không một trăm năm lịch sử bởi vì những thứ này lịch sử cũng là y mô bọn hắn tự mình tiêu hủy phàm là uy h i ể p tợ được chính phủ thế giới người đều sẽ bị bọn hắn hủy d i ệ t c ú giản số trung tướng còn chưa có chết tin tức ngươi có biết hay không vẫn là trước kia chính là ngươi cái tên này cố ý thả hắn mang chồng hướng về phía cụ giàn nói mà jobin đã sớm biết sổ không có chết tin tức nhưng mà lần nữa nghe được có hạ dạ hủy diệt nguyên nhân nàng vẫn có chút b u ồ n bã mà ạ kỳ dị cụ giàn nghe đến mấy cái này tình báo trên mặt vẫn như cũ trầm mặc cũng không nói lời nào tiểu mặc kính phía sau con mắt cũng nhắm lại bất quá run run mì mắt biểu hiện cái này cụ giàn nội tâm không bình tĩnh tốt tốt hôm nay trước tiên nói nhiều như vậy bà z người con đường cường giả vừa mới bắt đầu đừng quên tiếp tục trở nên mạnh mẽ tương lai còn rất nhiều đối thủ cường đại cụ g i à còn đang vì chính nghĩa của mình mà h o a mang ta dự định tại tổ hong đế quốc tổ kiến cẩm ỹ d i vệ thật tốt vì ta giữ gìn thế giới mới trật tự người cái này quỷ vương muốn hay không chuyển chức thuận tiện làm một chút ta cầm ý để vệ đại tướng cảm thấy hai người này cảm xúc có chỗ thay đổi mang chồng tiếp tục mở miệng nói hai người này đời này liền h ả o h ả o làm công cho hắn a ngược lại mang chồng thì sẽ không buông tha những thứ này đ ỉ n h cấp chiến l ự c gọ dầu xây sao bà dẹt nắm chặt n ắ m đ ấ m bờ sổ sổ cụ hạ kỵ còn có thể dung hợp cùng cường hóa xương cốt nhưng mà dung hợp cơ bắp liền vô cùng khó khăn hắn cũng là bằng vào ma quỷ chi thể mới có thể ngắn ngủi dung hợp tăng cường sức mạnh dung hợp xương cốt nhất định sẽ càng khó khăn bất quá có khó khăn tính là gì chỉ cần nhìn thấy hy vọng là được hắn sẽ một mực hướng về cái phương hướng này đi tới ngươi nói tính toán ngươi là thuyền trưởng ạ kỵ gì cụ g i ả n lệnh n h ặ t nói đã không có cự tuyệt cũng không có chính diện đáp ứng hảo vậy ta sẽ không k h á c h khí mang chồng mà chụp mấy lần bạ dẹp cùng cụ g i ả n bà vai mới cười lớn đi tìm chính mình nữ nhân chia sẻ hôm nay thắng lợi giải quyết xong những bộ hạ này sau đó chính mình cũng muốn hưởng thụ một chút chúng nữ nhân của hắn cũng khát ba chương năm trăm linh ba mới chúa tể thế giới mang chồng hôm sau giữa trưa man xếp ở trong chính mình nữ nhân ổ đứng lên lúc một gắng tin tức lớn cũng tại sáng sớm chuyển khắp thế giới mang chồng liên tiếp đánh bại băng hải tặc bách t h u cùng bác gái đoàn hải tặc bằng vào chiến tích kinh khủng này tân thế giới chúa tể cái này danh hiệu mới đã gắn ở mang chồng trên đầu giải ủ cựu dịch hoang mục bị bắt làm tù binh tin tức cũng bỗng nhiên trên báo chí tiêu đề trang bịa bên trên mặc dù tân thế giới chúa tể mang chồng lệnh treo giải thưởng còn không có đổi mới nhưng mà chính phủ thế giới mới nhất định ra tốt tiền truy nã đã thông qua tin t qua ứ c ngầm n h a n h h c ó n g lộ r a ngoài. tiền truy nã 46 ước 1.110 vạn bốn á c h mươi 43 ước 8 8 0 chín nghìn chín trăm chín mươi vạn bợ ly linh linh, mang chồng t h ề n g truy nã trực tiếp tăng vọt một mươi ước ảo tới năm mươi ba ước chín nghìn g chín trăm chín mươi vạn bợ ly toàn diện siêu việt tất cả tứ hoàng trở thành sử thượng thế giới mới thứ hai cao đại hải tặc gần với vua hải tặc rô dơ năm mươi năm ước sáu nghìn bốn trăm tám m ư ơ vạn bợ ly mang chồng đánh bại hai cái tứ hoàng kinh khủng chiến tích cũng là số một tồn tại tại mang chồng cái thế giới mới này chúa tể ủy thế phía dưới đã không có bất kỳ đoàn hải tặc dám t r e o chọc bác trai đoàn hải tặc cho nên vô luận là băng hải tặc bách thú địa bàn vẫn là bác gái đoàn hải tặc địa bàn đều nhanh tốc cắm lên mang chồng cờ xí tại mang chồng túi k h ô n đoàn a n bài xuống còn thật sự đem chặt luật tệ gia tộc bộ phận con cái đại thần phải đi c h ấ n thủ nguyên băng hải tặc bách thú địa bàn mà số lớn thật đánh hòa cho phú giả thì đi trấn thủ vạn quốc tật lan ba mươi b ố đảo chơi chính là một cái dịch mà giao nhau trấn thủ mà những cái kia vô cùng tr thì từ bác trai đoàn hải tặc phiên đội dài cùng quy thuộc đoàn hải tặc phụ trách trấn thủ bác trai đoàn hải tặc dưới trướng cũng nhiều một cái chặt lọt kẻ phiên đội cùng bách thu phiên đội để cho hai cái này tứ hoàng toàn bộ chính thức du nhập g n bác trai đoàn hải tặc mang chồng bọn hắn rời đi bánh gà tô đ ả o quay trở về tổ hong đạo đại bản doanh sau giải ủ cựu dịch hoang mục liền đã đã biến thành n g u y ệ t quang mọ di ạ dưới quyền một bộ công t h i mà mang chồng cất giữ trong tủ nhiều một k h o a tự nhiên hệ dày đặc trái cây mang chồng thế nhưng là vì hắn bọn nhỏ chuẩn bị một nhóm nhỏ cường đại đỉnh cấp trái ác q u đã trải qua mấy ngày ký ức cải tạo cùng sau khi thôn p h ệ một cái còn lại chiến đấu trí nhớ đơn thuần c h ặ t l ọ t k ệ linh linh xuất hiện lần nữa trước mắt cái này c h ặ t l ọ t k ệ linh linh cũng lưu tại tổ hóng trong đảo cùng chặt l ọ t k ệ gạ lẹt các nàng cùng một chỗ dương t h a i mang chồng cũng không có mạt sát cái này m ở i cái không ra đời hài nhi thậm chí để cho dịch thai quyền cùng k ệ xạ mít ba kim bọn hắn đem vinsmột giúp người cải tạo kỹ thuật cũng ra nhập vào xem có thể hay không chế tạo càng cường đại hơn chiến sĩ theo viêm hai tấn xa lưới tổ h n g đảo sẽ g i ả kế hoạch toàn diện khởi động liền ở xa bắc hải v i n s m ộ g i t biết được ba cái nguyên đồng sự tại cầm đao kế hoạch này sau. c u n g cấp tốc mà chạy tới tổ hoang đ ả o muốn học trộm một chút trọng yếu nhất vẫn là binh khí c ổ đại minh vương tợ l ũ tổ chủng kiến hạng mục để cho cái khoa này học ra không nói hai lời lại gia nhập mang chồng xây dựng mới mở a giờ đ ồ n đội một bên khác tại biết d k i ự u dịch hoang mục sau khi chết chính phủ thế giới cũng đáp ứng hạ kẽ nụ xạ cả dù kỳ tình cầu mở ra lần thứ hai thế giới lớn chứng minh còn thật sự đem hải quân đại tướng danh lạch khuyết trương đến bốn vị lúc tứ hoàng tồn tại hải quân bản bộ cũng chỉ thiết chí ba cái đại tướng không nghĩ tới tại tứ hoàng cách cục sụp đổ xuất hiện một cái tân thế giới chúa tể sau bọn hắn ngược lại đã biến thành h hải quân bản bộ đang nhanh chóng thích chặt binh lực đừng nói bọn hắn chủ động ra tay công kích bát trai đoàn hải tặc bọn hắn ngược lại lo lắng mang chồng muốn nhất cổ tắc khí đánh ngã thế giới mới tất cả thế lực trong hải quân thậm chí xuất hiện một lần nữa đem hải quân bản bộ chuyển về đại hải trình luận điệu bởi vì bây giờ mới thế giới hải quân bản bộ còn thật sự có chút ngăn không được bát trai đoàn hải tặc toàn quân xuất kích bây giờ tân thế giới chúa tể mang chồng cũng không phải một cái hải quân đại tướng hoặc hải quân nguyên xoáy có thể đối phó chính hắn liền đã có thể một đánh hay tăng thêm gần nhất bát trai đoàn hải tặc chính thức quang tuyên man Hoàng Thái Kim Đế Tá dịch hai quyền gia nhập vào khoa học bộ kiêm nhiệm bách thu phiên đội đội trưởng nạn hạn hán giắc cũng đã khuất phục trở thành phó đội trưởng cả tạ cù gì không hề nghi ngờ là chặt lọt k ẻ phiên đội đội trưởng tận dụng tận rộ trở thành phó đội trưởng mà tam tướng tinh một trong sở một đã trở thành mang chồng nữ nhân cùng với dị m dạng trực tiếp tiến vào tổ hòn đảo hoàng cung đến nỗi tương đối kiên cường cờ giắc cờ lớn phúc áo ân còn tại trong giam giữ khi biết bác gái chặt l ọ t kệ linh linh không có tử vong sau đó thái độ của bọn hắn đã mềm hóa rất nhiều tăng thêm c ả tạ cụ gì cố gắng đoán chừng tại không một lúc sau bọn hắn liền sẽ được thả ra lúc mọi chuyện đều tại an ổn tiến hành mang chồng gia hòa này đương nhiên tại hang hai phát triển huyết mạch của mình đem gia tộc của mình tạo dựng lên đại hòa hảo huynh đệ này cuối cùng cùng mang chồng cùng đi bãi tám tới một hồi thẳng thắn gặp nhau dục hết u y phân chiến khi đại hòa bị mang chồng hồng anh thương đâm bị thương mới phát hiện chuyện không đơn giản nàng không nghĩ tới hảo huynh đệ này thế mà thật sự đã thương nàng nhưng mà tại hảo huynh đệ đối chiến nhờ cậy phía dưới, đại hòa không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ mà đã nhận lấy mang chồng ba trăm sáu và thương cái này kém chút đánh đại hòa bản thân bị trọng thương liền bọ đều không đứng dậy được may mắn thức tỉnh h u y ễ n thu trùng miệng lớn chân thần hình thái đủ cường đại để cho đại hòa có thể cùng mang chồng tiếp tục giao chiến không có người biết trận đại chiến này rốt cuộc có bao nhiêu h u n g tàn một đầu hàn băng bạch lang cùng một đầu thanh long tại kịch chiến từ hình dạng người đánh tới bán t h u hình thái cuối cùng đánh tới h u y ễ n thu trùng toàn bộ hình thú thái loại chiến đấu này âm thanh có thể khái quát thành một câu âm nhạc thanh long khiêng lang khiêng lang khiêng, thanh long khiêng, lang khiêng, lang khiêng đang cùng đại hòa hảo huynh đệ này kịch chiến đi qua. mang chồng lại tới một cái chặt lọt k ệ chuyên trường cùng chặt lọt k ệ sợ một cái này chân dài tộc cứng giả nghiên cứu một chút như thế nào đầu tư cổ phiếu cùng nhập cổ phần đằng sau lại cùng chặt lọt tệ viết đỉnh cái này tam nhãn tộc nghiên cứu một chút bố linh bố linh bánh kem là thế nào chế tạo lại nghiên cứu một chút thần thoại lịch sử tam nhãn em bé dương tiễn là như thế nào sinh ra lại là như thế nào đã biến thành nhị lan g thần lúc mang gấp vào đi chính mình nhân sinh đại sự vì thống nhất thế giới mới bác trai đoàn hải tặc đã đối với băng hải tặc tóc đỏ địa bàn d ụ dịch mà băng hải tặc tóc đỏ tại mũi song tử đại chiến sau khi biến mất một lần cũng không có ở thế giới mới xuất hiện cái này khiến bác trai đoàn hải tặc thuyền viên càng thêm lòng ngưng ấy đã có một chút không an phận cán bộ bắt đầu ở băng hải tặc tóc đỏ địa bàn trên biên cảnh động thủ động c ước tư đồ tây bên kia cũng truyền tới tin tức vệ gạ p h trong sau cái phân thân đích xác có người cùng gõ rồi sẽ có tự mình giao lưu cái này khiến tư đồ tây đang tại h a n g hái thuyết phục vệ gạ p h gia nhập vào mang c h ồ n g dưới trướng chấp trưởng mới mở a giờ đoàn đội ba chương năm trăm linh bốn tóc đỏ tri tử đông hải phong sa thôn sắt tóc đỏ vốn là nghĩ hung ác quyết tâm hướng c ậ n bã nam rô rơ học tập bỏ xuống tiếp cận sắp sinh mạ kỳ nọ trở về thế giới mới duy trì thế cục nhưng mà bác gái đoàn hải tặc cấp tốc bại trận để cho bản vẽ mạn bọn hắn cưỡng ép ngăn cản xúc động sà này mới khiến sà tóc t đỏ có cơ hội tự mình chứng kiến con cháu của mình xuất sinh không có giống rô rơ bỏ rơi vợ con chỉ vì mở ra đại hải tặc thời đại bây giờ thế giới mới thế cục đối với băng hải tặc tóc đỏ tới nói đã triệt để thối nát bọn hắn trở về thế giới mới đoán chừng cũng sẽ bị bắt trai đoàn hải tặc vây giết vô cùng nguy hiểm bây giờ còn không bằng lưu lại đông hải, đến nỗi băng hải tặc tóc đỏ dưới quyền địa bàn bọn hắn bây giờ cũng không thể tránh được ngược lại hiện tại bọn hắn là ngăn không được như mặt trời ban chưa bác trai đoàn hải tặc nhìn thấy con của mình xuất sinh sắt tóc đỏ cũng tạm thời quên đi thế giới mới hỏng b é t thế cục tại mạ kỳ nọ mong đợi phía dưới s á t v ì mình nhi tử lấy một cái tên phí gạ lần ô nạ tư mặt ngoài hắn hướng đám người giàn giải tên linh cảm đến từ âu tháp mạ kỳ nọ cùng sạt chính mình nhưng mà cái tên này nơi phát ra còn đến từ một cái khác lừng lấy nổi danh binh khí cổ đại đó chính là thiên vương u dạng l mạ kỳ nọ cùng băng hải tóc tóc đều cảm thấy rất không tệ chỉ có phó thuyền trưởng bản bẹ m ạ n khẽ n h ư mày bất quá hắn chỉ là hít sâu một cái khói cũng không nói lời nào bây giờ băng hải tặc tóc đỏ đã triệt để ngã ngựa tại thôn p h ụ xạ chúc mừng thuyền trưởng sinh tử cũng không gấp trở về thế giới mới đi bảo vệ bọn hắn địa bàn bọn hắn trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc mới bất quá năm sáu năm không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mang chồng cho đánh c h ô n g còn về sau tứ hoàng cái danh sưng này cũng muốn biến mất ở trên đại dương ba o la địa bàn của bọn hắn cũng là tứ hoàng bên trong ít nhất chỉ có mười mấy hai mươi cái hòn đảo dưới quyền quy thuộc đoàn hải tặc đi qua trước đây thẻn giữ bị tổ lời đồn sau đó đã thối lui ra khỏi một bộ phận bây giờ cũng bất quá còn lại hơn hai mươi cái đoàn hải tặc quan trọng nhất là những thứ này quy thuộc đoàn hải tặc phần lớn là cũng là già yếu tàn tật chuyên môn hướng s á t tóc đỏ tìm kiếm c h e c h ở những thứ này đoàn hải tặc đoán chừng tại bác trai đoàn hải tặc cường đại uy thế phía dưới cũng sẽ không cùng băng hải tặc tóc đỏ đứng chung một chỗ cùng bác trai đoàn hải tặc tử chiến đến cùng vậy còn không bằng để cho chính bọn hắn gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc tính toán dạng này cũng tránh khỏi một hồi huyết chiến tránh gây n ã lượn hải cục diện phát sinh kỳ thực băng hải tặc tóc đỏ bọn hắn là cực độ đối với địa bàn cùng quy thuộc đoàn hải tặc cũng không có quy củ gì chỉ cần xem vừa mắt liền sẽ đưa ra một lá cờ vì đối phương cung cấp che chở bây giờ thiết quyền g ặ p nghỉ ngơi kết thúc trở về đi làm ít nhất phải nửa năm trở lên mới có thể tiểu ngày nghỉ trở về thôn phụ xạ cho nên băng hải tặc tóc đỏ cũng thừa cơ hội này dừng lại tại thôn phụ xạ bên trong chính như trước kia một dạng trước đây sạt tóc đỏ cơ duyên xảo hợp đem rô dơ ý chí truyền lại cho c h e kỳ jen phi hiện tại hắn nhi tử cũng sẽ kế thừa phần này ý chí trước kia rô dơ đang lục xong cuối cùng đảo sau đó đã từng cùng minh vương giữa ô nói qua con của hắn sẽ trở thành cái kia tiên đoán người dây ối nói rô rơ không có nhi tử mà rô rơ xuống p h í n sau lập tức đi ngay tìm dê chi nhất tộc lộ cựu lưu lại một phần huyết mạch bọn g i a hỏa này vì cái gọi là tự do cùng mập tưởng mỗi một cái đều là cặn bã nam rô rơ là như thế này sắt tóc đỏ da sộp cũng là loại chim này dạng ba tại băng hải t ắ c tóc đỏ tiêu thất gần nửa tháng sau chỉnh đốn tốt chính mình nội bộ sự vụ bác trai đoàn hải tặc cuối cùng nhịn không được đối với băng hải t ắ c tóc đỏ địa bàn phát khởi tiến công kết quả rất nhẹ nhàng liền chiếm lĩnh băng hải tặc tóc đỏ địa bàn mà sắt tóc đỏ bọn hắn cuối cùng cũng không có xuất hiện cái này khiến bác trai đoàn hải tặc chính thức chiếm c ư thế giới mới đại bộ phận địa bàn trở thành đáng mặt tân thế giới chúa t ể có không ít đoàn hải tặc tại nhục mạ băng hải tặc tóc đỏ tên hèn nhất này rùa đen rút đầu bọn hắn thậm chí ngay cả cùng bác trai đoàn hải tặc chính diện cứng trọi cứng đảm lượng cũng không có làm bậy tiền nhiệm tứ hoàng toàn bộ chiếm tứ hoàng địa bàn bác trai đoàn hải tặc lại bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay chiếm c ư tại thế giới mới đoạn trước mèo tân hải quân chi này từ phía trước hải quân đại tướng hát quản rẻ phi lãnh đạo phản hải tặc tân hải quân bọn hắn tuân theo giết sạch hải tặc tuyệt không bọn hắn thậm chí chặn giết hải quân bản bộ tù phạm thuyền vật tải đem hải quân bản bộ bắt hải tặc cũng toàn bộ đ ổ sát cái gì bắt về tư pháp đảo thẩm phán giam giữ đến mới ìm kẹo đao g ụ c giam cũng là nói nhảm g i ế t sạch còn tiết kiệm n g ụ c giam binh lực cùng lương thực nhìn thấy hắc quản dẹ phi n ê u tân hải quân tâm ngoan thủ l ạ t như thế bắt trai đoàn hải tặc cũng không quen lấy bọn hắn lấy sĩ lì hẹ、e、vân v ũ thợ săn hải tặc số rộ phá giới tăng cụ dục cầm đầu chiến đấu đội ngũ đã xuất phát đối phó hắc quản dẹ phi ngay cả bang vương cụ dặn cũng chủ động xin đi phải đi xem một chồng bản thân hưởng th cũng không có quản hắc quản d ẻ phỉ sự tỉnh bởi vì hắn có thứ quan trọng hơn muốn bắt lại thổ hóng đảo hào hoa trong hoàng cung tư đồ tây vệ gạ p ủ ụ gia hỏa này còn không có đáp ứng không mang chồng cầm một cái gen gen n h u si giọng nói nhẹ nhàng hỏi mà phía sau hắn là b a b y năm người hầu gái này đang vì hắn xoa bóp tiến sĩ hắn nói muốn tự thân đem phân thân tư tưởng lịch chuyển trở về nhường ngươi lại cho hắn một chút thời gian tư đồ tây có chút bất đắc d ì nói vốn là mang chồng liền muốn tự mình rét đến tận cửa vì vệ gạ p h thanh lý muôn hộ nhưng mà vệ gạ p h không muốn giết chết chính mình phân thân còn muốn đem bọn hắn tư tưởng hắn không nghĩ tới sáu hào dục vọng d ố t chẳng những muốn trở thành kẹn giữ ubito còn nghĩ xử lý bản tôn cùng khác phân thân trở thành một cái duy nhất về gạ b ụ đồng thời đã bắt đầu biến thành hành động thậm chí ngay cả một hào chính trực thích giả tựa hồ cũng sinh ra qua trở thành duy nhất về gạ b ụ ý niệm mặc dù thích giả không muốn làm kẹn giữ ubito trước mắt cũng không có làm ra bất luận cái gì phản bội sự tình nhưng mà hắn ý nghĩ này cực kỳ nguy hiểm hắn tại đặc thù nào đó hoàn cảnh dưới điều kiện cũng có khả năng sẽ phản bội bản tôn dục vọng dốc cũng chính là phát hiện chính trực thích giả cái này dục vọng ý niệm cho nên nàng đối với số một cũng là lên ý quyết、giết. dù sao tại dục vọng d ố t chính mình không có bại lộ phía trước bản tôn cùng khác phân thân cũng sẽ không đối với nàng sinh ra một chút uy hiếp tờ chỉ có sinh ra duy nhất vệ gạ b ủ ý nghĩ thế này chính trực thích giả mới là nhân vật nguy hiểm nhất vậy ta đi chứng đầu đảo tự mình nhìn xem hắn gia hỏa này tại cảm tình cùng nhân tính nhược điểm nghiên cứu vẫn là quá bật được người ưu tiên đem dục vọng d ố t hoàn toàn không chế lại cái t i ê u chính trực thích giả cũng nhìn một chút ta không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý y mớn mang chồng lạnh nhạt nói bây giờ thừa dịp chính phủ thế giới tại lần thứ hai lớn chứng minh mang chồng phải lập tức cầm xuống ở vào thế giới mới sau đoạn chứng đầu đảo s chờ hải quân bản bộ trưng binh sau khi hoàn thành lại cử động vệ gạ pù mà nói đoán chừng gọ rơ s ẩ y liền muốn tự mình xuất động mang theo hải quân cấp đại tướng tới tiến đánh bắt trai đoàn hải tặc ba chương năm trăm linh năm chỉ là năm mươi ước bợ ly tiền tiêu vặt tại mang c h ồ n g m á n h liệt yêu cầu phía dưới tăng thêm t ư đổ tây từ trong hòa giải vệ gạ pù chỉ có thể đáp ứng mang c h ồ n g bãi phòng thỉnh cầu bất quá vệ gạ pù cái này thuần túy nhà khoa học vẫn là không quá nghĩ tham gia mang c h ồ n g cùng chính phủ thế giới chiến tranh vòng xoáy bên trong nhưng mà dục vọng dốc đã hướng gọ rơ xẩy mật báo tiết lộ vệ gạ pù đang nghiên cứu lịch sử bí m dục vọng rót đây là muốn mượn chính phủ thế giới tay tới xử lý bản tôn để cho chính mình trở thành duy nhất vệ gạ phủ tiếp đó nàng lại bằng vợ gà o u n g cdav trở thành cao cao tại thượng kèn giubito khi biết rót phản bội chính mình sau đó vệ gạ phủ cũng biết chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua chính mình vì tự vệ hắn chỉ có thể cùng chính phủ thế giới mỗi người đi một ngã càng chạy càng xa mà hắn bây giờ mục tiêu hợp tác có giờ dạ gồng cùng mang c h ồ n g hai cái này đại nhân vật bất quá bởi vì tư đồ tây tồn tại để cho vệ gạ phủ cùng mang trồng có càng nhiều hợp tác tại trải qua nhiều phiên thương lượng phía dưới tăng thêm mang trồng cái thế giới mới này chúa tệ tết tuổi để c bất quá cái này bảy cái bán thành thục xây giạp quyền hạn tối cao đã định chết ở gò ruột xảy trên thân khiến cho mang chồng vừa nghĩ lấy được bọn hắn lại muốn hủy đi bọn hắn mà vệ gạp phụ đối đại những thứ này xây giạp giống như đối đãi mình hai tử cũng không cho phép mang chồng hủy diệt bọn hắn chính như không cho phép mang chồng hủy diệt dục vọng của hắn phân thân một dạng Tại trong mắt, những thứ này người cùng người nhân bản tư tây một dạng, cũng là người thật, có được chính mình tư tưởng.、Đối、mặt thể tạm gạ người người người Đối cái về về những cùng dạng, cũng gạ ngăn cố, mang chồng cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng bụ bụ láo này nhân bản chính mình này hắn, chỉ thời là được có cố, có đồ đáp sẽ khi ô n g hủy d ệ t bọn này. gia Khi hòa mang chồng mang theo phạm hổ ca bọn hắn bay về phía trứng đầu đào sg hờ đ ở phía trước hắn để cho dậu cỗ để c ù n g cụ dịu bọn hắn nhanh lên đem giá trị một trăm ức v ở lì vũ khí giao cho quân cách mạng vốn là mang chồng còn nghĩ thêm vào một bút tài chính cho dợ ra gồng để cho quân cách mạng nhanh lên trưởng thành hỗ trợ cùng một chỗ kháng áp ứng đôi chính phủ thế giới áp lực nhưng mà cuối cùng mang chồng suy nghĩ một chút lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho năm mươi ước bợ lì cho bợ lão bẹ tỷ đây là cho đủ bợ lão bẹ tỷ cái này đại tỷ đầu mặt mũi dạng này mang chồng vừa đòi nữ nhân này n i vui cũng là biến tướng giúp đỡ quân cách mạng bởi vì mang chồng biết bợ lão bẹ tỷ đích thật là một cái tâm hệ bình dân g i a hỏa nhất định sẽ đem số tiền này lấy ra xây dựng quân cách mạng quân cách mạng toàn bộ sau khi quân cách mạng thu đến khoản này tiền mặt bợ lão bẹ tỷ cái này đồng quân quân dài cũng vô cùng chân kinh khi biết số tiền này là mang chồng cho nàng tiền tiêu vặt thời điểm nàng thừa nhận nàng động lòng vẫn là đánh trong đấy lòng vui vẻ số năm nhân、đó. quả nhiên còn nhớ rõ nàng uy uy thấy không lao nương chỉ cần hơi ra tay mang chồng ra hỏa này liền muốn ngoan ngoan đưa tiền tới v ỡ lao bẹ t ì đại đại liệt liệt nặng cười khoản này tiền tiêu vặt vậy mà so đại bộ phận tứ hoàng tiền truy nã còn cao hơn chả một cái hải quân đại tướng đều đổi không được nhiều như vậy tiền truy nã không nghĩ tới mang chồng lại còn nói là cho nàng tiền tiêu vặt đây là nhiều thổ hào a tại giờ dạ gồng cùng ỵ vạn cộ bọn hắn hơn phiên ám chỉ cùng thuyết phục phía dưới v ỡ lao bẹ t h cũng đích sắc đem nàng tiền tiêu vặt dâng hiến đi ra trợ giút quân cách mạng làm lớn là mạnh lại sáng tạo huy hoàng nhưng cũng là khoản này chỉ là năm mươi ư c bợ lì tiền tiêu để nhưng o láo bỡ tỷ tại q u mà n thằng nam t n sapo hoàn u toàn không phát hiện được cờ dạng tâm lý cũng không lĩnh mộ được cờ dạng ám chỉ đồng thời đưa cờ dạng một cây chân tàng bản ống nước quân cách mạng có bác trai đoàn hải tặc viện trợ phát triển thế đại đại tăng tốc tăng thêm mang trồng làm thịt rượu cựu d i hoang mục cái này hải quân đại tướng để cho hải quân bản bộ uy tín lần nữa gặp khó dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền một chút bị ức hiển tợ lâu bình dân dần dần phát hiện hải quân bản bộ đang tại biến yếu không có trước kia lực uy hiểm tờ những cái kêu bảo hộ gia nhập liên bang hải quân tri bộ đại lượng tinh nhuệ bị điều đi bây giờ binh lực cũng xuất hiện giật gấu v à vai tình huống cái này khiến những thường dân kia bắt đầu t h ứ c tỉnh nhất là nhận được quân cách mạng cung cấp vũ khí sau đó càng là trực tiếp liền khai kiển quân cách mạng thường xuyên loạn lạc để cho chính phủ thế giới không thể không phái ra càng nhiều c đặc c ô n g đi chấn áp quân cách mạng đến nỗi hải quân bản bộ hiện tại bọn hắn tự thân khó đảm bảo có thể tại thế giới mới tiếp tục đứng vững góp chân liền đã rất không tệ bây giờ hải quân nguyên xoáy cùng đại tướng bọn hắn cơ hồ đều lưu tại thế giới mới nếu là phái một hai cái hải quân đại tướng đi phối hợp cp không đặc công chấn áp quân cách mạng mà bác trai đoàn hải tặc lại thừa cơ giết tới mà nói bọn hắn có thể muốn chạy chối chết tại loại này mi lạn thế cục phía dưới mang chồng cùng giờ dạ gồng kết minh đã thành định cục chính phủ thế giới lần thứ nhất phái ra thần c h i kỵ sĩ đoàn thành viên đi phối hợp cp không chấn áp quân cách mạng giờ dạ gồng bọn hắn cũng lần thứ nhất kiến thức đến chính phủ thế giới kinh khủng nội tình bây giờ hải quân bị mang chồng đánh v n tại hải quân bản bộ bên trong tiến hành thế giới lớn không nghĩ tới không còn hải quân áp lực ngược lại đưa tới cường đại hơn thần c h i kỵ sĩ đoàn g dơ dạ gồng cũng rốt cuộc biết mang chồng tại sao muốn công khai trực tiếp cùng hắn kết minh lại là tiễn đưa vũ khí lại là đưa tiền thì ra hố to ở chỗ này chờ trước mắt quân cách mạng còn thật sự không đấu lại thần c h i kỵ sĩ đoàn cùng cv tổ chức hai bàn tay c h â n áp bọn hắn chỉ có thể lần nữa tiến nhập địch tiến ta lùi địch lui ta nhiều đánh lâu giải đấu pháp mà bác trai đoàn hải tặc muốn đối neo tân hải quân động thủ đủ loại đại động tác hải quân bản bộ căn bản không có nhúng tay ý tứ thành thành thật, thật tiến hành hắn lần thứ hai thế giới lớn chứng minh đối mặt bác trai đoàn hải t ạ c h u n g manh công kích neo tân hải quân tại lần thứ nhất trong chiến tranh liền bị triệt để đánh tan liền h á c quản dẹ phi đều bị đánh vào biển cả gian nguy chạy trốn những cán bộ khác cũng riêng phần mình đào vong đối mặt băng vương cụ g i ạ n kim cương đại kiếm hảo xi lì hẹ vân vũ thợ săn hải t ạ c s ố rộ phá giới tăng g ụ dục những t h ứ này manh tướng h á c quản dẹ phi cũng biết chính mình cùng mấy cái học sinh căn bản đánh không lại bọn hắn càng ngày càng bạo ngược cùng điên cùng hát quản dẹ phi tại gian khổ đoàn tụ lên neo tân hải quân toàn bộ sau đó lựa chọn tấn công mạnh hải quân tri bộ cướp đoạt càng nhiều đĩ n hát quản r ẹ phỉ cũng biết chính mình già đã lực bất thòng tâm bất quá hắn chuẩn bị dẫn bạo thế giới mới ba tòa cự hình núi lửa hoạt động đem thế giới mới chủ yếu đảo nhóm toàn bộ hủy d i ệ t chỉ vì diện sắt càng nhiều hải tặc chỉ là như vậy chẳng những mang trồng địa bàn sẽ phải gánh chịu trọng thương ngay cả hải quân bản bộ cùng thế giới mới gia nhập liên bang cũng sẽ nhận nghiêm trọng tác động đến cuối cùng ngay cả chính phủ thế giới đều hạ đạt mệnh lệnh muốn tiêu diệt hát quản r ẹ phỉ cái này đã điên rồi lao ra hỏa À kẽ đủ xạ cạ rủ ký lập tức án bài đại tướng hoàng viên đuổi theo giết meo tân hải quân đây cũng là biến tướng mà cùng bác trai đoàn hải t c ù nếu g một c là những ỉ c á tên kia liền meo tân hải quân đều không làm được cái kia mang chồng đến lúc đó liền trở về thật tốt dạy dỗ một chút bọn gia hỏa này một cái tay gãy nguyên đại tướng lao đầu đã không có bao nhiêu sức chiến đấu bọn hắn cái này đều không giải quyết được mà nói chứng minh cụ dặn lại một lần nữa về nước bằng không thì hắc quản rẽ phỉ căn bản chạy không khỏi nhiều cao thủ như vậy vây quét hẹn hệ siêu nhân lùi lại năng lực trái cây cùng tân tư hệ siêu nhân tươi tốt năng lực trái cây cũng là mang c h ồ n g cho bọn hắn quyết định mục tiêu nếu là một cái đều t r ả o không trở lại mang c h ồ n g không ngại đưa bọn hắn đi thỏ bắt không đảo đi đảo mấy tháng hải lâu thạch con thạch theo một chiếc khổng lồ trên không chiến hạm đến chứng đầu đảo mang c h ồ n g cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết này đệ nhất thế giới nhà khoa học đây là binh khí cổ đại minh vương tợn lụ tổ người thế mà đem nó mang đến khi vệ gạ t h nhìn thấy trên không chiế cũng không nhịn được hô lớn đi ra hữu lỗ lỗ lỗ vệ gạp tù cuối cùng lại gặp mặt kệ xạ kho lãng hóa thành gas trạng thái nhìn thấy vệ gạp tù sau lập tức có chút cắn răng nghiến lợi nói hắn đ ợ i này đều sống ở người này cái bóng phía dưới cái này khiến hắn vô cùng khó chịu nguyên lai、like、là người gia hỏa này trước đây ngươi nổ tù há giận nên bắt vào trong n g ụ c giam s á m hối vệ gạp tù nhìn thấy k á xạ cũng có chút không vui hắn nhìn có chút không quen một mực nghiên cứu khí độc vũ khí c á xạ mấu chốt nhất là g a hỏa này thế mà sử dụng đại lượng tù phạm xem như vật thí nghiệm hại chết không ít người còn không phải ngươi é kệ xạ tức giận nói vừa mới còn nghĩ tiếp tục mắng vài câu nhìn thấy mang chồng lăng lệ ánh mắt lập tức liền héo rũ trở về quỳnh giúp các ngươi cũng tới vệ gạ phủ cũng nhìn thấy hai đạo biến hóa cực lớn thân ảnh nhưng mà hắn cũng có chú ý phía ngoài tin tức cho nên cũng nhận ra hai cái này lẫn vào rất không tệ đội viên quỳnh trở thành băng hải tặc bách thu xem trọng tâm sau càng ngày càng béo giúp cũng làm ra không ít đại sự thế mà chém giết bắc hải bốn cái quốc vương cũng là ngoan nhân á đã lâu không gặp vệ gạ p h quỳnh cùng g i ú có chút h o i niệm cùng vệ gạ p h cùng nhau nghiên cứu thời gian thế giới này đệ nhất nhà khoa học đích sắc rất thông minh rất cường đại. bọn hắn cải tạo nghiên cứu cũng là căn cứ vào vệ gạ pủ nghiên cứu bên trên tiếp tục gia tăng tìm tòi ra bản thân lộ vệ gạ pủ tiến sĩ trước tiên không cần ô n chuyện lần này ta mang đến ký ức trái cây năng lực giả cùng ký ức hải mã bọn hắn cũng có thể giúp ngươi thành trừ d ụ c vọng rót bộ phận ký ức kỳ thực dục vọng rót sẽ sinh ra làm thịt ngươi loại ý nghĩ này còn là bởi vì trước đây ngươi mang theo sáu cái trên phân thân thánh địa mạ di hệ giót một chuyến để cho nàng kiến thức đến kẻ giữ ủ bị tổ quyền lực tối cao cùng đủ loại tàn bạo hành vi để cho nàng sinh ra trở thành duy nhất vệ gạ pủ cùng thế giới quý tộc kẻ giữ u bị tổ ý ngh tất nhiên vệ gạ phụ không muốn xử lý chính mình phân thân vậy hắn chỉ có thể giúp vệ gạ phụ t h à n h trừ thai hoàng ẩm những thứ này phân thân đại bộ phận ý nghĩ đều biết đủ t ợ t loạt đến đại nao túi phụ ghi chép phía trên nhưng mà có xem như vệ gạ phụ dục vọng phân thân rót rất lâu phía trước liền đã sinh ra dục vọng của mình cùng ý nghĩ chính nàng bảo lưu lại rất nhiều tư tâm cùng ý niệm không có bên trên truyền ra đi nàng vì xử lý những thứ khác phân thân cùng bản tôn đã sớm bắt đầu chuẩn bị nàng muốn trước tiên một bước lợi dụng cung cấp không thể bao trùm ra lệnh quyền h ạ thu được những thứ này sẽ giặc ưu tiên mệnh l ệ quyền dự định tại sẽ g i ặ thành thuộc、sau. lập tức xử lý những thứ này nắm giữ cung cấp quyền hạn phân thân lại tự mình xử lý bản tôn ai đây đều là sơ s u ấ t của ta thì gia dục vọng của ta đáng sợ như vậy lại vì trở thành k ẻ ẹ n giữ u bị tổ liền bản tôn cùng khác phân thân đều không bông tha vốn cho là bọn họ có thể trở thành một cái cá thể độc lập không nghĩ tới có thể như vậy về sau ta sẽ cưỡng chế tính chất để cho bọn hắn đủ tợ loạt tất cả ý nghĩ về gã pù thở dài một hơi nói nếu không phải là tư đồ tây cùng mang chồng nhắc nhở hắn còn thật sự không phát hiện được rót dị thường chính mình cũng coi như là bị mang chồng cứu được một lần về gã pù mang theo mang chồng đám người bởi vì t r vệ gạ pù h thế mà xóa đi phụ thân nàng bạ tổ lơ mẹ đại hùng ký ức để cho hắn biến thành một cái cải tạo người máy cái này khiến nàng tức giận vô cùng vệ gạ pù cũng cảm nhận được bò nỉ khổng lồ hoán niệm bất quá hắn cũng chỉ có thể cởi khan một tiếng dù sao hắn cũng biết bò nỉ vô cùng kính yêu đại hùng Hắn cùng đại hùng ở giữa đủ loại giao dịch, hắn cùng giữa giao đại đủ loại ở tại r rõ ràng. o n nhất thời cũng nói không rõ ràng. Ngược g lúc l thời hắn không vệ gạ phủ cùng tư đồ tây dẫn dắt phía dưới mang chồng thấy được bị giam g i ữ r ụ c v n g rót liền chính trực thích giả cũng bị tư đồ tây không chế những thứ khác bốn cái phân thân cũng rất khó tin tưởng có phân thân phản bội bản tôn nhưng mà vệ gạ p ủ cũng đã xác nhận hết thảy bọn hắn cũng không thể không tin tưởng cái này sự thực đáng sợ mà quin cung rút cũng tại khát vọng nhìn xem những cái kia đang tại bồi dưỡng trong dương xệ g i á cả đám đều đã có sáu bảy tuổi bộ dáng cũng là cùng viêm hai tấn một dạng lần nã lợi a tộc dịch t hai quyền nhìn xem những thứ này tóc trắng hạt ra xê g i t cũng không nhịn được cảm thán đi ra hắn m u ố n cho rằng viêm thai tận đã là lần n lợi á tộc mặt duệ không nghĩ tới vệ gạ bù một hơi liền làm bảy cái đi ra xem ra đã không sai biệt lắm có thể bỏ cho vào chiến đấu bọn gia hỏa này so với ta con cái còn mạnh hơn rút khó chịu nói hắn tự nhận là hắn người cải tạo con cái đã rất cường đại mặc dù không có vương hạ thất vũ hải cường đại như vậy nhưng mà đánh ba bốn nước hải t ạ c hoàn toàn không có vấn đề bởi vì tư đồ tây không muốn nhìn thấy miss ba kim cho nên chuyến này miss ba kim không có tới lưu tại đại bản doanh trên không hòn đảo gờ bọn hắn trưởng thành tính chất rất cao thiên phú so vương hạ thất vũ hải mạnh hơn trên dưới mười tuổi hẳn là có thể nắm giữ có thể so với vương hạ thất vũ hải sức chiến đấu v ề gạ c ủ vui vẻ hướng đám người giới thiệu một chút hắn những năm này cao nhất kiệt tác bốn chương năm trăm linh bảy thiên vương nguồn năng lượng mang chồng nhìn xem trong bảy cái s ẻ rạp duy nhất nữ hải đây là nắm giữ hải tặc nữ đế ba hàn c ó c huyết thống thừa số s ẻ rạp s ả nữ n không biết ba hàn c ó biết cái này s ẻ rạp tồn tại sao là lựa chọn hủy diệt nàng vẫn là xem như mội hoặc nữ nhi đồng dạng đối lãi bởi vì những thứ này sẽ dập còn tại trong b u ổ i dưỡng cho nên bây giờ còn không có thức tỉnh mang chồng bọn hắn đi thăm một chút thì đi làm chính sự bất quá tại mang chồng bọn hắn rời đi thời điểm sẽ dập t xả nưa m ỹ mắt đang nhanh chóng r u n r u n chậm rãi mở mắt thấy được mang chồng bóng lưng nàng ngũ tinh trong con mắt vậy mà xuất hiện một tia gái mộ tại mang chồng sau khi rời đi nàng lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục tóc của nàng dù cái gì gò giút s ầ y nắm giữ sinh mệnh của người giấy tại bên cùng ký ức hải mã thanh lý dục vọng rót cùng chính trực thích giả cá thể ký ức lúc mang chồng nghe được một cái tin tức không tốt lắm nhưng giống như cũng hợp tình hợp lý. Như vậy, liền có chút phiền thoái. Muốn dẫn có chút đương i nói, rồi hiện vệ vệ vị gạ gò chẳng gạ tủ phát tủ mà mấy trí sẽ sẽ chốc khác h ờ n nên, người g Cho nhiên bây giờ phương pháp tốt nhất là đem t r ứ n g đầu đảo lên tới vạn mét không trung dạng này vị trí của ta tạm thời không có biến hóa trên không trung cũng tương đối an toàn vệ gạ pủ có chút ngượng ngùng nói cũng là bởi vì sinh mệnh giấy vấn đề hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát bà tố l ợ mẹ đại hùng cũng không phải không có cơ hội đem hắn đưa tiễn nhưng mà quân cách mạng cùng g i dạ gồng cũng không dám thu vệ gạ pủ cũng sẽ không đi dù sao số lượng cao tài nguyên là một cái nguyên nhân sinh mệnh giấy cũng là một cái nguyên nhân nơi này trên không cũng không an toàn g ò r dốt xấy bên trong thế nhưng là nắm giữ phi hành loại h u y ê n thu trùng năng lượng giả hơn nữa còn là thức tỉnh trạng thái mang chồng nhữ mày một cái nói nếu là đem chứng đầu đảo chuyển về tổ hóng đ ả o hắn cũng lo l ắ n g chính phủ thế giới sẽ phát cuồng hiện tại hắn cũng không biết thiên vương cụ dạ nợt còn có thể hay không chiến đấu căn cứ vào vệ gạ bù miêu tả cái kỳ ạ tảnh mẫu liệt diễm kỳ thực cũng là một loại nguồn năng lượng vệ gạ bù cũng nhìn thấy loại nguồn năng lượng này tiến cảnh cho nên mới một mực chăm chỉ không ngừng nghiên cứu ngọn lửa này nguồn năng lượng cùng lần á lợi á tộc chủng tộc họa d i ễ m có chút giống hắn bị gò rút sẽ yêu cầu nghiên cứu lần á lợi á tộc ngoại trừ cái chủng tộc này năng lực cường đại chủ yếu chính là vì ngọn lửa này bây giờ chứng đầu ở trên đ ả o đã thiết kế ra một cái dung hợp l ô có thể sinh sản ngọn lửa này gò rút sẩy cũng phi thường trọng thị vật này để cho vệ gạ bụ tiếp tục tăng cường nó năng lực sản xuất tựa hồ phải dùng ở nơi nào bên trên ngay đến mấy cái này tình báo để cho mang trồng không thể không nở tới chính phủ thế giới nhiều năm như vậy cũng không có sử dụng thiên vương g dạ nớt nguyên nhân đó chính là nguồ v ề gạ o tù đời này cũng là vì tìm kiếm hoặc chế tạo một loại cường đại nguồn năng lượng hắn mười phần phải cải biến quê hương đông đảo khí hậu cái này thánh mẫu liệt diễm cũng tương đối phù hợp giấc m ộ n g của hắn nhưng mà chính phủ thế giới rất có thể dùng những nguồn năng lượng này đi hủy diệt quốc gia cùng hòn đảo mang chồng hoài nghi l à n n lợi á tộc sở dĩ diệt tuyệt đến nhanh như vậy rất có thể bọn hắn chính là thiên vương ư u giả n ở nguồn năng lượng trước kia l à n n lợi á tộc mới là ở tại trên z lai nạ thần chi chủng tộc trong truyền thuyết mạ dị hệ g i mặt trên còn có một cái thần chi quốc độ chính ă n cứ v phủ ở l à thế giới qua nhiều năm như vậy một mực đổi bắt lân nạ lợi á tộc nghiên cứu cái chủng tộc này chính là vì để cho thiên vương u dạ nớt có thể một mực sử dụng gọn rô sẩy cũng đã nói nếu là vật kia có thể một mực sử dụng mà nói những thứ này hải tặc đã sớm dọn dẹp sạch sẽ cái này hiếm hoi lân nã lợi á tộc chỉ cần một cái bình thường tung tích tình báo đều có thể nhận được hơn ức tiền truy nã có thể thấy được chính phủ thế giới đối với cái chủng tộc này coi trọng kỳ thực mang chồng tới chứng đầu đảo chủ yếu cũng là vì xem có thể hay không đem hư hư thực thực là thiên vương u dạ nợs cướp đến tay nhưng là không nghĩ đến cái này thánh mẫu liệt diễm chỉ là một loại cường đại nguồn năng lượng mà không phải chân chính d i ệ t đảo vũ khí cái này khiến mang chồng ít nhiều có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng chính mình nhanh như vậy liền có thể tập hợp đủ thiên vương u dạ nợs minh vương phổ lô nắm cùng hải vương ở xây đồn thì ra thiên vương bất quá bây giờ thiên vương ủ dạ nợt tại lần á ã lợi á tộc gần như diệt tuyệt sau đó tựa hồ đã mất đi nguồn năng lượng cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách v ề gạ pủ nghiên cứu ra vật thay thế đi ra có lẽ v ề gạ pủ nghiên cứu ra đó lần thứ nhất sử dụng chính là y mộ xóa đi rủ rủ xì á vương quốc diệt đảo nhất í c h sau khi chính phủ thế giới biết được v ề gạ pủ nghiên cứu lịch sử tăng thêm r ụ c vọng giót phản bội gò d ụ sẽ tự mình xuất động vây quanh t r ứ n g đầu đảo khoa học phòng vệ võ thần kiệt gồn tây á vung thản thánh hạ đạt quá mệnh lệnh ngoại trừ dục vọng g ó t pù ghi chép còn có sinh sản dung hợp lô v ệ gạ pủ bản tôn cùng hắn khác phân thân thậm chí là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng sệ g i a v cũng có thể hủy diệt có thể thấy được sinh sản dung hợp lô trọng yếu bao nhiêu hơn nữa phía trước gò do xây cùng dục vọng d ố t cho c h u y ệ n lúc nhiều lần hỏi tham giót có thể hay không điều khiển cùng nghiên c ự u ưu niệm là giót sẽ không mà nói gò do xây cũng sẽ không làm đi vệ gạ pủ cùng những thứ khác phân thân bất quá vệ gạ pủ đầu to t ủ ghi chép phía trên cũng có những thứ này tài liệu tạ kẽ cho nên cái này trọng yếu ba món đồ không thể sai sót ý gì hãy mẫu cùng gò do xây mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là những thứ này có thể khởi động tiên vương u dạ nợ Nở năng lượng dung hợp lô, gò không nói trước gò rút sẽ có phải hay không nắm giữ tư hoàng thực lực cấp bậc liền xem như năm cái hải quân đại tướng đoán chừng đều muốn đánh đến mang chồng không muốn không muốn húng chi còn có một cái ngàn năm láo bất tử y mỗ có người phòng đoán y mỗ hậu kỳ đón nhận không tử thủ thuật sau đó không chết phạm vi có thể chính là giải phẫu trái cây thức tỉnh run trong không gian cho nên hắn có khả năng không thể rời đi thánh địa mạ gì hệ rút nhưng mà đây đều là ngờ tới mang chồng căn bản không dám đánh cược xem ra tại minh vương tợ l ũ tổ không có chữa trị phía trước hải vương tỏ xấy đồn chưa trưởng thành phía trước vẫn là tạm thời không cần đâm chính phủ thế giới cái này tổ hong v ỏ vẽ nhưng là bây giờ dục vọng dốt đã tô c á o bí mật vệ gạ phủ cùng mang chồng cũng không biết gọn gió xấy lúc nào liền muốn đầu thủ có lẽ là chờ sệ giặc thành t h ủ hồ ạ c đùng hợp lô hoàn toàn có thể sử dụng bọn hắn liền sẽ tá ma giết l ử a qua sông đoạn cầu bằng không thì cũng sẽ không tùy tùyện t i tiện, tiện phái mấy cái c m t đặc công tới điều tra một chút ba chương nói rõ một chút vệ gạ vũ cũng tới hứng thú kỳ thực hắn cũng có nghiên cứu qua phá giải sinh mệnh giấy chỉ dẫn thí nghiệm hoặc che đậy sinh mệnh của mình tín hiệu nhưng mà cũng không có thành công hồ bị hồ bị no mi năng lực có thể đem một người biến thành đồ chơi hơn nữa đem người này ký ức triệt để xóa đi tiến sĩ n g ư ơ i n g u y ệ n ý biến thành một cái đồ chơi tiếp tục nghiên cứu của ngươi sao những người khác cũng sẽ quên ngươi tồn tại bất quá chúng ta trước tiên có thể ghi chép một chút kế hoạch này mang chồng nhàn nhạt cười nói vốn là hắn liền có ẩ n tàng một bộ phận chiến lược kế hoạch dù sao chính phủ thế giới không biết một chút xíu nhìn xem bác trai đoàn hải tặc một mực bành t r n g tiếp cho nên mang chồng dự định ẩ n tàng một số cao thủ để cho y mô cảm thấy bác trai đoàn hải tặc tại ở trong phạm vi có thể đ i ề u k hiển đến lúc đó mang chồng đột nhiên bạo binh liền có thể đánh chính phủ thế giới một cái trở tay không kịp cái này trái ác quỹ năng lực ta nghe nói qua quả nhiên những thứ này trái ác qu vệ gạ tù v ỗ tay một cái lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra nói chỉ cần có thể tiếp tục nghiên cứu thế n h â n quên lãng ta cũng không vấn đề gì vệ gạ tù có chút hưng phấn mà nói nhưng mà rất nhanh hắn lại phát hiện một điểm thiếu sót cái này trái ác quỷ năng lực giả chỉ có thể tiêu trừ những người khác ký ức nhưng mà không thể xóa đi những thứ khác vật thật ta đủ loại thân phận tài liệu và đủ loại nghiên cứu đoán chừng đều tại trên tay chính phủ thế giới ghi chép nếu là bọn hắn thông qua những tin tình báo này lại đoán ra được làm sao bây giờ vệ gạ tù nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi cho dù là như thế vô giải trái ác quỷ năng lực vẫn như cũ có hắn thiếu sót giống như ký j o s liên quan tới hắn ký ức biến mất ở đám người trong đầu nhưng mà hắn pho tượng ba ngàn trang bất bại chiến tích vẫn như cũ lưu truyền tại mọi người bên trong có thể lừa gạt nhất thời là nhất thời hơn nữa trên tay n g ư ờ i viên thịt năng lực trái cây máu xanh muốn chạy liền chạy đến lúc đó coi như bị chính phủ thế giới phát hiện chúng ta liền để chứng đầu đảo biến thành không đảo một mực di động là được ở trong mắt mang trồng phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều ngược lại hắn sẽ không đem thánh mẫu liệt diễm nhường cho chính phủ thế giới bằng không y m ẫ u liền muốn không chút k i ê n kỵ chơi hòn đảo tiêu tiêu nhạt cái này cũng không tệ biện pháp nói đến có thể hay không đem h năng lực gi Về bắt đầu vậy ệ gạ tù b được rồi vệ gạ pù giang tay ra bất đắc dĩ nói hiện tại hắn muốn từ bị chính phủ thế giới trừ khống biến thành bị mang trồng trừ khống bất quá mang trồng sẽ không làm thịt hắn nghiên cứu này lịch sử người hơn nữa mang trồng cái thế giới mới này chúa tệ có tiến à c h sĩ ta hy vọng ngươi có thể ưu tiên khôi phục minh vương chiến hạm sức chiến đấu dù sao chúng ta không biết chính phủ thế giới thiên vương ngụ dạ nợ còn có thể sử dụng bao nhiêu lần chúng ta nhất định phải có năng lực tự vệ mang chồng nghiêm túc đối với vệ gạ pù nói mặc dù y mỗ hủy diệt dụ dụ xỉ a vương quốc là lần đầu dùng vệ gạ pù nghiên cứu nhưng mà không thể chứng minh thiên vương ngụ dạ nợ bây giờ còn có thể không thể sử dụng vạn nhất y mỗi còn bảo lưu lấy một điểm sử dụng thiên vương u ra nợ nguồn năng lượng vậy hắn tổ h ong đ ả o chẳng phải là nguy hiểm cho nên minh vương chiến hạm nhất thiết phải đậu ta không muốn nghiên cứu loại vũ khí này v ề gạp t ủ có chút như mày nói hắn chán ghét nghiên cứu đại quy mô hủy diệt sinh mệnh vũ khí người theo chủ nghĩa hòa bình cùng s ê gia hắn đều là bức bách tại chính phủ thế giới áp lực vẫn là chủ yếu vì đối phó làm nhiều việc g á c hải tặc mà sáng tạo ra v ề gạp t ủ trong tay không có kiếm có thể dùng cùng có kiếm không cần là hai khái niệm chúng ta chỉ là vì tự vệ mà thôi ngươi cũng không muốn bị chính phủ thế giới xử lý a người cái tên này thật sự chính là cái gì cũng có vệ gạ tủ vô cùng ngứa tay mà nhận lấy minh vương bản thiết kế cổ đại bản tại bản hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải đọc cổ đại văn tự dù sao hắn đã sớm xem xong n a hạ dạ tất cả sách n h i cố l ệ dô bin tám tuổi liền có thể trở thành khảo cổ học tiến sĩ mà vệ gạ tủ xem xong nó hạ dạ những sách vở này sau đó đã sớm so n ỉ cố lệ dô bin còn muốn lợi hại hơn vệ gạ pù gia hỏa này còn không có đáp ứng giúp mang chồng cũng đã bắt đầu nhanh chóng quan sát minh vương bản thiết kế đơn giản giống như một cái vô lại lúc này r ụ c vọng rót cùng chính trực thích ra giấu ở cá thể bên trong r ụ c vọng ký ức đều bị dọn dẹp một lần về sau bọn hắn mỗi nửa ngày liền sẽ hướng vệ gạ pù đại nao pù ghi chép vụ tợ loạt chính mình toàn bộ kinh nghiệm cùng tri thức bao quát đủ loại loạn thất bát tao phức tạp ý niệm tại không có khứ thánh địa mạ gì hết, nhìn thấy tẻn dữ bị tổ kinh nghiệm bọn hắn cũng thay đổi trở về lúc đầu thuật thúy bọn h sau khi mang chồng cùng vệ gạ o bù kể xong kế hoạch của mình vệ gạ o bù bản tôn cùng sáu cái phân thân bắt đầu dùng video gen gen như s ỉ thu chứng minh thân phận của mình tránh mang chồng cùng tư đồ tây cái này một số người thật sự hoàn toàn quên đi bọn hắn tại mang chồng nhờ cậy phía dưới vệ gạ o bù để cho mang chồng hứa hẹn không chủ động sử dụng minh vương chiến hạm hắn liền trợ giúp chữa trị minh vương tợ lụ tổ mang chồng không nói hai lời đáp ứng vệ gạ o bù yêu cầu ngược lại cuối cùng chắc chắn là y mô động thủ trước vậy hắn liền có thể lập tức phản kích coi như chính phủ thế giới không động thủ mấy người mang chồng phát triển tới đỉnh phong sau cũng muốn ép bọn hắ dù sao mất đi một sĩ binh sự kiện rõ mồn một trước mắt cho nên cái hứa hẹn này tương đương không có quả nhiên chơi đang trị người tâm cũng là đen sau khi hết thể thỏa đàm t r ứ n g đầu đ ả o sắp tất cánh vệ gạ phủ tiêu thất kế hoạch cũng chính thức bắt đầu theo đường cắt sử dụng h ồ bị h ồ bị no mi năng lực đem vệ gạ phủ bản tôn cùng sau cái phân thân đều biến thành đồ chơi sau đó bọn hắn những người này ký ức trong nháy mắt biến mất ở đám người trong đầu bất quá mang chồng rất nhanh liền phát hiện mình tại trước khi xuyên việt liên quan tới vệ gạ p h tin tức vẫn như cũ tồn tại chỉ là quên một năm qua liên quan tới vệ gạ p h ký ức ba chương năm trăm linh chín t h u c xê Bởi vì đường cắt cũng cắt k hơn ô n cùng vệ gạ cùng hắn 6 cái phân thân ký kết khế đức, cho nên bọn hắn giống động. g gạ có cái ước, cho có có vệ hoạt tủ kết thể rột, thể khế h ký kỳ do đều tự nữa tại những n à y người thỉnh cầu phía dưới đường c ắ t còn đem bọn hắn đã biến thành riêng phần mình yêu thích đồ chơi tỉ như cái gì bạch tột u xúc tu đồ chơi con giết đồ chơi chỉ vì nhiều một ít tay có thể làm thí nghiệm liên mang chồng nhìn thấy những thứ này hình thù kỳ quái đồ chơi cũng có chút im lặng cảm giác vệ gà b ủ bản tôn tư tưởng ẹ đi rồng trí tuệ thì tạ gỗ đều vui vẻ không thôi bởi vì hiện tại bọn hắn tay thật sự nhiều gian ác lilith n bạn át lát chính trực thích giả ba người cũng là hình người đồ chơi mà ham muốn mong rót thế mà đã biến thành một mực nằm ngửa khả ái bẹn đạ chỉ là nằm ăn ă n ăn sau khi mang chồng cùng tư đồ tây xem xong phía trước mọi người cùng nhau thu video bọn hắn cũng biết lần này chi tiết kế hoạch vệ gạ p ủ cũng ở bên cạnh giảng giải lần này kế hoạch để cho mang chồng cùng tư đồ tây bọn hắn nhanh chóng hiểu được lúc này ở thánh địa mạ di hầy f a e e a s hầy m ẫ cùng g o d o s a bọn hắn cũng cảm giác mình giống như quên thứ gì trọng yếu nhưng mà bọn hắn cũng không có phản ứng lại g o d o s a trong lúc nhất thời cũng không biết quên đồ vật gì chỉ có thể tiếp tục thương thảo lần thứ hai thế giới lớn động viên sự tỉnh còn có như thế nào đối theo phạm ồ cạ cố gắng t r ứ n g đầu đảo cuối cùng bay lên chậm rãi rời đi vùng biển này bất quá mang chồng cũng không tính đem t r ứ n g đầu đảo chuyển về tổ hong đảo hải vực mà là tìm một cái vắng vẻ cẳng m ệ n biên giới tạm thời trốn đi tại bạch thuộc đồ chơi vệ gạ bù dẫn dắt phía dưới binh khí cổ đại minh vương tợn lủ tổ chữa trị kế hoạch cũng toàn diện khởi động mang chồng cũng không có nhanh như vậy rời đi t r ứ n g đầu đảo hắn trực tiếp lưu lại nơi này bảo vệ một chút hòn đảo này thuận tiện nhìn xem những thứ này sẽ g i p trở nên thành t h ụ tiến sĩ nếu không thì thử một chút dùng quen quen năng l ư ợ trái cây thúc một cái xẻ giáp cho ả m giác t i thời ế khuyết u nên vẫn t g h i là dùng trồng, bắt đầu đánh lên vệ gạ tủ những cái kêu bụ á n thành t h u sệ, sệ, sệ giặt là làm một chút vật thí nghiệm quen quen năng lực trái cây năng lực này sẽ không phải giống lùi lại trái cây năng lực giả mất đi ý thức liền lập tức khôi phục ca vệ gạ pù bây giờ đã vô cùng thích hứng hắn bạch t u ộ c đồ chơi cơ thể thậm chí còn muốn cho đường cắt đem hắn biến thành tư tưởng e đ d i s ờ n một dạng bách t ú c n ô công chỉ vì nhiều mấy cái làm thí nghiệm cánh tay quen quen năng lực trái cây sẽ không trở về hình dáng ban đầu yên tâm đi mang chồng hướng vệ gạ pu bảo đảm nói quen quen năng lực trái cây quá trình là không thể nghịch thay đổi liền không thể biện trở lại vậy chỉ dùng sệ giặc minh ca cái thí nghiệm này p h ẩ n a vệ gạ pù suy nghĩ một chút cũng đồng ý mang chồng đề nghị dù sao thí nghiệm ra hiểu biết chính xác dù là hy sinh một cái sệ giặc tương lai cũng phải nhìn một chút thí nghiệm hiệu quả mà hắn cũng không quá ưa thích nguyên k ẹ n giữa ubi tổ đỏ phở làm mì ngộ huyết thống g e n chơi hỏng coi như xong tiến sĩ hiểu rõ đại nghĩa vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi mang chồng vừa cười vừa nói tại cùng chi quốc thu về quen quen năng lực trái cây sau đó mang chồng liền đem nó giao cho một cái tiểu nhân tộc y ưu tú đội trưởng trên tay tại thuốc x ề ra ngoài cũng sẽ đi thuốc một chút nhân tạo trái ác ủy gia tốc huyết trương bát c h a i đoàn hải tặc trung đê tầng chiến l ư ợ c đ ổ i kịp chính phủ thế giới tám trăm cuối năm ẩn lần này tới chứng đầu đạo mang chồng thế nhưng là mang theo rất nhiều năng lực đặc thù giả tới chính là muốn xem có thể hay không phái đến bên trên công dụng theo cái này nhìn chỉ có tám tuổi x ệ giặc minh ca tại trong quen quen trái cây ánh sáng đã biến thành một cái nhìn hơn hai mươi tuổi trưởng thành minh ca vệ gạo t ủ cùng mấy cái phân thân lập tức nhanh c h ó n g khảo thí cùng thu thập x ệ giặc minh ca đủ loại số liệu sức mạnh mới tăng trưởng không đến một trăm đạo lực tốc độ hơi có tăng trưởng sức khôi phục cũng tăng cường một tia tri thức cùng trí tuệ tựa hồ cũng không có biến hóa cường độ thân thể biên độ nhỏ tăng cường năng lực học tập lấy được trên phạm vi lớn tăng cường là thành thục thể tiêu ký huyết thống cấp độ gen cũng không có gặp phá hư hoặc dục tốc bất đạt hao tồn tiềm lực theo đủ loại số liệu nhanh chóng thu thập bị quen quen năng lực trái cây thuốc sau xê giạt chiến lược của hắn cũng tại trong đối chiến đại khái xác định ra xem ra cái này quen quen năng lực trái cây cũng không thể lập tức tăng cường một đứa bé để cho hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất bất quá năng lực này lại có thể làm cho những này tiểu hài nhanh chóng tiến vào trạng thái thành thục ó thể để bọn hắn nhanh chóng học tập cùng tu luyện trở nên mạnh mẽ tổng thể tới nói đây là một cái thành công thí nghiệm vệ gạ p h c ó chút hưng phấn mà nói vậy hắn liền có thể sớm đem những thứ này bảy tám tuổi xê giặt h u ố c đi ra để cho bọn hắn sớm học tập cùng trở nên mạnh mẽ lại lập t mang c h ồ n g nợ nụ cười cũng p h i thường hài lòng hắn cũng không thể hiểu có thể thông qua quen quen trái cây để cho một đứa bé trực tiếp biến thành thời đỉnh cao Bằng không thì cái này trái ác quỷ cũng quá bụt người vẫn là người kia ký ức vẫn là những ký ức kia tổng thể tới nói không nhiều làm biến hóa chính là để cho người ta sớm tiến vào thành thục kỳ mà thôi v ậ thí t nghiệm thành thục sau có thể giữ lại càng nhiều ký ức tư tưởng e d ị i sơn hưng phấn mà nói hắn cho s ệ giặc minh ca học tập càng nhiều video chiến đấu để cho hắn nhanh lên trưởng thành đáng tiếc thật sự không thể sửa chữa gọn g i t sự quyền hạn tối cao sao mang chồng có chút không nỡ lòng bỏ nói vậy những n à y sẽ giặc đem cả một đời không thể nhìn thấy gọn ruột xảy bằng không lập tức liền sẽ làm phản bây giờ tại vệ gạ phủ quyền hạn thiết lập phía dưới mang chồng cũng có cùng vệ gạ phủ cùng hắn phân thân một dạng mệnh lệnh quyền hạn mà tư đồ tây quyền hạn cũng so s ẻ n tù mà cùng cv không đặc công quyền hạn cao quyền hạn cao người có thể bao trùm quyền hạn thấp mệnh lệnh mà cung cấp quyền hạn không thể lẫn nhau bao trùm ai mệnh lệnh trước đây liền thi hành ai mệnh lệnh cho nên dục vọng rót trước tiên có thể mệnh lệnh x â giặt xử lý những thứ khác cung cấp quyền hạn giả phân thân mà cái sau bao trùm không được đầu này chỉ lệnh bọn hắn cũng không cách nào mệnh lệnh x â giặt dừng lại chỉ có thể bị xử lý đem gọ dầu xây thiết trí là cao nhất quyền hạn là hạng mục này có thể một mực tiến hành cơ sở v ề gạ t h ủ cũng đành chịu nói đây là thiết trí tiến huyết thống cấp độ gen cao nhất chỉ lệnh liền hắn người sáng lập này quyền hạn đều so gọ dầu xảy thấp cho nên hắn cũng không đổi được những thứ này cao nhất thiết trí cái kia thêm một đầu chỉ lệnh như thế nào dưới tình huống nhìn thấy gọ dầu x ả trước tiên tự sát m a n g chương ồ n g s năm t c h r t m một mươi h tam đại bản kịch t h à n g nhân vật phản diện nhìn xem vệ gạ phủ cái bộ dáng này mang trồng nợ nụ cười cũng không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này ngược lại tự hắn có thể đi tiết trí chỉ vì dự phòng vắng nhất yên tâm đi bọn hắn cùng gọ rô sẽ cả một đời đều khó có khả năng gặp mặt mang chồng nhẹ nói hắn là tuyệt đối không có khả năng để cho y mô cùng gọ rô sẽ tìm được vệ gạ bù cùng những thứ này xê giạp dù sao cũng là sinh tử không gặp gỡ gặp mặt tất có một phe là thi thể vậy là tốt rồi tất nhiên sệ giạp minh ca đã thành công đem những thứ khác xê giạp cũng tốt ca vậy ta liền có thể sớm đem hệ siêu nhân trái ác quỷ máu xanh cho bọn hắn sử dụng vệ gạp bù cũng lập tức cải biến chủ đề bây giờ bảy cái xê g ạ p ngoại trừ không có trái ác quỷ năng lực xê g ạ p mắt ứng xê g ạ p gí bê tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả bốn người khác cũng là hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả cho nên vệ gạ bụ chuẩn bị nhuồn bọn hắn đều sử dụng lúc đầu trái ác quỷ năng lực màu xanh bởi vì những thứ này huyết thống thừa số lấy ra năng lực màu xanh thích hợp nhất nắm giữ bọn hắn ghen sệ giặc sử dụng nếu có thể tại mang c h ồ n g trên tay làm đến một phần ả năng lực giả huyết thống thừa số vệ gạ bụ khẳng định muốn đưa nó an bài tại sệ giặc mắt ứng hoặc sệ giặc cá sấu sa mạc phía trên sệ giặc nữ đế để cho nàng như vậy đi những thứ khác cũng có thể thúc mang trồng lạnh nhật nói mà vệ gạ bụ cũng biết hải tặc nữ đế ba hạn có là mang trồng nữ nhân cho nên hắn cũng không dám ph tại quen quen năng lực trái cây phía dưới những thứ này sẽ dập t ừ n g cái tiến nhập trạng thái thành t h ụ bắt đầu nhanh chóng tu luyện chính mình bản mệnh năng lực tốc độ phát triển cực nhanh phảng phất trên trời thì sẽ m ở t lượng dạng đây cũng là bởi vì vệ gạ pù rút lấy đỉnh phong bản vương hạ thất vũ h ả i huyết thống thừa số cho nên những thứ này sẽ dập năng lực học tập mới có thể nhanh như vậy tại vệ gạ pù thỉnh cầu phía dưới mang trồng dưới quyền trạm trạm trái cây năng lực giả đ ậ bùn còn có b ơ lội thủy thủy trái cây năng lực giả sẽ nọ tí c h o đều dâng ra huyết thống của bọn họ thừa số vệ gạ pù rất nhanh làm ra hai cái này hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực phối cấp giập sệ tại ưng cũng sệ gì bác để cho bọn hắn nhanh chóng quen thuộc giập trai t n nhất g lúc h t cũng không biết đoàn cái g hải thế tự nhiên r cho, cho tặc toàn bộ địa bàn tài nguyên ồ n g hộ tăng thêm bản thân lại có minh vương bản thiết kế cho nên chữa trị minh vương chiến hạm tốc độ tựa hồ vô cùng thuận lợi hơn nữa kéo dễ ở cái này g ì kỳ g ì kỳ no mi năng lực giả bản thân cũng là một cái máy móc thiên tài liên hợp mới m'a r đoàn thể mấy cái đại lão càng nhanh mà chữa trị minh vương chiến hạm vậy gã tủ còn đem kéo dễ ở mời tiến vào cái này mới m'a r đoàn đội trở thành bọn hắn hạch tâm một thành viên mang xếp ở t r ứ n g đầu ở trên đ ả o chờ đợi hơn nửa tháng mới rời khỏi cái này ở vào c ẳ n bèn ranh giới vắng vẻ hải vực bởi vì những cái kia bác trai đoàn hải tặc bên kia làm ra không ít động tĩnh để cho hắ chính phủ thế giới tại lần thứ hai lớn chứng minh mà bà dẹt bên này muốn làm một cái hải tặc vạn bắt x ẽ thậm chí lấy ra dạ kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ cái này không như ngày n chút tán nhân hải tặc điên cuồng liền bác trai đoàn hải tặc các cán bộ cũng điên cuồng nhất lạc giàu cổ đ ạ i bọn hắn kém chút cùng bà dẹt náo loạn lên tại sao muốn dùng dạ kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ làm phần thưởng vì cái gì không trực tiếp cho mang chồng tiếp đó mọi người cùng nhau đi tìm điện b à i bí bảo dạng này mang chồng không phải có thể trở thành vua hải tặc sao nhưng mà bà z cảm thấy chỉ là đồ vật của mình quan bác trai đoàn hải tặc chuyện gì hắn đối với vua hải tặc cùng đại bí bảo không có hứng thú. hắn chỉ muốn hấp dẫn càng nhiều ẩ ậ n dấu cường giả đại chiến một trận may mắn mang chồng c h ấ n an dậu cô đã cùng ba dày cái này một số người bằng không bọn hắn thật muốn đánh nhau mang chồng cũng thanh minh hắn sẽ không đi làm cái quỷ gì v u a hải tặc chẳng lẽ hắn cái thế giới mới này chúa tệ còn cần chính phủ thế giới ban cho v u a hải tặc xưng hào hơn nữa dô dơ chỉ có một chiếc thuyền hải tặc hắn có thể có bao nhiêu bảo tàng bây giờ bát c r a i đ o à n hải tặc vài phút có thể kéo ra mười chiếc thuyền hải tặc tài bảo hắn so dô dơ muốn có tiền nhiều đây quả thật là bưng chén vàng đi ăn xin ăn no các bụ nếu là đại bí bảo có thể thống trị rô rơ vì cái gì chính mình không thống trị thế giới Giảm căn bản chính là một chuyện cười bây giờ mang chồng trên tay có minh vương tợ lụ tổ có hải vương tỏ xây đồn chỉ cần cậu lấy phát d ụ cuối cùng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại căn bản không cần vội vã như vậy đi t r e o chọc chính phủ thế giới thần kinh nhạy cảm cho nên mang chồng trở về tổ hong đạo sau đó trước tiên đẻ xuống trận này mâu thuẫn nhỏ hơn nữa ủng hộ mạnh mẽ bà d ẹ t làm hải tặc vạn bắt s ẽ hắn cũng nghĩ xem có thể hay không đem băng hải tặc tóc đỏ cùng rô r tàn đảng đều dẫn ra sau khi biết mang chồng ý nghĩ cùng kế hoạch dậu cỗ đại bọn hắn cũng tạm thời đẻ xuống đi tới cuối cùng đảo ý nghĩ. bất quá tuân theo ngu sao không cầm nguyên tặc chắc chắn là bác trai đoàn hải tặc vật trong bàn tay dạp kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ chỉ có thể từ chính bọn hắn sử dụng vậy chỉ dùng cái này vĩnh cựu kim đồng hồ thiết lập một cái càng lớn cục đem những cái kia ẩn giấu đại hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ một m ẹ hốt gọn ở cái thế giới này vạn bác sẽ muốn cử hành đồng thời mang chồng không nghĩ tới mê chi ca cơ cạ di n a đã đem thế giới ca cơ ô tháp n g ặ t trở về tổ hóng đ ả o hơn nữa ô tháp còn nghĩ thừa dịp thế giới này vạn bác sẽ lại đến một hồi thế giới hòa nhạc cạ di nạ không biết ô tháp có mục đích gì loại này háo tiền tốn thời gian sự tình. nàng không thể làm gì khác hơn là hướng mang c h ồ n g hồi báo muốn hay không đáp ứng ô tháp tổ chức buổi hòa nhạc thỉnh cầu mang c h ồ n g biết tin tức này sau quả quyết liền cự tuyệt điều thỉnh cầu này đồng thời để cho ô tháp tự mình tới tìm mang c h ồ n g thương nghị mang c h ồ n g cũng không muốn để cho ô tháp đem hắn bộ hạ hoặc người xem mang vào kia cái gì cái gọi là ô tháp thế giới xem ra muốn tìm thời gian phải thật tốt giáo dục một chút cái này ô tháp đái thổ tư tưởng mới được nàng từ nhỏ thiếu tình yêu muốn tìm thích cùng hòa bình cái kêu mang c h ồ n g liền cho nàng một phân t í c h vẫn là tràn ra tới như vậy lời thích ba thổ hông đạo bác t a i đoàn hải tập tổng bộ mang trồng sau khi trở về, hoa suốt cả ngày mới đem bà dẹt cùng dậu c ô đ á i điểm mâu thuẫn của bọn họ giải khai đồng thời chế định cùng hoàn thiện một cái to lớn hơn kế hoạch mũi kiếm trực chỉ biến mất băng hải tặc tóc đỏ còn có dô dơ đoàn hải tặc tàn đ ả n g cùng những cái kia ẩn nút đi đ ạ i hải tặc thậm chí ngay cả hát quản dẹ phỉ cái này triệt để điên cùng nguyên hải quân đại tướng có thể cũng sẽ bị hấp dẫn đến trên hải tặc vạn bác sẽ dù sao hắn bây giờ còn sống mục đích chính là muốn làm thịt càng nhiều hải tặc nói không chừng hắn thật sự sẽ mang theo nổ tung nham tới vạn bác sẽ cùng các hải tặc đồng quy vô t ậ n mang chồng cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là nhẹ nhàng thôi động một chút, liền đem bà Z, thế giới ca cơ ô tháp tam đại bản kịch tràng nhân vật phản diện an bài cùng một chỗ chuẩn bị bộ c p h á t một hồi đại chiến không biết băng hải tặc tóc đỏ hải quân bản bộ dỗ dơ tàn đảng có thể hay không cùng tới tham gia náo nhiệt ba chương năm trăm m ư ơ i một ô tháp cùng âm nhạc thế giới tổ hong ở trên đảo trống không gờ zin bị không đ ả o trong hoàng cung mang chồng đã chấn an được bụng bự hải tặc nữ đế ba h à n c ọ n cùng chặt lập tệ gà lét không lâu sau nữa hắn dòng dõi cũng sắp ra đời hiện tại hắn với cái thế giới này lòng trung thành đã càng ngày càng cao đang tại một chút triệt để dung nhập thế giới này khi mang chồng lại chấn an xong những nữ nhân khác bay trở về tổ hong đ c ả dị nạ lập tức mang theo khuê mật tốt của nàng ô tháp tới b á i phòng mang c h ồ n g cái thế giới mới này chúa tể mang c h ồ n g bệ hạ xin cho ta một ngày thời gian cho phép ta tại hải tặc vạn bác sẽ phía trước tổ chức một cái thế giới bởi hòa nhạc ô tháp có chút khát vọng nhìn xem trên ngai vàng mang c h ồ n g nói nàng không nghĩ tới c ả dị nạ năng lượng lớn như vậy thế mà đơn giản như vậy liền gặp được trong truyền thuyết không ngủ nấm có thể để chính mình ca ca năng lực trái cây một mực tiếp tục giữ vững như vậy nàng là có thể đem mê ca nhạc đều lưu lại nàng ô tháp trong thế giới một mực sống sót lần này nàng phải thừa dịp lấy cái này hải tặc quần tập cơ hội đem những thứ này vô pháp vô thiên đại hải tặc một mẹ hốt gọn c h ê n để chế tạo một cái hòa bình mỹ h ả o thế giới ô tháp tiểu thư ngươi sẽ không thật sự cho là những người khác nguyện ý sinh hoạt tại một thế giới hư hào bên trong a mang chồng vứt một cái thuần kim giới chỉ có chút hài hước nhìn xem cái này có chút đơn thuần thế giới ca cơ mang chồng bệ hạ ta không biết ngươi đang nói cái gì nghe được mang chồng lời nói ô tháp sắc mặt ngưng lại kế hoạch của nàng đã bị phát giác tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ có nhìn trộm tâm linh trái ác quỷ năng lực phải biết nàng ngay cả mình nhân sư gọt đồn cùng â n nhân cứu mạng c ả di nạ cũng không có tiết lộ qua kế hoạch của nàng nghĩ tới đây ô tháp cũng có chút luôn c uống lần này gặp mặt dường như là một sai lầm dạng này nói cho ngươi à những cái tia không ngủ nấm tại tổ hong đ ả o phòng đấu giá bán ra tin tức cũng là ta thả ra ngoài hiện tại cái h ố t đã hiểu ra chưa nói thực ra vì để cho ngươi thuận lợi đi tới tổ hong đ ả o ta còn thực sự chính là tốn không ít tâm tư kinh h ỉ hay không mang chồng nhìn ô tháp cùng c ả di nạ một mắt c ả di nạ cái này k u ê mật tốt vẫn không thể nào vì mang chồng bắc cầu thành công giải quyết ô tháp cô gái này bây giờ ô tháp vẫn như cũ cố chấp sáng tạo một cái hòa bình ô tháp thế giới đối với mang chồng cái này tuổi trẻ tài cao tân thế giới chúa tệ căn bản vốn không cảm thấy hứng thú ngươi ngươi làm như vậy có mục đích gì ô tháp kéo lấy c ả di nạ lui về phía sau mấy bước kiếm kỵ nhìn xem mang chồng trong mắt thậm chí lóe lên vẻ kinh hoàng chính mình lại là mang chồng từng bước một thiết kế đi tới tổ hóng đạo chẳng lẽ mang chồng đối với chính mình có cái gì tâm làm loạn bị ô tháp dắt tay c ả di nạ cũng có chút muốn bật cười cái này ngu xuẩn nữ hài thế mà đến giờ đều không phát hiện được nàng không thích hợp nếu là nàng chỉ là một cái so sánh nổi danh các cơ làm sao có thể đơn giản như vậy liền mang theo ô tháp tới gặp mang chồng bất quá ô tháp gặp phải nguy hiểm cũng muốn dắt tay của nàng chạy trốn bộ dáng cũng làm cho c ả dị nạ có một chút tiểu cảm xúc hy vọng mang chồng có thể đem ô tháp nha đ ầ u này thuận lợi biến thành t i ể u tỷ b ộ i của mình ta không muốn nhìn thấy ngươi vì cái gọi là ô tháp thế giới cứ như vậy chết đi mà thôi đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy bộ hạ của ta kẹt ở ngươi ô tháp trong thế giới mang chồng từng bước một hướng đi ô tháp cái này ngu xuẩn nữ hải đã bị cạ dị nạ lừa dối không sai bị lắm lại dám xem nhẹ mang chồng cùng s ạ t t ó c đỏ quan hệ thù địch trực tiếp tiến vào tổ hóng đ ả o muốn âu giá trong truyền thuyết không ngủ nấm ngươi cũng biết ô tháp thế giới ô tháp triệt để hù dọa thì ra mang chồng thật sự biết kế hoạch của nàng đầu óc của nàng đang điên cuồng suy xét như thế nào chạy trốn nhưng mà tổ hóng đ ả o là mang chồng đại bản doanh coi như nàng có năng lực nghị thiên cũng trốn không thoát ở đây ngươi muốn không ngủ tử vong vĩnh viễn đóng lại giả tưởng ô tháp thế giới đem chính mình cùng tất cả mê ca nhạc linh hồn ý thức đều giam ở bên trong hòa bình sinh hoạt mang chồng đi tới ô tháp trước mặt khoảng cách gần nhìn xem cái này màuốc một đạo ô tháp đã bị khiếp sợ tốt đỉnh đây là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất kế hoạch trừ mình ra căn bản không có những người khác biết ta đâu chỉ biết những thứ này ta còn biết trước kia ngươi trong lúc vô tình thả ra âm nhạc các ma hủy diệt hơn phân nửa âm nhạc đảo ailari chết vô số đảo dân mang trồng âm thanh giống các ma đánh tan lấy ô tháp tâm lý phòng tuyến liền bên cạnh c ả dị nạ có chút giật mình mà nhìn xem cái này khuê mà tốt t thì ra cái này nhìn người vật vô hại thế giới c á cơ c trên tay cũng có dính không ít người mệnh lúc đó ta cũng không biết ngâm nga phần kia nhạc phổ sẽ thả ra âm nhạc các ma ô tháp có chút thẹn quá thành giận la lớn nàng cũng là đằng sau mới biết bí mật này nhưng mà nàng vẫn như cũ oán hận băng hải tặc tóc đỏ không có hỏi qua ý kiến của nàng liền tự tiện gánh trách đồng thời từ b ỏ n à n g tăng thêm những năm này f a n của nàng thường xuyên hướng nàng khóc lóc kể lệ là hải tặc hủy diệt quê hương của bọn hắn cùng hòa bình sinh hoạt bọn hắn nghĩ v i n h viễn nghe được ô tháp ca khúc bọn hắn sợ có một ngày đột nhiên liền bị hải tặc giết chết nghe đến mấy cái này khóc lóc kể lệ để cho ô tháp càng ngày càng kiên định muốn sáng tạo một cái hòa bình ô tháp thế giới để cho tất cả mê phải biết n g ư ơ i đem mê ca nhạc linh hồn ý thức mang vào ô tháp thế giới sau đó phía ngoài cơ thể liền sẽ chậm rái chết đi n g ư ơ i biết có bao nhiêu gia đình lại bởi vì những thứ này mê ca nhạc chết đi mà bán hận ngươi ngươi vì một thế giới hư hảo lại sáng tạo ra một cái càng lớn bi kịch mang chồng lần nữa lạnh như băng nói hắn cũng không biết cái này ô tháp âm nhạc thế giới rốt cuộc có bao nhiêu khoa trường lại có thể chứa đủ nhiều như vậy linh hồn ý thức cho nên c ầ u ngươi giúp ta một chút chỉ cần đem thông qua lưu truyền thông cùng gen gen mỹ trực tiếp đem bài hát của ta âm thanh truyền khắp đến thế giới trong thai mỗi một người vậy chúng ta liền có thể toàn bộ tiến vào ô tháp thế giới. ha ha cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc ngươi cho rằng âm nhạc gác ma tuật mẫu kỳ cạ là thế nào xuất hiện nó thế nhưng là mỗi một thời đại ca ca trái cây năng lực giả nuôi nấm đi ra ngoài quái vật thực lực bây giờ liền đã cùng tứ hoàng một dạng mãnh liệt các n g ư ơ i những thứ này tiến vào ô tháp nổ hẹ、e、mỉ âm nhạc thế giới linh hồn ý thức biết một chút xíu bị ác ma này l á n h chúa thôn vệ trở thành lực lượng của nó mang chồng đã đứng ở thế giới này đỉnh điểm cũng đã nhận được càng nhiều tình báo hơn hắn đã suy đoán ra cái âm nhạc ác ma này là thứ đồ gì nguyên tắc bên trong gò dù sẽ chỉ là thông qua một cái trực tiếp lưu truyền thông liền phát giác ô tháp cái này ca ca trái cây năng lực giả kế hoạch lập tức liền phái ra phụ dị tỏ dạ cùng hoàng viên hai cái đại tướng đi ngăn cản nàng hơn nữa những hải quân này còn mang lên trên thai nghe tránh chúng chiêu có thể thấy được ca ca trái cây năng lực giả trong lịch sử náo động lên bao nhiêu lần sự kiện lớn. ba chương năm trăm mười hai tà cần người ô tháp âm nhạc ác ma tật mẫu k ỳ ca là rất lâu trước đây ca ca trái cây năng lực giả sáng tạo ác ma linh chủ có thể một mực tồn tại ở ô tháp n ổ h m ì âm nhạc thế giới bên trong mỗi một thời đại ca ca trái cây năng lực giả đều biết đem một chút mê ca nhạc lưu tại cái này âm nhạc thế giới hưởng thụ nhưng mà theo ca ca trái cây năng lực giả chết đi những thứ này mê ca nhạc linh hồn ý thức đều sẽ bị ác ma linh chủ thôn p h ệ tăng cường thực lực của nó cho nên mỗi một thời đại ca khúc mới ca trái cây năng lực giả mở ra nộ h mỹ âm nhạc thế giới lúc đều chỉ còn lại nó cái này một đầu ác ma khủng bố lãnh chú mỗi một thời đại ca ca trái cây năng lực giả cũng có thể điều khiển nó nhưng mà một khi ca ca trái cây năng lực giả mất khống chế hoặc không hiểu điều khiển nó liền sẽ hóa thân tuyệt đối phá hư ác ma hủy diệt nhìn thấy hết thảy âm nhạc ác ma tật mẫu kỳ cạ là thuần túy hủy diệt tính ác ma nó chỉ có được một điểm bản năng bất quá nó vẫn là lưu lại nhạc phổ để nó có thể dụ hoặc mỗi một thời đại ca ca trái cây năng lực giả chủ động mở ra n ổ e mì âm nhạc thế giới đồng thời triệu hắn nó đến thế giới hiện thực hủy diệt hết thảy nếu không phải là trước kia truyền bá năng lực tương đối kém ca ca trái cây năng lực giả ảnh hưởng có hạn bằng khung âm nhạc gác ma tật h u mẫu kỳ cạ có thể đã bị nuôi nấng thành so tứ hoàng còn mạnh hơn quái vật kinh khủng ba nghe được mang c h ồ n g kể xong đây hết thạy ô tháp sắc mặt trở nên vô cùng nhạc nhạc nguyên lai mình mới sáng thế kỷ kế hoạch chỉ là để cho càng nhiều mê ca nhạc tử vong vô luận tại hiện thế thế giới vẫn là ô tháp nộ hẹ、e、mỉ âm nhạc thế giới đều đem tử vong thậm chí còn có thể nuôi nấng ra một đầu kinh khủng âm nhạc quái vật nếu là kế hoạch của nàng thành công đoán chừng đợi tiếp theo ca ca trái cây năng lực giả thì sẽ thả ra một đầu chưa từng có kinh khủng âm nhạc quái vật thực lực khẳng định muốn siêu Việt tứ hoàng. dù sao nàng lần này kế hoạch muốn đem đại bộ phận đại hải tặc nốt và ô tháp nộ hẹ m ì âm nhạc trong thế giới nếu là âm nhạc c ác ma có thể thôn vệ nhiều như vậy ý thức linh hồn cuối cùng sẽ trở nên mạnh cỡ nào thật xin lỗi thật xin lỗi ta thật sự không biết những thứ này ô tháp đã khóc lớn đi ra nàng thật sự không biết nàng mới sáng thế kỷ kế hoạch sẽ tạo thành lớn như vậy t ổ n hại đừng khóc hết t hệ còn chưa có xảy ra ta đây không phải chuyên môn trong tương lai trở về cứu vớt ngươi sao mang chồng chạm nhẹ lấy ô tháp đỏ trắng tóc nhẹ nhàng đem cái này tiếp cận sụp đổ nữ hài ôm vào trong ngón tay cái lên. Quá một bộ nước chạy mây trôi tinh thần công kích trực tiếp đánh tan ô tháp tâm thần phòng tuyến đem ô tháp ngộng tưởng giấm mài n h o nhuẹn để cho nàng tiến n h ậ p hoài nghi nhân sinh trạng thái ta n vỡ sau đó lại thừa lúc vắng mà vào một chút cầm x u ố n g cái này thiếu tình yêu ngạo kiểu nữ hải cái này so với nàng cái này ân nhân cứu mạng nhựa vợ lạt t i ề n khuê mật tình tới hung mánh hơn càng nổ tung sáng tạo một cái không có tương đối thế giới hòa bình ta bây giờ đang cố gắng ngươi nhìn ta có phải hay không từng điểm thống nhất thế giới mới để cho vốn là dòng rắn lẫn lộn hải tắc ổ chậm dai đã biến thành một cái tràn ngập trật tự thế giới mới ô tháp, Người、nguyện ý giúp ta cùng một chỗ sáng tạo một cái thế giới hòa bình sao mang chồng nhìn thấy ô tháp còn không có t ử trong cảm xúc sụp đổ khôi phục lại liền nhẹ nhàng vì nàng l a u nước mắt nhẹ nhàng nói nghe được mang chồng những lời này ô tháp con ngươi tập trung mới chậm dại khôi phục lại lúc này nàng mới ý thức tới chính mình từ mang chồng ôm ấp hoài bão bên trong còn cảm nhận được mang chồng đại thủ tại trên gương mặt của nàng khét ư ớ t loại cảm giác ấm áp này để cho nàng có chút si mê rất muốn tiếp tục như vậy nữa nhưng mà nàng rất nhanh liền bỏ mặt nhanh chóng từ mang chồng ôm ấp hoài bão bên trong lui ra mang chồng bệ hạ ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt ca sĩ thế nào giúp ngươi sáng tạo thế giới hòa bình ô tháp túi đầu nói nhưng là lại nhịn không được liếc trộm mang chồng thần sắc phản ứng lần này hải tặc vạn bắt sẽ không phải là đem những cái kia không bị khống chế hải tặc cơ hội một lưới bắt hết sao ta cần ngươi ô tháp về sau bác trai đoàn hải tặc có thể hay không đổi tên bác trai hoàng triều phải nhờ vào ngươi hỗ trợ mang chồng mỉm cười nhìn thẳng ô tháp ánh mắt doa đến ô tháp lại đem túi đầu một điểm ô tháp về sau bác trai có thể hay không từ một cái hải tặc t r i để chuyển biến thành thế giới mới hoàng giả phải nhờ vào ngươi thêm gia lực đem những cái kia tham gia vạn bác sẽ đại hải tặc đều bắt được c ả n dị nạ cũng mở miệng đắp khang đạo nàng cũng không khỏi không bội phục mang chồng giam ba câu liền đem ngạo k i ể u hoạt bát ô tháp đã biến thành một cái thẹn thùng nữ h à i bản lãnh này thật sự lưu ta sợ cái kia âm nhạc gác ma ô tháp có chút lo âu nói nàng cũng là bây giờ mới biết đầu kia âm nhạc q u á i vật cường đại như vậy sợ cái gì ta tin tưởng ngươi có thể khống chế nổi nó mang chồng như cái bá đạo tổng giám đốc nắm lên ô tháp một đôi tay nhỏ che trong tay nghiêm túc nói tiểu tử một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều mỹ nữ ca sĩ nhìn lao từ không mê chết ngươi mang chồng bệ hạ. người trước tiên tùng một chút tay ta đã biết ô tháp nhìn xem mang chồng ánh mắt càng ngày càng hưng hực sắc mặt của nàng lại càng tới càng hưng n h u ậ n về sau bảo ta bác trai hoặc ba ba á hiểu chưa ô tháp mang chồng không có v u ơ n g tay ý tứ có chút ít mệnh lệnh nói thì ra cô nàng này ưa thích bá đạo hình kiểu dáng a ân nàng hẳn là thiếu khuyết tình thương của cha thiếu khuyết mệnh lệnh nàng người ân cái kia ta gọi mang chồng bệ hạ ba ba nha ô tháp gái hót bên trên toát ra một tiêu màu trắng hơi nước hóa thân máy hơi nước con mắt cũng không còn dám cùng mang chồng đối mặt tại trong cạ di nạ tiếng cười khẽ ô tháp cuối cùng đỏ mặt tránh thoát mang chồng đại thủ kéo lên c ả di nạ liền chạy ra hoàng cung mà c ả di nạ trước khi rời đi còn quay đầu cho mang chồng một cái mị nhãn nếu không phải là nàng sử dụng k i ể u vĩ hồ một điểm mị hoặc năng lực ô tháp làm sao lại nhanh như vậy một chút lâm vào mang chồng tình yêu trong tầm ấy mang chồng nợ nụ cười nhẹ ngửi một chút hai tay phía trên còn lưu lại ô tháp mùi thơm bác gái chặt lót tẹ linh linh c h i nữ g a t l ẹ t sắp cầm xuống bách thú cài đủ tri nữ đại hòa cầm xuống sắt tóc đỏ dưỡng nữ ô tháp sắp cầm xuống dâu trắng nịu gặt nhân bản nhi tử、e vô cùng nghe lời nguyên lai、like、mình nhanh như vậy lại đã đạt thành một cái thành tựu mới các ngươi con cái ta nuôi dưỡng lại nói bên kia ô tháp trở về chỗ ở của mình sau đó c ả d ì nạ lại cho ô tháp rót không ít mật đường thủy để cho nàng thân hãm mang c h ồ n g lưới tình bên trong c ả d ì nạ không ngừng giúp ô tháp xác định cùng cường hóa nàng đã thích mang c h ồ n g sự thật này cái này khiến ô tháp cũng chầm chậm cảm thấy mình đích xác đối với mang c h ồ n g động tâm sau khi mang c h ồ n g lại làm xong một cô gái chính mình cũng không có bông lòng xuống hắn lập tức đi tìm ma quỷ bạ dẹt cùng quỷ hút máu lai đức p h i đối chiến tu luyện chính mình quả chấn động năng lực cùng quả bóng tối năng lực Phải sớm n vẹn vẹn bật hết hỏa lực y mô cùng chính phủ thế giới ai cũng không biết bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cho nên là người nhất định muốn sống yên ổn nghi đến ngày gian chỉ uy ba chương năm trăm một mươi ba bá khí nghiên cứu không thuận mang chồng triệu tập toàn bộ bá khí cao thủ tới cùng nhau nghiên cứu bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiến rai tu luyện pháp tiếp thu ý kiến của chúng muốn sáng tạo ra so hải quân lục thức còn mạnh hơn bá khí rèn luyện pháp căn cứ vào chất lọt kẹ linh linh sắt thép khí cầu thể chất bác bị bố bị phù đau thương bất nhập thể chất còn có bà dẹt ma quỷ c h i thể ta phát hiện linh linh cùng bác bị bố bị cường đại biến dị cơ bắp trời sinh thì sẽ sinh ra bá khí cùng tự động dung hợp bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đạt đến kinh khủng hiệu quả phòng ngự còn có lực lớn vô cùng hiệu quả mà bà dẹt ma quỷ tri thể thì cần muốn tự mình mở ra dung hợp đạt đến hai loại kia trời sinh thể chất trình độ điều này nói rõ, cơ thể của chúng ta đích thật là có cơ hội tu luyện tới tự động dung hợp bật sổ sổ cụ hạ kỳ trình độ đạt đến sắc thép thân thể hiệu quả mang chồng đem chính mình tìm tòi chia sẻ cho những thứ này cái này cán bộ nghe xúc tiến mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ khi biết y mô cùng gọ rồi sẽ tồn tại sau đó chẳng những bạ dẹp phát sinh thay đổi rất lớn liền cụ g i ả n cũng thay đổi trở nên không còn như vậy mê mang phảng phất tìm tới chính mình phương hướng lần trước đi vây quét mèo tân hải quân cụ g i ả n còn nghĩ chiêu hàng hát quản dẹp phi kéo lên hắn cùng nhau gia nhập tổ hong đế quốc cẩm y hệ vệ nhưng là bây giờ hắc quản dẹ p h ỉ đã triệt để điên cuồng căn bản không tin tưởng những thứ này hải tặc thời thời khắc khắc suy nghĩ cùng hải tặc đồng quy vô tận cũng là lần này vây quét thất bại tại mang chồng sau khi trở về phạt cụ giản xí lì ẹ、e, số dô ưu giục bọn hắn đi thỏ bắt không đảo móc ba ngày hải lâu thạch khoáng mỹ kỳ danh nói rèn luyện cơ thể cùng tu luyện trái ác quỷ năng lực có ít người chính là hảo vận trời sinh thức tỉnh bạc khí thật là lao thiên ra đuổi theo cho ăn cơm ăn hải quân xuất thân cụ giản liếc mắt nhìn bạ dẹp cùng lai đức phiệu m ộ mắt chính mình tân tân khổ, khổ tu luyện trở nên mạnh mẽ còn chuyên m mà lai đức phiệu trời sinh kẽ bùn sổ cụ h ạ kỳ mà b ạ dẹt ma quỷ chi thể cũng coi như là trời sinh bật sổ sổ cụ thất tình lực phòng ngự kinh n g ư ờ i này mới khiến hắn tại thiếu niên b i n h thời kỳ lần lượt tại trong giấm lôi súng kích sống sót bác gái chặt lọt tệ linh linh biến dị khoa trương hơn sắt thép khí cầu cứng đến nỗi một nhóm ngay cả cự nhân tộc chiến sĩ đều bổ bất động sáu tuổi chặt lọt tệ linh linh bác bị bố bị đau thương bất nhập chi thể cũng có thể trực tiếp đứt đoạn quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ chính p gần nhất ta cũng tại nghiên cứu bật sổ sổ cụ hạ kỳ dung hợp cơ bắp cái này cần rất cường đại thể chất mới được nếu như thể chất không đạt tiêu chuẩn tuyệt đối không nên nếm thử thành thành thật thật dùng ngươi bật sổ sổ cụ quấn quanh cùng mặt ngoài cứng lại lai đức phiệu cảnh cáo nói trên tay hắn ngoại phóng ra lưu động bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã biến thành một cái bật sổ sổ cụ trường kiếm chiêu này thuần thục điều khiển liền cụ dàn cùng xỉ lì hẹ vẩn vũ bọn hắn có chút nghị năm giữ ta nếm thử một chút bật sổ, sổ cụ hạ kỳ dung hợp xương cốt nhưng mà hiệu quả không phải rất tốt không biết có tác dụng gì bật sổ, sổ cụ quấn quanh làn ra có thể để trên phạm vi lớn tăng cường lực phòng ngự mà bật sổ sổ cụ dung hợp cơ bắp có thể trên phạm vi lớn tăng cường sức mạnh phát huy ra viễn siêu cự nhân sức mạnh bất quá bật sổ sổ cụ quấn quanh xương q u ố t tựa hồ không có gì tăng cường đối với chiến đấu không có gì trợ giúp bà Dẹt nói mà không có biểu cảm gì đạo h á n loại này nắm giữ đại lượng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ma quỷ thể chất mới có thể làm được dễ dàng dung hợp cơ bắp kết hợp xương thao tác nếu để cho dầu cỗ đại loại khí p h á c này cùng thể chất hơi yếu pháp sư hình cường giả dùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ dung hợp cơ bắp vài phút để cho tế bào cơ bắp đều sụt đổ thụ thương bật sổ sổ cụ vẩn dưỡng xương cốt có thể để xương cốt vĩnh c ử u vũ trang hóa có khả năng trên phạm vi lớn tăng trưởng tuổi thọ còn có thể tiếp tục lớn lên thực hiện vĩnh c ử u cự đại hóa mang chồng kỳ thực đang nghiên cứu cùng tu luyện sau đó cũng phát hiện bật sổ sổ cụ xương cốt một điểm chỗ thiếu sót bởi vì hắn phát hiện mình lại cao lớn một chút hắn giống như suy nghĩ minh bạch những cái k i a cự hình sinh vật là thế nào xuất hiện cái này cũng là hắn phiền nao chỗ giống như bật sổ sổ cụ xương cốt cũng không thích hợp bọn hắn tu luyện còn có hai chức năng này bà dẹt hai mắt và sáng hắn còn tưởng rằng bật sổ sổ cụ xương quốc không có tác dụng gì không nghĩ tới có thể trường thọ cùng không ngừng biến lớn vậy hắn không ngại một mực luyện tiếp chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ dù la luyện đến biến thành cự nhân cũng ở đây không tiếc ngược lại thế giới này tất cả bộ tộc có trí tuệ cũng không có cách ly sinh sản hắn biến thành cự nhân sau đó cũng có thể tìm cự nhân tộc nữ nhân tiến hành sinh sôi thậm chí nhân loại cùng cự nhân kết hợp cũng có thể sinh ra nửa cự nhân hậu duệ n ữ nhân cùng cự nhân kết hợp còn có ngư cự nhân sinh ra cần cái này nghiên cứu một chút đi ta cũng không có biết rõ ràng còn có hay không năng lực khác ngươi cũng tìm tòi một chút lần này là đem thấy trước tương lai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng phiên bản đơn giản hóa độc tâm kẽ bùn sổ cụ còn có ngoại phóng tạo hình bật sổ sổ cụ hạ kỳ bật sổ sổ cụ dung hợp cơ bắp những thứ này phương pháp tu luyện phổ cập đến tất cả cao tầng cán bộ bên trong mang chồng phải nhanh lên một chút bồi dưỡng những thủ hạ này có thể nuôi dưỡng mấy cái đại tướng cấp cán bộ đi ra phía sau phòng thủ chiến tranh cũng tốt đánh một chút bằng không thì gọi do sự toàn quân xuất kích bác trai đoàn hải tặc cũng không biết có thể hay không đỡ được bất quá có minh vương chiến hạm trước này binh khí cổ đại xem như chiến lược uy hiện tờ mà nói chính phủ thế giới hẳng sau khi khẩn cấp những bộ hạ này trở nên mạnh mẽ mang c h ồ n g chủ yếu vẫn là hướng lai đức phiệu học tập hạ ủ sổ cụ quân quanh cao cấp hơn phương thức sử dụng bây giờ toàn bộ bác trai đoàn hải tặc cũng liền lai đức phiệu còn có một chút tư cách làm lao sư của hắn liền bạ d ẹ t trên thân cũng đã không có gì đồ vật có thể học trộm bất quá lai đức phiệu toàn bộ tu luyện c h i thức đoán chừng cũng sắp muốn bị mang c h ồ n g echo không có chút nào còn lại mang c h ồ n g tam sát ba khí tu luyện phía trên ngươi đã đến cái thế giới mới này đỉnh điểm bật sổ, sổ cụ hạ kỳ so gặp cũng không kém bao nhiêu hạ kỳ bá vương cũng không giống như dô dơ kém bây giờ ta đề nghị ngươi đi giải địa chấn hoặc núi lửa hoạt động khu lĩnh ngộ quả chấn động giáp tình phương pháp lai đức phiệu đã bị mang c h ồ n g phiền đến không được nhanh chóng nghĩ biện pháp đem ra hỏa này lửa gạt ra ngoài hắn thật sự không có gì đồ vật có thể dạy mang c h ồ n g mang c h ồ n g t r e o trọng nói bây giờ bảy tám mươi tuổi lai đức phiệu đã đã biến thành một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi cũng không biết ra hỏa này hốt khô bao nhiêu t á n nhân đại hải tặc hết dịch mới khôi phục đến bây giờ trình độ này hy vọng lần này hải tặc vạn bắt sẽ có thể đem dô dơ đoàn hải tặc những lao ra hỏa kia nổ ra tới ta đã rất lâu không có độc thủ lai đức phiệu cười nhặt nói một năm này thời g hắn một mực tại khôi phục chưa từng có tham dự vào bát trai đoàn hải tặc đối ngoại trong chinh chiến một thân bản lĩnh cũng không có phát huy qua tay ngươi nhột có thể hay không đi hải quân bản bộ lớn t r ư ơ n g binh nơi đó náo một chút chuyện có thể hay không vì bát trai đoàn hải tặc làm một chút việc mang chồng cảm giác để cho chính phủ thế giới lớn t r ư ơ n g binh quá thuận lợi lời nói cũng không được nhất định phải làm ẩm ĩ một chút mới được bọn hắn hải tặc vạn bắt sẽ hải quân có thể sẽ tới tham gia náo nhiệt cái kia hải quân lớn t r ư ơ n g binh vì cái gì bọn hắn không thể đi quay dối một chút trước đó lớn chương binh chiêu mộ ở vào đại hải trình bọn hắn không giành đi quá nhiễu nhưng là bây giờ chiêu mộ ở vào thế giới mới làm sao đều muốn đi làm một chút sự t ì n h được chưa ta đi một chuyến xem có hay không đại tướng cấp bậc người mới lai đ ứ c phiệu thật sâu nhìn mang chồng một mắt ra mang chồng dự kiến nói ba chương năm trăm mười bốn dô dơ tàn đảng bí mật đông hải máy say do c h ấ n có thể hay không trở đi thật xin lỗi mạ kỳ n ỏ ta nhất định phải trở về thế giới mới đáp ứng ta chiếu cố tốt ô u nạp tư tại một cái ôm đứa bé sơ sinh nữ nhân chăm chú một chiếc màu đỏ long đầu thuyền hải tặc rời đi bến cảng mạ ký nọ trong mắt rưng rưng mà nhìn xem lôi đức phất tư hào một chút biến mất ở trên mặt biển mà trong ngực nàng hải nhi cũng bắt đầu bất an loa hoa khóc lớn lên tại triệt để không nhìn thấy thôn phủ xà sau sắt tóc đỏ không thôi nhìn xem n ổ dị c ổ phương hướng tiếp đó thông qua phương pháp đặc thủ triệu hoán một đầu màu đỏ cự long đầu này cự long vô cùng khổng lồ nhẹ nhóm đem chọn chiếc lôi đức phất tư hào tóm lấy nhanh chóng hướng về thế giới mới bay đi dù sao nó vẫn là một cái chứng lúc liền đã chiếm rô dơ chiếc tia ổ dạ tự hào gần phân nửa vòng tàu bây giờ sau khi lớn lên đã vượt qua một trăm năm mươi m có thể so với tiểu h t vậy lần này g n cản bọn hắn mẹ m muốn t m mượn t g giờ đối với nói, sát bây lực mới được nhất định phải đem hải quân kéo xuống nước bằng không chúng ta không làm gì được bác trai đoàn hải tặc bạn mẹ mạn hít sâu một cái khói phun ra mới lạnh nhạt nói lần này ta muốn lên thánh địa mạ di hệ và một chuyến bọn hắn sẽ đáp ứng ta t h ỉ n h cầu sắt tóc đỏ cũng biến thành mặt không biểu tình cuối cùng vẫn là muốn trở về cái chỗ kia cẩn thận một chút bạn mẹ mạn cũng quên hút thuốc cuối cùng chỉ có thể nhẹ nói hắn biết mình không có khả năng khuyên được người thuyền trưởng này yên tâm đi không có việc gì sắt tóc đỏ cũng n ế t miệng bật cười nhưng mà ánh mắt bên trong vẫn là mang theo một điểm lo nghĩ ba đại hải trình cằn bèn dù tạp y cái kia đảo lao ra hỏa không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm đến ở đây một cái mang theo kính mắt lao nhân tóc trắng có chút ít giật mình nói bất quá nhãn thần bên trong vẫn là rất hoan g n ê n h l á o bằng hưu đến chớ nói nhảm trước kia mục lâm đại tá lưu lại dạ ả kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ xuất hiện lần nữa hơn nữa rơi vào bà d ẹ t trên tay hắn bây giờ muốn làm một cái cái gì hải tặc vạn bắt sẽ đem viên kia vĩnh c ử u kim đồng hồ trở thành phần thưởng mang theo tiểu mặc kính đầu chọc tiểu lão đầu tức giận hướng về phía d ơ y ổi nói còn bực bội mà cầm lấy tàu thuốc phun khói lên tại bực bội mà cầm lấy tàu thuốc phun khói lên lại thông qua hạ kỳ tình báo chạy đến căn ben dù tạp y cái kia đảo tìm kiếm lao giả này v i ê nhưng là nhìn tận mắt do giờ đem viên kia v ĩ n cửu kim đồng hồ, ném vào cái có đều kim tìm đồng đ hồ, này thể ợ c m i h v ư ơ n g mà dô i cũng dơ tên mu ắ này i nhất định phải đem gia hỏa này chiêu mộ lên thuyền kết quả là xảy ra chuyện ai có lẽ đây là vận mệnh một bộ phận a minh vương dơ ổi cũng thở dài một hơi nói may mắn bây giờ bà dẹt cùng mang chồng cũng không có trực tiếp sử dụng cái này vĩnh cựu kim đồng hồ đi dạp kẹo bằng không d ô rơ mở ra đại hải tặc thời đại có lẽ liền thất bại dù sao thái dương thần nghi tạp cái này vì thế giới mang đến giải phóng cùng sung sướng g i a hỏa còn tại ở đây hắn đ ặ c hấn cái kia sở bẹn sơ bọn hắn những năm này một mực mang theo đảo ngư nhân khối kim màu đỏ lịch sử văn bản đang lưu lạc lại tính là cái gì s ở cọc tợ giả ba tức giận nói trước kia đảo ngư nhân màu đỏ lịch sử văn bản tin tức l u t vào mục lâm đại tá bại lộ vì lý do an toàn không để chính phủ thế giới c ư p đi khối này màu đ dô dơ đoàn hải tặc bên trong có mấy cái không muốn rời đi ô dô giả tưởng số ra hỏa liền phụ trách lên khối này màu đỏ lịch sử văn bản an toàn để nó giống như dù n h ữ n cả phía trên khối k i a màu đỏ lịch sử văn bản một mực ở vào di động trạng thái để cho chính phủ thế giới tìm không thấy cũng không để những thứ khác đại hải tặc tìm được vì thả xuống khối này màu đỏ lịch sử văn bản bọn hắn đem viên kia cự đ ả n cũng đưa cho sà tóc đỏ người thừa kế này tiếp đó vua hải tặc dô dơ chiếc này bảo một ga đam chế tạo thuyền hải tặc ô dô i tưởng hảo liền biến thành một chiếc vĩnh viễn không ngừng một mực đi thuyền hải tặc bốn phía trá vì tránh né hải quân cùng hải tặc cướp đoạn bọn hắn cùng đủ loại cường giả đối chiến nhưng mà tại mục lâm đại tá bán đứng phía dưới liền sở b ẹ n sở cái này cường giả cũng bị nổ bị thương làm bỏng từ một cái xoáy khí kiếm sĩ biến thành một cái làm bóng nam vì bảo hộ khối này màu đỏ lịch sử văn bản sở b ẹ n sở vi phạm với trên thuyền không thể ăn trái ác quỷ quy củ ăn hệ siêu nhân vòng xoáy trái cây năng lực giả từ đó phàm là dám truy kích vua hải tặc chủ hạm ộ rộ giả tượng số quân hạm cùng thuyền hải tặc đều sẽ bị đột nhiên xuất hiện đáy biển đại tuyển qua t h ố vệ trở thành biển cả vào hồn vốn là không có dô dơ đoàn cơ bản không có lịch bản bản. khả không năng văn khối thu thập 4 khối màu đỏ lịch sử văn bản. dù sao dù nitska bên trên khối kiêm màu đỏ lịch sử văn bản cùng rô dơ đoàn hải tặc tàn đảng bảo vệ một khối này liền đã để cho những cái kia hải tặc cơ hồ không có hy vọng cho nên muốn tập hợp đủ bốn khối màu đỏ lịch sử văn bản nhất định phải có rô dơ đoàn hải tặc chỉ dẫn đồng thời cùng nước bạn nộ quan g n g u y ệ t gia tộc dính l i ễ u quan hệ bởi vì dù nitska dịu ở trên đảo thủ hộ màu đỏ lịch sử văn bản mèo chó đã từng cũng là rô dơ đoàn hải tặc tuyền viên kỳ thực rô dơ cùng cộ dù ký ô đèn bọn hắn tại cuối cùng đảo g i kẹo đều thấy giỏi sóng y tiến đoán biết hai mươi năm sau giải phóng chi chống sẽ xuất hiện ba người nói sở b ẹ n sơ bọn hắn cũng sẽ xuất hiện đi tiêu hủy viên kia vĩnh cựu kim đồng hồ minh vương dễ hội n h ư mày k h ì thực tại trong chính phủ thế giới cùng một chút đỉnh cấp cường giả kẻ gia tâm làm bọn nam mang theo màu đỏ lịch sử văn bản tin tức đã sớm không phải bí mật dù sao cực lớn màu đỏ lịch sử văn bản trực tiếp liền đặt ở ô t ổ giả t ư ợ n g số bong thuyền bại lộ ra rất nhiều lần chỉ là sở b ẹ n sơ bọn hắn thu được vòng xoáy năng lực trái cây sau đó năng lực tự vệ trên phạm vi lớn tăng cường hơn nữa một mực tại không ngừng di động mới khiến cho truy kích người cẳng của bọn họ tới càng ít chẳng những sở pẹn sơ bọn hắn sẽ đi gia hỏ giả ba hút thuốc bất đắc dĩ nói bọn gia hỏa này đều là rô rơ thuyền trưởng phan ruột bọn hắn cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn xem rô rơ kế hoạch thất bại chỉ có thái dương thần ni tạc giải phóng chi c h ố n g mới có tư cách thu được bốn khối màu đỏ lịch sử văn bản cuối cùng đăng lục cuối cùng đảo hoàn thành giỏi sóng y tiến đoán nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một cái giả kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ muốn đi cướp mất cái này nhất định phải hủy diệt đi ba chương năm trăm mười lăm tóc đỏ gặp gọt s ẩ y tại một phen thảo luận phía dưới minh vương dợ i cùng giả ba đều quyết định đi thế giới mới một chuyến mà tu luyện hơn một năm đã sơ bộ nắm giữ tam sắc bá khí mũ dâm phi bị minh vương dầu ội lưu lại rủ tạp y cái kia ở trên đảo tự mình tu luyện để cho hắn thật tốt tìm tòi một chút cái kia gọi bốn đường chiêu thức kỳ thực minh vương dầu ội lo lắng mũ dơm phi đưa đồ ăn cho nên chưa nói cho nàng biết liên quan tới giả kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ sự tình tại dầu ội cùng giả ba rời đi rủ tạp y cái kia đào sau mũ dơm phi chỉ có thể một cá nhân tu luyện hắn phải trở nên mạnh hơn sau đó cùng đồng bạn tập hợp lại cùng nhau lại xông sao thế giới mới không biết hiện tại những đồng bạn kia trải qua thế nào còn không có tốt dễ trở nên mạnh mẽ thế giới mới nào đó tòa hỏa sơn đảo tự bên trên. dạp kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ đáng giận hải tặc còn muốn làm vua hải tặc sao lao phu sẽ không để cho các ngươi thỏa nguyện toàn bộ đều cho ta xuống địa ngục hát quản rẽ phì nhìn xem những tin tức này sắc mặt càng ngày càng băng lãnh hắn đối với hải tặc hận ý đã vượt qua chính mình sở hữu chính nghĩa thê tử nhi tử bị hải tặc giết chính mình mang hải quân tân binh cũng bị giết một thuyền chỉ có ẻn cùng t ầ n tư hai cái học sinh may mắn còn sống sót chó má vương hạ tất h vũ hải quy định mục nát chính phủ thế giới mềm yếu hải quân bản bộ không có một cái đồ tốt nghĩ đến chính mình dâng hiến cả đời hải quân cuối cùng muốn như vậy đối với hắn la vô trong ậ n hối c n mắt bọn hắn vua hải tặc dô dơ chính là một cái tội không thể tha ác ma mang lên tất cả nổ tung nham chúng ta đi end đem tất cả gấu trắng người theo chủ nghĩa hòa bình đều lắp đặt nổ tung nham ta hải lâu thạch tay chân giả cũng mướn h ắ t quản dẹ phi đối với mình học sinh ra lệnh lần này hắn đã làm quyết định muốn kéo lên c à n g nhiều hải tặc chết chung lao sư ngươi tay chân giả a đúng lao phu đã không thể chờ đợi tại hát quản dẹ phi nghiêm khắc dưới ánh mắt hẹn chỉ có thể dựa theo dẹ phi mệnh lệnh lần nữa cải tạo những thứ này người theo chủ nghĩa hòa bình cũng nhị đau là đèn cổ tay dẹ phi lắp đặt đồng quy vụ tận nổ tung nham mà tại băng hải tặc bách thú hủy diệt sau vốn là nghĩ đi nương nhờ hát quản dẹ phi đỏ kỳ dở dạ kẻ căn bản không có bị dẹ phi tiếp nhận hắn đã nhìn ra dở dạ kẻ thân phận nằm vùng nếu không phải là nhìn xem trung tướng tờ s u z u phân thượng hơn nữa giờ dạ kệ cũng không phải chân chính hải tặc bằng không hát bản d ẽ phỉ khẳng định muốn làm thịt cái này bằng hải tặc bách thu lăng không l ụ c tử lần nữa bị vạch trần giờ dạ kệ chỉ có thể trở về hải quân bản bộ p h ụ c mệnh nhưng mà không có tim giờ dạ kệ cùng đào thọ chi viên một dạng trở thành đối tượng hoài nghi dù sao hải quân bản bộ cũng không thể nổ tung tại uy hiểm ở tính mạng phía dưới giờ dạ kệ còn có thể hay không bảo trì đối với hải quân trung thành và nhất g i dạ kệ vì s ố n sót phản bội hải quân hạ độc thủ làm sao bây giờ cho nên nhất định phải giám thị cái này tức g i dạ kệ tâm đ i u nổ mặc dù hắn bây giờ không có tâm nhìn thấy chính mình học sinh kiêm con nuôi d ở dạ kẹ còn có em gái nuôi chi viên bị hải quân đối xử như thế đại tham mưu trung tướng tờ suzu đối với hải quân cũng càng ngày càng thất vọng đã so với s á t quyền gặp còn nghiêm trọng hơn nàng hướng b i ể n quân đưa ra trào từ giã nhưng mà bị chính phủ thế giới trực tiếp cự tuyệt thậm chí ngay cả trung tướng tờ suzu đều bị cảnh cáo một lần gò rột sẩy cũng lo lắng trung tướng tờ suzu mang theo đào thọ chi viên đỏ kỳ dợ dạ kẹ mưu phản hải quân dù sao ba tên này cũng là thực lực rất mạnh hải quân cao thủ tại loại này hoài nghi phía dưới hải quân phái chủ hòa gặp trọng đại đà k c h í nếu h phủ h t giới cùng đỏ kỳ xạ cả dù kỳ còn nghĩ bãi i cả còn đỏ bỏ kỳ kỳ xạ sở vật t ể đội đều đến biên hải tinh hải bên những này quân anh quân trong. Nếu chế, cho thể hệ làm quay về không phải là sẻn gỗ c ũ đức phật phải dùng lập tức về hưu vì lý do bức bách g ọ rồi xảy thỏa hiệp đoán trường chi này không nhận hải quân cai quản s ở vật tiểu đội đã không còn bất quá giờ g i kẻ cái đội trưởng này đều bị hoài nghi những thành viên k h á c cũng sĩ khí giảm nhiều không tâm bắt hải tặc nhìn thấy nhân tâm giải tán hải quân nội bộ phụ dị tỏ ra nở nụ cười cũng mười phần bất đắc dĩ bây giờ liền phát sinh đ ư đủ nếu là lần này thế giới lớn trưng binh lại xuất hiện hai cái người mới hải quân đại tướng cái kia hải quân bản bộ chẳng phải là sẽ hình thành càng nhiều phe phái và một bên khác hải tặc vạn bắc biết tổ chức hòn đảo cũng đã quyết định xong ngay tại trong thế giới mới đoạn trước mã cách vương quốc địa đ i ể m cũ trước kia bạ dẹp chính là ở đây bị hải quân cường giả vây công lại bị đồ ma lệnh đánh ba ngày cuối cùng dẫn đến thoát lực bị bắt trận chiến kia lỗ thai của hắn đều bị tàn ác dẫn đến hắn hiện tại thường xuyên mang theo thai nghe trận này hải tặc vạn b ắ c sẽ, bắt trai đoàn hải tặc đương nhiên không thể vắm mặt vì câu dẫn ra càng nhiều đại hải tặc mang chồng còn lấy ra ba cái trái ác quỷ đi ra làm b à thường cuối cùng mang chồng cảm thấy còn chưa đủ sức hấp d hắn trực tiếp đem h u y ễ n thu trùng bất tử điệu trái cây đều lấy ra làm phần thưởng nhìn lần này còn có cái nào đại hải tặc không tâm động đây chính là so sánh với niên h hệ càng hiếm hoi hơn h u y ễ n thu trùng bất quá mang c h ồ n g cũng sẽ không giống đỏ phờ làm m ì ngộ cái này tiễn đưa trái cây hộ chuyên nghiệp một dạng đem chân chính trái ác quỷ lấy ra mánh khóe là mánh khóe không có người có thể lấy đi nếu là giống đỏ phờ làm m ì ngộ mất đi kim kim trái cây cùng mẹ dạ mẹ dạ no mi đem bất tử điệu trái cây vứt bỏ mang trồng cũng không cần hôn thế giới theo dạ kẹo vinh cựu kim đồng hồ cùng n u y ễ n thu trùng bất tử điệu trái cây tin tức truyền ra thế giới mới đại dưới mặt đất đen ám hoàng đế đại hải trình hải tặc thậm chí là các nơi thợ săn tiền thưởng đều đến cuồng ngay cả chính phủ thế giới cùng hải quân có chút động lòng bọn hắn cũng muốn hủy diệt cái này không biết thực hư vĩnh c ử u kim đồng hồ mà h u y ễ n thu trùng bất tử điệu trái cây bọn hắn cũng mười phần khát vọng số lớn cường giả đang dâng tới mã cách đảo muốn xem một chút trận này hải tặc thị h y ế n kết quả tin tức lớn m ộ t gắng lại báo cáo một cái tin tức đó chính là thế giới ca cơ ô tháp cùng mê chi ca cơ cạ di nạ muốn tại hải tặc vạn bát sẽ phía trước tại mã c á c đảo làm ộ t cái cỡ nhỏ buổi hòa nhạc vì vạn bát sẽ chợ, chợ tr không nghĩ tới tại đại chiến phía trước còn có thể bung lòng một chút không tệ không tệ như vậy hiện lên mã cách đạo người thì càng nhiều ba thánh điệu mạ di hệ t một người mặc hắc b à o nam nhân đi qua trọng trọng kiểm tra cuối cùng gặp được trong truyền thuyết gọn rộng xầy không nghĩ tới ngươi còn thật sự dám đi lên chẳng lẽ không sợ chết sao pháp vụ võ thần thác phổ mãn ốc cầu lợi thánh mặt không thay đổi nhìn xem cái này lưu lạc bên ngoài kỳ lân tử kỳ thực bọn hắn không chỉ một lần muốn triệu hồi cái này cường đại tộc nhân nhưng mà bị sạt tóc đỏ lần lượt cự tuyệt bọn hắn bây giờ đã bỏ đi phí gã lần sắt thu là phí gã lần gia tộc tại trên ta là vì thế giới mới ổn định mà đến các ngươi cũng không muốn thấy có người đang lục dạo kẹo à. sắt tóc đỏ một mặt ngưng trọng hướng về phía gò dầu sầy nói cái này nằm cái lao ra khí tức thật sự rất cường đại chẳng thể trách dám trực tiếp triệu kiến hắn cái này tứ h o à n g liền hộ vệ đều ở lại bên ngoài nếu là không có chút thực lực mà nói vạn nhất sắt tóc đỏ muốn tiến hành trạm thủ hành động gò dầu sầy trực tiếp rơi rơi, đây nhất định dẫn phát chính phủ thế giới đại dung chuyển ba chương năm trăm mười sáu ý mỗi ta có phải là quên cái gì rồi hay không nghe được sắt tóc đỏ lời nói gò dầu sầy cũng lộ ra trầm tư thân sắc bất quá bây n hắn b giờ sạt tóc đỏ xuất hiện để cho bọn hắn cảm thấy có thể lợi dụng một chút như thế nào ngươi là muốn phá hư mang chồng bọn hắn đi cuối cùng đảo vẫn là nói ngươi chính mình cũng nghĩ đi cái kia hồi nào khoa học phòng vệ võ thần kiệt gồn tây á vung thản thánh hai tay cầm đầu gỗ quả trượng nhẹ d ừ n g một cái mặt đất nói ta muốn cùng hải quân hợp tác thủy đi viên kia vĩnh cựu kim đồng hồ sắt tóc đỏ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không muốn cùng những thế giới này quyền lực tối cao lệ mà m lệ mề đi v à o mèo người muốn làm sao hợp tác tài vụ võ thần khen bạ r ộ n g vê nạp tư thọ lang thánh thủ cầm đời thứ nhất ủy triệt đề nhiều hứng thu đối với sắt nói còn có thể hợp tác thế nào chính là các ngươi phái ra hải quân bản bộ toàn bộ lực lượng tăng thêm chúng ta băng hải tặc tóc đỏ sức mạnh cưỡ ép h ủ y đi viên kia vĩnh cựu kim đồng hồ lại xua tan hải t sắt tóc đỏ vẻ mặt thành thật nói hắn cảm thấy kế hoạch này m ư ờ i phần h o à n mỹ vậy chúng ta nói muốn cho ngươi phối hợp một chút cầm xuống mang chồng hoặc b à dẹt cái này một số người ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ phí ra lan sà s v u n g thản thánh trong giọng nói phảng phất đều đang ra lệnh một dạng nặng nề mà đọc một chút phí ra lan cái họ này ta cự tuyệt ta không muốn gây nên hải quân cùng hải tặc toàn diện đại chiến này lại tạo thành thương vong to lớn sắt tóc đỏ sắc mặt cũng nghiêm trọng không thiếu nếu là bác trai đoàn hải tặc bị hủy diện đó cũng không có hải tặc có thể chống lại chính phủ thế giới như vậy do thuyền trưởng kế hoạch hay là muốn thất bại. Ngươi, ngay tại gò ruột s ả y muốn mắng chửi sạt tóc đỏ cái này quên tổ tông phản đôi lúc văn phòng đại môn trực tiếp mở ra một cái huyền n g u y ệ t hình tiểu tóc cầm trong tay bội kiếm cường tráng lão nhân đi đến khi lão nhân này cùng sạt tóc đỏ đối mặt lúc hai người trên mặt đều lộ ra thần tình phức tạp nhưng mà thần c h i kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phí gia lan ra lâm thánh rất nhanh liền khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng ô tháp có phải hay không là người con gái ruột nàng gọi là phí gia lan ô tháp còn có nàng là ca ca trái cây năng lực giả、A. người biết năng lực này nguy hiểm cỡ nào nàng bây giờ muốn tại hải tập vạn bác sẽ phía trước tổ chức một cái buổi hòa nhạc cái này vô cùng nguy hiểm. vì ra lan g i a lâm thánh cầm vừa mới lấy được tình báo nói với mọi người hắn vừa mới biết cái này thất lạc hơn ba mươi năm nhi tử trở về mạ gì hệ giật sau đó tâm tình của hắn đích sắc xuất hiện một điểm biến hóa cứ việc lúc trước hắn liền đã cùng g ò i rồi xảy chứng minh hắn đã bỏ đi cái này hải tặc nhi tử nhưng mà chân chính nhìn thấy đứa con trai này hắn hay là muốn giữ hắn lại tới nếu là ô tháp là xà nữ nhi mà nói hắn trực tiếp con cháu đều có rất xin lỗi ô tháp chỉ là ta d ư ỡ nữ g n nàng đích sắc là ca, ca trái cây năng lực giả s ắ tóc đỏ suy nghĩ có chút phức tạp nhìn xem người phụ thân này kỳ thực tại hắn vẫn là hải tặc tân tinh thời điểm nam nhân này liền đã đi tìm hắn giữa hai người phát sinh qua không vui ngắn ngủi chiến đấu cái kia âm nhạc thế giới ác ma lính chủ thực lực bây giờ đoán chừng đã có tứ hoàng mạnh như vậy nếu là lần này thôn vệ hải tặc vạn bác sẽ nhiều như vậy hải tặc linh hồn ý thức mặc dù biến tướng vì chúng ta thanh lý một lần này hải tặc nhưng mà lần tiếp theo liền sẽ bồi dưỡng được một cái viễn siêu tứ hoàng quái vật cái này tiểu n ữ hoa có thể duy trì cái này âm nhạc thế giới sao chỉ cần nàng ngủ hoặc chết đi cái này âm nhạc thế giới liền sẽ sụp đổ bên trong ý thức liền có cơ hội trở về ngược lại không thể để cho nàng tiến hành gen mười trực tiếp là được không thể ảnh hưởng đến càng nhiều dân chúng. liền để nàng và hải tặc nào a cái kia xử lý nàng xong hết mọi chuyện còn có thể tránh nàng trợ giúp mang chồng các ngươi cũng biết mang chồng tên vương bắt đ ạ n này lại nhiều biết dô nữ nhân nói không chừng ô tháp đã trở thành hắn người gò dù xầy đang nhanh chóng thảo luận nghe được s a s t ó c đỏ c h o mày cái gì xử lý ô tháp cái gì ô tháp đã là mang m chồng người các ngươi những lao già này có suy nghĩ hay không qua hắn cái này lao phụ thân cam thụ sas không tin ô tháp bị mang chồng tên vương bắt đ ạ n này u ổ i nhớ tới mang chồng nhiều nữ nhân như vậy sas liền càng thêm phẫn nộ trong mắt xuất hiện một tia sắc khí Phí ra Lan sát, cũng dám tại thánh địa tiết lộ sát khí g o r o s ẽ cùng phí gia lan ra lâm thánh đô sắc mặt không đổi nhìn về phía s á t t ó c đỏ bọn hắn sáu cái lao đầu ở đây coi như tới hai cái tứ hoàng bọn hắn cũng không sợ ô tháp sự tỉnh ta tự mình tới giải quyết hy vọng các người đem hải quân bản bộ sức mạnh đều phái ra bằng không thì chúng ta băng hải tặc tóc đỏ không có đầy đủ chiến lược đi hủy diệt dạo kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ s á t t ó c đỏ cũng không có tiếp tục trò chuyện tiếp ý niệm trực tiếp liền hướng đại môn đi đến g o r o chỉ là một chút nhút mày nhìn phí gia lan ra lâm thánh m ắ t cũng không có ngăn cản sas tại sastoc đỏ rời đi thánh cảm nhận được một đạo để cho hắn đều vì đó sợ hai khí thức phản phất bị bóng tối bên trong gian ác cự long nhìn trộn một dạng để cho người ta tê cả ra đầu mạ gì hệ dói bên trong quả nhiên còn có đại khủng bố không hổ là nắm giữ tám trăm cuối năm gần quái vật khổng lồ liền dô dơ thuyền trưởng đều không làm gì được tương đại s a s t ó c đỏ dưới đáy lòng trầm trọng tâm h nghĩ tiếp đó hắn nhanh chóng rời đi mạ gì hệ dói cùng mình thuyền viên tụ hợp lại lập tức trở về thế giới mới mà hư không vương tọa bên trong một đạo thân ảnh thon gầy ngồi ở phía trên một đôi tựa như luân hồi nhãn một dạng ánh mắt nhìn xem sastoc sas khởi động lại quốc bảo tiến trình không phải có chỗ tiến triển sao như thế nào đột nhiên liền không có tin tức y gì hãy mô cao mày nhẹ nói hắn thử hư không trên ngai vàng rời đi hướng đi hoa của mình ở giữa bên trong có hắn tại mỗi thời đại xử lý định nhân đồng thời cũng để số lớn tư liệu thu thập lệnh treo giải thưởng cùng báo chí cũng là hắn cái này trường sinh giả tiểu hứng thú đương nhiên cũng có đủ loại tuyệt mật văn kiện hắn hôm nay liền muốn xem thật kỹ một chút chính mình có phải là quên cái gì rồi hay không chuyện quan trọng nhất là việc quan hệ quốc bảo tại hắn đọc qua tư liệu thời điểm hắn nhìn thấy một tấm xa lạ đầu to nam nhân anh trụt ta thế mà hoàn toàn không biết người này hắn tại sao sẽ ở những thứ này trọng yếu trong văn kiện mặt y、e、gây mỗ lông mày n h u một cái liền phát hiện chuyện không đơn giản đệ nhất thế giới nhà khoa học vệ gạ phủ thì ra ta là quên ngươi tiểu gia hòa này là sức mạnh khoa học kỹ thuật vẫn là trái ác quỷ năng lực không nghĩ tới ta cũng có chúng chiêu một ngày xem các ngươi một chút những tiểu tử này có cái gì về vui y、e、gây mỗ tiếp tục đọc đến liên quan tới vệ gạ phủ tài liệu cặn kẽ khởi động lại quốc bảo nghiên cứu người phụ trách lại chính là hắn y、e、gây mỗ lúc này mới phản ứng được hắn cảm giác chính mình giống như bị người mưu hại tức giận y mỗ lập tức hạ lệnh gọc s ầ đem v ề gạ o h ủ người này hết thẻ tư liệu đều chỉnh lý trở về không ai có thể ngăn cản hắn khởi động lại quốc bảo ba chương năm trăm m ư ơ i bảy gọt xẩy xuất động theo gọt giúp y nhanh chóng điều v ề gạ o h ủ tư liệu thế giới này để nhất nhà khoa học thở bình sinh tài liệu và đủ loại nghiên cứu toàn bộ đều xuất hiện trước mặt bọn hắn t đây là có chuyện gì chúng ta làm sao lại quên cái khoa này học ra phía trước giờ gì sờ rồ xạ sự kiện quên rồi sao hộ bị hộ bị no mi năng lực những ngày này chỉ lo lần thứ hai thế giới lớn chứng minh còn có thế giới vạn bác biết sự tình thế mà phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy ý gì h y mỗi đại nhân tức giận phi thường việc quan hệ quốc bảo nhất định phải đem cái này v ề gạ bù cấp về ba g ò r gió sầy đang nhanh chóng giao lưu phía trước giờ gì sợ r ổ x ả trong sự kiện có số lớn từ đồ chơi biện trở lại người bị hại trong đó có hải quân gián điệp và hải tặc cho nên chính phủ thế giới đối với cái này hố bị hộ bị no mi năng lực cũng có nhất định lý giải cùng nghiên cứu là mang chồng cái này hốt đản cái k i a gọi đường c ắ t tiểu nữ hải rơi vào trên tay của hắn tư đ ồ tây không phải t i ề m phục tại bát trai đoàn hải tặc bên trong vì cái gì không hề có một chút tin tức nào lập tức phái người đi chứng đầu đảo xem xét về gạ vũ tin tức mang chồng giã tâm cùng uy hiểm tở quá lớn nhất định phải động thủ với hắn ba tại gò rút sẽ chỉnh lý xong tư liệu đưa cho y mộ sau đó thế giới này chi vương cuối cùng lộ ra s á t ý ở thời đại này không nghĩ tới ngoại trừ thái dương thần nghi tạm trái cây năng lực giả cùng hải vương họ xây đồn xuất hiện còn xuất hiện hai cái khó giải quyết như thế nhân vật ngông kỳ dê phi bạch tinh mang chồng ba ba á ngông kỳ dê dở dạc gầu cái thời đại này tắt đèn mục tiêu liền mấy cái này a y hay mẫu ngữ khí lạnh như băng nói đem mang chồng cái này không phải dê chi nhất của người cũng liệt vào diệt sắt trong kế mạch minh bạch. Gò tại c gò d u sầy nhanh chóng thương thảo phía dưới từng mục một mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài toàn bộ chính phủ thế giới đều tiến vào vận chuyển tốc độ cao bên trong ba thế giới mới hải quân bản bộ khi hạ kẽ nủ xạ cạ r ù kỳ nhìn thấy gõ rột sầy chuyển đến c ư ờ ngạnh n g mệnh l ệ n h lúc hắn ngược lại lộ ra hưng phấn mà biểu lộ rốt cuộc phải cùng bác trai đoàn hải tặc đánh lớn một trận sao tại nguyên soái trong văn phòng lần này gõ rột sầy có lệnh toàn lực phá hư hải tặc vạn b á c sẽ đến lúc đó băng hải tặc tóc đỏ cũng sẽ tham gia cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó bác trai đoàn hải tặc hạ kẽ nủ xạ cạ r ù kỳ ngữ ký h kích nga n g hướng về phía tất cả hải quân cao tầm nói hắn cũng không biết gõ rột s ầ lần này vì sao lại kiên quyết như thế thậm chí không tiếc muốn định thân xuất động thế nhưng là thế giới của chúng ta lớn chứng min Sen g o k u đức phật cao mày nói hắn cũng không nghĩ đến g õ rột xảy lần này động tinh thêm mà lớn như vậy thậm chí muốn xuất động một cái g õ rột xảy tới chủ trì lần này đại chiến cùng một chỗ tiến hành a không có ảnh hưởng quá lớn a kẻ đủ xạ c ả rủ kỳ hơi vui vẻ nói chỉ cần chính phủ thế giới có quyết tâm này hắn liền không sợ dùng hết toàn bộ hải quân cũng muốn d i ệ n s á t những thứ này hải tặc những hải quân này cao t ầ n g đang nhanh chóng quyết nghị cuối cùng lại đem trung tướng tờ suzu cùng đào thọ chi viên đọ kỳ dơ dạ kệ những hải quân này mệnh lệnh l à m tiên phong binh sĩ toàn diện tham dự vào dạ kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ mà cướp gọi rút x ả y đối với những thứ này lòng có khoảng cách hải quân không có cảm tình gì cho nên cũng chuẩn bị để cho bọn hắn phát huy một chút sức tàn l ự c kiệt đằng sau thì nhìn bọn hắn có thể sống sót hay không những thứ này mệnh lệnh để cho sẻn gỗ cụ đức phật cùng trung tướng tờ suzu những lao nhân này cũng cảm nhận được trái tim băng giá chính phủ thế giới thật là muốn ép khô bọn hắn hết thảy tên hắn nói vì hải quân kính dân hết thảy cứ việc trung tướng tờ suzu cùng đạo thọ chi viên các nàng biết mình đã bị chính phủ thế giới vứt bỏ nhưng mà các nàng vẫn là khẽ cắn môi dự định vì hải quân tiến hành một lần cuối cùng chiến tranh sau đó các nàng liễn xuất ngũ rời đi hải qu mà tại tổ hóng đ ả o khi tư đồ tây tiếp vào gò dù s ấ y mệnh lệnh nếu không thì chọn thủ đoạn diện s á t đường c ắ t thời điểm mang chồng liền đã đoán được gò dù s ấ y biết v ề gạ b ù tồn tại bất quá mang chồng cũng không có quá lớn lo lắng bởi vì minh vương chiến hạm tại như vậy cao cấp nhà khoa học cùng tổ hóng đế quốc toàn lực ủng hộ phía dưới đã khôi phục nhất định năng lực chiến đấu nếu là v ề gạ b ù lãnh đạo mới mã rờ đoàn đội tại minh vương bản vẽ thiết kế tình huống phía dưới cũng không thể khôi phục ngầm tám năm minh vương chiến hạm vậy bọn hắn liền thật sự không xứng gọi đệ nhất thế giới nghiên cứu đoàn đội tại mang chồng yêu cầu phía d trực tiếp đẻ ở minh vương trên chiến hạm về sau nhìn bầu trời vương Gũ ủ dạ nợt tại sao cùng minh vương tợn lụ tổ chiến đấu đến cùng coi như cường đại nhất thiên vương Gũ ủ dạ nợt còn có thể bằng vào trước đó còn để lại nguồn năng lượng khởi động mấy lần nhưng mà nó cũng không chắc chắn có thể đánh thắng được bây giờ biết phi hành minh vương chiến hạm có lẽ thế giới văn tỷ hệ sở sẽ tiến vào binh khí cổ đại uy h i ể m tợ thời đại mà tiến vào trong tương đối như thế hòa bình tại chừng chừng trái cây năng lực giả v i ô nẹt thời khắc chú ý phía dưới thánh địa mạ dị hệ lần này thế mà xuất động ba cái gọ ruộp xây một cái đi hải quân bản bộ chủ trì khai chiến hai cái mang theo số lớn chính phủ thế giới quân hạm đang xúc thế t r ở lệnh tự a hồ chuẩn bị hướng về thế giới mới sau đoạn chạy tới xem ra mục đích của bọn hắn muốn đi tìm vệ gạp vụ còn lại hai cái gò rột xây tại trong thánh địa c h â n áp còn muốn chỉ huy thần chi k ỵ sĩ đoàn săn bắn quân cách mạng thu phục bị quân cách mạng lật đổ gia nhập liên bang mang chồng cũng không nghĩ đến nhanh như vậy liền đem những thứ này gò rột xây dẫn đi ra chơi đến có chút lớn không biết có thể hay không chịu được, được. mang chồng nhìn xem tư đồ tây cùng vị ô nẹt các nàng truyền đến đủ loại tình báo trên mặt của hắn cũng xuất hiện một điểm l ư n g trọng hiện tại hắn bên này cao cấp chiến lược vẫn là có chỗ khiếm khuyết tạm thời không phải chính phủ thế giới đối thủ nhưng mà chính phủ thế giới lần này lựa chọn chia ra làm việc vậy thì cho mang chồng cơ hội gò rút xây để cho tư đồ tây tại hải quân bản bộ cùng bát trai đoàn hải tặc đại chiến lúc tại tổ hong ở trên đảo tìm cơ hội xử lý đường cát cùng với đỏ phờ l à m m i n o c h ạ phản gạ la cái này một số người thậm chí là mang chồng các nữ nhân cái này khiến mang chồng đoán được một điểm manh mối cái thứ hai cái gò rút xây dẫn dắt chính phủ thế giới mới sau đoạn chạy tới mục tiêu của bọn hắn không thể nghi ngờ chính là vệ gạp phủ thậm chí là tổ hong nào mang chồng nhìn xem chính phủ thế giới chiến lược căn bài ngón tay không ngừng gõ cái bàn chính diện chiến trường bên trên hải quân bản bộ điều động toàn quân tăng thêm sạt tóc đỏ những thứ này không a n lòng ra hỏa đánh bại cơ hội không lớn của bọn hắn suy xét thật lâu mang chồng xin rơi mất mạ ở đảo hải tặc vạn b ắ t rẽ muốn hay không bán đi bạ rẽ đâu dù sao xử lý hai cái gọ r ộ t s ấ y tính cám r ồ rất lớn mang chồng thật có chút không muốn đi hải tặc vạn b ắ t rẽ dù sao bây giờ hải quân bản bộ toàn quân xuất kích còn có một cái gọ rốt xấy tham chiến lại thêm một cái băng hải tặc tóc đỏ nhìn thế nào cũng không giống có tiện nghi có thể chiến bộ、ráng. ngược lại là một mình xâm nhập hai cái gọ r ộ p sầy là một phần cực độ mê người con mồi ba chương năm trăm m ư ơ i tám ô tháp ta nghĩ sáng sớm cùng một chỗ tỉnh lại nhìn xem trên bản đồ gọ r ộ p sầy chia binh ă n bài suy tư rất lâu mang chồng nhắm mắt lại quả quyết đem thế giới vạn bác sẽ làm trở thành một cái hấp dẫn hỏa lực n g v y trang dạng này chỉ có thể có lỗi với bà d ẹ t cùng ô tháp bọn hắn đến lúc đó phải nghĩ biện pháp để đường rút l u i cứu trở về bọn hắn ngược lại chỉ cần hủy dạo kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ liền có thể để cho băng hải tặc tóc đỏ bọn g a hỏa này sớm rời đi hơn nữa hắn cũng sẽ không để ô th sắt tóc đỏ ra hỏa này mười phần xem trọng hải quân cùng hải tặc cân bằng hắn cũng không hy vọng bác trai đoàn hải tặc bị giết mất và không thì chờ mũ dơm phí lúc xuất hiện thế giới mới đoán chừng đều bị chính phủ thế giới thu phục vậy cái này thái dương thần ni tạp còn chơi gì bất quá băng hải tặc tóc đỏ chắc chắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc bị chính phủ thế giới suy yếu nhưng mà ô tháp muốn tại mạ ở đảo bắt đầu diễn sứ hội thậm chí vì hải tặc vạn bác sẽ hiến hát sự tình để cho băng hải tặc tóc đỏ có chút đau răng chẳng lẽ lại bị hố một lần lần trước sạt tóc đỏ có nổi xử lý hai cái t ẻ n dưới ubito dẫn đến lần này sạt thượng thánh địa mạ gì h ề d u y ệ đều để băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên khẩn trương không thôi chỉ sợ người thuyền trưởng này một đi không trở lại tại mang chồng trong đầu theo kế hoạch của hắn hình thành sắc mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng chỉ có thể hố một chút bạ d ẹ t cùng ô tháp bọn hắn bất quá mang chồng nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì bọn họ sau khi chuẩn bị xong lộ ngay tại mang chồng chuẩn bị muốn kéo lên lai đức phiệu chuẩn bị đi làm đại sự thời điểm phát hiện cái này quỷ hút máu thật sự đi thế giới lớn động viên chi ô mộ hiện trường lai đức phiệu thế mà hải quân trong địa giết một cái vừa mới trải qua hải quân trung tướng khảo hạch nguyễn t h u chủng năng lực giả khi chiêu mộ chỗ hải quân quan viên con tưởng rằng bọn hắn cuối cùng chiêu mộ đến một cái nắm giữ hậu tuyển đại tướng thực lực cường giả lúc lai đức phiệu tại trong đội ngũ h i ề n thân cường thế tiêu diệt cái này nguyễn t h u chủng năng lực giả hắn còn đem chiêu mộ chỗ một cái bản bộ trung tướng xử lý tiếp đó quang minh chính đại rời đi chiêu mộ chỗ cái này khiến đang tại hải quân bản bộ hợp hải quân đám cấp cao tiếp vào tin tức này sau tức giận không thôi nhưng mà lai đức phiệu đã trốn mất mặc dù hắn không có đem cái này nguyễn thu chủng năng lực giả mang về thu về năng lực nhưng mà cũng sớm bóp chết một cái hải quân cường giả. thuận tiện dựng một cái hải quân trung tướng khi mang chồng nghe được tin tức này lúc cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới lai、like、đức phịu thật sự là một điểm chuyện lớn đi ra hắn lập tức triệu hồi cái này lão tiền bối chuẩn bị đi đối phó cái kia hai cái g õ ruột xảy hắn tạm thời làm kế hoạch này sau đó lập tức triệu tập tín nhiệm nhất mấy cái túi khôn tới thương lượng đối với mang chồng loại này hoàn toàn lật đổ kế hoạch hành vi bọn hắn cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ nhưng mà biết muốn săn g i ế t g õ r ộ t xảy sau đó dầu cộ đại bọn hắn lại hưng phấn thuyền trưởng thật muốn làm thế này sao như vậy ba z rất có thể bị hải quân bản bộ xử lý dầu cộ đại k h t sâu một cái xì gà nói hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này đối thủ cũng bị xử lý không nên xem thường ô tháp nàng triệu hắn o âm nhạc gác ma thế nhưng là rất khủng bố hơn nữa nàng có thể khống chế rất nhiều người tiến hành chiến đấu quan trọng nhất là nàng là s a t t ó c đỏ nữ nhi nói không chừng sẽ để cho s a t t ó c đỏ giúp chúng ta đối phó hải quân mang chồng cảm giác chính mình lợi dụng ô tháp nhưng mà hắn thật sự không muốn từ bỏ diệt sát hai cái g õ ruột xảy cơ hội hắn sẽ ở về sau nhiều đền bù một chút ô tháp các ngươi h a i tới chủ trì vạn bác biết kế hoạch đến lúc đó phải nghĩ biện pháp trợ giúp bà rẹp rút lui mang chồng gõ cái bản một mực đang tự hỏi như thế nào để cho bà d ẹ t kế hoạch này sống sót bởi vì cái chết của hắn triệu tinh thật sự đang chiếu lấp lánh ta lưu lại đi ta sẽ đem tên hôn đàn kia mang về dầu cổ đại nghiêm túc nói thực lực của hắn tại trong diện sát cái kia hai cái g õ ruột s ả y kế hoạch cũng không được cái tác dụng gì ta sẽ đem a kim cùng ạp xạ lòm lưu cho các ngươi thật tốt sống sót mang chồng nghiêm túc nói lần này hắn đem nguyệt quang m ọ dị ạ lưu lại trên vạn bắt sẽ đến lúc đó để cho hắn cương thi hỗ trợ cả một ít thời gian tại cơ bản xác định kế hoạch sau mang chồng lại đi tìm ấu tháp hy vọng có thể giải quy tại tổ hong đ ả o hào hoa trong khách sạn ngươi nói để cho ta tại trên hải tặc vạn bắt sẽ tự mình đập nát giả kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ ô tháp t r ừ n g to mắt nhìn xem mang chồng cái này hải tặc chúa tể trong lòng vô cùng giật mình thì ra hắn thật sự không thèm để ý trở thành vua hải tặc ta biết ngươi không thích hải tặc ta cũng không muốn làm hải tặc cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đánh v ỡ những cái kia hải tặc hướng tưởng nghe nói sà tóc đỏ lần này cũng tới cướp đoạt cái này vĩnh cựu kim đồng hồ ta biết ngươi còn có chút oán h ậ t hắn cho nên ta hy vọng ngươi có thể ở trước mặt của hắn đập nát hắn vua hải tặc m ộ n tưởng để cho hắn mang c h ồ n g vẻ mặt thành thật nói hiễu nói vượng hắn biết s a t t ó c đỏ mục đích đúng là vì hủy diệt cái này vĩnh cựu kim đồng hồ nhưng mà ô tháp không biết đã ô tháp ở trong nguyên tắc vẫn còn khuyên mũ dơm vì từ bỏ hải tặc m ộ tưởng bây giờ liền để nàng khuyên s a t t ó c đỏ từ bỏ vua hải tặc m ộ tưởng mang c h ồ n g ngươi thật là vì ta không làm hải tặc thật sự vì ta từ bỏ dạ o kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ từ bỏ trở thành vua hải tặc ô tháp kích động hướng về phía mang c h ồ n g hỏi nàng thống hận hải tặc nhưng mà cũng biết những thứ này hải tặc là cỡ nào cố chớp từng cái vì cái gì cái này phá vua hải tặc ngay cả mạng đều không cần nàng không nghĩ tới mang chồng cái này đã là hải tặc đỉnh điểm nam nhân lại vì nàng từ bỏ hải tặc mộng tưởng vì ngươi ta có thể từ bỏ trở thành vua hải tặc từ bần bí bảo mang chồng nắm ô tháp hai tay nói trong mắt tràn đầy ôn nhu ô tháp bị mang chồng ôn nhu như nước ánh mắt thấy có chút đỏ mặt ngươi tại sao phải làm như vậy ô tháp muốn tránh thoát mang chồng hai tay cũng đã không dám nhìn hướng mang chồng ánh mắt ta nghĩ mỗi sáng sớm tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn thấy ngươi còn có thể nghe được ngươi ca hát mang chồng tiếp tục thế công của mình mỗi sáng sớm tỉnh lại muốn gặp ngươi cùng mỗi lúc trời tối muốn cùng ngươi ngủ kỳ thực ý tứ không sa nhưng mà một cái là lãng mạn g một cái là lưu manh ô tháp giống như cũng nghe đã hiểu mang chồng ý tứ sắc mặt càng thêm đỏ nhuận ô tháp ta muốn nghe ngươi hát một bài thuần phát nhất tối phản phát quy c h â n ca dao ngâm nga một bài sinh mệnh thiên trường mang chồng đã bá đạo đem ô tháp ôm vào trong n g ự c tóc đỏ cha vợ xin lỗi rồi nhà ngươi rau cải trắng ta ủ i định rồi đến lúc đó ngươi cần phải bảo vệ tốt lao bà của ta còn muốn giúp ta đánh hải quân bản bộ tiếng này cha vợ không thể nói không đơn thuần ô tháp đã bị mang chồng lời nói mê xoay quanh bất chi bất giác liền bị ấm ở đi lên nệm cao su lò so trên sân khấu hát lên thiếu nữ sau cùng thiên trường tiếp đó chính là trưởng thành ca dao bên hai không dứt không nghĩ tới thế giới này ca cơ cũng có hóa thân m á y ép dịch cơ hội mà tại thế giới mới cái nào đó hòn đảo b ă n g hải tặc tóc đỏ cũng cùng minh vương dạy ối, giả ba những thứ này d ô g ơ đoàn hải tặc tàn đảng tụ hợp lại với nhau kế hoạch phá hủy d ạ n kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ chỉ cần hủy nó mà làm bỏng nam lại nắm giữ lấy một khối màu đỏ lịch sử văn bản cái kia hải tặc khác đem cả một đời cũng không tìm tới d ạ n kẹo ba chương năm trăm mười chín hải tặc vạn bác sẽ tới gần hôm sau mang chồng cùng ô tháp cùng một chỗ ước hẹn tỉnh lại hoàn thành thứ nhất tiểu m ộ tưởng mang chồng đại ca ta nhất định sẽ ngay trước mặt sars đem dạ kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ hủy đi tuyệt đối sẽ không làm cho những này hải tặc trở thành vua hải tặc hướng đại hoa học tập lòng dạ hiểm độc đông vài kỹ thuật âu tháp đã có thêm vài phần tài năng hố lên tra tới không có chút nào k h á c h k h í về sau mang chồng mới là các nàng bác trai hoặc ba ba á ta có một cái mơ ước chính là làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no sống ở trên thế giới hòa bình cùng một châu nghe chúng ta ô tháp ca mang chồng tiếp tục đâm tâm đâm phổi mà ngọt đến ô tháp trong lòng tiểu nha đầu còn không mê chết ngươi bác t a i ngươi thật hảo âu tháp tại mang chồng trong ngực có á c ọ hết sức vui vẻ nàng rốt cuộc tìm được một cái có cùng mơ ước nam nhân hơn nữa mang chồng nguyện ý vì nàng từ bỏ lớn bí bảo từ bỏ v u a hải tặc thậm chí từ bỏ hải tặc m ầ c t ư ợ n g mà s a s t ó c đỏ bọn hắn lại tại nàng hồi nhỏ từ bỏ nàng đến lúc đó ngươi đem những cái kia hải tặc kéo và o ô tháp trong thế giới sau đó có thể thỏa thích chỉ huy những cái kia hải tặc bảo vệ mình tuyệt đối không nên để cho chính mình thụ thương hơn nữa chính phủ thế giới vô cùng kiên kỵ ngươi cái này ca ca trái cây năng lực giả bọn hắn thế nhưng là muốn xóa đi ngươi lần này hải tặc vạn bắt sẽ hải quân cùng băng hải tặc tóc đỏ còn có số lớn hải tặc đến cướp đo người hủy đi vĩnh c ử u kim đồng hồ sau đó cũng nhanh chút chạy ta sắp xếp người mang người đi mang chồng ngăn ô tháp sau đó lại muốn lợi dụng ô tháp ít nhiều có chút tiểu ấ y n ấ y cho nên hắn muốn nhiều nghĩ mấy bộ rút l u i phương án giao cho ô tháp ô tháp giúp vào mang chồng trong ngực hạnh phúc nói về sau mang chồng chính là nàng trong lòng trọng yếu nhất nam nhân so sạt cùng vì còn trọng yếu hơn gấp m ộ ư ơ i đến lúc đó tuyệt đối không nên t ệ mạnh mang chồng cuối cùng nói trong mắt cũng nhiều một điểm cương triều cũng có một điểm ấ y n ấ y không nghĩ tới chính mình còn muốn lợi dụng chính mình nữ nhân mang chồng quyết định đây là một lần cuối cùng ba theo thời gian trôi qua thế giới vạn bắc biết thời gian càng ngày càng gần số lớn hải tặc tràn vào mã cách vương quốc hải vực băng hải tặc tóc đỏ d ô dơ đoàn hải tặc tàn đảng neo tân hải quân hải quân bản bộ bát trai đoàn hải tặc các lộ đại hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng đều chậm rãi hội tụ trên vùng hải vực này thậm chí ngay cả quân cách mạng cũng phái ra không ít nhân viên tình báo bất quá quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gượng nhận được mang c h ồ n g gen gen như t xỉ tin tức bây giờ thánh địa m ạ g ì hệ giật chỉ còn lại có hai cái gọ r ộ t xầy đây có lẽ là quân cách mạng cơ hội tại chứng đầu ở trên nào Đi qua bởi vì cái này h h cái bia cái bia năng lực trái cây một cái tiểu nhân tộc đội trưởng giao cho quân cách mạng để cho bọn hắn đến lúc đó xâm lấn thánh địa mạ dị hệ giỏi đem đại hùng ném tới bò nhì bên cạnh bởi vì cái này cái bia cái bia trái cây năng lực giảm một cái bia ngắm tiêu ký chính là đại vị nữ bò nhì một bên phái b ra quân quân quân quân mỏ dĩ cái này tây quân quân g dài mang theo bắc quân quân trưởng quạ đen cùng tổng tham mưu trưởng xạ bộ xâm lấn thánh địa mạ dị hệ duyệt mọi dĩ cái này đẩy đẩy trái cây năng lượng dạ có thể trực tiếp tại z lai nạn nội bộ đang lục vạn mét phía trên thánh địa mạ dị hệ duyệt bây giờ thánh địa mạ dị hệ duyệt bên trong không có hải quân đại tướng đóng giữ gọ ruột xây rời đi ba cái thần chi kỵ sĩ đoàn cũng phái ra một bộ phận phối hợp cv tổ chức đi chấn áp quân cách mạng cho nên bọn hắn bây giờ phòng thủ cường độ tiến nhập từ trước tới nay yếu nhất thời kỳ bây giờ xạ bổ cùng quạ đen bọn hắn chỉ cần tìm được trở thành k ẻ n giữ u bị tổ nô lệ đại hùng sau đó để cái bia cái bia trái cây năng lực giả đem đại hùng ném cho t r ứ n g đầu trên đảo đại vị nữ bỏ nỉ là được chỉ cần thành công mà nói chờ đại hùng sau khi khôi phục trí nhớ quân cách mạng lại đem nhận được cái này cường đại cán bộ tối cao ba một bên khác vì đối phó hai cái này gọ r ộ t xây mang chồng đem quỷ hút máu lai đức hiệu bác gái chặt lọt kệ linh linh hoàng kim đế thái tá lạc sĩ li hẹ vần vũ những cán bộ này đều mang tới ạ k ỳ dị cụ g i à n bị mang chồng an bài lưu thủ tổ hóng đ ả o miễn cho hắn đi đối phó gõ rồi sẽ hoặc đi vạn bác lại đối phó hải quân đều có thể hội xuất ý đồ xấu gì tại trên mã cách vương quốc di chỉ, bà dẹt c h ủ tính cô vân bố ai nạp phí tư tháp cũng sinh ra một điểm nghĩ hoặc bây giờ bác trai đoàn hải t ậ c thế mà chỉ p h ả i d ầ u c ô đại nguyễn quang ngọ dị ạ cùng hiệp sĩ biển sanh dị bệ ba cái hoàng phía dưới thất vũ hải tới những thứ khác cường giả cũng không có xuất chẳng lẽ là tại phán phục kích tại trong tình báo của hắn hải quân bản bộ thế nhưng là xuất động rất nhiều nhân mã cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng không có tân thế giới chúa tể mang chồng cùng mấy cái khác quỷ vương tương trợ như thế nào đẻ xuống những hải quân này hải quân bên cạnh cái kia sen gô cụ đức phật lao đầu này lưu thủ hải quân bản bộ dự phòng những thứ khác hải tặc hoặc neo tân hải quân tập kích cái này cứ điểm hải quân nguyên xoái ạ kẹ n ụ xạ cạ rủ kỳ mang theo hai cái hải quân đại tướng xuất trinh gò dơ xây dấu ở trong đó bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị cùng xà tóc đỏ cùng nhau vây đánh mang chồng cái này phách lối đại hải tặc chỉ là đem trung tướng t ờ s u g u cùng đào thọ c h i viên bọn hắn an bài thành bộ đội tiên h phong để cho thiết quyền gặp vô cùng khó chịu chính hắn liền tự động gia nhập vào bộ đội tiên h phong trước cùng những cái k i a phách lối hải tặc đánh nhau một trận theo từng cái thế lực tràn vào vùng biển này để cho mảnh biển khơi này nhiều một điểm sơ sát tiêu điều hương vị tứ hoàn g tọa hạm lôi đức không tư hào thượng ô tháp tại sao như vậy không chú ý an toàn của mình lại dám tạ i hải tặc trong ổ mặt bắt đầu diễn xướng hội bây giờ băng hải tặc tóc đỏ bên trong cán bộ đã có chút lo lắng bọn hắn thế nhưng là biết cái này hải tặc vạn bác sẽ có cỡ nào nguy hiểm bây giờ có thể tới thế lực cơ hồ đều tới không phải là vì dạ kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ chính là vì mang gấp lại ra huyện thu trùng bất tử đ i ề u trái ác quỷ thế giới mới cùng đại hải trình thợ săn tiền thưởng cùng đại hải tặc đều tới đại bộ phận trong đó không thiếu cường đại gia hỏa phải biết giữ h ủ u cựu dịch hoang mục cùng phụ gì tỏ dạn nợ nụ cười cũng là tại những n à y tại giã cao thủ bên trong xuất hiện quái vật cường giả a ha ha vốn còn muốn hôn cái hải quân đại tướng không nghĩ tới bây giờ còn có cơ hội làm một chút vua hải tặc một cái k h i ê n đại đao tiểu cự nhân cười lớn đi ra trong mắt tràn đầy tham lam lại là tự xưng năm mươi ước đại nhân cự nhân sát thủ phi hoa thời gian hai mươi năm săn g i ế t hải tặc tích lũy đổi năm mươi ước tiền truy nã h è n hạ thợ săn tiền thưởng thực lực của hắn liền vương hạ thất vũ hải đều đánh không lại còn dám nói hôn cái hải quân đại tướng cũng không sợ bị một cái hải quân trung tướng đánh ngã theo một chút hải tặc thảo luận cự nhân sát thủ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên nhưng mà từng cỗ khí tức cường đại để cho hắn cũng không dám làm cản nhưng mà hắn nhớ kỹ mấy cái kia lưới dài hải tặc ba chương năm trăm hai mươi cỏ nhỏ thần lì lì mã cách vương quốc di chỉ bên trên hải tặc vạn bác sẽ đại bản doanh a song song mang chồng thuyền trưởng thật sự không có tới ba z tiền bối chúng ta nhanh lên lưu、a. thằng hề bù gỉ gấp đến độ nước mắt đều báo tố đi ra hắn m u ố n cho rằng đây là một hồi kiếm nhiều tiền t h ị n h hội không nghĩ tới mang chồng căn bản không có tới t ò a c h ấ n cái này căn bản là một cái bẫy ngâm miệng tiểu quỷ vậy ta vừa vặn có thể cùng những thứ này thế giới cường g i ả đánh một trận b à d ẹ trong t sắc mặt tràn đầy khát vọng lần này mang chồng cũng sẽ không lại đến cấp danh tiếng hắn muốn chiến đấu đến cùng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi tại trong thời gian ước định mặt các ngươi không có trở về nơi này chúng ta sẽ trực tiếp rời đi dầu câu ổ đai hút cùng trong suốt trái cây năng lực giả cổ đài h nhất g định phải chờ bên trên ta ta nhất định sẽ về tới đây tuyệt đối không nên bỏ xuống ta thằng hệ bù ghi lập tức ôm dầu câu đài đuổi một mặt mong đợi nói nước mũi đều dính vào dầu câu đài trên tuần tức dẫn đến ca xấu sa mạc một cước đạp bay cái này chỉ thằng hệ nếu như các ngươi tới không bằng chạy trốn nhảy xuống biển là được ta sẽ mang ngư nhân binh sĩ tới tiếp ứng các ngươi hoàng phía dưới thất vũ hải một trong ngư nhân dị bệ nghiêm túc mở miệng nói hắn nhận được mang chồng mệnh lệnh nhất định phải bảo vệ tốt âu tháp khi tất yếu có thể đem bạ d ẹ t cũng từ đáy biển cứu đi bởi vì mang chồng đã đoán được bạ d ẹ t sẽ t r ọ n g thương loại tình huống này bất quá đáy biển đào tẩu chỉ là cái cuối cùng phương án dù sao ký ức hải mã là phịt v ệ những thứ này nắm giữ năng lực phi hành cán bộ cũng sẽ xuất hiện tại trên hải tạc vạn bắt sẽ bọn hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là sau khi ngụy trang sau khi trinh lệnh thời gian không nhiều liền sẽ tìm cơ hội chạy đi x u n g sướng đường phố nữ vương tư đồ tây cái này điệp bên trong điệp đã đem mang chồng đi tới mã cách vương quốc gì chỉ tin tức giả t r u y ề n cho gò r ộ t xây gò r ộ t s y cùng hải quân nguyên soái thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều phương án muốn săn giết cái thế giới mới này c h ố a t ể gò r ộ t s y sát ý đã quyết muốn để mang gấp thành vị r ộ t thứ hai đem hắn triệt để xóa đi trong lịch sử hát hi hi lao tử muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta cương thi đại quân n g u y ệ t quang ngọ gì ạ c ù n g vọng nói lần này liền hắn mang tới binh sĩ nhiều nhất lấy dâu trắng nịu gặt cùng kim sư tử sĩ kỷ cầm đầu cương thi tướng quân còn có lấy nước nổ võ sĩ vì cương thi binh sĩ đại bộ đội. trong đó còn có hai cái viễn cổ cự nhân cơ ư n g thi hoàn toàn ngăn cản hải quân vì bọn họ tranh thủ rút lui thời gian yên tâm đi đại gia ta biết điều khiển càng nhiều hải tặc để hoàn thành lần này hải tặc vạn bắt sẽ thế giới ca cơ ô tháp hưng phấn mà nói bởi vì bây giờ dạ kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ ngay tại trên tay của nàng đến lúc đó nàng muốn tại trước mặt toàn thế giới tự mình hủy đi cái này vĩnh cựu kim đồng hồ thang hệ bù gỉ cùng dậu c ô đái bọn hắn ánh mắt lóe lên nhìn xem ô tháp nếu không phải là cái ca cơ này là mang chồng nữ nhân bọn hắn khẳng định muốn đem dạ kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ đoạt lấy chính mình bảo quản hiện tại bọn hắn cũng không biết ô tháp nhiệm vụ lại là hủy đi cái này vĩnh c ử u kim đồng hồ bằng không bọn hắn khẳng định muốn sủ l ô n g dù sao đây chính là trở thành vua hải tặc cơ hội tìm được lớn bí bảo cơ hội ngược lại tại trong trong kế hoạch của bọn hắn là chắc chắn sẽ không đem cái này vĩnh c ử u kim đồng hồ nhường ra đi càng thêm sẽ không đem h u y ễ n thu trùng bất tử đ i ề u trái cây thu phát đi mang c h ồ n g da hỏa này thậm chí không có đem bất tử đ i ề u trái cây lấy ra chỉ là tùy tiện làm một cái giả đồ chơi đưa tới hải tặc vạn bác sẻ bên trên chỉ sợ bọn da hỏa này ném đi hắn n u y ễ n thu trùng trái cây ô tháp bây giờ cũng mười phần tự tin nàng được đến mang c h ồ n g cổ vũ cùng cho phép đem âm nhạc á c ma tật u mẫu kỷ cả triệu hắn đi ra bảo vệ mình đây chính là có thể so với tứ hoàng đồng dạng cường đại quái vật nhất định phải thật tốt lợi dụng một chút cùng lắm thì chính mình m ệ t m ỏ i một điểm bước lên một tí hiểm nguy ăn nhiều mấy cây không ngủ nấm ngược lại cuối cùng nàng sẽ không vì những thứ này hải t ậ p mà hy sinh chính mình dù là đem những thứ này hải t ậ p nhốt tại ô tháp âm nhạc trong thế giới nuôi nâng á c ma cũng không vấn đề gì Nhớ xuất hiện ở sau lưng mọi người bất quá ghim tóc màu bạc chính là một đoá đoá hoa vàng trang trí tại nàng vung tay lên phía dưới trên mặt đất dài ra từng cái thân ảnh quen thuộc mang chồng lai đức hiệu hoàng kim đế thái tá lạc những đại nhân vật này đều ở trong đó chỉ là bọn hắn trên đầu có một đám mèo xanh lộ ra có chút g ốc hoa cẩm trướng lý ly li, huyễn linh trùng thực vật sinh cùng từ chi hoa bây giờ là động vật hệ người người trái cây huyện thu trùng đại nhân đạo hình thái năng lực giả năng lực này có thể để động thực vật giống yêu tinh q u quái hóa thân nhân loại cùng đủ loại hình thái nàng lần thứ nhất biến thân thế nhưng là tại mang chồng tự mình dưới sự chỉ đạo tiến hành biến hình. đã biến thành một cái tóc bạc tiểu nữ h à i bộ dáng cái này cũng thành vì hoa cẩm trướng lí li ngầm thừa nhận ban đầu bộ dáng đương nhiên nó cũng có thể biến thành những thứ khác bộ dáng lí li năng lực này cũng quá thú vị ô tháp vui sướng nhảy đến diệp tử nhân mang c h ồ n g bên cạnh nắm vớt mang c h ồ n g khuôn mặt cười vui vẻ đại gia hưa thích liền tốt hoa cẩm trướng lí li điềm tĩnh nói tiếp đó nàng vung tay lên mặt đất lại dài ra một cái tóc lam nữ nhân nàng thao túng cái này tóc lam nữ nhân ôm lấy bản thân tại tóc lam nữ nhân trong ngực lí li trên mặt lộ ra hoài niệm cũng không muốn xa rời biểu lộ nợ p h ả tạ dị dê lí li một cái hiền lành nữ nhân tại hơn tám trăm năm trước đó bồi dưỡng nó một cái nữ vương bệ hạ sau khi nó bị hủy diệt chỉ còn lại một đoạn dễ cây lúc một lần nữa nắm giữ mơ ý thức nó liền không kìm lòng được tự xưng lì lì đang ăn phía dưới nguyễn thu trùng đại nhân đạo quả thực sau đó không chọn vẹn hoa cẩm trướng lì lì lại nhớ lại một phần trí nhớ nguyên lai、like、mình tên đến từ chủ nhân của mình cái này tóc l à m nữ nhân ở trí nhớ của nó càng khắc sâu mặc dầu cô đài nhìn thấy cái này tóc l à m nữ nhân cũng n h ư mày như thế nào cảm giác nữ nhân này cùng nở tạ dị vi vi dáng dấp như vậy giống ở bên ngoài cấp thế giới bội lễ long trọng chủ tính nhà bố ai nạp phí tư tháp cũng tại hải t ạ c vạn b á c biết buổi lễ long trọng chủ trì khai mạc hắn còn mời tới một cái khác nổi danh người chủ trì kiêm ca cơ huyên ảnh trái cây năng lực ra sao tại sao trái ác quỷ năng lực phía dưới tân thế giới chúa tể mang chồng ma vương bà z quỷ hút máu vương lai đức phiệu những đại nhân vật này từng cái cực lớn huyên ảnh xuất hiện trên bầu trời mà gắn ở long trọng giới thiệu những đại nhân vật này tại nàng hùng dũng trong thanh âm một tòa trên đài cao diệp tử nhân mang chồng lai đức phiệu những đại nhân vật này từng cái đang chẳng tòa trấn trận này hải tạp vạn bắc sẽ theo diệm tử nhân mang chồng dơ cao lên dạ o kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ cùng cao phòng bất tử điệu trái cây hai cái này cao nhất phần thường lúc toàn bộ mã cách vương quốc di chỉ triệt để sôi trào vô số ánh mắt tham lam đều bắn về phía mang c h ồ n g trên thân nếu không phải là tân thế giới chúa tể mang c h ồ n g uy danh quá thịnh bọn hắn đã không nhịn được muốn xông lên đến c ấ t đoạn ba chương năm trăm hai mươi mốt các phương thế lực đăng tràng tại an hòa phí tư tháp cùng dưới sự chủ trì b á t trai đoàn hải tặc cường giả từng cái đăng tràng sau khi sao chính mình hiến ca một khúc trận này hải tặc vạn bác hội chính thức khai mạc người thắng cuối cùng sẽ ở thế giới ca cơ ô tháp biểu diễn bế mạc ca khúc sau từ n n à giờ tự khác đ ư h này ma cách vương quốc di chỉ bên trên tất cả tham chiến nhân viên toàn bộ người đều lâm vào trong xôi trào từng cái đang gào thét đến nỗi bà z trực tiếp nhảy đến cực lớn chiến tổn phong cách trên lôi đài hơn hai mươi năm trước bị đồ ma lệnh đánh văng ra ngoài phế tích vẫn như cũ ôi muốn giả kẹo vinh cựu kim đồng hồ cùng bất tử điệu trái cây trước đánh bại ta để cho ta xem trước một chút các ngươi những người này tài năng a kẻ yếu rút lui bà dẹt hưng phấn mà giữ tận nợ đủ cười con ngươi ngưng lại kinh khủng hạ kỳ bá vương hướng bốn phía mánh liệt n g h i ề n ép lên đi số lớn hải tặc lâu la tại bà dẹt hạ kỳ bá vương phía dưới trong khoảnh khắc lật lên bạch nhãn nga xuống hạ kỳ bá vương cũng không chỉ một mình ngươi nắm giữ rất nhiều hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng bên trong một cái lom đầu cường tráng lao đầu cũng buộc phát ra không tầm thường hạ kỳ bá vương cùng bà z đối kháng nhưng mà uy lực cùng bà z còn có t r a n lệnh rất lớn yếu có yếu bà z nết miệm nợ nụ cười hạ kỳ bá vương lại độ tăng cường đem truy chi ớt xanh hạ kỷ bá vương nghiền ép trở về bà Dẹt, vẫn là luôn luôn m à n g a n g ngựa một đạo có thể so với bà Dẹt hạ kỷ bá vương ẩm vàng một phát một cái mang theo gọng tiến màu vàng ông l á o tóc bạc xuất hiện trên tay còn cầm một bình rượu tùy ý uống một ngụm Rồi ô i cuối cùng đem các n g ư ơ i những lao da hỏa này cho nổ ra tới bà Dẹt hưng phấn mà nhìn xem minh vương dầu ối cùng giả bà những lao đầu này trên người hắn huyết dịch đã bắt đầu sôi t r à o mà trên đài cao thằng hệ bụ g h nhìn thấy minh vương dầu ối cũng hết sức kích động hận không thể ôm lấy dầu ối đuổi khóc một chút lúc này một đạo kinh khủng kiếm khí bổ ừ bà d ẹ trốn t cũng không có trốn trực tiếp đưa tay kinh khủng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngoại phóng đánh tan đạo này m à u hồng kiềm khí nguyên hậu tuyển đại tướng đào thọ chi viên ân hạt lao thái bà này cũng tới còn có gà ba bà Dẹt nhìn thấy càng ngày càng nhiều cường giả trong mắt liền càng thêm hưng phấn bà d ẹ t t i ê n bối loạn tiết hạ kỳ bá vương cũng không lễ phép một đạo càng thêm mênh mông hạ kỳ bá vương trực tiếp đánh về phía bà z cùng dỗi bọn hắn hạ ủ sổ cụ truy chi ớt xanh hạ kỳ bá vương trước tiên nổ tan hắn hạ kỳ bá vương cùng những cường giả này căn bản cũng không phải là một cái vĩ độ bên trên tại s ạ t t ó c đỏ kinh khủng hạ kỷ ba vương phía dưới và dẹt cùng dỡ ôi bọn hắn hạ ủ sổ c ủ cùng một chỗ tán loạn kết thúc trận này hạ ủ sổ c ủ đội bính bên bờ một chiếc điểm v ũ lục ngọn đến quan tài thuyền nhanh trong c p bờ một cái khiêng màu đen đại đao kiếm sĩ đang lục tràn ngập hứng thú mà trèo lên lục mã c á t đảo vương hạ thất vũ hải đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mắt ưng mỹ hạt cũng tới có thợ săn tiền thưởng hô lớn hôm nay đại nhân vật hơi nhiều để cho bọn hắn bận tiểu tít mỹ hát ngươi cũng tới sastop đỏ nhìn thấy người bạn cũ này cũng hưng phấn mà kêu lên còn kém đi lên kể vai sát cánh Chính phủ thế giới cưỡng ép Mắt mỉ ưng hôm ạ t nói mà k h n g có c biểu ả gì đạo, h ắ nay kim sắc ngươi tròn con nhìn về phía minh vương giữa hẳn phải chết dâu trắng tàn đảng vương hạ thất vũ hải băng chi man nữ hoài địch bối mang theo bộ hạ của nàng cũng giết tới này cái ở trên đảo lần này hải quân bản bộ toàn quân xuất kích để cho nàng nhìn thấy vị băng hải tặc dâu trắng cơ hội báo thù hoài địch b ố i gắt gao nhìn về phía trên đài cao bác trai đoàn hải tặc đám người vô luận là bởi vì chiêu mộ nguyên nhân vẫn là vì báo thù hay là vì đoạt lại mát cô bất tử đ i ể u trái cây bọn hắn nhất định phải tới tham chiến a ha ha càng ngày càng thú vị bà dẹt c ư ờ i to nói càng nhiều cường g i ả tham chiến càng tốt hôm nay muốn đánh thông thái tại m à ở ngoài đảo hải một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ hải quân bản bộ đại lượng quân h ạ m đang đợi tốt hơn thời cơ vào sân dễ thực hiện nhất nhiên là các hải tặc lưỡng bại câu thương thời điểm bọn hắn cường thế đến đâu vào sân Có đào thỏ chi viên cùng đào này thỏ trung tướng tờ thất sẽ cùng hạ hải hỏa viên gia vương vũ bọn S.U.G.U. gặp, lúc à m mạnh mang đầy độc độc tớ, thủ, giật thủ. hải không Hơn chồng không hạ không cả quân yếu. cũng nữa vẫn cùng nụ cũng sức sẽ có xạ gò gấp kẹ kỳ dù l này tại trên một chiếc hào hoa t ò a hạm một người mặc màu trắng tây trang cv không đội vã vọt tới gọn giữa xe khen bạ rộng vê nạp tư thọ lang thánh trước mặt nạp tư thọ lang bên dưới thánh điện điều tra đến ổ rộ ra tưởng hào qua lại phải trang phái ra binh lực vây quét bọn hắn cp không tiểu đội trưởng cách ngươi nhi tạp ngự a khí nghiêm túc hướng về phía gò giật sầy báo cáo tại nhiệm vụ của bọn hắn trên danh sách chứa màu đỏ lịch sử văn bản ô r giả tường hào cũng là thuộc về đệ nhất đảng nhiệm vụ cái này hoàn toàn không thua gì hủy diệt dạ o kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ dù sao chỉ cần chính phủ thế giới thu được một khối màu đỏ lịch sử văn bản tại trên một đầu mối khác cũng đoạn tuyệt tìm kiếm cuối cùng đạo khả năng tính chất thật là đem cá lớn cá con đều dẫn đi ra t à i vụ võ thần khen bạ dòng vên đại bảo kiếm đời thứ nhất quỷ t r i ệ đề trong mắt tràn đầy sát ý hoàng viên phụ dị tỏ dạ hai người các ngươi đi chặ nhưng không có cái gì quân hạm có thể tới gần đại t u y ể n qua kiếm hảo sở bén sở nạp tư thọ lang thánh trên mặt nghiêm trọng nói cái này hơn hai mươi năm gần đây chính phủ thế giới cũng không phải không có đổi u r ế t ổ rỗ i ả tự hào nhưng mà sở bén sở vòng xoáy năng lực trái cây thực sự quá vô não cách mấy trăm hơn ngàn mét liền có thể điều khiển biển sâu đại t u y ể n qua đem truy kích quân hạm c h ầ m t h i biển cả muốn đối phó ổ rỗ i ả tự hào hay là muốn không chiến cường giả mới được cái kia mang trồng bên này hoàng viên buộc xã ly nộ có chút do dự nói nếu là thiếu đi hai cái hải quân đại tướng nạp tư thọ lang thánh cùng hạ kệ nụ xạ cạ dù kỳ có thể đánh được bát trai đoàn hải k、so、có có hoàng p h viên c cũng chỉ đành đón nhận mệnh lệnh này phụ dị tỏ ra nợ nụ cười trận chiến đao vương lên từ sát quang vòng bắn ra dưới quyền bọn họ một chiếc quân hạ mất trọng lượng bay lên chiếc quân h ạ n này cùng thiết quyền gặp đầu cho quân h ạ n một dạng nắm giữ đột tiến năng lượng t h á o có thể nhanh chóng đột tiến truy kích thậm chí có thể ngắn ngủi phi hành tại phù gì tọ dạ nở nụ cười mất trọng lượng năng lực phía dưới chiếc quân h ạ n này bay càng nhanh trực tiếp hướng ổ r ổ giả tưởng số phương hướng bay đi ba chương năm trăm hai mươi hai minh vương xuất hiện hải tặc vạn bắc biết chính diện chiến trường phía trên xem như dị loại một dạng hải quân tiên phong đội ngũ bị tất cả hải tặc vây công gặp người cái này hốt đản chú ý tri ớt xanh dẫn theo bát bảo thủy quân toàn bộ người đi vây công thiết quyền gặp cự nhân này muốn báo lóng đầu mối thủ. cháu của hắn lao thái bật sổ sổ cù hạ kỳ bây giờ cũng đã vượt qua truy chi ớt xanh tăng thêm bát bảo thủy quân những cán bộ khác hợp tác còn thật sự quấn lấy thiết quyền gạp hơn nữa còn có số lớn thợ săn tiền thưởng cùng đại hải tặc đều để mắt tới thiết quyền gạp lao già này ba mươi ước vợ lì tiền truy nã từng cái cũng gia nhập vây công liệt kê、e. hiếm thấy nhìn thấy cái này hải quân anh hùng thân h ã m hải tặc chúng đây bọn hắn cũng không k h á c h khí phải bắt được cái này ít có cơ hội vây giết cái này chuyển kỳ hải quân những thứ khác đại hải tặc còn tại vây công đảo thọ chi viên cùng trung tướng tờ suzu những hải quân này những hải quân này vì cái gì có dũng khí tới hải tặc vạn bác biết cái này hải tặc thịnh đ i ể n bên trên bắt hải tặc đây là xem thường bọn họ những thứ này hải tặc sao nhất định phải xử lý những hải quân này vừa có thể dương danh cũng có thể hướng bác trai đoàn hải tặc đổi lấy tiền truy nã a ha ha lao thái bà này cũng đáng mười ước bợ ly tắc n g h i n h đệ chém chết nàng mấy cái tân thế giới đoàn hải tặc thuyền trưởng đều để mắt tới hải quân đại tham mưu t r u n g tướng tờ fuzzu tiền truy nã hơn nữa lao thái bà này nhìn cũng không phải rất mạnh vừa già lại gầy đào thọ chi viên cái này nguyên hậu tuyền đại tướng xuống trước sau tiền truy nã từ mười hai ước bợ ly hạ xuống mười ước bờ ly nhưng mà cũng vô cùng đáng tiền các v i n h đệ cầm xuống nàng chúng ta cùng một chỗ phần tiền truy nã toàn bộ hải tặc vạn b á t sẽ bên trên hải tặc thế mà tạm thời thống nhất chiến tuyến muốn trước đối với hải quân ra tay mà bà dẹt ra hỏa này một người đối chiến m i n h vương dở ổi cùng giả ba băng hải tặc tóc đỏ một mặt ngưng trọng đi đối phó đội hình kinh khủng bát trai đoàn hải tặc bọn hắn cũng không dám cùng mang chồng khai chiến bọn hắn đang chờ g ò t r ồ t s ự cùng hải quân cường giả đến hơn nữa ô tháp thế mà một người liền cản lại băng hải tặc tóc đỏ bắt đầu bọn hắn â n ân đoàn đoàn đối tuyến ô tháp khuyên sạt tóc đỏ không cần làm hải tặc mà băng hải tặc tóc đỏ cán bộ đều đang khuyên ô tháp nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này sau o vương lâm vào ngắn ngủi trong g i ă n g co ầm ầm cá sấu sa mạc chia 5 năm năm dậu cỗ đãi móc sắt cùng mắt t n g mỹ h ạ t h ắ c đao đ ê m kịch liệt mà đụng vào nhau mỹ h ạ t ngươi làm sao còn chờ tại vương hạ thất vũ hải những thứ này là cây chỗ tại sao còn muốn làm chính phủ thế giới cậu tới b á c trai đoàn hải tặc a thế giới mới hòn đảo tùy n g ư ơ i tuyển dậu cỗ đ cắn xì gà đỡ được muốn cùng lá cây người mang trồng so tại hạt. Hắn cũng không rõ bạch mắt hạt lưu lại tàn phế vương hạ thất vũ hải bên trong có ý nghĩa gì hơn nữa mắt ư n g mỹ hạt lòng can đảm không nhỏ a lại dám đến tìm mang chồng phiến phức nếu là mang chồng chân thân tới đoán chừng mắt ư n g mỹ hạt cũng phải rót phía dưới không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn dậu cô đại biết rõ bây giờ mang chồng có bao nhiêu mà mạnh đó nhất định chính là một cái quái v ậ t không có hứng thú mắt ư n g mỹ hạt tiếp tục cùng dậu cô đại đ ổ i bính hai người cũng không có liều sống liều chết ngay ở chỗ này mãi thời gian hắc hì hì dâu trắng tàn đảng nhìn lao tử như thế nào thu thập các ngươi nguyệt quan ngọ dị ạ cùng tiếu dâu trắng nịu gặt cùng bất tử điệu mắt cô những cương thi này đi vây đánh băng chi ma nữ hoài đị n g u y ệ t quang n g ì d ạ n g ư ơ i cái này hôn đản ta nhất định phải giết n g ư ơ i b a n g chi man ữ hoài địch bối bọn hắn tức giận nhìn xem trà đạp lao cha cùng mát cô thi thể n g u y ệ t quang n g ì d ạ bọn hắn muốn cướp về lao cha cùng đông đảo đội trưởng di thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi hắc hì hì các ngươi có bản lanh thì tới lấy n g u y ệ t quang n g ì d ạ điều khiển dâu trắng kim sư tử mát cô vì sợ tạ dồ dụ vương trực những thứ này đại hải tặc cương thi đi vây đánh hoài địch bối cái này vương hạ thất vũ hải ngay cả ta đều đánh cưng lại vẫn còn muốn tìm mang chồng báo thủ các ngôi đầu góc cỏ dài ạ nguyễn quang ngọ dị ạ Hắn cái này bác trai đoàn hải tặc hoàng phía dưới thất vũ hải tại hành hung chính phủ thế giới vương hạ thất vũ hải thật là càng đánh càng hưng phấn nắm giữ ý nụ dạ xì bóng người dâu trắng cùng nắm giữ sông tùng bóng người kim sư tử hai cái cương thi đều sử dụng ngự điển lưu kiếm thuật đem băng hải tặc dâu trắng những thứ này lao thuyền viên từng cái chém chết tại băng chi ma nữ hoài địch bối hoảng sợ trong ánh mắt hải tượng người ngải lỗ vượng sâu ăn lá ngải sóng y tháp hạn dợ hiệu những thứ này lâu năm quy thuộc thuyền trưởng từng cái nga xuống hơn nữa rất nhanh bị nguyện quang m ọ gì ạ nhét bên trên mới cái bóng đã biến thành bên ngoài hải hải quân trên quân hạo nạp tư thọ lang bên dưới thánh điện băng hải tặc tóc đỏ không có cùng mang chồng đánh nhau chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi a bằng không thì gặp trung tướng trung tướng tờ fuzu chi trong vườn đem bọn hắn đều phải lâm vào trong nguy cơ h kẽ nủ xạ c ả dù kỳ sắc mặt nghiêm túc hướng về phía gò dầu xảy nói mặc dù hắn cũng không vui gặp cùng chi viên những thứ này phái chủ hòa hải quân nhưng mà hắn cũng không muốn nhìn xem bọn hắn không công chịu chết phải biết lần này hải tặc vạn bát sẽ bên trên tiền truy nã ba ước đến sáu ước vợ lì tân thế giới đoàn hải tặc t u y ề n trưởng ít nhất có mấy chục cái dù là thiết quyền gặp lại mạnh nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là già đối mặt nhiều như vậy đại hải tặc vây công lại mạnh cũng phải rót phía dưới nghe được gạ kẽ nủ xạ cạ rủ kỳ lời nói nạp tư thọ lang thành nhắm mắt dưỡn trầm mặc không nói hắn còn thật sự nghĩ c h e kỳ dê gặp chết tại đây cuộc chiến tranh bên trên ai kêu gặp nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh cháu trai là thái dương thần nhi tạp năng lực giả cái này dê chi nhất tộc thật là làm ở mỹ nhất định phải thanh trừ người một nhà này c h ờ một chút nạp tư thọ lang thánh nghe được gạ kệ nụ xạ cạ dù kỳ khẩn cấp không kiên n h ẫ n nói hắn nhìn về phía hoàng viên cùng phụ gì tỏ dạ biến mất phương hướng hy vọng hai cái này hải quân đại tướng có thể đem màu đỏ lịch sử văn bản cấp vệ liên hải tạc vạn bác biết chiến tranh hừng hực khí thế lúc tại trên thế giới mới sau đoạn c ẳ n bền mang chồng cùng lai đức phi bọn hắn cuối cùng cùng chặn lại được hai cái này đi tìm vệ gạ bủ gọ r ộ p g xầy làng khoa học phòng vệ võ thần kiệt gồn tây á vung thản thánh nhìn thấy mang chồng phi không hạm đội lúc cũng kinh hãi tư đồ tây không phải nói mang chồng dẫn dắt chủ yếu cán bộ đi mạ ở đ ả o sao tư đồ tây phản bội chúng ta vẫn là mang chồng lừa gạt tư đồ tây cự hình hào hoa trên chiến hạm vung thản thánh một mặt tức giận nói mà bên cạnh hắn hoàn cảnh võ thần mã c ặ t mã tư thánh cùng số lớn cv tổ chức tinh anh đã tiến vào trạng thái chiến đấu nhất là chiếc kia cực lớn sắt t é p chiến hạm ở phía xa lúc xuất hiện để cho hai cái này gọ ruột x chúng ta cuối cùng bắt được cái này hai đầu siêu cấp đại cá liên để các ngươi kiểm tra một chút minh vương chiến hạm vi lực mang chồng tiếng cười to theo quả chấn động năng lực tại toàn bộ hải vực trên văn vọng trong khoảnh khắc trên đại dương bao la gợn sóng ngập trời thiên địa cũng biến thành lũ ám xuống、ba.